695 chương 99, pháp tạp sơn chiến dịch bốn cái này mười chiếc máy bay trực thăng vừa lên tới chính là hào hào hướng về ba hào trận địa lại là súng máy lại là đạn hỏa tiến 6. Đối với máy bay trực thăng tôi nói, bọn chúng địch nhân lớn nhất chính là số 3 trên trận địa địch nhân 6. Bởi vì trên lệch độ cao nguyên nhân ba hào trên trận địa địch nhân có thể trực tiếp uy hiếp được phi cơ trực thăng khía cạnh 6. Đây mới là chúng ta lần này tác hàng tiến công lớn nhất phong hiểm. Bất quá cũng may chúng ta cái này trực ngũ các phương diện tính năng cũng không thế nào đích, nhưng mà trong nháy mắt buộc phát ra hỏa lực nhưng là không thể coi thường sáu. mỗi giá máy bay trực thăng đều mang hai cỗ hỏa tiến tổ cùng một khẩu súng máy cao xạ sáu cái này mười chiếc máy bay trực thăng thì có hai mươi cỗ hỏa tiến tổ cùng một rất cao xạ súng máy cái này ở cùng một thời gian động đứng lên sáu đạn tiêu cùng đạn hỏa tiến giống như hạt mưa tựa như hướng ba hào trận địa chuốt xuống mà đi ba hào trận địa cứ như vậy hơi lớn sáu nơi nào sẽ trải qua được chúng ta phen này điên cuồng công kích cho nên căn bản cũng không có cái gì có thể phản kháng hỏa lực uy hiếp được quân ta máy bay trực thăng một chiêu này khuyết điểm thì là không thể thời gian dài kéo dài sáu phải biết giá cao xạ súng máy cùng hỏa tiến tổ xạ tốc đều tương đương nhanh Súng máy cao xạ lý luận xạ tốc đạt đến mỗi phút 500 đến 600 phát, cũng chính là mang một mấy ngàn phát đạn đi lên sáu. Cũng chính là vài phút bên trong đánh liền xong. Hòa tiến tổ thì càng không cần nói sáu. Siêu siêu một hồi rất nhanh giống. Nhưng những thời giờ này đối với chúng ta tới nói, nhưng là hoàn toàn đủ sáu. Nguyên nhân là mỗi giá trên trực thăng chỉ có hai người cần tác xuống đến mặt đất chiến đấu sáu. Mười người tác hàng cần ước chừng hai phút, lợi của hai người chỉ cần mười mấy giây đồng hồ vạch đi xuống liền tốt đi. Bất quá cái này tác hàng chiến đấu kỳ thực không hề giống nói đến đơn giản như vậy sáu. Đầu tiên máy bay trực thăng nhất thiết phải chính xác lơ lửng tại Việt quân phòng tuyến bầu trời hoặc phụ cận sáu. Trên lý luận tới nói, nếu như lơ lửng tại Việt quân phòng tuyến hơi dựa vào sau một điểm vị trí cũng không có vấn đề gì, chỉ là sẽ cho Việt quân một chút phản ứng thời gian, rất khó đạt đến đánh bất ngờ hiệu quả. Muốn làm điểm này liền tương đương không dễ dàng sáu. Phải biết lúc này thế nhưng là trong bóng đêm, mặc dù trên trực thăng cũng cài đặt dạ hành thiết bị, nhưng lại rất khó trong thời gian ngắn dựa vào những thứ này tương đối đơn sơ thiết bị phân biệt ra vị trí của địch nhân. Phần lớn thời gian sáu, bay hành viên vẫn là dựa vào bộ đội trên đất liền đánh ra pháo sáng hoặc là Việt quân họng súng hỏa hoa phán đoán vị trí. Đây đối với bay hành viên tôi nói tuyệt đối là một nan đề sáu. Bọn hắn một bên muốn khống chế vũ khí chính xác gáp chế 3 hảo trên trận địa việt quân, một bên khác còn muốn khống chế máy bay trực thăng chính xác lơ lửng tại mục tiêu bầu trời 6. Đây cơ hồ liền có thể bảo là muốn có ba đầu sáu tay mới có thể hoàn thành chuyện. Nhưng mà bay hành viên nhóm vẫn là làm được, hơn nữa 10 chiếc trong máy bay trực thăng chỉ có một trận bởi vì đụng phải việt quân hỏa lực công kích mà lệch hướng mục tiêu bầu trời 6. Nói thật, kết quả này ngay cả ta đều cảm thấy ngoài ý muốn. Về sau ta mới biết được cái này kỳ thực không chỉ là bay hành viên trình độ cao. mà sẹo dẫn đầu bộ đội trên đất liền chủ động cùng máy bay trực thăng lấy được liên hệ đồng thời tại mặt đất đối với mấy cái này máy bay trực thăng tiến hành dẫn đạo sáu thì như lại trái một chút lại phải một chút sáu thế là chiến đấu hiệu quả tiểu ra hắn thật tốt động tác này nhìn giống như rất đơn giản nhưng kỳ thật còn cần phải giống hợp thành doanh như thế cao độ hiệp đồng binh sĩ mới có thể làm được sáu nguyên nhân là đây là đang trong bóng tối hơn nữa khắp nơi đều là sương ngủ bộ đội trên đất liền miễn cưỡng có thể nhìn đến máy bay trực thăng cũng không tệ rồi căn bản là không cách nào phán đoán cùng mình phối hợp là cái nào một chiếc máy bay trực thăng sáu Chính lương cường cách làm chính là dùng phương pháp nhanh nhất đem máy bay trực thăng phân tổ 6. tỷ như cái này hai khung máy bay trực thăng phụ trách cái nào tọa độ mục tiêu đồng thời trước đó cùng bộ đội trên đất liền phụ trách chỉ dẫn chiến sĩ bắt được liên lạc dạng này máy bay trực thăng vừa lên tới 6. bay đến cái vị trí này máy bay trực thăng liền không có sai rồi tiếp theo chính là nhìn lý tá long cực kỳ bộ hạ biểu hiện 6. theo lý tá long ra lệnh một tiếng các chiến sĩ liền tìm súng từ trên trực thăng trượt về mục tiêu 6. bởi vì máy bay trực thăng vừa vặn lơ lửng ở trên mục tiêu khoảng không hoặc là phụ cận sáu đến nỗi phụ cận vẫn là bầu trời a cái này cần nhìn tình huống Nếu như mục tiêu là giao thông hào 6, cái kia bình thường là tại giao thông hào phụ cận 6. Nguyên nhân là giao thông hào bên trong rất có thể có địch nhân, các chiến sĩ nếu như thẳng tắp tác hạ xuống đi, rất có thể sẽ trả sẽ phản ứng lại liền bị địch nhân cho xử lý. Trái lại, nếu như lơ lửng tại giao thông hào phụ cận 6, các chiến sĩ còn tại trên không đi xuống thời điểm, liền có thể ném một hai cái lựu đạn đến giao thông hào bên trong, tiếp đó hai chân vừa rơi xuống đất liền có thể điểm xuống hướng giao thông hào khởi xướng tiến công. Nếu như mục tiêu là từ đường hầm miệng tạo thành điểm hỏa lực mà nói, vậy cũng không cần nói, tự nhiên là lơ lửng trên bầu trời 6. Lúc này trượt xuống chiến sĩ cầm trong tay là lựu đạn hoặc là đã kéo đốt dây dẫn nổ cỡ nhỏ túi thuốc nổ 6. Túi thuốc nổ nếu như quá lớn, quá nặng lời nói sẽ không thuận tiện ném mạnh, hơn nữa tại tác hàng lúc còn sẽ có ý nhường dây thường đong đưa 6. Khi bọn hắn trượt đến đường hầm trên miệng chống không lúc 6. Đáp lấy dây thường đong đưa quán tính đem lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ hướng về đường hầm trong miệng một ném 6. Thế là chờ bọn hắn hai chân lúc rơi xuống đất, đường hầm miệng cũng liền truyền đến Việt quân tuyệt vọng thét lên ngay sau đó là nổ vang một tiếng. Ở trong đó là thuộc lý tá Long gia hỏa này làm được xinh đẹp nhất 6. Về sau ta nghe cùng hắn phối hợp với nhau chiến sĩ nói lên, hắn là liền túi thuốc nổ đều không cần, mà là tại trên dây thường mang đến treo ngược móc sắt 6, trực tiếp đã bắt lấy ác 74 treo ngược đến Việt quân đường hầm trên miệng nửa bộ phần, tiếp đó ào, ào ào liền hướng trong đó đánh một băng đạn, tiếp lấy một cái xoay người liền phóng đi đường hầm bên trong đi cùng bên trong cảng quỷ tử giết thành một đoàn sáu. Đây là Lý Tá Long lấy tay cho hay, hắn thường thường chính là cảm thấy ở phía xa cùng địch nhân đánh một chút thương cái gì chưa đủ nghiền, mà ưa thích cùng càng quỷ tử đánh cận chiến sáu. Thân thủ thật sao, hơn nữa gần như vậy chiến kỳ thực cũng có cảng quỷ tử sợ nhất, một cái hô trạng đường đầu tất cả đều là Việt quân sáu. Hơn nữa còn là tối o om om. đột nhiên không biết lúc nào xông vào một cái địch nhân đến thế là tất cả việt quân đều ngu sáu ai cũng không phân rõ ở bên cạnh là địch hay bạn cái này nổ súng cũng không phải không bắn súng cũng không phải sáu mà lý tá long đâu duy nhất biết ai là địch ai là hữu chỉ sợ chỉ có hắn sáu bởi vì xông vào chỉ có hắn một cái cho nên rất rõ ràng sáu phàm là có thể đứng đều là địch nhân thế là như vậy là thương lại là đao lại thêm tay sáu không có mấy lần một cái hô chặn đường đồ bảy tám danh việt quỷ tử liền để lý tá long đánh gục đương nhiên đó cũng không phải ta chỗ để sướng một loại phương thức tấn công sáu chỉ là lý tá long ra hỏa này sáu cũng không biết hắn trước đó hòa thượng này là thế nào làm, sát tâm giống như đặc biệt trọng sáu. Bất quá cái này sát tâm tựa hồ chỉ có đối với địch nhân, giống như hắn hoàn tục cũng là bởi vì thất thủ giết một cái cường đạo như thế. Lại thêm trong bộ đội quả thực cũng cần mấy cái giống hắn như vậy có cá tính cán bộ đến mang đầu sáu. Khoan hãy nói, có hắn một cái như vậy cai dẫn đầu, chiến sĩ dưới tay hắn người người đều trở nên mười phần dũng mãnh, hơn nữa tại bình thường lúc huấn luyện liền từ lý tá long cái này cai trên thân học được điểm thân thủ, thế là hắn dẫn đầu cái này hai hàng thì trở thành đặc công liên bên trong am hiểu nhất cận chiến một trung đội, cái này cũng là ta sẽ an bài bọn hắn làm đội dự bị nguyên nhân một trong. Việt quân nơi nào có gặp qua giống chúng ta thế công như vậy? Thế là lúc này mới vài phút sáu, cái này ẩn nấp phòng tuyến liền rơi xuống quân ta trong tay. 696 trăm chín chương một trăm, phát tạp sơn chiến dịch năm ẩn nấp phòng tuyến mỗi lần bị cầm xuống, hơn nữa còn là trong thời gian cực ngắn bị cầm xuống 6. cả trang chiến đấu vẹn vẹn chỉ tiến hành 15 phút, lại thêm quân ta 10 chiếc máy bay trực thăng lại là từ phản mặt phẳng nghiêng chiếu vào ba hảo trận địa một hồi điên cuồng công kích 6. Đây thật ra là nhất cử lưỡng thiện, một mặt là áp chế lại việt quân hỏa lực làm cho kỳ bất có thể đối với ta máy bay trực thăng cấu thành nguy hiểm, một phương diện khác sáu. nhưng là đối với ba hảo trận địa phòng ngự tiến hành tiến hơn một bước đả kích và phá hư phải biết cái này ba hảo trận địa tuy nói là việt quân chủ trận mà sáu việt quân bố trí ở chỗ này binh lực cũng nhiều nhất có một sắp xếp nhưng bọn hắn phe phòng ngự hướng tất cả đều là mặt hướng pháp tạp sơn đang mặt phẳng nhiên sáu lần này đột nhiên phát hiện phản mặt phẳng nhiên xuất hiện đi tỉnh thế là vội vội vàng vàng đổi họng súng chuẩn bị cấu tạo một đạo phòng tuyến mới ngăn cản quân ta thế công nhưng mà sáu không đợi bọn hắn có thời gian làm chuẩn bị sáu trên trực thăng đạn hỏa tiến cùng đạn súng máy giống như hạt mưa tựa như hướng về bọn hắn trên đầu đập không có mấy lần đã bị đánh mưa nói một cách khác sáu lúc này ba hảo trận địa đối với ta quân tới nói cơ hồ chính là một đạo không để phòng phòng tuyến sáu lại thêm phản mặt phẳng nghiêng bên trên quân ta binh lực còn có ba cái sắp xếp nhiều lấy ba cái xếp hàng tinh nhuệ chi sư đánh một cái không có chuẩn bị chút nào việt quân sắp xếp lại thêm còn có phi cơ trực thăng chính sát cùng phối hợp sáu thế là ba hảo trận địa chiến đấu cơ hồ chính là tại quân ta một tiếng hò hét phía sau liền kết thúc ba hảo trận địa vừa đến trong tay chúng ta sáu cái này pháp tạp sơn phòng ngự cũng liền giống cẩn thận thăm dò tựa như hầm mất đặc công liên các chiến sĩ đem súng máy hướng về ba hảo trên trận địa một trận sáu thậm chí đều không cần đỡ súng máy trực tiếp trốn vào ba hảo trong trận địa ám bảo bên trong nắm lên cảng quỷ tử súng máy liền chiếu vào phía trước bốn hảo năm hảo trận địa liền một hồi ban phá chỉ đánh việt quân một mảnh quỷ khóc sói chu quân lính tăng an giã song phía sau nhị doanh chiến sĩ lại phối hợp hướng về việt quân bốn năm hảo trận địa sông lên sáu phát tạp sơn ba cái trận địa liền tất cả đều tại quân ta dưới sự khống chế hảo thắng lợi đánh ngã cảng quỷ tử 6. trên trận địa rất nhanh liền vang lên các chiến sĩ một tiếng tiếp lấy một tiếng reo họ đương nhiên những thứ này gieo họ cũng là nhị doanh chiến sĩ gọi ra sáu đến nơi chúng ta hợp thành doanh nga qua lâu rồi loại kia đánh thắng trận liền kích động đến lớn tiếng hoan hô niên đại bọn hắn rất nhanh liền tự giác chia làm hai bộ phận một bộ phận tiếp tục lùng tìm tàn quân 6. đây đối với chúng ta tới nói là tương đương có cần thiết cùng càng quỷ tử đã giao thủ chúng ta biết 6. càng quỷ tử cái này tính nhẫn mại đó là khá kinh người bọn hắn rất có thể liền xem như bị thương cũng sẽ trốn ở trong thi thể một tiếng công hố thẳng đến quân ta buông lỏng cảnh giác lúc bọn hắn mới kéo đốt lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ xông lên cho nên cái này một bộ phận nhiệm vụ chính là bảo đảm trên trận địa không có một cái nào sống càng quỷ tử sáu đến nội tù bình a bởi vì tình thế cùng chiến hướng hạn chế một trận chúng ta phải đến mệnh lệnh phải không lưu tù binh đây cũng không phải chúng ta đang kiếm cơ sáu một cái là bởi vì vi việt quân tù binh tương đối nguy hiểm sơ ý một chút liền sẽ để bọn hắn bắt lấy chỗ chống dở trò cái này không thể nghi ngờ sẽ cho chúng ta binh sĩ tạo thành thương vong không cần thiết mà chúng ta lần chiến đấu này nhiệm vụ chính là chọn lượng tránh thương vong thế là chỉ có thể không lưu tù binh một phương diện khác nhưng là bởi vì này pháp tạp sơn chính diện mười phần hẹp hỏi sáu chỉ có hơn một trăm em mở dài có thể bình thường đi lại lộ cũng chỉ có mấy cái tiểu đạo sáu cái này nếu như còn muốn áp lấy tù binh xuống núi rất có thể liền sẽ tạo thành con đường chen trúc mà đãi bỏ lỡ chiến cơ bởi vì này hai đầu cho nên cái này không chào tù binh cũng là rất bình thường sáu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đang cùng càng quỷ tử đánh giặc quá trình bên trong quân ta vốn là rất ít có thể bắt được tù binh coi như có thể bắt được sáu cái kia cũng mấy cái binh đi lên gắt gao ngăn chặn một cái lại là chào lại là cắn thương binh đối với dạng này tù binh bản thân liền là có thể tóm hay không thể tóm ai cũng không thể nói chúng ta đây là vi phạm cái gì quốc tế công ước sáu mà chảo còn muốn tốn nhiều sức lực còn muốn buộc lên rất nhiều phong hiểm không trả lời nói chính là một viên đạn liền có thể giải quyết chuyện lại thêm các chiến sĩ đối với cảng quỷ tử cựu hận tấu xương thế là các chiến sĩ tự nhiên mừng rỡ lựa chọn không trảo tại hợp thành doanh các chiến sĩ vội vàng thời điểm 6, nhị doanh thì có rất nhiều chiến sĩ liền bước chân hướng về ba hào trận địa chạy 6. bọn họ loại tâm tình này ta là có thể hiểu được đặc công liên chiến sĩ bên trong có bọn họ sư phó đi bọn hắn bây giờ tại sư phó dẫn đầu dưới đánh thắng trận đương nhiên là muốn đi cùng sư phó ôn chuyện một chút hoặc là trao đổi kinh nghiệm chiến đấu cái gì nhưng mà sáu các ngươi không muốn xuống nữa Ta tại máy bộ đàm bên trong nghe được Mặt Sẹo hướng về phía đám lính kia lớn tiếng ra lệnh, lập tức cho ta trở về cấu tạo công sự. Sự thật cũng chứng minh Mặt Sẹo là đúng sáu. Bởi vì Mặt Sẹo lời còn chưa dứt trên bầu trời liền truyền đến một mảnh đạn đại bác tiếng gào, tiếp theo chính là ù ù một hồi loạn hưởng sáu. Liên miên liên miên đạn pháo tại pháp tạp sơn đỉnh núi trên trận địa nổ ra. Bất quá may mắn chính là sáu. Ba hào trên trận địa đặc công liên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, bọn hắn đều ở đây phản mặt phẳng nghiêng bên trên đào xong hai mèo động, lúc này chỉ cần trốn vào những thứ này hai mèo trong động cơ bản chính là không có gì vấn đề. Bốn, năm hào trên trận địa nhị doanh chiến sĩ sáu. bọn hắn mặc dù không có chuẩn bị lại bởi vì ba hào trận địa cao hơn trận đại đa số đạn pháo thế là cũng không có tạo thành bao lớn thương vong đây là càng quỷ tử chơi lão bà hì sáu bọn hắn một khi xác định trận địa đã thất thủ phía sau liền sẽ mặc kệ phía trên kia còn có hay không mình tàn binh đáp lấy địch nhân còn không có đứng vững góp chân thời điểm trước tiên doanh thượng một trận hỏa pháo lại nói cái này thông hỏa pháo đi qua sau sáu đặc công liên các chiến sĩ động tác trong tay cũng chậm xuống bởi vì bọn hắn biết sáu càng quỷ tử sẽ có một đoạn thời gian không đánh pháo sáu Đây là từ việc quân pháo binh không bằng quân ta cường đại quyết định, này liền đã chú định càng quỷ tử chỉ có thể lựa chọn đánh một pháo đổi chỗ khác, nếu không thì đem bị ta pháo binh toàn diệt. Ngược lại là nhị doanh chiến sĩ 6. Bị cái này một trận hỏa lực nổ đi qua mới ý thức tới chiến tranh cũng không có kết thúc, thế là luôn cuống tay chân bắt đầu cấu tạo công sự. Thấy vậy ta không từ lắc đầu sáu. Ba ngày thời gian huấn luyện quá ngắn điểm, chúng ta dạy cho nhị doanh như thế nào cùng ta quân trên không sức mạnh phối hợp, lại không thể dạy cho bọn hắn càng nhiều chiến thuật cùng kinh nghiệm. Dương doanh trưởng. Lúc này thông tín viên đưa tới máy bộ đàm bên trong vang lên lương sư đoàn trưởng âm thanh, đánh thật hay a. Đánh quá đẹp sáu. một trận thật là làm cho chúng ta mở rộng tâm mắt ta thủ hạ ta tham nhu người người đều nói đến bây giờ mới biết được máy bay trực thăng còn có dạng này tập kích tác dụng người người đều đối ngươi cái này hợp thành doanh bội phục đầu giảm xuống đất lương sư trưởng quá khen giống dạng này khích lệ ta là nghe nhiều cho nên trả lời cũng là liên miên bất tận như thế nào thương vong thống kê ra không có lương sư trưởng hỏi tiếp báo cáo sư trưởng ta trả lời còn chưa kịp thống kê ân lương sư trưởng rất có lòng tin nói kỳ thực không cần đến thống kê sáu từ nơi này một trận đi qua đến xem có thể nói không có một chỗ là chính diện công thành mà là liền với mấy lần hết sức xinh đẹp đánh lén, cuối cùng nhất cử đem pháp tạp sơn tại trong thời gian quy định lấy xuống 6. Ta tin tưởng một trận thương vong chắc chắn tại chúng ta có thể trong phạm vi chịu đựng. Nếu như đánh như vậy đều có thể đánh ra đại thương vong 6, đó cũng không có càng ít thương vong đấu pháp đi. Nói Lương sư trưởng liền cao hứng thoải mái cười to. Lương tạm lại nói tiếp, cảm tạ các người a, Dương doanh trưởng 6. Như vậy, bây giờ chúng ta là không phải nên đem đặc công liên cho bị thay thế. Lương sư trưởng lời này thế nhưng là nói đến trong tâm khảm của ta 6. Lại nói chúng ta cái này đặc công liên Đây chính là một chi chú trọng tất cả binh chủng hiệp đồng tinh nhuệ binh sĩ, bọn hắn càng thích hợp dùng tập kích hoặc là tiến công trọng yếu mục tiêu chiến lược 6. Bởi vì cái gọi là thép tốt phải dùng tại trên mũi dao, nếu như đem dạng này một chi tinh nhuệ dùng phòng thủ pháp tạm sân 6. Cái kia tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng ta trần trừ một lúc, liền trả lời đạo, "Lương sư trưởng, ta cho rằng bây giờ không quá thích hợp đem đặc công liên lui lại tới." "A, nói thế nào?" Đối với cái này Lương sư trưởng có chút ngoài ý muốn. "Ta lo lắng Việt quân sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Ta nói, Việt quân tiếp xuống chiến thuật 6." rất có thể là dùng hỏa pháo đối pháp tạp sơn tiến hành tập kích quấy rối 6. Đây là việc quân thường dùng chiến thuật, loại này tập kích quấy rối bao quát hai phương diện, một mặt là trực tiếp đem đạn pháo nổ tại pháp tạp sơn bên trên, làm cho quân ta rất khó cấu tạo lên hoàn bị công sự, một mặt khác là đem đạn pháo đánh vào ta hậu cần đường tiếp tế bên trên, làm cho quân ta tiếp tế cùng tiếp viện khó khăn. Này đối việc quân tới nói đều không phải là vấn đề nan giải gì sáu. Bọn hắn đã chiếm lĩnh pháp tạp sơn một đoạn thời gian rất dài, pháp tạp sơn chúng quanh tọa độ chỉ sợ bọn họ đã sớm đo lường tính toán phải nhất thanh nhị sở thậm chí từng tiến hành bắn thử. Đến nỗi Việt quân hỏa pháo sẽ bị quân ta hỏa pháo áp chế a 6. chỉ cần việt quân đánh một pháo đổi chỗ khác quân ta pháo binh cũng rất khó kịp thời nắm chặt hành tung của bọn hắn cho nên 6. ta nói dưới loại tình huống này 6. ta cũng không cho rằng nhị doanh có năng lực cấu tạo hảo hoàn bị công sự đồng thời tại ban đêm ngăn trở việt quân phản công mà một khi nhị doanh tại ban đêm mất đi trận địa 6. như vậy chúng ta lấy được tất cả thắng lợi đều đưa nước chạy về biển đông trong loa lương sư trưởng trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là ứng tiếng ấn sáu nay liên khổ cực các ngươi hợp thành doanh ta kỳ thực có thể hiểu được lương sư đoàn trưởng tâm tình phải biết bọn hắn nhưng là một cái sư sáu thế nhưng lại tìm không ra một chi có năm chắc binh sĩ có thể thủ được cái này ba hào trận địa còn phải dựa vào những bộ đội khác tới phòng thủ sáu chuyện này đối với bọn hắn toàn sư tới nói cũng là một cái xỉ nụ. nhưng một phương diện khác sáu hắn cũng biết ta phân tích đối với cái này ba hào trận địa quá trọng yếu một khi đưa nó mất đi sáu mà chúng ta không có khả năng lại dùng phía trước đánh lén phương pháp đem hắn đoạt lại vậy thì thật không biết phải đánh thế nào cái này pháp tạp sơn cho nên cân nhắc liên tục sáu lương sư trưởng cuối cùng vẫn quyết định trước tiên đem bộ đội mình mặt mũi thả một chút lựa chọn nhường hợp thành doanh tới phòng thủ ba hào trận địa như vậy đi Lương sư trưởng nói tiếp, ta liền đem pháp tạp sơn chiến đấu toàn quyền giao cho ngươi chỉ huy, bao quát nhị doanh. Nghe vậy ta không từ một xướng sở sáu. Thầm nghĩ cái này lương sư trưởng thật đúng là co được giãn được, việc này nếu là chuyển ra ngoài sáu, đó chính là toàn sư cũng không có một cái có thể chỉ huy pháp tạp sơn chiến dịch nhân tài, cái này khiến hắn cái sư trưởng này mặt mũi để nơi nào a? Bất quá lương sư trưởng cũng không lo lắng cái này, ta tự nhiên cũng sẽ không lại công nghệ, động thân ứng tiếng là, thế là cái này pháp tạp sơn chiến dịch gánh nặng liền rơi vào trên vai của ta sáu. 697 chương 101, Pháp Tạp Sơn chiến dịch sau tiếp nhận Pháp Tạp Sơn quyền chỉ huy sau đó, ta làm chuyện thứ nhất chính là rút lui một nhóm lớn chiến sĩ xuống 6. Cái này một nhóm lớn bao quát hai cái sắp xếp đặc công liên chiến sĩ khác thêm hai cái sắp xếp nhị doanh chiến sĩ. Nói đơn giản, chính là tại ba hào trận địa bố trí một trung đội đặc công liên, 4, năm hào trận địa phân biệt bố trí hai cái ban 6. Cái này cùng càng quân tại Pháp Tạp Sơn bố trí binh lực hoàn toàn tương tự. Ta đây cũng không phải nói đi theo càng quỹ tử binh lực bố trí tới 6, mà là điều kiện hạn chế, Ba, bốn, năm hào trận địa thì lớn như vậy 6, có thể chứa đựng nhân thì nhiều như vậy. phía trước chúng ta là vì tiến công vì xung kích bây giờ nếu như còn đem nhiều binh lực như vậy bố trí ở phía trên 6. cái kia việt quân một hồi hỏa lực mãnh liệt đánh tới chỉ sợ cái này thương vong chính là không thể tránh khỏi cho nên sáng suốt cách làm chính là chỉ lấy số ít binh lực tại đỉnh núi trên trận địa phòng thủ càng nhiều binh lực nhưng là tại phản mặt phẳng nghiêng chân núi hoặc là hậu phương cấu tạo đường hầm công sự chuẩn bị tiếp viên 6. đây cũng chính là cái gọi là thêm dầu chiến thuật đỉnh núi trận địa thương vong một người ta hậu phương liền bổ sung cái trước người sáu thế là đỉnh núi trên trận địa binh lực tựa hồ mãi mãi cũng là nhiều như vậy. Loại chiến thuật này mặc dù cũ nhưng ở Song Phương cũng có cường đại pháo binh hôm nay, nhưng là một loại rất thực dụng chiến thuật. Tiếp theo chính là công binh khiêng xi măng dự linh kiện ra công hướng về Pháp tạp Sơn bên trên bờ 6. Những nước này bùn dự linh kiện ra công đương nhiên là chúng ta trước kia liền chuẩn bị tốt dùng xi măng cốt sắt tới nước thành hình xi măng khối. Những nước này bùn khối có chút là dùng tại chống đỡ đường hầm đỉnh, cũng có dùng có cấu tạo ám bảo hoặc là ra cố chiến hào 6. Làm như thế chỗ tốt là rõ ràng, có thể số lớn tiết kiệm cấu tạo trận địa thời gian. Đây đối với chúng ta tới nói là rất trọng yếu 6 bởi vì chỉ có tại pháp tạp sơn cấu tạo hảo hoàn bị công sự chúng ta mới có thể ở nơi này pháp tạp sơn bên trên trường kỳ thủ vững cuối cùng ta lại điều một nhóm sơn y vợ tiến nhập trận địa 6. những tay súng bắn tiện này chủ yếu là bố trí tại bốn hảo năm hảo hai cái trận địa 6. phía trước việt quân pháo kích ta liền phát hiện từ việt quân đánh tới hỏa pháo phần lớn đều bị hơi cao 3 hào trận địa ngăn cản lấy 6. thế là bốn năm hảo trận địa tuy bất lợi cho phòng thủ nhưng là sơn y vợ ẩn nút nơi tốt sáu cơ hội thì không cần lo lắng sẽ bị việt quân loạn pháo đập chúng đi lại nói sơn sợ nhất chính là cái này sáu Mai phục phải cho dù tốt có khi cũng vô dụng, địch nhân cũng mặc kệ nơi này có không có ai, dùng tháo binh một lần lại một lần bao trùm lên tới liền tốt, sở vợ nếu là tiềm phục tại dạng này trong trận địa 6. Vậy thì có thể nói là hy sinh phải đoán đúng. Ta suy nghĩ là, Việt quân không thể lại giống chúng ta một dạng dùng máy bay trực thăng tác hàng từ quân ta đằng sau khởi xướng tiến công 6. Thứ nhất là Việt quân coi như bây giờ nhận thức được máy bay trực thăng tại chiến trường thượng tầm quan trọng, bọn hắn cũng không thời gian này, không có điều kiện kia lập tức liền huấn luyện được một nhóm sẽ tác hàng sẽ khoảng không bước hiệp đồng chiến sĩ tới. Thứ hai a6 phải biết cái này pháp tạp sơn thế nhưng là mặt hướng việt nam một mặt gì công mà mặt hướng quân ta một mặt khó khăn công sáu việt quân đây nếu là tác xuống đến quân ta hậu phương tiến công đó chính là ăn no rừng mỡ gặp sáu khổ cực như vậy bước lên nguy hiểm lớn như vậy chạy đến quân ta hậu phương cái này khó khăn công chỗ tới công cho nên việt quân hẳn là cũng chỉ có một chủng phương pháp sáu đó chính là giống chúng ta phía trước thường thường cùng càng quỷ tử đối chiến như thế sáu việt quân sẽ chiếm lấy cao tố chất cùng sự quen thuộc địa hình lựa chọn tại ban đêm đối với ta quân khởi sướng tiến công nhất là trước đây mấy ngày buổi tối sáu Phải biết trước đây mấy ngày buổi tối là ta quân công chuyện còn không có cấu tạo tốt thời điểm. Hơn nữa quân ta ban ngày muốn cấu tạo công sự, buổi tối lại muốn mở to hai mắt nhìn để phòng địch nhân tiến công sáu. Cái này rất nhanh liền sẽ biến thành mật quân. Đây cũng chính là ta đối với lương sư trưởng nói tới sáu. Gian nan nhất chính là trước mấy ngày, nhất là ban đêm. Chịu đựng qua mấy ngày sau sáu. Theo công sự dần dần hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ cùng với địa lôi, lưới sắt chờ thiết kế phòng ngự hoàn thiện. Việc quân đáp lấy bóng đêm đánh lén độ khó cũng liền càng lúc càng lớn. Mà chúng ta cũng liền càng ngày càng an toàn. Cho nên sáu, cái này an bài tại bốn hào. Năm số trên trận địa thư kích thủ trở nên 10 phần tất yếu rồi 6. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là nhắm chuẩn ba hào trên trận địa, hết thể có thể là mục tiêu của địch nhân 6. Ở đây nói tới hết thể có thể là mục tiêu của địch nhân 6, chỉ chính là ngoại ngoại bóng đen hoặc là phát ra một điểm thanh âm vị trí 6. Những thứ này mục tiêu nếu để cho chiến sĩ thông thường tới đánh, có thể không chỉ có đánh không trúng mục tiêu ngược lại còn có thể bại lộ chính mình. Nhưng đối với Sony tở tới nói cũng không giống nhau 6. Bọn hắn thế nhưng là có đi qua phương diện này huấn luyện đặc biệt qua chiến sĩ, nhất là cái kia nghe âm thanh đội vị trí 6. đánh út liền nghe âm thanh mà biết vị trí bản lĩnh là đến từ Trần Y Dĩ Yền năm, nàng làm một cái theo dõi phương diện cao thủ đi, theo dõi một cái trong đó lấy ít chính là căn cứ vào âm thanh để phán đoán mục tiêu lớn cảm khái vị trí, thế là Trần Y Dĩ biết cái này một tay cũng thuộc về bình thường, chỉ là liền khổ đánh út liên chiến sĩ sáu, bọn hắn không biết ở trong màn đêm nằm bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, chỉ vì có thể đánh chúng thanh âm chuyển tới vị trí bia năm sáu, Trần Y Dĩ phương pháp huấn luyện là như vậy, trong bóng đêm dựng thẳng lên mười mấy bia năm sáu, những thứ này bia ngắm phía dưới đều buộc lên một cái linh đằng, linh đang bên trên buộc lên dây thừng. sợi dây một chỗ khác nắm ở một cái khác danh chiến sĩ trong tay sáu cái này danh chiến sĩ chỉ cần kéo một phát dây thường liền sẽ có một cái chỉnh lịnh lên sáu lúc này huấn luyện chiến sĩ nhất định phải có thể đánh chung cái biên này mới tính hợp cách cái này bản lĩnh tại dưới tình huống bình thường là dùng không hơn sáu nhưng ở đánh đánh đêm thời điểm nhất là tại đối phó địch nhân sở động các loại chiến thuật thời điểm tác dụng kia nhưng lớn lắm bởi vì cân nhắc đến việt quân Nam hiểu hoặc có lẽ là việt quân cũng ưa thích cùng ta quân đánh đánh đêm sáu thế là loại huấn luyện này trở nên 10 phần tất yếu rồi Chiến cuộc quả nhiên giống như ta nghĩ như thế phát triển sáu ban ngày việt quân không có lập tức đối pháp tạp sơn khởi xướng phản công bọn hắn biết vào lúc này xông lên không khác chịu chết sáu ban ngày phòng thủ chúng ta thậm chí căn bản cũng không cần ra sức chỉ cần để lô pháo binh báo lên toa độ sau đó dùng hỏa lực đem bọn hắn đập xuống là được rồi sáu chúng ta hỏa lực so Việt quân cường đã đi vậy không đầy đủ lợi dụng điểm này còn không phải đồn ốc nhưng cái này cũng không có nghĩa là việt quân cái gì cũng không làm sáu cái kia đạn pháo thỉnh thoảng liền hướng pháp tạp sơn bên trên đập một mạch tới có khi cũng đánh hậu cần đường tiếp tế sáu cũng may đối với cái này chúng ta sớm đã có chuẩn bị vận chuyển tiếp tế cùng dự linh kiện gia công công binh cũng có trốn pháo tố chất vừa nghe đến đạn đại bác tiếng rít liền lập tức nằm xuống cùng sử dụng dự linh kiện gia công chờ che chắn thế là thật không có tạo thành bao nhiêu thương vong chỉ là đạn pháo không có mắt sáu tại việc quân dạng này loạn đánh cho phía dưới chúng ta vẫn có 5 tên công binh phân biệt bị hai phát đạn pháo đánh chúng mà hy sinh tại vận chuyển bộ cấp trên đường thương vong 36 người triệu kính bình ở bên cạnh nhắc nhở dạng sáng chiến đấu quân ta trung thương vong ba người thăng thêm lúc này thương vong mấy cái công binh sáu mặc dù về khoảng cách cấp hạn chế hai người còn cách một đoạn nhưng lúc này mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi 698 chương 102, Phát Tạp Sơn chiến dịch bảy ta bố trí tại vào lúc ban đêm liền phát huy tác dụng 6. Từ chân xảo xảo vậy ta biết 6. Việt quân là cho rằng trận địa thất thủ phía sau ngày đầu tiên buổi tối đoạt lại độ khó nhỏ nhất, nguyên nhân rất đơn giản 6. Một mặt là địch nhân vừa cầm xuống trận địa không có đặt vững nền móng, ở đây nói tới không có đặt vững nền móng, chỉ chính là công sự cùng phòng ngự không có nhanh như vậy hoàn thiện, tiếp tế không có nhanh như vậy được bổ sung, địch nhân vẫn không có thể quen thuộc nên trận địa địa hình. Một phương diện khác chính là địch nhân mới thắng, rất có thể sẽ có khinh địch hoặc là kiêu ngạo tâm lý. cái này cũng là việt quân vì cái gì thường tại trận địa thất thủ vào đêm đó khởi xướng đánh lén nguyên nhân hơn nữa thường thường đều có thể thành công sáu coi như không thành công cũng sẽ để cho ta quân kia tại chạy lang thang lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ sáu chỉ là để cho ta có chút bất ngờ là đêm hôm ấy chúng ta đợi một cái cả đêm cũng không thấy việt quân có chút động tĩnh ngay tại trời sắp sáng ta cho là mình phán đoán sai lầm lúc sáu việt quân pháo binh lại đột nhiên đối pháp tạp sơn phát khởi oanh tạc việt quân đối với ta trận địa khởi xướng pháo tập kích việt quân đối với ta trận địa khởi xướng pháo tập kích mặt tại máy bộ đàm bên trong lớn tiếng hướng ta báo cáo Hơn nữa có một bộ phận là súng cối hạng nặng 6. Mục tiêu công kích rõ ràng, bao trùm pháp tạp sơn chính phản hai mặt phẳng nghiêng. Nghe vậy ta không từ những mày, xem ra Việt quân chiếm lĩnh pháp tạp sơn là làm chuẩn bị sáu. Việc không vẹn vẹn chỉ là một đầu ẩn nấp phòng tuyến đơn giản như vậy, từ hiện tại Việt quân pháo tối có thể chính xác đánh vào quân ta phản mặt phẳng nghiêng trên trận địa tới một điểm này nhìn sáu. Việt quân đã đem quân ta phản mặt phẳng nghiêng tọa độ đều nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Có hay không thương vong? Ta hỏi. Đây mới là ta quan tâm nhất, đồng thời cũng là thượng cấp quan tâm nhất, đương nhiên không chỉ là bởi vì 200 người thương vong hạn chế. Tạm thời không có. Marcel hồi đáp, trước khi trời tối bên ta đã cấu tạo mèo tốt lô thai, Việt quân pháo tập, kích, đối với ta quân uy uy hiếp không lớn. Nghe nói như thế ta đây treo một trái tim cũng liền thả xuống một nửa, nhưng mà lập tức lại cảm thấy việc này có chút không đúng sáu. Phải biết quân ta hỏa pháo vô luận là số lượng hay là đạn dược lượng đều so việc quân phải hơn rất nhiều. Việt quân làm sao lại như thế trang trí bước lên bị quân ta hỏa lực áp chế nguy hiểm lớn như vậy kích thước hướng pháp tạp sơn bắn pháo đâu? Việt quân có thể như vậy bắn pháo có hai loại khả năng sáu. Một loại là bọn họ pháo binh đã có chuẩn bị chủ đáo, tự tin có thể áp chế lại quân ta pháo binh, thế là không lo lắng quân ta hỏa lực đánh trả. Loại điều này khả năng rất nhỏ xấu. Đó cũng không phải nói việt quân không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tập trung số lớn hỏa pháo. Trên thực tế hỏa pháo là có thể dùng ô tô cơ động, thời gian một ngày có thể nhường càng quân tại cái phương hướng này tập trung thật nhiều hỏa pháo cùng ta quân bày ra pháo chiến. Càng quan trọng hơn vấn đề là sáu, hỏa pháo dễ dàng tập trung, đạn pháo nhưng không dễ dàng vận chuyển sáu. Hơn nữa càng nhiều hỏa pháo liền cần càng nhiều đạn pháo tổ trữ. bằng không đánh mấy pháo cái này đạn pháo đánh liền hết sáu. Lựa này pháo có cùng không có là giống nhau, mà việt quân là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tuần trữ thật nhiều hỏa pháo cùng ta quân dương hình đại quy mô pháo chiến. thế là cũng chỉ có người thứ hai có thể sáu. việt quân pháo binh đây là đang lấy phân tán đánh tập trung sáu. cái gọi là lấy phân tán đánh tập trung chính là tại chính xác nắm giữ mục tiêu tọa tiêu phía sau, đem mình pháo binh phân tán ra sáu. ở đây một môn nơi đó một môn, hơn nữa còn cũng là đánh xong mấy phát pháo đạn liền thay đổi vị trí trận địa sáu. nhưng những thứ này hỏa pháo mục tiêu nhưng lại đều chỉ có một, đó chính là pháp tam sơn. mà ở trong mắt chúng ta thấy sáu, chính là một mảnh mười phần dày đã quanh tạc. cách làm này chỗ tốt sáu, chính là làm cho quân ta pháo binh không biết nên hướng về nơi nào đánh mới tốt. việt quân hỏa pháo cũng là phân tán đi. hơn nữa còn sẽ thường xuyên thay đổi vị trí trận địa sáu thế là quân ta pháo binh coi như so việt quân cường đại cũng không biết nên đi nơi nào hạ miệng mới tốt doanh trưởng ta ý nghĩ rất nhanh được chứng thực triệu kính Bình lập tức liền hướng ta báo cáo pháo binh tin tức chuyển đến việt quân pháo binh là phân tán đấu pháp tạm sân 6. Ân, ta gật đầu một cái việt quân pháo binh sẽ dùng phương pháp này cũng không kỳ quái nhưng trọng điểm là sáu vì sao lại tốn công tốn sức làm như vậy đâu nghĩ nghĩ ta ngay tại máy bộ đàm bên trong hỏi mặt sẹo nhị liên dài sáu phái mấy người đi trinh sát một chút xem có hay không càng quỷ tử đánh lén là mặt xẹo ứng tiếng muốn làm điểm này cũng không khó khăn sáu chúng ta cấu tạo công sự thời điểm đều sẽ tu mấy cái giao thông hào thông hướng đỉnh núi trận địa hoặc là ánh mắt địa phương bao la coi như viện quân khởi xướng diện tích lớn pháo tập sáu chỉ cần những thứ này giao thông hào không có bị đạn pháo nổ nát ta quân chiến sĩ chắc là có thể phái ra mấy người ra ngoài đầu đi quan sát địch tỉnh chẳng được bao lâu liền nghe mặt xẹo tại nơi một đầu mắng đờ e nó chứ doanh trường 6. càng quỷ tử quả nhiên đi lên những thứ này hỏa pháo là vì bọn hắn đánh nghiệm trợ quả nhiên không ra dự liệu của ta sáu kỳ thực những thứ này hỏa pháo không chỉ là thay việt quân đánh điểm trợ, còn có một cái ý đồ chính là tại việt quân bộ binh đằng trước gỡ mìn. bất quá ta thực sự không nghĩ tới việt quân sẽ dùng phương thức như vậy bày ra đánh lén sáu, đánh lén liền muốn lén lén lút lút không phải. nào có trước tiên đánh một trận pháo nhắc nhở địch nhân đạo lý. nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này cũng không kỳ quái sáu. việt quân xì mở có mãn ở đây là biết quân ta tố chất không tầm thường, cho nên nhất định sẽ ngờ tới đêm nay bọn hắn chiến lãng hội mở đánh lén. một phương diện khác bọn hắn lại không nỡ lòng bỏ từ bỏ buổi chiều đầu tiên tốt như vậy đánh lén cơ hội sáu. thế là liền dứt khoát công khai đánh lén. hơn nữa bọn hắn chọn ở trên thiên liền muốn sáng thời điểm bày ra đánh lén sáu có lẽ cũng là ông cùng chúng ta ý tưởng giống nhau một khi có thể đánh lén thành công như vậy bọn hắn liền sẽ có một cái ban ngày phòng thủ sở dĩ lại phải đem việt quân lần này thế công xưng là đánh lén sáu đó là bởi vì nó lại cùng thông thường tiến công không giống nhau một trận này hỏa pháo cũng không phải vì việt quân cung cấp hỏa lực kiểm hộ mà hoàn toàn là vì để cho việt quân quét sạch địa lôi cùng ẩn nấp thân hình cái này không sáu chờ tiếng pháo thoáng bình ổn lại thời điểm 6 mặt liền đem các chiến sĩ kéo đến đỉnh núi trận địa làm tốt phòng ngự chuẩn bị nhưng nhấc thương lên nhìn xuống dưới ngoại trừ đạn pháo nổ ra từng cái hố bom cùng đầy mắt khói lửa bên ngoài trên trận địa không có gì cả việt quân giống như là tại trước mặt chúng ta biến mất đồng dạng lúc này ta liền biết Việt quân phía trước bố trí đạo kia ẩn nấp phòng tuyến là dùng để làm gì sáu càng quỷ tử nếu là giống như vậy đi theo hỏa pháo đi lên tiếp đó trốn vào ẩn nấp trong phòng tuyến sáu chỉ sợ liền sẽ giống như là tại chúng ta trận địa tiền lắp ráp một cái bom hẹn giờ một dạng tùy thời đều có nổ tung có thể nhưng coi như cái kia ẩn nấp phòng tuyến để cho ta quân công phá hơn nữa phá hủy sáu hiện tại việc quân loại chiến thuật này vẫn là để chúng ta tương đương đau đầu bởi vì chúng ta không biết những cái kia càng quỷ tử trốn ở cái nào, có khả năng gần trong găng tấc, cũng có khả năng đã đáp lấy hỏa pháo khói lửa cùng hắc cám đi vòng qua phía sau của chúng ta sáu. bất quá cái này lại không làm khó được mặt sẹo sáu. dù sao mặt xẹo cũng là từ việc trên chiến trường lăn lộn người đi ra ngoài, trên thực tế đặc công liên mỗi một danh chiến sĩ cũng là, cho nên một giây sau sáu mặt sẹo quyết định thật nhanh lưu lại mấy cái quan sát viên cùng sơ nhị ở phía sau, liền đem những binh lực khác thu hẹp trở về thai mèo động hoặc là đường hầm bên trong. vào lúc này kiên kỵ nhất chính là bố trí ở bên ngoài binh lực quá nhiều sáu, bởi vì vi việt quân cái này đánh vẫn là thẩm thấu chiến. Khác nhau chỉ là bọn hắn lần này là Quang Minh chính đại dùng pháo binh làm một loại hiểm hộ thủ đoạn ý đồ nhanh chóng thấm vào quân ta trận địa mà thôi. Ta muốn 6. Lúc này Việt quân một chi bộ đội khác cũng tại chân núi làm xong tấn công chuẩn bị, một khi bọn họ thẩm thấu chiến lấy được hiệu quả, như vậy bọn hắn lập tức liền sẽ khởi xướng toàn diện tiến công, khi đó quân ta liền muốn ở vào loạn trong giặc ngoài hoàn cảnh. Việt quân loại chiến thuật này nhìn dường như là có chút ý mới 6, nhưng kỳ thật vẫn là bình mới rượu cũ, bất quá cái này cũng không trách bọn hắn 6. Không dành bên trong sức mạnh đi, chỉ có bộ binh lời nói sáu. Vậy đến tới lui đến liền là cái kia mấy loại lao chiến thuật. hơn nữa những thứ này lão chiến thuật 6. cũng bởi vì bọn hắn cùng quân Nhật, pháp quân quân mỹ chờ đánh mấy chục năm trận chiến mà vô pháp phát dương sáu bởi vì cơ hội có thể nói là phát triển đến cực hạn lại biến cũng không biến được đi nơi nào từ một điểm này tới nói sáu ngược lại là giống chúng ta trung hoa trung quốc quân nhân dạng này không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu không có bao nhiêu chiến thuật tích lũy binh sĩ có thể sửa cũ thành mới trước đó quân ta tố chất kém đi 6. thế là điểm xuất phát liên thấp điểm xuất phát thấp tự nhiên là sẽ co tiến bộ lại thêm đây là sinh tử chiến thắng sáu chúng ta mỗi người đều ở đây vì sinh tồn mà học tập thế là quân ta bộ đội phát triển cái kia có thể nói là một ngày giống nhau thậm chí bởi vì ta quân là từ linh đã có cho nên tổng kết ra được chiến thuật thường thường càng có thể thích ứng bây giờ chiến trường mà việt quân lại bởi vì không cách nào lật đổ đả đảo sử dụng mấy chục năm chiến thuật sáu cuộc chiến này càng về sau đánh bọn hắn chiến thuật lại càng lộ ra rất lại phía sau lịch sử cũng đích xác là như thế này phát triển sáu trận chiến đánh tới phía sau rất nhiều người đều không thể lý giải vì cái gì tại quân ta có cường đại pháo binh thời điểm việt quân còn tại sử dụng chiến thuật biển người người người bưng mặt bốn hướng về quân ta pháo binh nổ ra tường lửa bên trong hướng 6. kỳ thực đây chỉ là bởi vì vi việt quân nắm giữ mấy chục năm kinh nghiệm tác chiến những thứ này kinh nghiệm tác chiến đã từng cho bọn hắn tại chiến trên sân mang đến chỗ tốt nhưng là khiến cho bọn hắn tại chiến thuật bên trên bảo thủ không cách nào sáng tạo cái mới cho nên nói mỗi sự kiện đều có hắn tính hai mà sáu tố chất hảo hữu tố chất tốt chỗ tốt tố chất kém cũng có tố chất kém điểm tốt nhưng tất cả những thứ này đều không phải là chúng ta bây giờ cần suy tính chúng ta bây giờ chỉ cần suy nghĩ một sự kiện sáu đó chính là đem trước mắt nhóm địch nhân này đổi đi theo cách làm hiển nhiên là đúng sáu bởi vì ta quân dạng này đem binh lực vừa thu lại nhưng cái kia dấu ở chỗ tối việt quân ngược lại liền mất đi mục tiêu sáu quân ta nếu là một đám người tụ tập tại đỉnh núi trên trận địa như vậy việt quân chỉ cần thấm vào đỉnh núi trận địa nhưng là bây giờ sáu bọn hắn nhưng phải đến cái này phản mặt phẳng nghiêng cái trước cái đi tìm thai mèo động mà ở, ở trong đó bọn hắn còn muốn lo lắng chỗ tối có phải hay không có một con mắt đang ngó chừng bọn hắn có phải hay không có khẩu súng đang nhắm vào bọn hắn thậm chí là không phải có viên đạn đang chuẩn bị đánh về phía đầu của bọn hắn sáu nói đơn giản chính là theo mệnh lệnh này sáu dễ như trở bàn tay liền chuyển đổi địch tối ta sáng thế cục, mà đã biến thành bây giờ địch sáng ta tối. Về phần tại sao muốn tại đỉnh núi trên trận địa lưu lại vài tên sơn nhĩ trợ cùng quan sát viên A6. Đó chính là lo lắng Việt quân sẽ đáp lấy chúng ta đem binh sĩ kéo xuống đỉnh núi trận địa lúc khởi xướng tiến công. 699 chương 103, Phát tạm sơn chiến dịch tám tiếp theo chính là một đoạn thời gian chờ đợi 6. Quân ta phần lớn chiến sĩ tại hai mẹu trong động chờ lấy, mà Việt quân nhưng là tiệm phục tại bên ngoài chờ lấy, song phương đều hy vọng đối phương trước tiên không giữ được bình tĩnh có hành động. Trên thực tế 6, loại này chờ đợi từ vừa mới bắt đầu liền phân ra tháng thua. bởi vì, vì việt quân đợi không được sáu, lại tiếp tục chờ đợi, thiên chẳng mấy chốc sẽ sáng lên, khi đó coi như việt quân tránh được bí ẩn đi nơi chỉ sợ cũng muốn không chỗ nào theo hình. càng quan trọng chính là sáu, việt quân trong lòng sẽ có một loại ý nghĩ, trong lúc này quốc quân nhân đại nhiều đều trốn vào hai mèo trong động đầu, vậy bọn hắn chẳng phải không nhìn thấy chúng ta? cho nên sáu, tại việt quân trước mặt không thể nghi ngờ thì có một cái hấp dẫn rất lớn, để bọn hắn có hành động dụ hoặc. nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết sáu, trên chiến trường thường thường chính là loại kia rất có tính cám dỗ đồ vật, vừa vặn chính là cả mấy. mấy phút sau việt quân quả nhiên mà bắt đầu hành động sáu. ta cũng không biết bọn hắn giữa lẫn nhau là thế nào liên lạc đại cảm khái là học côn trùng kêu cái gì một chiêu này việt quân cùng ta quân đều thường dùng tiếp lấy ẩn nút việt quân ngay tại trong bóng tối hướng ba hào trận địa vây lại sáu cái lựa chọn này đương nhiên là đúng ba hào trận địa là pháp tạp sơn chủ trận mạ là pháp tạp sơn điểm cao sáu mà ở lúc này chúng ta bố trí tại ba hào trên trận địa nhân thủ bất quá chỉ là mấy cái sơn ỉ vợ cùng mấy cái quan sát viên một khi việt quân cầm xuống cái trận địa này sáu cơ hội liền mang ý nghĩa không cần tốn nhiều sức liền đem pháp tạp núi cho nắm bắt tới tay cho nên không cần nghĩ mục tiêu đương nhiên chính là ba hào trận địa nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai rồi sáu phanh phanh sáu từ tiếng súng chắc chúa âm thanh rất nhanh liền vang lên đây là ta an bài tại bốn hảo năm hào trận địa sơn y vợ sáu nhiệm vụ của bọn hắn chính là đánh chết phía trước hết thể sẽ động hoặc là phát ra tiếng vang đồ vật đương nhiên ba hào trận địa ngoại trừ sáu trên thực tế bọn hắn những tay súng bắn tỉa này ở giữa sẽ rất ít phát sinh hiệu lầm một cái là bởi vì giữa lẫn nhau đều có vi hình máy bộ đàm liên hệ một phương diện khác nhưng là bởi vì giữa lẫn nhau ăn ý thậm chí có nhiều khi sáu ba hào trận địa sơn y vợ còn có thể vì bốn năm hào trên trận địa thư kích thủ chỉ thị vị trí của địch nhân sáu Sở Dĩ muốn làm như thế là bởi vì ba hảo trên trận địa thư kích thủ tương đối nguy hiểm, bọn hắn một khi nổ súng sẽ bị bại lộ vị trí của mình. Hơn nữa tại Việt quân vây công bọn hắn lại rất khó xử đến thường xuyên thay đổi vị trí trận địa. Thế là biện pháp tốt nhất sáu chính là đem phát hiện mục tiêu giao cho bốn hảo, năm hảo trận địa sở nghĩ và đánh. Điểm này nhưng chính là tay súng bắn tỉa sở trường 6. Phải biết bọn hắn bình thường cũng không có việc gì, chính là đang huấn luyện trận địa miêu tả. Tỷ như địa phương nào có tảng đá rồi, địa phương nào có cái cây rồi, thậm chí cây này cao bao nhiêu, hình dạng là như thế nào rồi sáu. Đây không phải nhàm chán. cái này có lúc là rất có cần thiết bởi vì địch nhân thường thường sẽ gây nhánh cây tiến hành nguy trang nếu như điểm này bị tay bắn tỉa phát hiện 6. cũng chỉ cần tại phụ cận tìm kiếm cái kia đoạn thiếu hụt nhánh cây là được rồi các tay súng bắn tỉa có cả một cái ban ngày chuẩn bị sáu bọn hắn ban ngày cái gì cũng không làm làm chính là quan sát địa hình cùng mấy cái trận địa ở giữa sờ nhì vợ liên lạc với nhau trao đổi lẫn nhau cho tới bây giờ sáu bọn hắn cơ hồ liền đã đem cái này ba bốn năm hào trận địa ở giữa mỗi một cái bộ vị đều nhớ rõ ràng mặc dù sáu trong này có thật nhiều đồ vật sẽ bởi vì vi việt quân hỏa lực oanh tạc tiêu thất hoặc là không đồng dạng nhưng lúc này là đêm tối sáu giữa lẫn nhau chỉ cần dựa theo 3 ngày so sánh đồ cũng có thể chính xác vì đối phương chỉ thị đại cảm khái bộ vị lại thêm sơn ỉ vợ bản thân thì có bén nhạy sức quan sát cùng nghe âm thanh mà biết vị trí bản lĩnh thế là việt quân mới vừa vận có hành động sáu tay súng bắn tỉa đạn liền để bọn hắn ý thức được không thể hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên ở nơi này trong đêm tối sơn nhị vợ không có khả năng mỗi một súng chí mạng sáu các chiến sĩ coi như huấn luyện qua nghe âm thanh mà biết vị trí vậy cũng chỉ có thể đại cảm khái phán đoán vị trí của định nhân cho nên coi như đánh chúng cũng không cách nào giống bình thường một dạng chúng vào chỗ yếu nhưng thường thường chính là như vậy mới càng làm cho việt quân kinh khủng sáu bởi vì không có đánh trúng yếu hại làm cho này bị thương việt quân có một tiếng không có một tiếng phát ra tiếng rên rỉ sáu phải nói việt quân đã là nhịn rất giỏi coi như bị thương cũng phần lớn sẽ không phát ra tiếng kêu thảm sáu loại này hiện tượng chúng ta tại việt nam trên chiến trường rất phổ biến đây có lẽ là cùng việt quân từ nhỏ đã sinh hoạt tại chiến tranh trong hoàn cảnh hơn nữa sinh hoạt gian khổ có liên quan lâu dài nung lượt đi hắn bình thường chính là sinh hoạt tại trong bể khổ sáu điểm ấy đau đớn bọn hắn tới nói không coi là cái gì nhưng không phát ra kêu thảm cũng không có nghĩa là liền rên rỉ cũng không có sáu Trong chăn đánh đánh trúng thời điểm, hoặc là di động xúc động vết thương thời điểm, cổ họng khó tránh khỏi liền sẽ phát hiện một, hai tiếng rên thảm. Mà lúc này lại là yên lặng như tờ sáu. Thế là cái này rên thảm ở nơi này trong đêm tối liền lộ ra càng thê thảm sáu. Điều này cũng làm cho Việt quân thấy được quân ta tay súng bắn tỉa lợi hại sáu. Căn cứ chiến hậu bắt được một danh Việt quân nói sáu. Cái này danh Việt quân là bởi vì mất máu quá nhiều mà đã hôn mê, thế là liền dễ dàng bị quân ta tù binh. Hắn hồi sáu. Tại thời khắc này bọn hắn cả chi đánh lén binh sĩ đều sửng sốt, bọn hắn như thế nào cũng tưởng bất thông vì cái gì Trung Hoa Trung Quốc quân nhân có thể ở nơi này trong đêm tối có thể chuẩn xác như vậy đánh chúng mục tiêu. Vào thời khắc ấy sáu, trong óc của hắn liền nghĩ, đây nhất định là nước Mỹ trợ giúp cho Việt Nam dụng cụ nhìn ban đêm, Trung Hoa Trung Quốc quân nhân nhất định là trang bị lên dụng cụ nhìn ban đêm. Lại nói cái này càng quỷ tử nghĩ thật là có đạo lý sáu. Bây giờ Mỹ Hoa quan hệ tốt đi, Tô Liên sẽ cho Việt nhiều như vậy trang bị tân tiến, cái kia nước Mỹ đương nhiên cũng sẽ sáu, mà danh Việt quỷ tử lại là đánh qua nước Mỹ lao lao bình. Hắn biết nước Mỹ Lao đang cùng bọn hắn đánh thời điểm thì có dụng cụ nhìn ban đêm, thế là một cách tự nhiên cứ như vậy đoàn sáu. Chỉ là hắn không biết là chúng ta hoàn toàn là dựa vào tay súng bắn tỉa huấn luyện cùng cảm giác, thế nhưng là sai cũng có dựa vào sáu. Liên bởi vì Vi Việt quân rất nhiều người đều ở đây đoán đúng quốc quân người là không phải trang bị dụng cụ nhìn ban đêm, lúc này mới làm cho đánh lén nhóm này Việt quân cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì bây giờ. Cái này đích xác là sáu. Nếu là chúng ta đều trang bị dụng cụ nhìn ban đêm, cái kia càng quỷ tử mọi cử động tại mắt của chúng ta ra phía dưới, cái này Việt quân kế tiếp còn cần phải đánh sao? thế là việt quân đánh lén binh sĩ liền ở vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan sáu tiếp tục tiến công cũng không được trở về rút lui cũng không được sáu đây là đâm lao phải theo lao mắt thấy sắc trời này liền muốn sáng mét sáu lúc này việt quân liền làm ra một cái làm ta bất ngờ động tác 6. hô to một tiếng từ mai phục chỗ điểm bò người lên hướng ba hào trận địa đánh tới cơ hội cùng lúc đó 6. chân núi cũng một chi binh sĩ phát ra kêu gào một tiếng liền hướng ba hào trận địa bổ nhào mà đến rất rõ ràng 6. càng quỷ tử đây là để chúng ta cho chỉnh không cách nào thế là liền lựa chọn được ăn cả ngã về không bất quá cái này được ăn cả ngã về không nhưng là có đạo lý riêng của nó sáu bởi vì ta liền không có nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy làm hoặc có lẽ là ta là không ngờ tới Việt quân sẽ nghĩ lầm quân ta trang bị dụng cụ nhìn ban đêm sáu chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ đi ẩn con bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn con đọc 700. trăm chương một trăm phát tạp sơn chiến dịch chín mặc dù việt quân cái này được ăn cả ngã về không đấu pháp đánh chúng ta có chút trở tay không kịp nhưng ta cũng không có vì vậy lo lắng bởi vì đối với cái này chúng ta sớm đã có chuẩn bị sáu được ăn cả ngã về không một loại cách nói khác kỳ thực chính là rối loạn trận cước địch nhân rối loạn trận cước đối với chúng ta tới nói đương nhiên chính là một cái cơ hội đương nhiên có đôi lời gọi cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị sáu câu nói này tại chiến trên sân cũng đồng dạng áp dụng giống như bây giờ sáu nếu là chúng ta không có chuẩn bị vậy thật là có khả năng nhường càng quỷ tử như thế xông lên liền đem ba hào trận địa bắt lại nhưng là bây giờ sáu Càng quỷ tử chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn hắn làm quyết định này là sai lầm đầu tiên phát huy tác dụng chính là lưu lại đỉnh núi trên trận địa mấy cái quan sát viên sáu Mấy cái này quan sát viên cũng không phải thông thường quan sát viên, mà là cùng ta quân nhiệm hộ hỏa lực thời gian thực liên lạc để lô pháo binh 6. Những thứ này điểm hộ hỏa lực là cái này, Pháp Tạp Sơn chiến dịch còn chưa đánh liền đã bố trí tốt 6. Pháp Tạp hai cánh trái phải theo thứ tự là phổ 6 Đức cùng gọi Tạp Sơn hai cái cao điểm 6. Quân ta hai cái đội trinh sát phân biệt bố trí ở nơi đó, dùng súng phóng tên lửa, súng máy còn có pháo cối nhóm vũ khí vì Pháp Tạp Sơn cung cấp trái, phải hai cánh hỏa lực hiểm hộ. Lại thêm hậu phương còn có một cái ép pháo doanh 6. Pháo cối thứ này đối với tiến công cao điểm tới nói là tương đối quan trọng. Bởi vì bây giờ ai cũng biết có phản mặt phẳng nghiêng loại chiến thuật này, mà phản mặt phẳng nghiêng cơ hồ lại chỉ có pháo cối có thể đánh nhận được, cho nên phải muốn lấy cực ít thương vòng phòng ngự được pháp tạp sơn 6. Cái này pháo cối chính là át không thể thiếu trang bị. Thượng cấp cũng biết rõ điểm này, cho nên tại pháo binh bên trên đương nhiên sẽ không keo kiệt 6. Ngoại trừ hai cánh trái phải pháo cối bên ngoài còn mặt khác điều một cái ép pháo doanh tới 6. Theo lý thuyết chúng ta nho nhỏ này pháp tạp sơn, vì đó cung cấp hỏa lực hiểm hộ ngoại trừ ba cái pháo đoàn bên ngoài còn có hai cái ép pháo doanh. Lần này đương nhiên chính là ép pháo doanh phát huy tác dụng thời điểm 6. Việt quân đã tiệm phục tại pháp tạp sơn chân núi đi Số lựu đạn các loại viễn trình hỏa pháo đã rất khó đánh tới bọn họ, nhưng mà pháo cưới lại hoàn toàn không có vấn đề này. Hơn nữa cái này bích kích pháo phản ứng cũng 10 phần nhanh trong sáu. Cái này chư nguyên cũng là trước đó điều tốt, thậm chí tại ban ngày hay là ban thử qua. Bây giờ muốn đánh cũng chính là đem đạn pháo đi đến đầu vừa để xuống vấn đề 6. Thế là theo quan sát viên ra lệnh một tiếng, phóng. ầm ầm sáu. Cơ hội liền tại việt quân phát khởi trùng phong một khắc này, quân ta đạn bích kích pháo cũng liền đi theo đập về phía pháp tạm sơn phản mặt phản nghiêng. đương nhiên, lô pháo binh nhóm cũng không có nhìn thấy việt quân vị trí cụ thể sáu. Dù sao đây là đang đêm tối, hơn nữa việt quân vừa mới còn khởi sướng một hồi pháo tập kích trên trận địa khói lửa còn không có tan hết sáu. Cho nên quan sát viên đối với dưới chân núi việt quân là chỉ nghe hắn âm thanh mà không gặp kỳ nhân. Nhưng để lô pháo binh nhóm tựa hồ cũng không cần biết những thư này việt quân vị trí cụ thể sáu. Thứ nhất là bởi vì ta quân có đầy đủ đạn pháo sáu. Đây chính là ta quân chiến phía trước làm chuẩn bị chú đáo chỗ tốt. Khai chiến phía trước chúng ta ngay tại pháp tạp sơn cái phương hướng này tổn trữ ba cái cơ số đạn pháo, hơn nữa đạn pháo còn tại liên tục không ngừng hướng về cái phương hướng này vận sáu. Phải biết bây giờ toàn bộ Việt chiến trường cũng chỉ có pháp Tạp sơn chỗ này đánh kịch liệt nhất những vị trí khác đều ở vào trạng thái giằng co, cho nên đạn dược, bộ cấp vận chuyển cũng là lấy pháp Tạp sơn làm chủ. Bằng vào ta quốc lúc này đường sắt thêm xe hơi vận chuyển sáu, tốc độ kia tự nhiên sẽ so việt quân đường cái thêm đường núi thực sự nhanh hơn nhiều. Chú, ta quân tại bảy năm rút khỏi Việt Nam thời điểm, đem việt đường sắt, đường cái diện tích lớn phá hư, mà việt lại là một cái nhỏ quốc, trong thời gian ngắn không có cách nào toàn diện khôi phục đường sắt vận chuyển, cho nên lúc này phần lớn vẫn là dựa vào đường cái cùng đường núi vận chuyển đem kết hợp. Một phương diện khác a sáu. nhưng là bởi vì này Pháp Tạp Sơn bản thân liền mười phần hẹp hỏi 6, chỉ dài có 150 vài mét, rộng chỉ có hơn 70 mét 6. Cái này đạn pháo coi như tại Pháp Tạp Sơn phản mặt phẳng nghiêng bên trên nổ ra một đạo tường lửa, cũng bất quá cũng chỉ là hơn 100m chiều dài a. Thế là Lương sư trưởng 10 phần khẳng khái vung tay lên, một đạo tường lửa như thế nào đủ đi, cái này vạn nhất nếu là nhường mấy cái cảng quỷ tử lọt tới làm sao bây giờ. Kết quả ta quân tại Pháp Tạp Sơn phản mặt phẳng nghiêng phòng ngự chính là do pháo cối nổ ra tới hai đạo tường lửa 6. Cái này hai đạo tường lửa là một đạo gần một đạo xa. xa không cần nói chính là tại pháp tạp sơn chân núi từ đất bằng chuyển thành mặt phẳng nghiêng chính là cái kia bộ phận 6. chọn cái này bộ phận thứ nhất là bởi vì từ đất bằng chuyển thành mặt phẳng nghiêng lúc việt quân xung phong tốc độ sẽ tự nhiên mà nhiên trở nên chậm thế là nhân viên cũng tương đối đông đúc thứ hai nhưng là bởi vì đạn pháo nổ ở nơi này mặt phẳng nghiêng bên trên 6. vừa vặn cùng núi trên đất bằng xung phong việt quân có một trên lệch độ cao giá cao độ kém liền sẽ khiến cho mảnh đạn cùng đá vụn bay vụt đi ra diện tích che phủ tăng lớn từ đó đạt đến làm hết khả năng sát thương việt quân mục đích gần đạo kia tường lửa khoảng cách ba hào trận địa chỉ có ba mươi Cái này vừa vặn là việt quân có năng lực ném mạnh lựu đạn khoảng cách, nay liền giảm mạnh việt quân tới gần ta trận địa đồng thời hướng ta ném mạnh lựu đạn có thể. Lại nói may mà chúng ta nhiều xếp đặt một đạo dạng này tường lửa sáu, bởi vì, vì việt quân đã có tương đương một bộ phận binh lực đáp lấy phía trước pháo hoa lúc liền tới gần ta ba hào trận địa. Theo lý thuyết đạo thứ nhất tường lửa đối bọn hắn đã có không được tác dụng sáu. Nếu như không có đạo này gần tường lửa, mà ta quân chiến sĩ lúc này phần lớn đều ở đây thay mèo trong động đầu, cho nên bọn họ xung phong một cái cũng rất có khả năng đem ba hào trận địa cầm xuống. Nhưng là bây giờ tình hình liền hoàn toàn khác nhau sáu. Theo một hồi ù ù pháo. Phản mặt phẳng nghiêng đầu kia chỉ nổ cái ba hoa thiên địa. Đây nếu là vẫn là cái gì càng quỷ tử có thể xông qua được tới 6. Vậy chỉ sợ là chỉ có thể lấy đao thương bất nhập để hình dung. Lúc này vấn đề còn lại cũng chỉ đang mặt phẳng nghiêng việt quân 6. Bộ này phần việt quân là đáp lấy súng cối khói lửa lẻn vào pháp tạp sơn đang mặt phẳng nghiêng. Về sau chúng ta mới biết được nhóm này việt quân tổng số người có một sắp xếp, chạy ở đằng trước một lớp lẻn vào đang mặt phẳng nghiêng, còn giữ lại hai cái ban tiềm phục tại phản mặt phẳng nghiêng đối chính mặt phẳng nghiêng việt quân sáu. Chúng ta đương nhiên là không thể dùng đạn pháo nổ ra một đạo tường lửa tới đem bọn hắn ngăn trở 6 càng quỷ tử chỉ mấy cái như vậy người đáng ra dùng đại pháo đánh con mũi sao hơn nữa chính chúng ta người cùng công sự đều ở đây đang mặt phẳng nghiêng như thế sắp vỡ còn nói không chính xác là ai thương vong lớn hơn nữa đâu bất quá điểm này đương nhiên cũng không cần ta quá lo lắng sáu có sơn ỉ vợ ở đây lúc này chính là bọn họ thi thố tài năng thời điểm quả nhiên chỉ thấy chân núi đánh hai quả pháo sáng đi lên sáu trong nháy mắt liền đem đang mặt phẳng nghiêng cho chiếu lên trắng loá như tuyết những cái kia tìm súng sung phong hơn mười danh viện quỷ tử giống như bia ngắm một dạng xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta phía dưới sáu cái này các tay súng bắn tỉa nơi nào còn có thể khách khí với bọn họ phanh phanh mấy phát sáu liền đem những thứ này ý đồ lấy kiến càng chi lực hám đại thụ việt quân lật út trên mặt đất chiến đấu cũng không có liền như vậy kết thúc sáu trương kỳ cùng càng quỷ tử tác chiến kinh nghiệm nói cho chúng ta biết cùng càng quỷ tử đánh trận phải cẩn thận nhiều hơn nữa sáu bằng không mà nói cũng rất có khả năng đánh thắng trận còn muốn chịu đầy bụng tức giận bởi vì càng quỷ tử thương binh cuối cùng sẽ tiềm phục tại chỗ tối sáu chỉ còn chờ chúng ta không chú ý thời điểm xông lên cùng chúng ta đồng quy vô tận thế là mặt sẹo bọn người ngay tại tay súng bắn tỉa dưới sự che chở hốc lưng lại như mèo từ hai mèo trong động chui ra sáu bọn hắn một bộ phận thận trọng cùng sơn nhị tọa phối hợp kiểm tra việt quân thi thể có phải hay không đều chết tấu hoặc tại tay súng bắn tỉa dưới sự chỉ dẫn kiểm tra một chút chỗ khả nghi xem có phải hay không còn có việt quân mai phục một bộ khác phân 6. nhưng là dọc theo giao thông hào tiếp viện đỉnh núi trận địa cho đến lúc này bích kích pháo tiếng pháo mới ngừng lại sáu báo cáo doanh trưởng chẳng được bao lâu mặt sẹo liền thông qua máy bộ đảm hướng ta báo cáo càng quỷ tử xung kích đã bị chúng ta đánh lui thế là việt quân lần này chú tâm bảy kế đánh lén hành động liền bị quân ta cho hoàn mỹ đánh lui sáu quân ta thậm chí không ai thương vong mà việt quân nằm ở pháp tạm sơn lên thi thể lại có hai cái sắp xếp nhiều Dương doanh trưởng, vì thế lương sư trưởng lần nữa đánh cho ta thông điện thoại, người chỉ huy rất tốt, đương nhiên hợp thành doanh đồng chí cũng đã có hảo. Ta biết ngươi nghe những lời này lỗ thai đều nghe ra khen tới, nhưng vẫn là nhịn không được cho ngươi gọi điện thoại. Đây là ta thấy qua phối hợp tốt nhất một lần phòng ngự chiến, quá thần kỳ. Lương sư trưởng quá khen. Ta hồi đáp, đây là bởi vì chúng ta có cường đại pháo binh bộ đội phối hợp sáu. ai lương sư trưởng phản bác, cả chàng chiến đấu đi qua ta đều nhất thanh nhị sở, tại việt quỷ tử tấn công như vậy phương thức phía dưới sáu, phổ thông bộ đội coi như cho bọn hắn nhiều hơn nữa pháo binh cũng có nguy hiểm. mà các ngươi lại có thể lấy linh thương vong liền đem cảng quỷ tử đánh lui sáu cái này đã có thể nói rõ vấn đề kết quả này sáu để cho ta cũng là cảm thấy không bằng a cái này cũng nói rõ ta đem quyền chỉ huy giao cho ngươi là đúng sáu thật tốt đánh cuộc chiến này sau khi đánh xong lão ca ta mời ngươi uống một chén không có vấn đề ta nói đánh xong quỷ tử sau lại nâng chén uống Vung lời ống thời điểm ta đối với cái này lương sư trưởng thì có tiến hơn một bước nhận biết đây nếu là người khác sáu vào lúc này phần lớn biết nói sau khi đánh xong ta giúp ngươi thành công thế nhưng là cái này lương sư trưởng cũng không phải nói như vậy sáu đừng nhìn khác nhau này rất nhỏ cho người cảm giác nhưng là hoàn toàn không giống giúp ngươi thỉnh công sáu lời nói này giống như chúng ta đánh càng quỷ tử vì chính là cái tiệc công lao tựa như chúng chi nếu như phải kể tới công lao ta bây giờ công lao chỉ sợ đếm đều đến không hết mà lương sư trưởng nói chỉ là uống một trên sáu nay liên có một loại lấy giết địch làm vui hào khí lời này cũng rất đối ta khẩu vị lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên sáu sắc trời sáng lên liền mang ý nghĩa việt quân thế công kết thúc đây là từ quân ta hỏa lực so viện quân cường đại quyết định thế là trước trước sau sau các chiến sĩ liền theo yên lòng sáu Nói dài nói dai tối hôm qua cái kia một trận sáu. Ta vốn cũng không cảm thấy tối hôm qua cái kia một trận có cái gì sáu. Một trận đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói chỉ là rất thông thường một trận không phải. Tiêu Diệt Việt quân bất quá chỉ có hai cái sắp xếp, cái này ở chúng ta hợp thành doanh trong lịch sử coi như thiếu. Nhưng mà cái này các chiến sĩ trước trước sau sau một chuyện, biết không? Tối hôm qua hợp thành doanh linh thương vong đánh lùi Việt quân tiến công, còn đánh tiêu diệt hai cái sắp xếp đâu. Nghe nói hợp thành doanh tay xuống thiện xạ sáu. Trong đêm tối cũng có thể đánh trúng mục tiêu. Thật sự a, thật đúng là thần. 6 bị bọn hắn tiểu nói này ta mới phát giác là thật đúng là sáu linh thương vong thật đúng là không dễ dàng chỉ bất quá ta là thân ở trong đó cho nên không cảm thấy có cái gì mà thôi bảy một chương 105, trăm pháp tạp sơn chiến dịch 10S, tối hôm qua đột nhiên ngắt mạng một chương này là bổ tối hôm qua 6. có thể càng quân tại lần trước đánh lén chúng lọt vào trước nay chưa có thảm bại lại có lẽ là việt quân tìm không ra một loại phương pháp tốt hơn phá giải quân ta hỏa lực phòng ngự 6. thế là mấy ngày kế tiếp cả trên chiến trường đều lộ ra đặc biệt tiến tĩnh việt quân không chỉ là ban ngày không tiến công liền xem như buổi tối cũng không đánh lén thậm chí liền trước đó thường chơi một bộ kia sở động cũng không sờ soạn việt quân tất cả động tác sáu chính là dùng hỏa pháo có một pháo không có một pháo hướng pháp tạp sơn thượng oanh ban ngày oanh buổi tối cũng oanh sáu kỳ dụng ý hết sức rõ ràng ngoại trừ cản trở chúng ta tại pháp tạp sơn thượng cấu tạo công sự phòng ngự bên ngoài còn có để cho ta quân pháp tạp sơn thượng quân coi giữ không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt mục đích điểm này đối với nhị doanh chiến sĩ có thể còn hữu dụng đối với chúng ta đặc công liên chiến sĩ cái kia hoàn toàn chính là hưởng phí tâm cơ sáu bởi vậy ta liền an bài nhị doanh chiến sĩ tiến hành có kế hoạch thay phiên sáu Ngược lại nhị doanh nhiều lính đi, chúng ta một lần chỉ cần điều đi lên bốn cái ban 6. Bốn hảo trận địa hai cái ban, năm hào trận địa hai cái, cái ban. Theo lý thuyết nhị doanh một lần đi lên binh lực chỉ cần một cái tăng cường sắp xếp 6. Vậy căn bản cũng không không cần đến những bộ đội khác, nhị doanh đã đủ luân. Để cho ta bất ngờ là 6. Như loại này chuyện đánh giặc bình thường đều cần tiến hành trước khi chiến đấu động viên cái gì, trước khi ra chiến trường có chút đồng chí còn muốn làm chút tư tưởng công tác các loại, dù sao cũng là ra chiến trường đánh giặc 6. Loại này phải chết sống cũng không phải mỗi người đều như vậy nguyện ý đi làm. Song lần này chiến đấu nhị doanh chiến sĩ nhưng đều là cấp đi 6. bắt đầu ta còn tưởng rằng đây là nhị doanh chiến sĩ tư tưởng tiên tiến về sau mới biết được kỳ thực cũng không phải đơn giản như vậy đương nhiên nhị doanh kỳ thực tử vừa mới bắt đầu liền làm tốt chuẩn bị chiến đấu sáu nhưng bây giờ sở dĩ sẽ đoạt đi nguyên nhân là trong bộ đội chuyển ra một ít lời sáu đi tranh thủ bên trên pháp tạp sân thôi vì sao muốn tranh thủ ở nơi này hậu phương không phải thật tốt sao người nước ca không nhớ rõ đặc công liên trước mấy ngày cái kia linh thương vong nô người suy nghĩ một chút đặc công liên có thể lấy linh thương vong đem cảng quỷ tử cho đánh xuống chúng ta còn có thể có bao nhiêu nguy hiểm A cũng là cho nên sáu cơ hội này hiếm thấy thừa dịp có đặc công liên ở phía trước cản trở thời điểm chúng ta lên đi đánh mấy cái quỷ tử coi như chưa từng đánh quỷ tử 6. chúng ta trở về cũng có thể cùng người khác nói ta trước đây cũng là tại pháp tạp sơn thượng đánh trận 6. thế là cái này nhị doanh chiến sĩ đây chính là tranh nhau chen lấn a đây là một ngày một nhóm hướng về pháp tạp sơn thượng luận chúng ta đặc công liên các chiến sĩ cũng không nhàn dối 6. đáp lấy nhị doanh chiến sĩ đi lên thời điểm Liên từng nhóm để bọn hắn quen thuộc hình chỉ đạo bọn hắn như thế nào cùng ba hào trận địa phối hợp cũng vì hắn cung cấp điểm hộ các loại lại nói đây vẫn là thật sự tất yếu phải sáu phải biết cái này nhị doanh thế nhưng là trực tiếp cùng ta quân phối hợp bộ đội tác chiến, đây nếu là thật sự đại đà đứng lên 6. Chúng ta trận địa cần binh lực bổ sung thời điểm, cái kia tùy thời đều cần quen thuộc hình hơn nữa biết rõ làm sao phối hợp binh. Nhưng mà việc quân cử động lại làm cho ta có chút không hiểu chút nào 6. Bọn hắn sao lại không động tính đâu? Phải biết việc quân cái này bình thường thế nhưng là am hiểu nhất sở động. Hỏa lực chỉ có thể cản trở công sự phòng ngự cấu tạo, mà muốn chân chính đả kích quân ta công sự phòng ngự 6. Vậy vẫn là phải phái người tới bày ra sở động, hơn nữa sở động không chỉ có thể nổ nát quân ta công sự phòng ngự Còn có thể tại tương đương trên trình độ đả kích ta quân coi giữ sĩ khí 6. Phải tâm thần có chút không tập trung luôn luôn đề phòng có người tới sở động đi, ai cũng không muốn tại lúc ngủ đột nhiên từ bên ngoài nhét vào tới một người bốc khói lên tay lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ. Cho nên sờ động cái này một nước 6. Liền xem như bằng vào chúng ta hợp thành doanh tư chất như vậy cũng rất khó phòng. Có thể phòng chỉ là một loại mặt ngoài thế công, mà trên tâm lý áp lực cường đại là thế nào đều cản cũng đỡ không nổi. Huống chi cũng chỉ có sở động mới có thể đi vào một bước nắm giữ quân ta phòng ngự tình huống mới nhất 6. điểm này tại chiến trên sân có lúc là rất trọng yếu thậm chí có thể nói có thể quyết định một hồi chiến dịch thắng bại mà việt quân lại mười phần am hiểu sở động sáu đây là từ việt quân trưởng kỳ sinh hoạt tại trong rừng có rất mạnh sức chịu đựng ý chí lực quyết định bọn hắn có khi thậm chí có thể ghé vào trong bùn không nhúc nhích kiên trì mấy ngày nữa thế là ta liền đối với việt quân hành vi cảm thấy có chút bách tư bất đắc kỳ giải sáu đây là việt quân sở trường bọn hắn vậy mà không cần về sau ta mới biết được đây là có nguyên nhân sáu hắn nguyên nhân chính là việt quân cho là chúng ta trang bị dụng cụ nhìn ban đêm sáu ta là đứng tại quân ta một phe này để cân nhắc vấn đề đồng thời trong lòng cũng biết rõ chúng ta không có dụng cụ nhìn ban đêm thế là sẽ không minh bạch việt quân vì cái gì không sợ động có thể việt quân xì bởi có mãn đỡ lại cũng không phải là loại trạng thái này sáu đêm đó đánh lén có thể nói đều đem việt quân xì bởi có mãn đỡ làm cho sợ hãi trung hoa trung quốc quân nhân vậy mà có thể lấy linh thương vong đại giới đánh lui việt quân chu tâm tổ chức tiến công sáu từ tình báo đến xem nhóm này trung hoa trung quốc quân đội tố chất tuyệt đối phải so với ta quân cao hơn nhiều hơn nữa rất có thể trang bị dụng cụ nhìn ban đêm tay súng bắn tỉa nhân số cũng không ít sáu cái này còn có Việt quân sĩ bở có mãn đở nơi nào còn dám lại hướng Pháp Tạp Sơn thượng phái người sờ động 6. Phải biết cái này sờ động nhưng là muốn len lén, lén sờ đến Pháp Tạp Sơn đang mặt phẳng nghiêng, cái này 4, năm hảo trận địa nếu có trang bị dụng cụ nhìn ban đêm thư kích thủ mai phục 6. Đến đây sở động những thứ này, binh làm sao có thể có thể thoát khỏi tay súng bắn tỉa con mắt? Thế là Việt quân sĩ bở có mãn đở rất tự nhiên liền lựa chọn từ bỏ sờ động 6. Tại ta chiếm được tin tức này, thời điểm không khỏi nhịn không được cười lên sáu. Tin tức này là từ quân ta Mai phục tại Việt quân trong bộ đội đặc công truyền tới, nói chúng ta cái này hợp thành doanh trang bị đã bị truyền đi thần hồ kỳ thần, cái gì tôi liên. nước Mỹ 6. Tất cả tiên tiến trang bị tụ tập chúng ta hợp thành doanh một thân. Thậm chí còn có cái gì sẽ tự động theo dõi người đã 6. Tin tức truyền bá không linh thông lợi đồn một cách tự nhiên cũng liền nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút thật đúng là 6. Chúng ta có mươi 74 đi 6. Cái đồ chơi này thế nhưng là Tô Liên Tân tiến nhất súng tự động, Liên Việt cũng không có trang bị bao nhiêu, nếu như lại thêm cái kia từ không sinh có dụng cụ nhìn ban đêm 6. Chúng ta thật đúng là nắm giữ hai cái siêu cường quốc trang bị. Chỉ là sự tình thường thường chính là như vậy sáu Có hảo cũng có hỏng. chính là bởi vì càng Quỷ tử cho là chúng ta hợp thành doanh nắm giữ dụng cụ nhìn ban đêm, cũng bởi vì bọn hắn hoài nghi chúng ta là một chi siêu cấp bộ đội tinh nhuệ 6. Lại thêm bọn hắn tình huống quốc nội cũng cần bọn hắn ở chính giữa vượt biên cảnh bên trên không thể cuối cùng bại trận 6. 79 năm trận kia đánh bại đã làm cho Việt quốc nội sĩ khí không phân chấn, cái này dẫn đến bọn hắn sau đó không đắc bất lấy giả thắng lợi tới lừa gạt quốc nội bách tính 6. Cái này giả thắng lợi chính là tại quân ta rút khỏi mà càng quân tại cái mông phía sau đi theo thời điểm, bọn hắn đối với quốc nội tuyên truyền nhưng là hát vang tiến mạnh, thu phục mất đất. Bất quá cái này cũng là có thể lý giải. Nếu là không làm như vậy 6, Cái kia Việt chính phủ cũng liền không chịu được nổi đi. Nói một cách khác, cũng chính là Việt quân đối với cái này, Pháp Tạp Sơn cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. 702 chương 106, Pháp Tạp Sơn chiến dịch 11 Việt quân cho là chúng ta trang bị dụng cụ nhìn ban đêm 6. Cái này sở dĩ cho rằng cũng không phải chuyện tốt, là bởi vì cái này khiến càng Quỷ tử không còn dùng truyền thống chiến thuật tiến công pháp Tạp Sơn 6. Dùng truyền thống sở động hoặc lẫn nhau đào hai mèo động tiến hành đánh, đánh rằng có loại chiến thuật này đã không thích dùng đi, càng Quỷ tử cho rằng đánh loại này trận chiến, trang bị có dụng cụ nhìn ban đêm địch nhân nhất định sẽ càng chiếm tiện nghi. Đối với cái này một điểm ta cũng là rõ ràng 6. đó cũng không phải nói ta cảm giác nhạy cảm trên thực tế càng quỷ tử loại này biểu hiện khác thường liền thủ hạ ta những cái kia các tham như cũng đều biết càng quỷ tử chắc chắn đang nổi lên một lần càng lớn tiến công 6. chỉ là chúng ta không biết việt quân sẽ dùng phương pháp gì tới đánh cái này pháp tạp sơn mà thôi hoặc có lẽ là sáu liên càng quỷ tử mình cũng còn không có nghĩ đến nên dùng phương pháp gì tới đánh cái này pháp tạp sơn chiến đấu liền tại đây loại bầu không khí ngột ngạt phía dưới trầm mặc 5 ngày 6. ở nơi này 5 ngày thời gian bên trong càng quỷ tử thậm chí ngay cả pháp tạp sơn lên tử thi cũng không có tới thu sáu lại nói cái này ở giữa chúng ta cũng mấy lần dùng càng nam ngữ phát ra truyền đơn nhường càng quỷ tử tới nhát xác đây là chúng ta cùng càng quỷ tử đánh giặc quen thuộc sáu việt quân bởi vì sĩ khí nguyên nhân từ trước đến nay cũng rất xem trọng đối chiến sĩ thi thể thu nhận thậm chí có lúc quân ta sợ nghĩ vợ còn có thể dùng việt quân thi thể ví dụ hai dụ sát việt quân 6. đây là một loại rất kỳ quái hiện tượng tại hòa bình thế giới bên trong nhân có thể không cách nào tưởng tượng sáu người sống sẽ vì tử thi mà hy sinh nhưng chiến trường có khi chính là chỗ này sao không hợp với lẽ thưởng hơn nữa không chỉ có là việt quân có thể như vậy quân ta cũng tương tự có thể như vậy Sau lần này việt quân lại thái độ khác thường sáu mặc kệ chúng ta gọi thế nào như thế nào hồ càng quỵ tử chính là không tới nhạc xác sáu Ta sau khi suy tính sáu tổng kết vi việt quân rất có thể bởi vì phía dưới mấy điểm mà không tới nhạc xác thứ nhất là vì có thể để cho những thi thể này bốc mùi sau đó áp tâm chúng ta những thứ này đóng tại pháp tạm sơn lên trung hoa trung quốc quân nhân sáu cái này nói đến có lẽ 10 phần vô nhân đạo hoặc có lẽ là việt quân đối với mình chiến sĩ không tôn trọng sáu nhưng ta muốn việt quân chỉ huy chắc có phương diện này cân nhắc bởi vì ta quân chiến sĩ đích thật là bị hại nặng nghề sáu phải biết nơi này chính là việt hơn nữa còn là tháng 5 khốc nhật khí trời sáu trên trăm bộ thi thể nằm ở cái này pháp tạp sơn bên trên bị thái dương nhất sái vẫn chưa tới một ngày mà bắt đầu mục nát tiếp theo chính là thi bạo phát ra trong không khí phát ra từng đợt hôi thối sáu ta quân chiến sĩ muốn đi đem bọn nó chôn đều không làm được càng quỷ tử sợ nghĩ vợ cùng để lô pháo binh đều trốn ở chỗ tối nhìn chằm chằm chúng ta đâu đối với cái này một điểm sáu đặc công liên chiến sĩ khá tốt dù sao bọn họ đều là từ loại này trong núi thây biển máu bỏ ra tới trước kia cùng càng quỷ tử đánh giặc thời điểm liền không có thiếu người qua cái này thi thú cho nên căn bản là không có đem cái này quá coi là chuyện đáng kể chỉ là khổ cái này nhị doanh 6. Cái này nhị doanh tuy cũng là một chi từ 79 năm đánh tới binh sĩ, nhưng bọn hắn bên trong lại có rất nhiều là về sau gia nhập tân binh 6. Đây là phổ thông bộ đội một loại đặc sắc, nguyên nhân chủ yếu là ta quân tại 79 năm đối với càng tự vệ phản kích chiến bên trong giảm quân số nghiêm trọng, lại thêm theo sát phía sau giảm biên chế 6. Binh sĩ không thể tránh khỏi cần bổ sung một nhóm tân binh. Điểm này cũng là phù hợp quân ta đề cao binh sĩ văn hóa tư chất cần 6. Sẽ rất một bộ phận tố chất hơi kém binh, bổ sung một chút có văn hóa chủ cột binh 6. đương nhiên đây là không có thể một cổ món nóc toàn bộ đội, nguyên nhân là lao binh mặc dù trình độ văn hóa không cao nhưng có kinh nghiệm chiến đấu đây là tân binh kế quyết cho nên bọn hắn loại này thay máu phải từ từ tới sáu cũng tốt nhường tân binh tại bộ đội bên trong có nung cùng cơ hội học tập giống như cái này nhị doanh một dạng sáu toàn bộ doanh hơn 400 người trong đó tân binh thì có hơn 180 người cơ hội chiếm tổng số người một nửa sáu lại thêm chỉ có trường quân đội đi ra ngoài binh mới có thể để bạt quy định này sáu cho nên có thể tưởng tượng binh sĩ tại lúc này chính là tại thay máu mà viết chiến trường sáu. Kỳ thực chính là quân ta dùng nung những thứ này có văn hóa chủ của tân binh luyện binh chàng. Cái này cũng là nhị doanh vì cái gì mặc dù là một chi lão binh binh sĩ sáu, nhưng tại chiến trường thượng biểu hiện lại có chút bất tận nhân ý nguyên nhân. thân binh nhiều lắm đi, bọn hắn cần nung cùng học tập thời gian. Cũng chính bởi vì dạng ngày sáu, cái này thi sú liền để đóng tại 4, năm hào trận địa nhị doanh chiến sĩ khổ không thể tả. Chỉ là bởi vì nhìn xem ba hào trận địa đặc công liên chiến sĩ đều vô sự một dạng cơm chiếu ăn, cảm giác chiếu ngủ sáu, thế là mới không dám nói nhiều. Thứ hai thi thể này đặt ở trận này trên mặt đất đối với việc quân xung kích có chỗ tốt sáu. Trên trận địa khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cùng thi thể không phải những vật này cùng bùn đất đá vụn chờ trộn chung, liền sẽ vi Việt quân lần tiếp theo xung kích cung cấp bảo vệ rất kỹ sắc, càng bị tử chỉ cần hướng về trên mặt đất một năm sắp sáu, sẽ rất khó phân biệt ra hắn rốt cuộc là người sống vẫn là thi thể. Bất quá đây đều là thứ yếu sáu. Dù sao không nhặt xác thể chuyện này, bao nhiêu đều sẽ đối với Việt quân sĩ khí có chút đặc kích, nếu như chỉ chỉ là bởi vì này 2 điểm 6. Việt quân sĩ bở có mãn đỡ cũng biết cái này rất có khả năng sẽ đắc bất đến mất. cũng chính là nhìn từ bề ngoài lấy được chút chỗ tốt, trên thực tế lại làm cho Việt quân không muốn hy sinh ở nơi này, Pháp Tạp Sơn bên trên trở thành tiếp theo có đủ lợi dụng thi thể. Cho nên là tối trọng yếu 6. Vẫn là Việt quân không hy vọng chúng ta sẽ có được một cái cơ hội thở dốc đem tiếp tế cùng xi si măng dự linh kiện ra công chờ hướng về Pháp Tạp Sơn bên trên vận. Điểm này càng quỷ tử thật là đoán chắc 6. Bởi vì chúng ta hoàn toàn chính xác có dự định đáp lấy Việt quân đi lên nhà xác thời điểm liền đem tiếp tế đi lên vận. Phải biết cái này Pháp Tạp Sơn địa hình thực sự có chút để cho người nhức đầu 6. chân hẹp chính diện lại thêm bất ngờ dốc núi lại thêm việt quân càng ngày càng dậy đặc đối với ta đường tiếp tế phá hoang sáu khiến cho quân ta hướng về trên trận địa vận chuyển tiếp tế càng ngày càng khó khăn thế là triệu kính bình liền nghĩ một cái biện pháp sáu nhưng càng quỷ tử tới chuyên trở thi thể càng quỷ tử chuyên trở thi thể thời điểm chúng ta song phương thì có một cái đỉnh chiến không gian sáu thừa lúc này nhường công binh đem vật tư đi lên vận kết quả cái này càng quỷ tử đi là chết sống cũng không tới nhặt xác sáu chỉ đem cái này triệu kính bình cho tức giận đến dựng dâu chấn mắt về sau ta từ nhân viên tình báo nào biết sáu Việt quân quan chỉ huy thật là bởi vì lo lắng quân ta pháp tạp sơn lên trận địa, vì vậy mà nhận được đầy đủ tiếp tế mới buông tha nhà xác. Đừng nhìn đây chỉ là một điểm tầm thường tiếp tế 6. Nhưng chiến trường thường thường chính là như vậy, thường thường chính là chỗ này chút nhìn không đáng kể một chút đồ vật, lại tại cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Hơn nữa Việt quân sĩ bợ commander vẫn còn so sánh ta muốn giống muốn thông minh 6. Hắn đối với bộ hạ phát ra khẩu hiệu là: "Chúng ta bây giờ không nhặt xác, là vì chờ thu phục pháp tạp sơn thời điểm lại thu, nếu như không thể nhận phục pháp tạp sơn 6, chúng ta tình nguyện đem mình thi thể vĩnh viễn lưu lại pháp tạp sơn bên trên." Thật đơn giản một câu nói 6. Liên đem nguyên bản sẽ ảnh hưởng Sĩ khí biến cố thành Cổ Vũ Sĩ khí một cái nhân tố. Đây đều là ta có thể đoán được chuyện, ta đoán không tới là Việt quân định dùng phương pháp gì tới tiến công chúng ta cái này pháp tạp sơn 6. Coi như quân ta bây giờ đối với pháp tạp sơn lên tiếp tế khó khăn 6. Nhưng thời gian càng về sau trôi qua quân ta công sự kiểu gì cũng sẽ nhận được gia cố, theo lý thuyết thì càng đối với Việt quân bất lợi không phải. Cái kia càng quỷ tử đến cùng đang chờ cái gì đâu? Ngày thứ năm buổi chiều vấn đề này cuối cùng có đáp án 6. Hôm nay tại ta nằm ở trên giường nghỉ ngơi 6. Việc địa Phương quỷ quái này, buổi tối cái kia con môi đạt được nhiều thật đúng là để cho người ta chịu không được. Không có đi qua ngủ huấn luyện ta cũng chỉ phải lựa chọn tại con mồi ít ban ngày ngủ. Ngay tại ta vừa tiến vào ngộng đẹp thời điểm 6, Pháp tạm sơn phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi dày đặc tiếng pháo. Càng quỷ tử thường thường dạng này, gián đoạn tính tới một lần dày đặc pháo kích 6. Cho nên ta cũng không thế nào để ở trong lòng. Chờ mình phía sau liền tiếp tục tìm kiếm chu công 6. Thế nhưng là còn không có chờ một lúc cũng cảm giác cái này pháo kích có chút không đúng, đông đúc trình độ cùng mọi khi khác biệt, kéo dài thời gian đã lâu 6. Thế là một cái thông minh liền từ ngồi trên giường lên. ý thức được đây là việt quân bày ra một vòng mới thế công quả nhiên chẳng được bao lâu chỉ thấy triệu kính bình chạy vào có chút hốt hoảng báo cáo doanh trưởng 6 càng quỷ tử khởi xướng pháo tập pháo tập có cái gì tốt khẩn trương ta muốn cũng không muốn liền ứng tiếng doanh trưởng sáu triệu kính bình giải thích nói càng quỷ tử lần này pháo tập có chút không giống sáu nô no. là như thế nào không giống nhau pháp ta hỏi lúc này đã ý thức được việt quân rất có thể chờ chính là cái này không cùng một dạng tháo quả nhiên liền nghe triệu kính bình hồi đáp doanh trưởng sáu Càng quỷ tử dùng là 160mm pháo cối, đặc biệt nhằm vào pháp tạm sơn phản mặt phẳng nghiêng công sự. 160M mở pháo cối. Nghe vậy ta không từ một xương sở. Cái đồ chơi này ta cũng đã được nghe nói xấu. Sự thật loại này đường kính pháo cối quân ta cũng có, cũng chính là 56 thước 160mm pháo cối, tại tô liên hoặc là càng quỷ tử cái kia, nên cứ gọi em mở 43 hình. Chỉ là bởi vì loại này đường kính pháo cối quá nặng đi sáu. Loại này pháo toàn bộ trọng tướng gần 1.500kg, một phát đạn pháo cũng trọng 40 mấy kg sáu. Cho nên nhất định phải vì đó tăng thêm bên trên hai cái bánh xe để hắn linh hoạt. Cứ như vậy sáu, hắn tính cơ động liền đại đại bị hạn chế, nhất thiết phải dựa vào đường cái linh hoạt, hơn nữa vận chuyển đạn pháo còn khá khó khăn sáu. Hơn 40 kg, một người trên lưng một phát đạn pháo cũng liền không sai bịt lắm, con gần chết phóng tới cái này, pháo bên trong cũng chính là loành một chút. Những thứ này đặc điểm khiến cho loại này pháo cối cũng không phải rất thích hợp dùng tại Việt Nam dạng này địa hình phức tạp trên chiến trường, này liền có điểm giống quân ta 58 thước song liên tọa cao cơ sáu. Phải dùng đường cái cơ động đồ chơi sẽ không như thế nào thích hợp vùng núi chiến đi. cho nên chúng ta tại Việt Nam chiến trường thường gặp vẫn là 60 pháo, 82 pháo dạng này đường kính nhỏ pháo cối, trọng pháo kích pháo mang một một mm còn kém không nhiều lắm 6. Thế nhưng là hiện tại Việt Quỷ Tử lại là một nhóm 160 mm đường kính pháo cối đi lên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối sáu. Cái này Viễn Trình hỏa pháo mặc dù uy lực lớn, nhưng vấn đề là đường đạn tương đối bình thẳng rất khó đánh tới phản mặt phẳng nghiêng phổ thông pháo cối mặc dù có thể đánh đến phản mặt phẳng nghiêng, nhưng lại bởi vì uy lực không đủ lớn, rất khó đối với phản mặt phẳng nghiêng công sự tạo thành phá hư. Nhưng mà cái này một mm pháo cối sáu, nhưng là kết hợp hai người điểm tốt. chẳng những có thể đánh tới phản mặt phẳng nghiêng uy lực này còn cũng đủ lớn sáu dùng để đánh phản mặt phẳng nghiêng công sự đó là lại không quá thích hợp đem mệnh lệnh truyền xuống ta lập tức đối với triệu kính bình nói nhường tất cả đơn vị chú ý phòng pháo bắt buộc sáu tại công sự bên ngoài cấu tạo tán binh hố là triệu kính bình quay người lại liền vội vội vàng vàng đem ta mệnh lệnh truyền đặt ra dưới loại tình huống này sáu công sự chính là không đáng tín nhiệm bởi vì bọn chúng rất có thể sẽ bị cái này đường kính lớn pháo cối đạn pháo cho dung sục sáu khi đó ngược lại sẽ đem người viên trôn ở bên trong hoặc là bị mình công sự thương lúc này ngược lại là tại bên ngoài trốn ở hố bom bên trong hoặc là đào một cái tán binh hô an toàn hơn chút nghĩ nghĩ sáu ta lại ba chân bốn cẳng tiêu sái đến doanh bộ đối chính vội vàng triệu kính bình nói lập tức liên hệ pháo binh binh sĩ để bọn hắn hết khả năng áp chế cảng quỷ tử hỏa lực doanh trưởng triệu kính bình lắc đầu nói đã liên lạc sáu thế nhưng là lê đoàn trưởng nói đây là cảng quỷ tử du độc pháo quân ta nếu như tùy tiện nổ súng lời nói sáu không chỉ có không cách nào sát thương được nhân còn có thể bại lộ quân ta trận địa pháo binh vị trí nghe vậy ta không từ gật đầu một cái sáu cái này lê đoàn trưởng là ta quân pháo binh bộ đội tổng chỉ huy đã từng tham gia qua tiến công Lạng Sơn chiến đấu 6. Lạng Sơn nơi này thế nhưng là Việt quân yếu địa, sở dĩ sẽ bị xưng là yếu địa 6. Là bởi vì Lạng Sơn nơi này hết sức đặc thủ, phía bắc cũng chính là tới gần quân ta phương hướng chính là núi non trùng điệp chập trùng, rừng cây rậm rạp, phía nam cũng chính là tới gần Việt thủ đô trong sông phương hướng chính là Bắc Bộ Bình Nguyên 6. Có thể tưởng tượng được, nơi này chính là Việt thủ đô cuối cùng che chắn, Việt quân nếu như có thể thủ ở Lạng Sơn 6. Vậy thì mang ý nghĩa quân ta sẽ bị kẹt ở trong rừng chật vật cùng Việt quân đánh ta quân không am hiệu rừng chiến. Trái lại, nếu như Việt quân thủ không được 6, Lui về phía sau chính là vùng đất bằng phẳng, kia chính là ta quân đại pháo, xe tăng chờ hãnh diện thời điểm. Cho nên cái này Lạng Sơn đối với Việt quân tới nói có thể nói là nhất định phòng thủ chi địa sáu. Thế là càng quân tại ở đây phân phối mấy cái pháo đoàn khác thêm một cái vương bài sư cũng chính là bị Việt Xưng là quân tiên phong, đệ nhất quân 308 sư đóng giữ sáu. Nhưng mà Việt quân cuối cùng cũng không thể thủ ở Lạng Sơn, ở nơi này trong đó đưa đến tác dụng rất lớn chính là quân ta pháo binh sáu. Pháo binh bị kéo đến tuyến đầu, dùng đấu giao găm phương pháp chiếu vào Việt quân kiên cố công sự phòng ngự tiến hành chống đỡ gần sạc kích, cuối cùng mới đem Lạng Sơn nơi này cho gặm xuống sáu. ở trong đó tiến hành đấu giao găm pháo binh thì có lê đoàn trưởng lãnh đạo pháo đoàn ta không biết loại điều này đấu giao găm chiến thuật có phải thật vậy hay không đáng giá mở rộng sáu bởi vì pháo binh thứ này ta cảm thấy càng hẳn là phát huy hắn suốt xa chỉnh sở trường đối địch tiến hành đả kích nhưng ta biết sáu những cái tia tay không tắc sắt thậm chí còn có thể nói là ôm đạn đại bác pháo binh sáu để bọn hắn đến nhất tuyến đi cùng địch nhân khoảng cách gần chiến đấu thật đúng là không là người bình thường có thể làm đến pháo binh cái đồ chơi này cùng không phải xe tăng sáu Cái kia đại pháo nhổng lên thật cao, họng pháo cùng khổng lồ thể tích sẽ cho địch nhân cung cấp một cái rất rõ ràng mục tiêu. Hơn nữa cái này đại pháo bên cạnh còn rất có thể có thật nhiều đạn pháo sáu. Tuy tiện một cái súng phóng tên lửa, pháo cối chiếu vào nó sắp vỡ sáu. Trung quanh nơi này nhân liền phải một khối hy sinh. Nhưng mà bọn hắn chính là dưới loại tình huống này còn có thể kiên trì chiến đấu sáu. Cuối cùng lại còn có thể đánh thắng, thật có thể được xưng là kỳ tích. Mà cái Lê Đoàn trưởng bây giờ nói lên ý kiến rõ ràng cũng là đúng sáu. Phải biết cái này một pháo cối cái đồ chơi này mặc dù không thích hợp ở trên vùng núi linh hoạt, nhưng ở trên đường lớn linh hoạt lại hết sức thuận tiện, xuống cối hạng năm đi. cũng không phải loại kia vận trình hỏa pháo 6. Nhanh chóng đánh lên mấy pháo sử dụng sau này cái bên cạnh ba vành kéo lấy liền đi 6. Cô ta hỏa pháo có thể nói căn bản là cầm loại này hỏa pháo không có cái nào. 703 chương 107, Pháp Tạm Sơn chiến dịch 12 doanh trưởng. Rất nhanh ta liền biết kỳ thực có chiến trường tình thế muốn so chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cũng không lâu lắm Triệu Kính Bình liền ngẩng đầu lên hướng ta báo cáo, nhị liên giải báo cáo 6, căn quỷ tử dùng đạn pháo là duyên thì dẫn tín đạn pháo." Cái gì? Duyên thì dẫn tín? Nghe vậy doanh bộ bên trong các cán bộ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. cái này doanh bộ bên trong đều là lão binh sáu bọn hắn đương nhiên biết cái này duyên thì dẫn tín đạn pháo cùng phổ thông đạn đại bác khác nhau là cái gì sáu phổ thông đạn pháo là vừa rơi xuống đất liền bạo kết quả như vậy đương nhiên chính là chỉ nổ mặt đất sáu cũng chính là tại bên ngoài nhìn uy lực rất lớn kỳ thực đối địa ở dưới công sự lực phá hoại cũng không lớn không có bao nhiêu năng lượng bị thổ địa hấp thu đi thế nhưng là cái này duyên thì dẫn tín đạn pháo cũng không giống nhau sáu cái gọi là duyên thì dẫn tín chính là sẽ lạc hậu một đoạn thời gian lại nổ tung đây nếu là tại chúng ta thường xài pháo cối đạn pháo bên trong sáu bình thường là dùng rừng dẫm tác chiến trong rừng có thật nhiều chi chi diệp diệp sáu tại đạn bích kích pháo vận động đến mục tiêu quá trình bên trong sáu tức thời ngòi nổ cũng rất có khả năng làm cho đạn pháo bị chi chi diệp diệp dẫn dắt bạo duyên thì dẫn tín liền sẽ không có cái vấn đề này nó có thể làm cho đạn pháo thuận lợi vận động đến mục tiêu phụ cận tiếp theo tại dự thiết thời gian bên trong cho nổ nhưng mà sáu việc quân cái này 160 mm đạn pháo dùng duyên thì dẫn tín sáu nó mục đích rõ ràng không phải cái này phải biết loại này đạn bích kích pháo đều có mấy chục kg sáu lại thêm hắn không trung rơi xuống tốc độ không thể nghi ngờ liền sẽ khiến cho sâu đậm chui vào trong lớp đất tại tầng đất sau đó sáu cái này đạn pháo mới có thể tại duyên thì dẫn tín tác dụng dưới cho nổ thế là liền có thể tưởng tượng sáu hắn hợp chuyện lực phá hoại cũng không phải là phổ thông đạn pháo có thể so sánh sông vương nghĩ nghĩ cũng không khỏi cắn răng mắng âm thanh cái thằng chó này tôi liên quỷ tử ta không từ một trận cười khổ sáu ta minh bạch sông vương tại sao sẽ như thế mắng muốn chi đạo việt quỷ tử lúc này nhưng không có kỹ nghệ gì cơ sở sáu hắn bất quá là một cái đánh mấy chục năm trận chiến nga quốc tự nhiên không có khả năng đại lượng sinh sản cái gì một mm đường kính pháo tối cũng không khả năng biết sinh sản loại này chứa duyên thì dẫn tín đạn pháo sáu cho nên không cần suy nghĩ Đây đều là tô Liên quỹ Tử trợ giúp Việt Quân vũ khí trang bị. Đột nhiên, ta liền hiểu Việt Quân cái này năm ngày đều ở đây làm cái gì sáu? Bọn họ là đang lợi dụng trong khoảng thời gian này triệu tập thật nhiều 160 mm pháo cối, hoặc cũng có thể nói là tại tồn chữ loại này đạn bích kích pháo 6. Duệ trưởng. lúc này máy bộ đàm bên trong lại chuyển tới theo gào thét, Việt Quân áp dụng duyên thì dẫn tín đạn pháo đối với ta quân công chuyện lực phá hoại cực lớn sáu. Rất nhiều đạn pháo trực tiếp xuyên thấu tầng đất tiến vào đường hầm lại nổ tung sáu. Đủ loại xi măng cấu kiện, thép tấm công sự đều bị xuyên thấu sốc lên sáu. Chiến hào cũng từng đoạn bị tập bình. chúng ta đã không có có thể dựa vào công sự sáu có bao nhiêu người viên thương vong ta hỏi không có kiểm kê mặt sẹo nói đừng tạm lại trở về đáp bất quá thương vong không phải rất lớn chúng ta sớm chạy ra công sự ở bên ngoài phân tán phòng pháo sáu nghe vậy ta không từ thoáng yên tâm chút sáu đối với đặc công liên tới nói chỉ cần người không có bao nhiêu thương vong liền tốt bởi vì ta tin tưởng bọn họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào sáu đều có thể rất nhanh thích ứng đồng thời làm ra chính xác phản ứng doanh trưởng triệu kính bình ngay sau đó lại báo cáo phổ sáu đức cùng gọi tạm sơn cũng báo cáo lọt vào viện quân súng tối danh nghe vậy ta không từ những mày 6. xem ra cái này càng quỷ tử đối với một trận vẫn là làm đủ chuẩn bị chúng ta đi lên xem một chút lúc này ta cũng đã không chịu nổi tính tình hướng thủ hạ chính là mấy cái thông tin viên cùng tham hữu vẫy tay một cái liền thẳng đến đại môn mà ra ta nói tới đi lên 6. chỉ đương nhiên chính là máy bay trực thăng trên thực tế lúc này ta đã có chút quen thuộc dùng máy bay trực thăng 6. đến bây giờ ta đã phát hiện máy bay trực thăng đó là rất nhiều chỗ tốt thuận tiện quan sát chiến trường cùng với chỉ huy đi 6. mặc dù cái này trực ngũ đẹp cũng không khá lắm nhưng chỉ cần chúng ta không muốn tiếp cận chiến trường quá gần cách xa dùng mong viễn tính quan sát sáu Tại Việt quân khuyết thiếu vũ khí phòng không hôm nay, cái này lên thẳng vẫn là tương đối an toàn. Nói một cách khác sáu, cái này kỳ thực chính là một cái trên không bộ chỉ huy. Đến nỗi cái này càng quỷ tử tại sao sẽ như thế khuyết thiếu hỏa lực phòng không A sáu. Nay liền không cần nói nhiều, Việt Hoa hai nước còn không có tiến hành đại quy mô không chiến đi, thậm chí còn có thể nói sáu, căn bản là không giành chiến. Ngẫu nhiên có dùng đến máy bay chỗ, cũng chính là vài khung máy bay trực thăng hoặc là phi cơ chính sát trên không trung bay vừa bay nhất phi mà thôi. Nếu là dạng này sáu, cái kia vũ khí phòng không rõ ràng chính là dư thừa sáu. Thế là Việt quân trong tay có thể dùng tại phòng không. cũng chính là một chút đường kính nhỏ súng phòng không cùng với súng máy cao xạ vật như vậy, hơn nữa những vật này sáu, nói trắng ra là kỳ thực vốn đang là dùng bộ binh đánh đối phương bộ binh sáu. Theo lý thuyết sáu, những bộ binh này cơ bản đều không có đi qua phòng không huấn luyện, cái này đánh bộ binh cùng đánh máy bay cũng không đồng dạng sáu. Bộ binh là ở trên mặt đất chạy, mà bay cơ là ở trên bầu trời bay, không chỉ là tốc độ nhanh hơn nữa, còn thường thường sẽ làm ra chút lẩn tránh động tác. Thế là những cái kia nguyên bản dùng đánh bộ binh súng máy cao xạ sáu, đối với chúng ta những thứ này máy bay trực thăng tới nói uy hiếp cũng không phải rất lớn. Nhân viên rất nhanh liền đến đông đủ, máy bay trực thăng theo một hồi xoắn ốc tương tiếng xé gió sáu, rất nhanh liền bay lên trời cao. Lần đầu tiên ta liền thấy bị đạn pháo cho nổ thành một đoàn pháp tạp sơn sáu. Bởi vì này lúc vẫn là buổi chiều, thái dương đang từ từ từ phía tây rơi xuống, cho nên cứ việc trên chiến trường khắp nơi đều là khói lửa, nhưng ta vẫn có thể từ mong viễn kính bên trong thấy rõ ràng pháp tạp sơn mỗi một đóa nổ tung hiện lên phóng xạ hình dáng thổ hoa, ta rất nghĩ thấu qua những thứ này sương mù cùng bụi đất xem bên trong đặc công liên tình trạng, nhưng rất tiếc là sáu. Lúc này pháp tạm sơn đã bị bụi mù cho đoàn đoàn bao vây. căn cứ về sau từ pháp tạm sơn rút về tới các chiến sĩ hồi ước 6. một hồi này bọn hắn tất cả đều cho là trời đã tối chúng ta nói lúc này thái dương còn không có xuống núi 6. bọn hắn nói cái gì cũng không tin kỳ thực chúng ta song phương đều không sai sáu cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì pháp tạm sơn cái kia bụi mù nồng đậm lập tức dương quang cũng không cách nào xuyên đấu nhìn lại một chút pháp Tạp sơn hai cánh gọi Tạp sơn cùng phụ sau đức sáu tình huống cũng cùng pháp Tạp sơn không sai biệt lắm 6. đây có thể nói là quân ta pháo binh bi ai cứ việc ta pháo binh so việt quân cường đại mấy lần nhưng tại việt quân loại này du động pháo đã kích số sáu bọn ta pháo binh có thể làm tựa hồ chỉ có thể ở phía sau con chiến bất quá điều này cũng không thể trách pháo binh sáu bọn hắn cũng là không có biện pháp chuyện bởi vì lê đoàn trưởng nói đúng sáu lúc này đối với ta quân bảy ra đánh nổ cơ bản chỉ có pháo cối mà việt quân viễn trình hỏa lực nhưng là một pháo cũng không động rất rõ ràng sáu bọn hắn đang chờ quân ta pháo binh bại lộ mục tiêu loại này bất đắc dĩ sáu là khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt tạo thành chỉ có chờ quân ta trang bị pháo ngắm giả đạ sau đó mới có thể chân chính giải quyết thấy vậy ta chỉ nói một câu nói việt quân vì cái gì còn không tiến công Triệu Kính Bình không có trả lời, rõ ràng hắn cũng tưởng bất thông vấn đề này sáu. Nhìn hiện tại chiến tràng thượng tình thế 6, quân ta 3 điểm trên một đường thẳng trận địa 6, cũng chính là phủ 6 Đức, Pháp Tạp Sơn, gọi Tạp sơn 6. Trong đó phủ 6 Đức cùng gọi Tạp sơn một tạ một hưu điểm hộ ở vào Pháp Tạp Sơn. Ba cái trận địa tạo thành một đầu phòng tuyến 6. Cái này cũng là chúng ta sở dĩ muốn đem cái này Pháp Tạp Sơn cầm tới tay nguyên nhân. Nhưng là bây giờ cái này ba cái trận địa 6, tất cả đều bị Việt quân hỏa pháo nổ cho bừa bộ 6. Lúc này liền nên là Càn quân bộ binh phát khởi trùng phong thời điểm a. vấn đề này tại trong đầu của ta xoay mấy vòng sáu, làm ta nhìn thấy liền muốn rơi xuống sơn nắng chiều thời điểm, lập tức liền minh bạch cản quân tại chờ cái gì, lập tức cho ta liên hệ pháp binh, ta quay đầu liền hướng triệu kính bình hạ lệnh, việt quân rất có thể sẽ theo pháp tạm cánh phải cùng gọi tạm sơn cánh phải giáp công pháp tạm sơn, nhường tháo binh binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời nhường ba cái trận địa chiến sĩ đều làm tốt tiếp địch chuẩn bị, là, triệu kính bình nướng tiếng, lúc này liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra, ngừng tạm, ta lại tiếp câu, thời gian rất có thể là sau mười phút, truyền đạt hoàn mệnh khiến cho phía sau sáu, triệu kính bình mới mang theo nghi hoặc vấn đạo. Doanh trưởng, ngươi như thế nào chi đạo việt quân sẽ theo hai cái này phương hướng tiến công, thậm chí còn chi đạo việt quân tiến công thời gian 6. Ngươi xem, ta chỉ vào máy bay trực thăng ngoài cửa sổ đang muốn xuống núi trời chiều nói, càng quân tại chờ lấy mặt trời xuống núi 6. càng quỷ tử đối với khu vực này địa hình rất quen thuộc, biết tại mặt trời xuống núi phía trước sẽ có một đạo dư huy quang tại quân ta phòng tuyến bên trên. Cứ như vậy sáu, ta quân tại đuổi mù cùng ánh mặt trời quá yếu nhiều phía dưới, rất có thể không nhìn thấy việt quân hành tung, thậm chí coi như chi đạo việt quân tiến công cũng rất khó chính xác xạ kích sáu. mà việt quân liền có thể lợi dụng dư huy chỗ tối tăm đối với pháp tạp sơn khởi xướng tập kích sáu a nghe vậy triệu kính bình không khỏi hoàng nhiên hiểu ra pháp tạp sơn cùng gọi tạp sơn cánh phải sáu chính là dư huy chỗ tối tăm mà thái dương ước chừng sẽ ở sau 15 phút xuống núi cho nên sáu chúng ta liền biết việt quân tấn công con đường cùng thời gian không sai ta gật đầu một cái doanh trưởng ngươi thật đúng là thần triệu kính bình không khỏi cảm thán đạo hắn cũng không nhiều lời quay người lại lập tức liền cùng cái khác tham mưu làm tiến một bước chuẩn bị ta chỉ là cười cười trong lòng chỉ muốn sáu đây nếu là không có máy bay trực thăng cái đồ chơi này nếu là ta bây giờ không phải là tại trên trực thăng quan sát đến cái này toàn bộ chiến trường đây nếu là trên người của ta pháp tạp sơn bên trên 6. nói không chính xác thật đúng là nhường càng quỷ tử quỷ kế được như ý từ một điểm này xem ra 6. càng quỷ tử sĩ si bờ có mãn đờ thật là có một bộ hắn rất hiểu lợi dụng pháp tạp sơn lên môi trường tự nhiên cùng với vũ khí trang bị lên phối hợp cùng áp chế 6. thì như bây giờ việt quân viễn trình hỏa pháo một pháo không phát 6. liền khiến cho quân ta không chi đạo việt quân pháo binh sâu cạn vì vậy mà không dám tùy tiện vận động trên thực tế thì đến được không đánh mà thắng chi binh cảnh giới sáu chi bất quá Việt quân cái này xì bỡ có vẫn là khiếm khuyết một chút may mắn sáu. Bây giờ để chúng ta trước đó biết hắn đường tấn công thậm chí là tiến công thời gian, chỉ sợ một trận kết quả là không thể như ước nguyện của hắn. Lúc này ta mới phát giác được cổ nhân nói câu nói kia là đúng, cũng chính là thiên thời địa lợi nhân hòa ba món đồ này là thiếu một thứ cũng không được sáu. Bằng không mà nói, kết quả của nó chẳng những sẽ không đạt đến hiệu quả dự chủ, ngược lại sẽ bị chết rất thảm. Mà ta 6, hết lần này tới lần khác chính là so với hắn nhiều như vậy điểm vật khí. 704 chương 108, Pháp tạp sơn chiến dịch 13 ta đoán quả nhiên không sai. Việt quân pháo kích một mực kéo dài đến trời chiều liền muốn xuống núi thời điểm 6. Phải nói lúc này Việt quân pháo kích là không có có ngừng, chẳng những không có ngừng ngược lại còn tăng cường cường độ, hơn nữa cái này ở giữa còn sen lẫn mấy cái bom khói 6. Thế là nguyên bản là bị Tạc phải xương mù tràn ngập mấy cái cao điểm lúc này thì càng là hôn thiên địa ám. Lúc này càng quân bộ binh thì có động tác 6, càng quỷ tự động tác rất cẩn thận, giống như ta phía trước nghĩ như vậy, bọn họ là mượn nắng chiều bóng tối lấy thấp tư đi tới. Ta không đắc bất thừa nhận Việt quân sĩ bợ có mạn nở kế hoạch này sát thực rất tốt sáu. phải biết lúc này pháp tạp sơn là bị quân ta phổ sáu đức cao điểm cùng gọi tạp sơn cao điểm hai cái cao điểm kẹp ở giữa việt quân từ bất kỳ một cái nào phương hướng hướng pháp tạp sơn tiến công 6, đều sẽ đụng phải đến từ phổ sáu đức cùng gọi tạp sơn hai cái phương hướng bên cạnh xạ hỏa lực sáu việt quân phía trước liền ăn qua cái này đau khổ bọn hắn lần trước đối với pháp tạp sơn tiến công ngay mặt xung kích trên cơ bản cũng là bị phổ sáu đức gọi tạp sơn cùng hậu phương ép hỏa lực lực đánh lui bởi vì có cái này kinh nghiệm việt quân tự nhiên là sẽ lại không tùy tiện đối với pháp tạm sơn khởi sướng tiến công sáu giống như bọn hắn bây giờ làm một dạng đáp lấy cái này ánh nắng chiều ở trong bóng tối vận động lại thêm tiền tuyến ba cái cao điểm lại bị nổ khắp nơi đều là sương mù cùng bùi đất sáu vào lúc này phát khởi trùng phong liền sẽ không có mấy người chú ý tới thậm chí có thể nói coi như chú ý tới sáu trời chiều chiếu xạ qua tới tia sáng cùng với khói lửa bụi đất còn có thể ở một mức độ rất lớn giảm xuống quân coi giữ xạ kích độ chính xác những yếu tố này cũng có thể dùng việt quân rất có thể xông lên pháp tạp sơn ba hào trận địa 6. mà một khi bọn hắn xông lên ba hào trận địa sáu như vậy cán cân thắng lợi chẳng mấy chốc sẽ hướng về việt quân phương hướng như vậy cũng may đối với cái này chúng ta đã sớm chuẩn bị sáu Cái này 15 phút chúng ta nhưng không có đang làm chờ lấy 6. Tại chiến trên sân mỗi một phút mỗi một giây cũng có thể nói là 10 phần quý giá, mà chúng ta bây giờ lại nhiều 15 phút 6. Chúng ta nơi nào còn không thật tốt năm chắc đạo lý. Đương nhiên 6. Những sự tình này hay dùng không được ta tới tầm, bằng không mà nói thủ hạ ta những cái kia các tham như không cũng không có chuyện làm sao. Ta muốn làm 6. Chính là Triệu Kính Bình đem bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thảo luận đi ra ngoài phương án tác chiến hướng ta báo cáo, ta gật đầu chính là Triệu Kính Bình công tác chuẩn bị chủ yếu làm phía dưới mấy điểm 6. Đầu tiên đương nhiên chính là cùng pháo binh binh sĩ liên hệ đồng thời để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng sáu. Điểm này là hiệp đồng chiến đấu bên trong là tối trọng yếu binh sĩ, bởi vì này thời điểm thời gian có hạn sáu. Chỉ có ngắn ngủn 15 phút, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở nơi này trong vòng 15 phút sáu. Kỳ thực còn không có 15 phút, nguyên nhân chúng ta còn nhất thiết phải lưu lại nhiều thời gian hơn làm xuống một bước chuẩn bị. Nói một cách khác sáu, chúng ta nhất thiết phải trong vòng mấy phút làm hết khả năng liên lạc với pháo binh binh sĩ. Đương nhiên, ở đây nói pháo binh binh sĩ tuyệt không vẹn vẹn chỉ là ép pháo binh sĩ sáu. tuy một trận chủ thể hẳn là ép pháo binh sĩ bởi vì địch nhân là ở pháp tạp sơn phản mặt phản nghiêng khởi xướng tiến công đó là viễn trình hỏa pháo gấp chết nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa viễn trình hỏa pháo binh sĩ sẽ không cần chuẩn bị sáu vâng không mà nói nếu là việt quân viễn trình hỏa pháo đột nhiên đối với ta ép pháo trận địa tiến hành hỏa lực áp chế làm sao bây giờ cái này chẳng những sẽ khiến cho ta ép pháo binh sĩ bị tổn thất còn có thể lãng phí một cách vô ích một cái đả kích việt quân pháo binh cơ hội chuyện này rất nhanh liền giao cho sông vương đi phụ trách hắn là pháo binh tham lưu sáu Đối với pháo binh ở giữa những cái kia thuật ngữ hoặc là tọa độ số liệu độ mẫn cảm ứng so những người khác mạnh hơn nhiều, cho nên cùng các bộ đội pháo binh ở giữa liên hệ cùng giao lưu từ trước đến nay đều là do nhường hắn đi làm. Thứ yếu chính là nhường máy bay trực thăng binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu 6. Đến bây giờ ta mới cảm nhận được máy bay trực thăng cái đồ chơi này tại chiến trên sân là rất vật hữu dụng, cũng tỷ như nói bây giờ 6. Tại loại này xương mù tràn ngập trên chiến trường có thể chính xác đả kích càng quỷ tử, chỉ sợ cũng chỉ có máy bay trực thăng 6 bọn chúng tại chiến trên sân cơ hồ liền có thể nói là không có góc chết, hơn nữa có thể khoảng cách gần toàn phương vị quan sát địch quân động tĩnh, tùy thời cũng có thể vì chiến tuyến hậu phương quân ta binh sĩ cung cấp quý báo tình báo. cuối cùng chính là nhường vài khung máy bay trực thăng chở vài tên để lô pháo binh khẩn cấp bay lên không, cái này vài khung phi cơ trực thăng nhiệm vụ là 6. cùng ta quân ép pháo binh sĩ bắt được liên lạc, đồng thời làm tốt vì ép pháo binh sĩ cung cấp tọa độ dẫn dắt hắn đối với việc quân tiến hành đổi giết chuẩn bị, thậm chí có vài tên để lô pháo binh còn có chút thời gian còn lại 6 thế là liền chỉ huy ép pháo binh sĩ tiến hành một, hai lần bắn thử, bắn thử mục đích cũng không cần nói sáu. chính là vì xem cung cấp ra tọa độ có phải hay không có thể chính xác đánh vào dự đoán vị trí. Chúng ta sợ dĩ yên tâm to gan bắn thứ 6. Là bởi vì lúc này Pháp tạp Sơn đã nổ thành một mảnh, lúc này chúng ta lại hướng Pháp Tập Sơn phản mặt phẳng nghiêng bên trên nổ mấy phát pháo đạn cũng sẽ không gây nên việc quân chú ý của, bởi vì bọn hắn sẽ nhớ sáu. Đây có lẽ là mấy phe đạn pháo đánh gần kết quả A6. Dù sao đây là rất có thể, việc quân pháo cối cũng là du động pháo, đánh mấy phát liền muốn thay đổi vị trí trận địa sau đó lại một lần nữa quan chắc mục tiêu khai hỏa 6. Dạng này chuyển đổi số lần càng nhiều, trong đội vàng tự nhiên là khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Sự thật cũng đích xác như thế sáu. Tuy việc quân pháo binh mục tiêu là pháp tạp sơn phản mặt phẳng nghiêng, kỳ thực rơi vào đang mặt phẳng nghiêng đạn pháo nhưng cũng có không ít, cái này cũng khiến cho quân ta bắn thử hiệu quả cũng không phải rất hy vọng, nguyên nhân là quân ta để lô pháo binh cũng không cách nào xác định cái nào đạn pháo là ta quân pháo binh đánh. Thế là đang thử bắn hai phát phía sau sáu. Liền cho rằng không cần thiết bước lên bại lộ quân ta kế hoạch phong hiểm đi hoàn thành bắn thử, thế là liền từ bỏ bắn thử cái này có chút đắc bất đền mất hành động. ta đang nhìn viễn kính bên trong nhìn xem hai cái hướng về pháp tạp sơn sở lên tới việt quân đại đội không nói tiếng nào ở một bên bên triệu kính bình cùng sông vương mấy cái tham lưu như nhưng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn ta sáu ta biết bọn hắn tại sao sẽ như thế khẩn trương lúc này việt quân đã mò tới pháp tạp sơn giữa sườn núi thật sự nếu không đánh sáu Càng quỷ tử cũng rất có khả năng xâm nhập quân ta ép pháo phong tỏa cực hạn cái này cực hạn chính là đạn pháo có khả năng nộ thương người mình vị trí nhưng ta từ đầu đến cuối không có hạ đạn pháo kích mệnh lệnh mà là tại tiếp tục chờ sáu thằng đến cang quỷ tử nguyên bản hỏa lực mãnh liệt đột nhiên chỉ Đây chính là ta chờ một khắc này, bởi vì ta rất rõ ràng một điểm, càng quân bộ binh muốn sung lên, cái kia việt quân pháo cối chắc chắn cũng sẽ giảm bớt oanh tạc mật độ thậm chí là ngừng oanh tạc sáu. Việt quân cũng tương tự lo lắng nộ thương người một nhà đi, mà lúc này chính là việt quân cao hô hào đối với ta quân ba hào trận địa phát khởi trùng phong thời điểm 6. Việt quân thậm chí còn có thể cho là lúc này ba hào trận địa đối bọn hắn tới nói đã là dễ như trở bàn tay, nhưng mà bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai rất lợi hại. Phóng, ta từ trong hàm răng nặn ra một chữ. Nhận được mệnh lệnh sông vương lúc này hướng máy bộ đàm bên trong hô to một tiếng, phóng. thoáng chốc chính là tiếng pháo đại tắc sáu cái này tiếng pháo cơ hồ chính là tại việt quỷ tử tiếng pháo dừng lại một khắp này liền văng lên hai cái ép pháo đoàn pháo cối cơ hồ trong cùng một lúc liền hướng pháp tạp sơn phản mặt phẳng nghiêng bên trên chút xuống ra vô số đạn pháo sáu mà lúc này tại pháp tạp sơn phản mặt phẳng nghiêng giữa sân núi việt quân lại cho là lúc này pháo binh hẳn là ngừng oanh tạc thế là hô lớn một tiếng người người tìm súng ngưỡng ngực bằng nhanh nhất tốc độ hướng về ba hào trên trận địa hướng 6. thế là chúng ta cái này đón đầu nện xuống một nhóm đạn pháo lúc này liền đem càng quỷ tử nổ người ngã ngựa đổ. ta đang nhìn viễn kính bên trong có thể thấy rất rõ ràng từng cái càng quỷ tử bị đạn pháo hung hăng vén đến trên không tiếp lấy ném tới pháp tạp sơn chân núi, càng khiến người ta có chút trợ khóc dở cười là sáu. Những thứ này càng quân bộ binh còn có tương đương một bộ phận sĩ bở có mãn đỡ cho là đây là mình ép pháo binh sĩ bỏ lỡ nổ, thế là cả đám đều tại máy bộ đàm bên trong điên gọi, chuyện gì xảy ra? Không phải nói pháo binh sẽ ngừng bắn tạc sao? Tại sao còn ở nổ? Hơn nữa còn là hướng về người chúng ta trên đầu nổ. Lập tức mệnh lệnh pháo binh ngừng oanh tạc. Đây chính là ta muốn hiệu quả sáu. Việc quân sẽ có hiểu lầm như vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ còn tiếp tục xung kích sáu. Bọn hắn cho là cái này đạn pháo chẳng mấy chốc sẽ dừng lại đi, cho nên mặc dù bọn hắn ở nơi này đạn pháo phía dưới tự thương thảm trọng, nhưng sĩ bở có mãn đở vẫn còn tiếp tục quát ra lệnh cho bọn hắn xông về phía trước phong 6. Thế là đối với Việt quân tới nói cái này bị kịch liền xảy ra 6. Nhiều đội Việt quân bị các quan chỉ huy đổi ra công sự che chắn xông về phía trước phong, lại một đội đội bị quân ta hỏa lực cho nổ thành phấn vụ 6. Phải biết cái này pháp tạp sơn có thể đi lộ cũng chỉ có như vậy mấy cái, chúng ta dùng hai cái pháo đoàn phong tỏa có thể nói hoàn toàn liền có thể đem bọn hắn xung phong con đường cho phong kín, nhưng Việt quân vẫn là từng nhóm hướng về lựa này trong tường chui. Cuối cùng 6. 7. Sau tám phút, việt quân sĩ bờ có mãn ý thức được đó cũng không phải chính bọn hắn pháo binh bỏ lỡ nổ, mà là bên trong người đạn pháo sáu. Thế là cuối cùng không còn chỉ huy bộ hạ đi lên và mạnh, thế nhưng là lúc này tựa hồ đã đã quá muộn. Bộ đội của bọn hắn chỉ ở mấy phút đồng hồ này bên trong liền tử thương thảm trọng. Nhưng mà việt quân lại cũng không nghĩ liền như vậy thừa nhận thất bại sáu. Theo ta ý nghĩ, một cái sáng suốt sĩ bờ com mãn đỡ tại lúc này nên thừa nhận thất bại đồng thời ngay lập tức đem binh sĩ kéo trở về. Nguyên nhân rất đơn giản sáu. Lúc này chúng ta đã có thể chính xác nắm giữ việt quân pháo cối ngừng đánh nổ thời gian. Hơn nữa ngay đầu tiên liền đối với việt quân tập kích tiến hành hỏa lực phong tỏa. dưới loại tình huống này sáu nếu như việt quân sĩ bở có mãn nở còn có lý trí liền nên minh bạch bọn họ tập kích sớm đã không phải tập kích nhiều địch nhân nửa là đã sớm chuẩn bị sáu theo lý thuyết ở tại bọn hắn trước mặt rất có thể là cái cảm ấy. nhưng rất rõ ràng là sáu việt quân sĩ bở có mãn nở mặc dù có mới cũng chính là ta phía trước tại biết việt quân kế hoạch lúc sáu cảm thán việt quân sĩ bở có mãn nở có thể làm ra dạng này một cái kế hoạch nhưng hắn nhìn nhưng là không đủ lý trí sáu giống như như bây giờ hắn không chỉ không có đem trên chiến trường binh sĩ kéo trở về sáu ngược lại là phân biệt tăng phái một cái liên đội đi lên trợ rút Sau đó lại lần phát khởi xung kích 6. Bất quá cái này cũng không cái gì tốt kỳ quái, càng quân tại trên chiến trường biểu hiện thường thường chính là để cho người ta cảm thấy điên cuồng như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi 6. Có thể việc quân sĩ bợ có mãn đỡ suy tính, là lúc này Pháp Tạp Sơn bên trong người đã bị nổ tử thương thảm trọng, chỉ cần bọn hắn có thể xông phá hỏa lực phong tỏa đến ba hào trận địa 6. Như vậy thắng lợi là thuộc về bọn họ. Chưa xong con tiếp. năm chương 109, Pháp Tạp Sơn chiến dịch 14 tất nhiên càng quỷ tử muốn như vậy xông lên chịu chết 6. vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí càng quỷ tử từng đội từng đội xông đi lên chúng ta cũng liền cứ đem đạn pháo từng mảnh từng mảnh đi lên trồng ngược lại chúng ta đạn pháo chính là có hơn nữa phong tỏa cái này pháp tạp sơn cũng không cần bao nhiêu đạn pháo dạng này tiếp tục nữa nổ mấy giờ không là vấn đề sáu thì nhìn càng quỷ tử có hay không nhiều người như vậy đi lên chất thành sau mười mấy phút càng quỷ tử cũng có chút không nén được tức giận sáu lúc này việt quân Sĩ si bỡ có mãn đờ liền làm một cái càng thêm quyết định sai lầm nhường viện trình hỏa lực áp chế ta ép pháo trận địa sáu có thể điều này cũng không có thể xem như một sai lầm quyết định bởi vì cái này quyết định vẫn có nhất định đạo lý đ Quả thật, việc quân sĩ sì bở có mãn Đờ chắc chắn cũng sẽ cân nhắc đến, cái này Viễn trình hỏa lực một khi nã pháo 6, kế tiếp bên trong đội cũng sẽ ngược lại đối với Việt quân pháo binh áp dụng áp chế, mà Việt quân pháo binh rất rõ ràng là ở vào yếu thế 6. Thế là kết quả này liền có thể nghĩ mà biết, nhưng mà ở đây lại có một vấn đề 6. Đó chính là Việt quân Viễn trình hỏa lực đối với Trung Hoa Trung Quốc ép pháo trận địa bày ra áp chế trong nháy mắt đó, bên trong đội tại Pháp Tạp Sơn lên hỏa lực phong tỏa nhất định sẽ xuất hiện thiếu sót hoặc là một đoạn thời gian trống chỗ, thậm chí hắn pháo tối còn rất có thể bởi vì lọt vào đả kích mà số lượng lớn giảm 6. Thế là phía sau đối pháp Tạp sơn phong tỏa cường độ cũng liền nhỏ. Lúc này 6, Việt quân cũng rất có khả năng xông lên ba hào trận địa tiếp lấy lại mở rộng chiến quả 6. Cho nên Việt quân sĩ bở có mạn đờ nghĩ 6, kỳ thực chính là hy sinh pháo binh tới giảm bất bộ binh áp lực, nếu như cuối cùng có thể dùng cái này đổi lấy pháp Tạp sơn thắng lợi 6. Như vậy pháo binh hy sinh cũng liền đáng giá. Một chiêu này nhìn đích xác hữu hiệu 6, giống như ta chiếm được tình báo một dạng 6. Doanh trưởng. Triệu Kính Bình hướng về phía ta giống to, Việt quân pháo binh đối với ta ép pháo tiến hành áp chế 6. Ta ép pháo binh sĩ không đắc bất khẩn cấp thay đổi vị trí trận địa. báo cáo lê đoàn trưởng không có ta lời còn chưa dứt sáu liền nghe được trên không từng đợt đạn đại bác gào thét sáu rất rõ ràng quân ta viễn trình hỏa pháo binh sĩ cũng đã nhận được tình báo đồng thời ngay đầu tiên làm ra phản ứng pháo binh binh sĩ đi sáu là tối trọng yếu chính là tốc độ không chi những pháo binh này binh sĩ hay là trước một bước lấy được chúng ta dự cảnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thế là ta vừa hỏi vấn đề kia sẽ không cần trả lời ba hào trận địa tình huống thế nào ngay sau đó ta lại hỏi âm thanh bởi vì ta ép hỏa lực, lực giảm mạnh sáu triệu kính bình trả lời cho nên có tương đương một bộ phận việt quân đã xông qua quân ta hỏa lực phong tỏa càng quỷ tử đang toàn lực hướng ba hào trận địa khởi xướng tiến công nhị liên giải đang tại tổ chức phòng ngự rất tốt ta gật đầu hạ lệnh đem máy bay trực thăng cử đi đi là triệu kính bình nướng tiếng lúc này liền thông qua máy bộ đàm đem ta mệnh lệnh chuyển đặt ra rất nhanh mười chiếc máy bay trực thăng tiểu ra bây giờ trên bầu trời thẳng hướng pháp tạp sơn phản mặt phản nghiêng bay đi sáu lần này bọn hắn có thể tận tình đánh sáu có thể tưởng tượng việt quân những bộ đội kia cũng là dùng hướng pháp tạp sơn phát khởi chủ phòng không thể lại mang theo bao nhiêu giống súng máy cao xạ hoặc là đường tính nhỏ súng phòng không nặng như vậy vũ khí lại thêm còn có pháp tạp sơn rút đao sẹo bọn họ cùng hắn phối hợp vì đó chỉ thị mục tiêu 6. thế là đây chính là bọn họ đại triển thân thủ tận tình việt quân thời điểm giống như ta nghĩ một dạng 6. máy bay trực thăng vừa lên tới chính là dựa theo mặt sẹo bọn hắn chỉ bày ra phương hướng hướng về việt quân trong đám người phóng ra một loạt đạn hỏa sáu sở dĩ cần mặt sẹo chờ bộ binh chỉ thị là bởi vì lúc này sắc trời đã dần dần tối lại lại thêm trên chiến trường khói lửa ngập. cho nên lúc này tại trên trực thăng đã rất khó phát hiện phía dưới mục tiêu vị trí chính xác một vòng này đạn hỏa tiễn xuống liền đem những cái kia đang tại xung phong càng quỷ tử nổ cho người ngã ngựa đồ sáu tiếp lấy máy bay trực thăng lại bắt đầu xạ kích cái gọi là xạ kích chính là dùng cơ bài súng máy cao xạ đuổi theo giết bọn hắn có thể phát hiện mục tiêu sáu những thứ này mục tiêu hơn phân nửa là tại chân núi vận động chuẩn bị tiếp viện pháp tạp sơn việt quân truy sát những thứ này việt quân mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không giảm bớt ba hào trận địa áp lực sáu nhưng trên thực tế từ lâu dài đến xem đây chính là tại đánh, đánh gãy việt quân xung kích cùng tấn công liên tục họ sáu Việt quân không thể một đợt ngay sau đó một đợt cùng lên đến đi, thế là trong lúc này sẽ xuất hiện tiến công đứt gãy, quân ta phòng thủ chiến sĩ liền có thể đáp lấy thời gian này thể cả phía dưới 6. Tỷ như điểm tiếp tế đạn dược, điều phối phía dưới binh lực, bổ sung một chút hỏa lực các loại. Thế là cái này địch ta ở giữa công phòng khác nhau nhưng lớn lắm 6. Không khó tưởng tượng, chỉ cần thời gian này đứt gãy một mực tồn tại, như vậy Việt quân xung kích từ một loại nào đó trên trình độ tới nói cũng là một loại tự sát 6. Việt quân sĩ bở có mãn đờ rõ ràng cũng nhận thức được điểm này, cuối cùng lòng không phục đem xung phong binh sĩ kéo xuống 6. mà chúng ta máy bay trực thăng binh sĩ tựa hồ còn không có đánh đủ vẫn tại phía sau dùng súng máy cùng đạn hỏa tiễn đuổi giết những đảo binh này sáu cuối cùng chiến trường cuối cùng bình theo có một tiếng không có một tiếng pháo vang dội dần dần lắng xuống sáu vì xác định việt quân đã rút lui máy bay trực thăng binh sĩ hướng về trên chiến trường liên tiếp đánh mấy phát pháo sáng sáu chiếu vào chúng ta mi mắt chính là đã bị nổ cơ hồ đều không nhận ra bộ dáng lúc trước pháp tạp sơn cùng trên núi liên miên liên miên thi thể tất cả đơn vị hồi báo tình huống chiều ta máy bộ đảm bên trong ra lệnh nhị liên hy sinh ba người thương năm người mặt sẹo báo cáo nhị doanh hy sinh năm người thương bảy người còn có 6 người trôn ở đường hầm bên trong sinh tử không biết, 6. Lập tức tổ chức cứu rút. Là 6. Từ con số đến xem số lượng thương vong cũng không phải rất lớn, thậm chí so sánh với viện quân thương vong tới nói 6, con số này còn có thể nói rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ cũng có chút không có ý nghĩa. Nhưng mà 6, cái này cũng không đại biểu những vết thương này vong sẽ không trọng yếu, bởi vì nơi này báo ra mỗi một cái con số 6, đều đại biểu cho một danh chiến sĩ. Doanh trưởng, Triệu Kính Bình ở bên phân tích nói, nhị liên thương vong nhỏ bé 6, là bởi vì kinh nghiệm tác chiến phong phú, ngay đầu tiên liền đoạt ra đường hầm ở bên ngoài cấu tạo tán binh hố phong pháo, mà nhị doanh thương vong khá lớn, nhưng là bởi vì còn có rất nhiều chiến sĩ tình nguyện trốn ở đường hầm bên trong cũng không dám đi ra sáu, ta không từ chừng mặt sáu. Bất quá đây cũng là có thể lý giải, tại loại kia dưới tình huống sáu, nếu có thể đối mặt bên ngoài bị đạn pháo nổ thành một mảnh thế giới xác thực không dễ dàng, cứ việc trong lòng biết do trốn ở đường hầm bên trong có thể càng không an toàn. Tổng hợp tới nói sáu, triệu kính bình tiếp tục nói, quân ta thương vong cũng không lớn, nhưng công sự nhưng là hoàn toàn bị phá hủy sáu. Theo lý thuyết, chúng ta mấy ngày này cố gắng đều trang phí hết. Ân. ta gật đầu một cái. Kỳ thực trong lòng ta nghĩ 6. Lại cũng không phải là cái này hướng phí sức lực. Vấn đề 6. Công sự bị tạc chúng ta còn có thể tiếp tục xây. Đây đối với chúng ta tới nói chỉ là tìm chút thời giờ cùng khí lực, cái này cũng sinh tồn so ra không có gì lớn. Nhưng vấn đề là 6. Công sự chúng ta có thể cấu tạo, nhưng lần kế tới việc quân thời điểm tiến công, còn có thể tiếp tục dùng cái này chúng phương pháp đem hắn phá hủy sáu, Vậy chúng ta cái này công sự rốt cuộc là xây xong hay không xây xong đâu? Chưa xong còn tiếp. 706 chương 110, pháp tạp sơn chiến dịch 15 viện quân lần này đối với ta quân tiến công có thể nói là triệt triệt để để thất bại sáu. căn cứ chiến hậu thống kê, viện quân lần này tiến công ít nhất tử thương hơn 200 người sáu. sở dĩ chúng ta sẽ dùng ít nhất cái từ này là bởi vì ta quân còn đối với viện quân một cái trận địa pháo binh tiến hành hỏa lực bao trùng sáu. cái này đạn pháo là nhằm vào viện quân trận địa pháo binh đánh ra, nhưng cụ thể viện quân pháo binh chết bao nhiêu người bị tạc bao nhiêu pháo sáu. đây chính là chúng ta có thể biết, chúng ta chỉ biết là cảng quỷ tử trí ít có một cái lưu pháo doanh sẽ bị quân ta viễn trình hỏa lực cho phá hủy sáu. Bởi vì tại quân ta hỏa lực bao trùm sau đó lập tức liền đã mất đi âm thanh. Mà quân ta đâu? Tổng cộng mới hy sinh 9 người, thương 18 người 6. Sở dĩ thương vong so báo cáo thường có gia tăng, là bởi vì tại sau đó nghị cách cứu viện hành động bên trong, những cái kia bị vây ở đường hầm bên trong chiến sĩ còn có tử thương. Rất hiển nhiên một điểm là 6. Những vết thương này vong so sánh với càng quỷ tử cái kia mạn sơn biến giã thi thể so ra căn bản chính là không đáng kể, cho nên quân ta không nghi ngờ chút nào chính là một hồi toàn thắng. Cái này khiến ta quân chiến sĩ sĩ khí nâng cao một bước, thậm chí còn có rất nhiều bị đổi lại nhị doanh chiến sĩ hô to đáng nghiền, nói là chưa bao giờ như hôm nay thống khoái như vậy đánh qua quỷ tử. Nhưng mà tại ta doanh bộ bên trong 6, không khí này liền có chút không đồng dạng 6. Doanh trưởng, mới vừa từ pháp tạp sơn đổi trở về mặt sẹo, phong trần phó phó hướng ta báo cáo, cái này phương diện khác cũng còn tốt, chính là càng quỷ tử cái này 160mm pháo tối 6. Nói mặt sẹo liền lắc đầu, phun ra mấy chữ, khó đối phó. Lúc này pháp tạp sơn 6. chúng ta đã dùng lý tá long nhị sắp xếp cùng ban đầu một loạt thay quân dù sao một loạt đánh tới bây giờ cũng có chút mệnh nhọc cùng thương vong sáu đó cũng không phải nói bọn hắn chịu không được mà là chúng ta đặc công liên còn có mấy cái xếp hàng sinh lực quân căn bản cũng không có tất yếu nhường một loạt ở phía trên không ngừng treo lên đương nhiên tại thay quân lúc một loạt cùng hai hàng dùng nửa tiếng cặn kẽ pháp tạp sơn địa hình lôi khu hỏa lực phối trí cùng càng quỷ tử có khả năng phương hướng tấn công cũng giao phó rõ ràng ta gật đầu một cái vấn đạo nói một chút đi sáu sẽ có cái nào vấn đề cái này công sự bị tạc vẫn còn là tiểu vấn đề mặt nghĩ nghĩ Liên trả lời đạo lấy chúng ta nhị liên tố chất 6. coi như không có công sự chúng ta dùng hố bom cũng có thể tổ chức một đạo phòng tuyến cũng giống vậy có thể đem cản quỷ tử từ cao địa thượng đánh xuống 6. nhưng vấn đề là 6. chúng ta cái này đạn dược cái gì tất cả đều tồn tại đường hầm bên trong cái này đường hầm mỗi lần bị nổ số 6. chúng ta tổn trữ đạn dược liền tất cả đều không còn Nghe vậy ta không từ những mày sáu mặt Mà xẻo câu nói đầu tiên đánh chúng chỗ yếu hại phía trước ta ngược lại không nghĩ tới phương diện này sáu chỉ là đang lo lắng không có công sự các chiến sĩ thương vong sẽ trở thành cấp số tăng lớn hiện tại xem ra sáu cái này còn không vẹn vẹn chỉ là thương vong vấn đề mà là trận này mà có thể hay không thủ ở vấn đề ngươi nói cái này đạn dược A6. mà nói tiếp chúng ta không còn chữ lại không được chắc chắn không có khả năng đem đạn dược đặt ở bên ngoài nhường càng quỷ tử nổ a 6 nhưng này tồn đến đường hầm bên trong cái này bình thời là không có vấn đề gì đánh lên trượng lai 6. lần kế tới càng quỷ tử như cũng dùng cái này 160 mm chỉ hoãn pháo tới một hồi loạn doanh 6. cơ bản liền không có mấy cái đường hầm không tháp chúng ta có thể mang ra ngoài đạn dược cũng chỉ có trên thân mấy cái băng đạn sáu cuộc chiến này còn thế nào đánh nếu không phải là lần này doanh trưởng trước đó đoán được càng quỷ tử đường tấn công cùng thời gian dùng pháo binh cùng máy bay trực thăng đem bọn hắn đệ trở về sáu chỉ sợ cái này pháp tạp sơn cũng đã tại việt quỷ tử trong tay doanh bộ bên trong lập tức liền một trận trầm mặc sáu các cán bộ đều rất tinh tưởng mặt sẹo lời này là sự thật sáu coi như chúng ta nhị liên tố chất cao trang bị hào sáu nhưng không có đạn hết thể đều là phí công cái này thời đại đơn binh vũ khí sáu cũng không phải giống lang nha sơn năm tráng sĩ như thế dùng tảng đã là có thể đem địch nhân cho đập xuống doanh trưởng qua thật lâu triệu kính bình mới ở bên cạnh mở miệng nói đạo Nghị Liên Giải nói vấn đề này rất trọng yếu sáu. Càng Quỷ Tử có thể như thế tới một lần, liền có thể như thế tới lần thứ 26. Lần này chúng ta là rất may mắn dùng đại pháo cùng máy bay trực thăng đem càng Quỷ Tử tiến công đánh xuống, lần tiếp theo sáu. Càng Quỷ Tử chỉ sợ đối với chúng ta máy bay trực thăng đều có phòng bị. Ân. Ta gật đầu một cái. Triệu Kính Bình nói rất có lý sáu. Thậm chí cũng có thể nói việc quân lần tấn công kế tiếp thời điểm rất có thể chính là như vậy đánh. Một phương diện lại dùng 160mm pháo tối đánh chỉ hoán đạn tháo, một phương diện khác lại bố trí một chút vũ khí phòng không áp chế quân ta trên không sức mạnh sáu. việt quân muốn làm điểm này tựa hồ cũng không khó khăn bọn hắn chỉ cần khẩn cấp triệu tập một nhóm súng máy cao xạ hoặc là đường kính nhỏ phòng không hỏa pháo là được rồi thậm chí có có thể nói xấu, việt quân còn có thể triệu tập đại đường kính súng phòng không sáu dù sao bây giờ việt hoa ở giữa dài dòng đường biên giới bên trên cũng chỉ có pháp tạp sơn nơi này ra tay đánh nhau không phải thứ phương diện nào đó tới nói xấu, như loại này phạm vi nhỏ cục bộ chiến dịch đối với việt vẫn là tương đối có lợi nguyên nhân là việt quân vô luận là tại binh lực vẫn là trang bị về số lượng cùng ta quân tranh lệch đều không phải là một điểm hai điểm sáu cái này ở tự vệ phản kích tranh tài liền có thể nhìn ra được cho nên sáu nếu như đánh là toàn diện chiến tranh như vậy việt quân chẳng mấy chốc sẽ gặp phải binh lực không đủ trang bị chưa đủ vấn đề nhưng mà 6. bây giờ đánh nhưng là chiến tranh cục bộ bởi như vậy việt quân cơ hồ liền có thể tập trung toàn quốc sức mạnh tại pháp tạp sơn điểm này mà quân ta liền vô pháp phát xua binh lực cùng trang bị số lượng nhiều ưu thế đây cũng chính là vì cái gì mấy ngày nay việt quân hỏa pháo tựa hồ càng đánh càng mạnh nguyên nhân 6. bọn hắn có thể từ chỗ khác phương hướng cây đuốc pháo tập trung đến pháp tạp sơn tới đi lại thêm việt quân còn trang bị có một mm pháo tối cùng sử dụng hắn tiến hành du động thức xạ kích 6. thế là tại hỏa lực phương hướng đều có vượt trên quân ta thế ta cho là chúng ta còn có thời gian chuẩn bị nghĩ nghĩ ta liền nói một hồi trước 6. càng quỷ tử là gian cách 5 ngày mới đối với chúng ta khởi xướng tấn công cho nên ta muốn sáu việt quân lần tấn công kế tiếp rất có thể cũng là chừng năm ngày cái này 6. triệu kính bình có chút nửa tin nửa ngờ nhìn qua ta nói đạo doanh trưởng người sáu sao có thể đoán được cái này cái khác cán bộ đối với cái này cũng có chút không hiểu đâu. người người đều hướng ta quăng tới ánh mắt tò mò ta là muốn như vậy sáu ta nói cái này một mm pháo cỡ sáu Hẳn là tô liên quỷ tử gần nhất mới trang bị càng quỷ tử. Ân, Mặt sẹo gật đầu một cái. Chúng ta trước đó cũng không thấy càng quỷ tử dùng loại này pháo 6. Trên thực tế, tại 79 năm trong chiến đấu càng quỷ tử là thủ, chúng ta là công 6. Mà 160 mm pháo cối là phương diện tấn công lợi khí, nó chủ yếu tác dụng chính là phá hư phản mặt phẳng nghiêng công sự. Bằng không mà nói sáu. Cái đồ chơi này thật đúng là không bằng 100 mm pháo cối, cho nên càng quỷ tử trước đó không cần cũng bình thường. Cho nên 6. ta nói tiếp đi. Trước đó càng quỷ tử cái này 160 mm pháo cối rất có thể còn tại huấn luyện sáu. chẳng đến Pháp Tạp Sơn chiến dịch khai hỏa sau đó, mới khẩn cấp điều đi ở đây, tiếp lấy bọn hắn lại dùng 5 ngày thời gian làm chuẩn bị sáu. Nói một cách khác, cũng chính là bọn hắn nhất thiết phải dùng 5 ngày thời gian mới có thể tồn trữ đầy đủ đạn pháo đối với ta quân tại Pháp Tạp Sơn lên công sự tạo thành phá hư. A. Nghe vậy cán bộ mới chợt hiểu ra. Triệu Kính Bình đồng ý nói, theo lý thuyết sáu. Lần này càng quỷ tử trên căn bản là đem 160mm đạn bích kích pháo cho bắn sạch, bọn hắn còn cần một cái khác 5 ngày tới tồn trữ đạn tháo. Không sai. Ta nói, đương nhiên sáu. Việt quân vận lực không thể lại kém đến tình trạng này sáu. cần 5 ngày thời gian mới có thể vận đủ 160 mm đạn bích kích pháo. nhưng trận chiến đấu này sáu tuyệt không vẹn vẹn chỉ là 160 mm pháo cối 6. giống như lần trước chiến đấu một dạng việt quân 160 mm pháo cối còn cần số lớn viễn trình hỏa pháo tiến hành nghiệp hộ thậm chí việt quân còn có thể hy vọng tại viễn trình hỏa pháo phương diện theo ta quân lực lượng tương đương cứ như vậy sáu càng quỷ tử liền sẽ cần 5 ngày thế nhưng là sáu sau đó mặt xẻo lại đưa ra một vấn đề cái này 5 ngày chúng ta đều phải như thế nào chuẩn bị đâu đây chính là một vấn đề triệu kính bình nói tỷ như cái này công sự làm hay không làm đạn dược còn muốn hay không đi lên vận sáu. Nếu như cái này công sự làm, qua mấy ngày lại là chờ lấy bị cản quỷ tử cho nổ nát, đạn dược vận lên rồi sáu. Kết quả hay là muốn bị trôn ở đường hầm bên trong, như vậy sáu. Doanh bộ bên trong thoáng chốc tụi ra hiện đủ loại thanh âm bất sáu đồng. Có cán bộ nói cái này công sự nhất định phải xây, bằng không lấy cái gì cùng càng quỷ tử liều mạng cũng có nói cũng không cần hoa trang khí lực. Chúng ta liền đợi đến cản quỷ tử nổ xong sau, lại nghĩ biện pháp để cho người ta đem đạn dược cùng tiếp tế xuyên qua việt quân hỏa lực phong tỏa vận lên đi. Phải nói hai loại ý kiến cũng là đều có các đạo lý sáu. Chỉ là song phương không ai nhường ai, thế là tranh giành cả buổi cũng không tranh ra một cái như thế về sau. Ta ý nghĩ là như thế này. Ta nói, cái này công sự là nhất định phải làm sáu. Bằng không mà nói, chúng ta rất có thể liền năm ngày thời gian cũng không có, nhân gia càng quỷ tử căn bản cũng không cần vận chuyển nhiều như vậy đạn pháo sáu. Liền có thể phá hủy pháp tạm sơn công sự phòng ngự đi. Ta đây vừa nói những cái kia còn kiên trì xây dựng công sự là lãng phí thời gian các cán bộ liền không có thanh âm. Huống chi sáu. Ta nói tiếp đi, nếu là chúng ta liền công sự cũng không làm sáu. Càng quỷ tử cái này, tiết kiệm đạn pháo đương nhiên không đến mức để bất động, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ đem họng pháo chuyển hướng phổ sáu đức hoặc là gọi tạp sơn. Cho nên sáu. Cái này công sự phòng ngự bất kể như thế nào đều phải làm, chỉ là chúng ta không thể lại dùng dĩ vãng phương pháp làm. Không thể dùng dĩ vãng phương pháp làm. Nghe vậy mặt xẻo không khỏi khuôn mặt nghi hoặc. Đối với ta nói, đối với những cái kia giấu người đường hầm sáu, bởi vì mở miệng nhất định phải đại, cho nên kiên cố tính chất tự nhiên cũng kém, những thứ này đường hầm lần tiếp theo trong chiến đấu vẫn rất có có thể tại việt quân pháo kích phía dưới sụp đổ, tất nhiên dạng này sáu. Chúng ta sẽ không cần tại những này, đường hầm bên trên tốn quá nhiều khí lực đi, làm bộ dáng có thể trốn người cũng liền có thể. Còn mặt kia A6, cái này đạn dược cùng tiếp tế đối với ta quân tới nói lại tương đối quan trọng, cho nên chúng ta nhất định phải cấu tạo một chút vững chắc hơn, cũng chính là mở miệng khá nhỏ đường hầm tới chứa đựng đạn dược 6. Cứ như vậy sáu, đánh lúc chúng ta sẽ không đến nỗi không có đạn dược có thể dùng đi. A. sẹo gật đầu một cái, lúc này mới hiểu được ta nói tới một phương khác pháp là có ý gì. 707 chương 111, Pháp Tạp Sơn chiến dịch 16 quyết định phương hướng chiến lược sau đó, công tác chuẩn bị theo sát lấy liền triển hai. Cái này công tác chuẩn bị chúng ta là đồng thời từ mấy phương diện triển khai 6. Đầu tiên là tối trọng yếu đương nhiên vẫn là Pháp Tạp Sơn bên trên công sự phòng ngự trùng kiến, cái này cũng là khó khăn nhất một hạ 6. Nguyên nhân là càng Quỷ tử thế công mặc dù bị chúng ta đánh lui, nhưng bọn hắn vì tăng thêm quân ta công sự trùng kiến cùng với đối với Pháp Tạp Sơn tiếp tế chuyển vận độ khó, hắn du động pháo đối với ta Pháp Tạp Sơn hỏa lực phong tỏa vẫn luôn chưa từng đình chỉ. Đây cũng là mọi thứ đều có hắn tính hai mặt lại một chứng cứ rõ ràng 6. càng Quỷ tử bởi vì pháo binh không có ta quân cương đại, cái này ép bọn hắn tại bình thường liền mười phần thường xuyên sử dụng du động pháo loại này tương đối tương đối linh hoạt chiến thuật. Việt quân thậm chí còn vì vậy mà nắm giữ quân ta pháo kích thời gian khoảng cách 6. Từ Việt quân đánh ra đệ nhất phát pháo đạn lên, quân ta pháo binh cần quan chắc, tính toán tiếp lấy cùng hậu phương pháo binh tiến hành liên là 6. Nay thời gian khoảng cách bình thường là 10 phút, theo lý thuyết 10 phút sau Trung Hoa Trung Quốc quân đội đạn pháo liền sẽ lộn xộn đùng mà tới. Thế là Việt quân pháo binh lúc nào cũng nhanh chóng đánh một cái bảy, sau 8 phút liền thay đổi vị trí 6. Trái lại quân ta pháo binh, mặc dù so sánh lại Việt quân cường đại 6, nhưng lại bởi vì không có rất tốt biện pháp đối phó Việt quân loại này du động pháo, cho nên thường thường vẫn còn cục diện bị động. đương nhiên quân ta pháo binh cũng không phải một mực ở vào bị động 6. tỷ như có một đề lô pháo binh liền nghĩ đến dạng này một cái rất tốt phương pháp 6. cái này đề lô pháo binh họ trần, bởi vì ở nhà đứng hàng lao tam tròn nên gọi trần lao tam sáu. Từ nơi này cũng có thể thấy được hắn là xuất từ một cái không học thức gia đình, bằng không danh tự này sẽ không lấy thành dạng này đi. Nhưng mà chớ nhìn hắn tên như thế thổ bất lạc kỷ, người lại dáng dấp nhã nhặn sáu, hơn nữa còn là từ quân hiệu đi ra ngoài, chỉ bất quá còn không có tốt nghiệp liền vội vàng gia nhập vào bộ đội sáu. Lúc này binh sĩ cần loại này có văn hóa binh tới phong phú binh sĩ. Cho nên thường thường còn không đợi học viên tốt nghiệp liền để bọn hắn gia nhập vào binh sĩ vừa đánh vừa học được. Kỳ thực loại phương thức này ngược lại sẽ so trường quân đội tốt nghiệp đi ra phải tốt hơn nhiều sáu. Nguyên nhân cũng không cần nói, kinh nghiệm thực chiến trên sách học tri thức dung hợp lại cùng nhau, lại thêm chân thực chiến trường máu kia dầm rế áp lực sáu, tuyệt đối phải so ở tại trong lớp học hoặc là trên sân huấn luyện học tập hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Trần Lao Tam liền nhằm vào vấn đề này nghĩ tới một cái biện pháp sáu. Hắn thông qua quan sát, phát hiện càng quỷ tử trận địa pháo binh đối tới đối lui vị trí đều không kém nhiều sáu. Đi qua phân tích của hắn, hắn cho rằng đây là bởi vì việc phần lớn là vùng núi. có rất ít thích hợp pháo binh triển khai gò đất tạo thành thế là hắn liền nghĩ một cái biện pháp 6. đem càng quỷ tử tất cả du động qua pháo binh địa điểm đều nhất nhất ghi chép lại đồng thời cho những thứ này địa điểm biên thượng đẳng lại ghi nhớ đo lường tính toán tốt tọa độ 6. bởi như vậy sáu khi hắn lần sau phát hiện tại giống nhau địa điểm lại có việc quân nổ súng thời điểm căn bản cũng không cần đo lường tính toán tọa độ cầm lấy bản vẽ cùng điện thoại lập tức liền hướng phía sau pháo binh báo cáo tọa độ sáu thế là liền tiết kiệm được quý báo vài phút cũng chính là mấy phút đồng hồ này liền khiến cho hắn có thể một lần lại một lần bắt lấy còn chưa kịp rút đi việc quân pháo binh mà đem bọn hắn đánh tử thương trọng. cái này trùng phương pháp rất nhanh liền tại để lô pháo binh bên trong phổ cập ra 6. nhưng mà phương pháp kia kỳ thực không thích hợp phổ cập bởi vì này sao một phổ cập sáu càng quỷ tử liền phát hiện vấn đề 6. trung hoa trung quốc quân nhân nổ súng tốc độ tựa hồ rõ ràng so trước đó nhanh thêm mấy phần chung thế là không cần suy nghĩ 6. càng quỷ tử lập tức liền đem thay đổi vị trí thời gian cũng trước thời hạn vài phút trần lao tam phương pháp kia mặc dù bởi vì vi việt quân đem thay đổi vị trí thời gian sớm mà không cách nào cho việt quân lấy đặc kích nhưng hắn một chiêu này lại làm cho việt quân du động pháo lúc tác chiến ở giữa phổ biến giảm mất vài phút sáu chớ xem thường chỉ có vài phút thời gian một tích Kết quả của nó chính là việc quân đánh về phía quân ta trận địa đạn pháo giảm mạnh, theo lý thuyết 6. Trần Lao Tam làm cho ở một mức độ rất lớn giảm mất chúng ta nhất tuyến quân nhân áp lực. Cái này cũng khiến cho chúng ta tại Pháp Tạp Sơn bên trên cấu tạo công sự cùng vận chuyển cấp dưỡng thoải mái hơn một chút 6. Càng Quỷ Tử dùng phong tỏa quân ta đường tiếp tế đạn pháo mật độ thiếu đi đi. Thứ yếu chúng ta chính là tại Phổ Lục Đức Hòa gọi Tạp Sơn hai cái cao điểm cũng làm đồng dạng công sự chuẩn bị 6. Lần trước chiến đấu 6. Phổ Lục Đức Hòa gọi Tạm Sơn mặc dù không có lọt vào 160mm bích kích pháo binh tạn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chiến đấu kế tiếp Việt Hoa quân cũng sẽ không 6. Một khi hai cái này cao điểm cũng tương tự xuất hiện giống Pháp Tạp Sơn như thế, bởi vì đường hầm bị tạc sập đạn dược bị trôn mà mất đi hỏa lực lời nói. Kia đối Pháp Tạp Sơn phòng ngự tới nói liền sẽ là một cái ác mộng sáu. Mất đi hai cánh trái phải hỏa lực che trở đi, như vậy Việt quân liền có thể yên tâm to gan vây quanh Pháp Tạp Sơn từ bất kỳ một cái nào phương hướng bày ra thế công. Cho nên sáu. Cứ việc phổ lục đức cùng gọi Tạp Sơn hai cao địa công sự đều hoàn hảo sáu. Nhưng chúng ta lại đồng dạng ở nơi này hai cao địa thượng cấu trúc càng chắc chắn hơn, mở miệng nhỏ hơn, chuyên môn dùng tổn trữ đạn dược đường hầm. sự thật cũng chứng minh ta đây loại ý nghĩ là chính xác bởi vì kế tiếp trong chiến đấu 6. việt quân ngay tại đối với pháp tạp sơn khởi xướng tấn công đồng thời cũng đối phổ lục đức hòa gọi tạp sơn hai cái cao điểm khởi xướng tấn công mạnh từ một điểm này tới nói sáu việt quân xì sì bở có mãn đờ trước đây lần kia tập kích phải nói là quá nóng lòng sáu nếu là hắn có thể đợi thêm mấy ngày nữa đợi đến bọn họ 160 mm pháo cối đạn pháo đủ để đối với ba cái cao điểm đồng thời bày ra thời điểm tiến công lại đánh vậy chỉ sợ là coi như không chỉ có là pháp tạp sơn sáu liên phổ lục đức hòa gọi tạp sơn đều phải rơi vào việt quân trong không chế Bất quá cái này tựa hồ cũng không thể trách Việt quân sĩ vợ có mạn nợ 6. Theo suy nghĩ của hắn, lần trước dạng như chiến đấu 6. Cái này Pháp Tạp Sơn không có khả năng bắt không được tới đi, Pháp Tạp Sơn cái này điểm cao một cầm số 6. Cái kia phổ lục đức hòa gọi Tạp Sơn còn không phải vật trong bàn tay. Cho nên cái này kỳ thực cũng không phải nóng vội vấn đề, mà là sai lầm đoán chừng chiến trường tình thế vấn đề, hoặc cũng có thể nói 6. Hắn là sai lầm đoán chừng ta đây cái sĩ vợ có mạn nợ Chúng ta làm cái cuối cùng chuẩn bị 6. Chính là chính xác. Phía trước ta chỗ đoán trường 6. Chúng ta có 5 ngày thời gian chuẩn bị. đó hoàn toàn là một loại ngờ tới 6. đánh trận cũng không thể dựa vào ngờ tới, mặc dù có lúc thật là cần ngờ tới 6. nhưng có đôi lời gọi thường tại đi bờ sông nào có không dài, coi như vận khí tốt thường xuyên đã đoán đúng, nhưng chỉ cần có một lần đoán không cho phép 6. cũng rất có khả năng để cho ngươi cũng lại không có cơ hội đoán thượng đẳng lần thứ hai. Thế là đây chính là cần mật thiết quan sát việc quân động tinh 6. vì cái này, quân ta thậm chí còn xuất động phi cơ trinh sát tiến hành hàng chục sáu. Lúc này dùng máy bay trực thăng tiến hành trinh sát hiển nhiên đã không thích hợp, căn quỷ tử đã biết chúng ta tại dùng máy bay trực thăng phối hợp với chiến đấu sáu. lúc này tại việt nam phương hướng nhất định sẽ trang bị lên rất nhiều hỏa lực phòng không lúc này máy bay trực thăng lại xuất động không khác tự tìm cái chết chính xác kết quả quả nhiên giống như ta muốn giống như thế sáu càng quỷ tử mỗi ngày đều có số lớn ô tô hướng về pháp tạp sơn phương hướng phun ra nuốt vào có khi còn có thể đập tới lôi kéo đại bác ô tô 6. rất rõ ràng việt quân đây là đang hướng về pháp tạp sơn phương hướng vận chuyển đạn pháo cùng tập trung hỏa pháo nói một cách khác lần kế chiến đấu 6. có lẽ phải so với một lần trước còn muốn mãnh liệt chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới điểm xuất phát kỳ để ẩn con bỏ phiếu đề cử Nguyễn Phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn công đọc. 708. Chương 112, Pháp Tạp Sơn chiến dịch 17 tại quân ta đối với trận này chiến tranh sắp đến làm khẩn La Mật cổ chuẩn bị lúc, Việt quân mấy ngày nay cũng không có buông lỏng. Căn cứ chúng ta an bài tại Việt Nam gián điệp chuyển tới tình báo 6. Việt quân ít nhất tăng điều ba cái bộ binh doanh cùng bốn cái pháo binh doanh cùng với số lớn đạn pháo tiến vào Pháp Tạp Sơn khu vực khu vực. Ở phương diện này quân ta cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, vì có thể tại hỏa lực bên trên có thể áp chế ở Việt quân 6. lương sư trưởng lập tức lại hướng thượng cấp đánh một cái báo cáo tăng điều hai cái 152 mm thêm lưu pháo doanh bổ sung tiến pháp tạp sơn pháo nhóm theo lý thuyết 6. bây giờ làm pháp tạp sơn sách đại hỏa lực kiểm hộ hỏa pháo đều đạt đến hai lớn một nhỏ chung ba cái pháo nhóm nhiều nhưng mà này còn không có tính cả pháo cối binh sĩ ta pháo binh binh sĩ vì có thể chính xác bắt được mục tiêu ở chính diện 17 km dài thọc sâu 6 cây số 15 cái cao địa thượng mở 32 cái đài quan sát một cái trạm ra đa sáu cái này thời đại khoa học kỹ thuật còn không phát đạt Pháo binh chỉ có thể dựa vào để lô pháo binh nhân viên trinh sát cùng tính toán vì pháo binh binh sĩ cung cấp tọa tiêu, cho nên cái này pháo binh đài quan sát chính là càng nhiều càng tốt xấu. Càng nhiều liền mang ý nghĩa có thể quan sát được việc quân phạm vi cũng liền càng rộng. Giống như như bây giờ 6, pháo binh binh sĩ cái này 32 cái đài quan sát đều có thể quan chắc đến việc quân phòng tuyến chính diện 21 km, thọc sâu 15 km khu vực. Đương nhiên, Việt quân pháo binh cũng không tỏ ra yếu kém 6. Cũng đồng dạng tại quân ta phía trước mở mấy chục cái đài quan sát, thậm chí những thứ này đài quan sát còn có đan sen bộ phận 6. cũng chính là Việt Hoa hai quân pháo binh đài quan sát thiết lập tại cùng một tọa cao địa thượng, thế là khó tránh khỏi lại xuất hiện một phen sinh tử tranh đoạt. Cho nên nói xấu, cái này pháp tạp chiến dịch tuyệt không vẹn vẹn phát sinh ở pháp tạp sơn cái này vẹn vẹn có hơn một vạn mét vuông đỉnh núi nhỏ. Vì tranh đoạt pháp tạp sơn đỉnh núi nhỏ này sáu chiến đấu lớn nhỏ kỳ thực đã khuyết tán đến mười mấy km thậm chí mấy chục cây số có hơn. Càng quỷ tử chuẩn bị còn không vẹn vẹn tại pháo binh phương diện, tại trinh sát phương diện cũng là tận hết sức lực sáu. Việt quân đối với chúng ta trinh sát chủ yếu là từ hai phương diện bày ra sáu. Một mặt là trên không trinh sát sáu. đương nhiên càng quỷ tử là một cái nhà quốc nhưng mà tại tôi liên dưới sự giúp đỡ sáu lúc này bọn hắn đã có một ít tương đương trang bị tân tiến Tỷ như càng quỷ tử dùng trinh sát quân ta phi cơ trinh sát chính là tôi liên viện trợ cho việt quân mẹ cách 21 mươi hình phi cơ trinh sát 6. loại này phi cơ trinh sát là ở Tô liên mệ cách 21 mươi trên cơ sở cải tiến mà thành chiến thuật phi cơ trinh sát 6. cái này cải tiến kỳ thật cũng không khó chính là đem súng máy cho đổi thành hàng chụp máy ảnh sau đó lại trang bị thêm một chút thiết bị điện tử váy nhiều dây hẹn cận cái gì cũng liền tốt đương nhiên vẹn vẹn chỉ là dùng phi cơ trinh sát đối với ta quân tiến hành trinh sát cũng là không đủ 6. Việt quân chủ yếu chiến đấu lợi khí chính là 160 mm pháo cối, chiến thuật của bọn hắn cũng là dùng 160 mm pháo cối đả kích ta pháp tạp sơn phía sau công sự lấy làm cho quân ta mất đi sức chiến đấu 6. Nay liền khiến cho bọn hắn nhất thiết phải tận lực cẩn kẽ nắm giữ ta pháp tạp sơn phản mặt phẳng nghiêng công sự tình huống. Đây chính là phi cơ trinh sát trên không trung vô vụ không tới xấu. Nguyên nhân phản mặt phẳng nghiêng công sự bình thường đều là đường hầm hoặc là thay mèo động cái gì, từ không trung rất khó chính xác nắm giữ những tình huống này. Thế là Việt quân lại biểu hiện ra bọn hắn điên cuồng một mặt xấu. lấy mạng người để đổi tình báo 6, cũng chính là Việt quân một loại khác trinh sát phương thức 6. Giả ý đối với Pháp tạp sơn khởi xướng đánh nghi binh, một phương diện khác lại phái ra đặc công lén lén đối với ta phòng tuyến tiến hành thẩm đấu. Tiến hành ta phản mặt phẳng nghiêng trinh sát đến tình báo sau đó mới dùng máy bộ đàm đem tình báo truyền tống về đi. Đương nhiên, càng quỷ tử loại này trinh sát cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả 6. Nguyên nhân là chúng ta tại bốn hào, năm hào trên trận địa bố trí sở nỉ và 6. Những tay súng bắn tỉa này có thể nói là những cái tia chạy vào căn quỷ tử thiên địch, nguyên nhân này cũng không cần nhiều lời 6. Các tay súng bắn tỉa giống như là từng cái dấu ở trong bóng tối U Linh, bọn hắn lúc nào cũng tại Việt Quân Đặc Công tối tưởng bất đến thời điểm đánh ra một phát chí mạng đạn. Chính vì vậy đó, Việt Quân Đặc Công mới đem ta quân những tay súng bắn tỉa này xưng là U Linh chiến sĩ 6, mà thẩm thấu nhiệm vụ, cũng thành càng quân sĩ binh khó khăn nhất đối mặt một cái nhiệm vụ. Để cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là 6. Việt Quân loại này trinh sát không chỉ chỉ là nhằm vào Pháp Tạp Sơn, đối với phổ 6 Đức cùng gọi Tạp Sơn hai tòa cao điểm cũng đồng thời tiến hành thẩm thấu trinh sát. Nhiều sở dĩ sẽ đối với này cảm thấy ngoại ý muốn 6. là bởi vì cử động này chẳng phải bại lộ bọn hắn bức kế tiếp mục tiêu chiến lược sao cái này rõ ràng chính là đang nói cho chúng ta sáu việt quân lần kế tới tiến công ngay cả lấy phổ sáu đức cùng gọi tạp sơn hai cái cao điểm cùng một chỗ đánh nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này kỳ thực cũng không cái gì tốt kỳ quái sáu cuộc chiến này đánh tới bây giờ việt quân xì bở có mãn đờ cũng ý thức được trung hoa trung quốc xì bở có mãn đờ cũng là người thông minh sáu trung hoa trung quốc quân nhân chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến bức kế tiếp ngay cả lấy cái khác hai cái cao điểm cùng một chỗ đánh bằng không, không có cách nào giải quyết cái này bên cạnh xạ hỏa lực vấn đề thế là việc quân sĩ bở có mãn nở cũng sẽ không lại che che dấu giấu sáu. liên dứt khoát quang minh chính đại đối với hai cái này cao điểm triển khai chính xác đây cũng chính là vì cái gì càng là tinh minh sĩ bở có mãn nở ở giữa cái đấu đánh trận chiến lại càng là thông thường nguyên nhân song phương như thế minh tranh ám đấu mấy ngày sau chiến đấu cuối cùng tại ngày thứ sáu ban đêm vang dội sáu. thời gian này so với ta phía trước dự đoán 5 ngày còn dài hơn một chút suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái xấu phía trước càng bị tử vẹn vẹn chỉ là kế hoạch dùng 160 trăm mm đạn pháo nổ pháp tạm sơn một cái cao điểm bây giờ lại là kế hoạch dùng hắn nổ ba cái cao điểm Thế là cái này cần thiết đạn đại bác lượng tự nhiên cũng sẽ so trước đó phải hơn rất nhiều, cái này cần 6 ngày thời gian cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cho nên đó cũng không phải cái này 6 ngày thời gian bên trong càng quân tại vận chuyển đạn pháo phương diện so trước đó chậm, ngược lại là so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chiến đấu khai hỏa thời gian là 10h đêm 6. Tối hôm đó ta đang tại dưới ngọn đèn dầu hướng về phía trước mặt địa đồ hút thuốc 6. Sở dĩ phải dùng ngọn đèn, cũng không phải bởi vì chúng ta nơi này rất lại phía sau, trên thực tế nơi này tại chiến phía trước liền mở điện, chỉ bất quá bởi vì đánh trận 6. Cái này đạn pháo lẫn nhau nổ tới nổ lui. cái kia dây điện ba ngày hai đầu liền bị nổ gãy. hơn nữa cái này dây điện đoạn mất còn có thể dẫn phát sự cố sáu, gây nên hỏa hoạn hoặc là đem người qua đường điện đổ. cho nên lần này đến một nhiều dây điện liền dứt khoát không tu sáu. dân chúng đều dùng lên ngọn đèn. đến nỗi chúng ta binh sĩ dùng điện a 6 vậy cũng là dùng bình ác uy. đúng lúc này pháp tạp sơn bên trên đột nhiên liền vang lên từng trận oanh tạc âm thanh sáu. tiếp lấy liền nghe được triệu kính bình tiếng báo cáo 6. doanh trưởng. căn quỷ tử hướng pháp tạp sơn bày ra diện tích lớn oanh tạc sáu. dừng một hồi, triệu kính bình lại tiếp lấy báo cáo. phổ sáu đức cùng gọi tạm sơn cũng lọt vào viện quân oanh tạc sáu. xác định là 160 mm chỉ hoán đạn tháo cuối cùng đánh 6. Nghe được cái này tình báo thời điểm trong lòng ta ngược lại cảm thấy thư thái chút, phải biết những ngày này sáu, chúng ta vẫn luôn ở vào gió thổi báo rông báo sắp đến cái chủng loại kia tình trạng, mặc dù tiền tuyến thượng đô không có phát sinh cái gì chiến sự sáu, nhưng trong lòng giống như là có khỏa tảng đá đè lên tựa như khó chịu. Lần này cuối cùng nghe được Càn Quỷ tử đánh tin tức thì có loại giống như giải thoát cảm giác. Nhìn đồng hồ tay một chút sáu, chính là 10 giờ đêm cả sáu. 10 điểm. Ta không từ những mày, không rõ Càn Quỷ tử vì sao lại tuyển ở nơi này thời gian đánh sáu. phải biết cái này đánh thời gian đối với có thể lựa chọn một phương tới nói là rất trọng yếu, tỉ như phía trước chúng ta thời điểm tiến công 6. liền lựa chọn sắp trời sáng năm điểm, dạng này tại chúng ta chiếm lĩnh cao điểm sau đó chẳng mấy chốc sẽ ở vào hừng đông này đối phòng ngự có chỗ tốt trạng thái 6. mà hiện tại việt quỷ tử lại lựa chọn tại 10 giờ đêm đánh 6. thật đúng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn, về sau ta mới biết được càng quỷ tử chọn tại 10 điểm đánh thật là có bọn hắn nguyên nhân. tiếp lấy tình báo giống như tuyết rơi một dạng ào ào ào hướng ta bay tới, từ những tin tình báo này ta liền biết sáu, càng quỷ tử lần này hành tạc vẫn là như lần trước một dạng áp dụng du động phá hành tạc. cái này cũng khiến cho quân ta viễn trình hỏa lực lần nữa không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá từ pháp tạp sơn báo cáo tới tình huống đến xem sáu lần này đánh nổ mật độ lại không có lần trước lớn như vậy điểm này ta cảm thấy sông vương phân tích rất có đạo lý sông vương cầm phần tình báo này nói với ta đạo doanh trưởng 6. ta cho rằng càng quỷ tử cái này 160 mm hỏa pháo có hạn một hồi trước bọn họ là tập trung tất cả 160 mm pháo cối oanh tạc ta pháp tạp sơn mà một lần nhưng là dùng đồng dạng số lượng hoặc là tường cận số lượng một pháo cối đồng thời oanh tạc ba cái cao điểm sáu cho nên ở đơn vị thời gian bên trong rơi xuống ta cao địa thượng đạn pháo mật độ nhất định sẽ trên diện rộng thu nhỏ theo lý thuyết sáu càng quỷ tử nếu như muốn đạt đến dự chủ hành tạc hiệu quả rất có thể cần kéo dài hành tạc thời gian đối với cái này ta biểu thị đồng ý sáu trong lòng lại suy nghĩ có thể cái này cũng là càng quỷ tử lần này cần phải binh sĩ bước lên nguy hiểm tính mạng thấm vào ta phản mặt phẳng nghiêm chính xác cùng với bọn hắn muốn đem khai chiến thời gian định tại 10 giờ nguyên nhân 6. 160 pháo cối không đủ nhiều đi bọn hắn cần nhiều thời gian hơn phá hư ta công sự đồng thời cũng cần ta công sự chính xác hơn tình báo quả nhiên giống như sông vương cùng ta nghĩ như vậy sáu Việt quân lần này đánh tạc kéo dài đến ba giờ. Việt quân áp dụng chính là trụ tầng đánh nổ phương pháp 6. Cái gọi là trục tầng đánh tạc, chính là nó mục đích cũng không phải vì sát thương nhân viên, mà là vì nổ nát công sự 6. Giống như trục đi máy đánh chữ một dạng, tầng tầng đẩy về phía trước nổ. Ở trong đó còn đối với một chút bộ vị tiến hành trọng điểm đánh tạc sáu. Có thể tưởng tượng, những bộ vị này nhất định là càn quỷ tử thẩm thấu trinh sát phía sau nắm giữ quân ta đường hầm vị trí cùng chiến hào vị trí. Đi qua thô sơ giản lược thống kê sáu. Cái này trong vòng ba phát càn quỷ tử nổ tại pháp tạm sơn lên đạn pháo có bốn phát tả hữu sáu. đây là pháo binh lân cận đề lô pháo binh thống kê số liệu những số liệu này nhìn thống kê tới không có tác dụng gì sáu nhưng đối với chúng ta những thứ này nhân viên chỉ huy tới nói nhưng là tương đương hữu dụng bởi vì chúng ta có thể này tính ra việt quân 160 mm đạn đại bắc còn thừa lượng hoặc là pháp tạp sơn lên công sự đại cảm khái sẽ phải gánh chịu đến dạng gì phá hư số liệu này đuổi kịp một lần càng quỷ tử đánh tới pháp tạp sơn lên đạn pháo lượng không sai biệt làm sáu cho nên ta tin tưởng pháp tạp sơn bao quát phổ sáu đức cùng gọi tạp sơn cũng không có bao nhiêu công sự có thể còn dư quả nhiên chúng ta rất nhanh liền tiếp vào tiền tuyến tình báo tất cả cao địa công sự lọt vào nghiêm trọng phá hư chiến hào cũng bị tạp bằng vì thế kho đạn bởi vì cấu tạo ẩn mật kiên cố phần lớn bảo tồn lại 709 chương 113 trăm phát tạp sơn chiến dịch 18 càng quỷ tử cái này 160 trăm pháo cưới một mực từ 10 giờ đêm nổ đến rạng sáng ngày thứ hai một điểm dòng dã nổ 3 giờ 6 tiếp lấy toàn bộ thế giới lại đột nhiên yên tĩnh trở lại sáu lập tức biến mất có hỏa lực kéo dài cũng không có tiếng la giết cùng tiếng súng Gì tình huống ta hỏi một tiếng doanh trường sáu triệu kính bình không biết trả lời thế nào chỉ ứng tiếng càng quỷ tử ngừng ta đây biết sáu Ta có chút tức khổ truy vấn, ta muốn biết có không có đi tình. Triệu Kính Bình tại Vô Tuyến Điện bên trong hỏi thăm một phen 6. Tiếp đó 10 phần xác định hồi đáp, không có. Đều kiểm tra rõ ràng. Ta không chết lòng hỏi, xác định không có cảng quỷ tử đáp lấy hỏa lực cùng bóng đêm miểm hộ sợ lên tới. Xác định không có, cũng không có phát khởi trùng phong. Không có, 6. Lần này ngược lại là đem ta cho lộng hồ đồ rồi 6. Việc này binh đi theo hỏa lực đi lên 6. Đó là đánh giá quen thuộc, mặc kệ địch ta cũng là như thế, vì chính là có thể đáp lấy súng tối vì thế còn dư 6. cũng chính là địch nhân còn không có tử trong lửa đạn thở ra hơi thời điểm ngay sau đó liền muốn vội vàng tổ chức phòng ngự giống như như bây giờ 6. càng quỷ tử thế nhưng là kéo dài 3 giờ vành tạc hơn nữa cái này 3 giờ vành tạc không chỉ có thể cho ta công sự tạo thành số lớn phá hư còn có thể cho ta quân mang đến nhất định thương vong vậy cái này lúc càng quỷ tử không thừa nhiệt đã thiết còn chờ cái gì đâu doanh trưởng 6. lúc này triệu kính bình ngẩng đầu lên hướng ta báo cáo thương vong đã thống kê ra 6. chúng ta nhị liên hy sinh 6 người thương năm người sáu cái gì ta bị cái số này lấy làm kinh hãi làm cho gì cuộc chiến này còn không có đánh sáu như thế nào thương vong đã so sánh với một trận chiến còn lớn hơn doanh trưởng triệu kính bình biểu lộ trọng trả lời lần này là vừa vặn có một cái bom chui vào một khối huyền không trong viên đá cho nên sáu thế là ta rất nhanh liền minh bạch sáu phải biết càng quỷ tử cái này đánh thế nhưng là chỉ hoán đạn pháo bình thường đến dạng sáu cái này chỉ hoán đạn pháo đập chúng đá lời nói hẳn là sẽ bị bắn ra sáu chỉ có tại 10 phần tình cờ dưới tình huống thì như đạn pháo vừa vặn cắm vào trong khe đá thế là cái này đạn pháo liền sẽ thẳng hướng trong viên đá chui tiếp theo tại trong tảng đá nổ ra mà tảng đá lại là huyền không Thế là cục đá vụn kia giống như thiên nữ tán hoa tựa như hướng xuống đánh 6. Cho nên nói trên chiến trường này chuyện thật đúng là nói không chính xác, có khi coi như hai phe địch ta cũng là tại dùng đồng dạng chiến thuật, đồng dạng đấu pháp 6. Tại dưới cơ duyên xảo hợp cũng sẽ đánh thành hai cái dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Cũng tỉ như lịch sử liền phát sinh qua như vậy một kiện chuyện 6. Tại đại chiến thế giới lần hai lúc, một chi bị Đức quân gắt gao vây khốn minh quân 6. Tính thế nào, nghĩ như thế nào chi này minh quân cũng là muốn bị vây diệt. Kết quả lại là ngoài dự liệu 6. Một cái minh quân tân binh đang thử pháo thời điểm, tiện tay đánh ra một phát đạn pháo liền đánh trúng Đức quân kho đạn 6. thế là chiến cuộc liền như vậy cải thiện. lần này chúng ta đụng phải cũng giống trùng hợp như vậy, chỉ là bị tổn thất nhưng là quân ta đặc công liên. phái mấy người đi lên đem thương binh cùng liệt sĩ giành lại tới. tất nhiên thương vong đã trở thành sự thật, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói. bây giờ có thể làm chính là chọn lựa làm tốt hậu kỳ công tác. là. triệu kính bình đáp, đã chỉ phái vận chuyển đạn dược công binh lên rồi. ân. ta gật đầu một cái sáu. triệu kính bình thường thường có thể đem sự tình nghĩ tại ta đằng trước, này ngược lại là bớt đi ta rất nhiều chuyện. tiếp lấy lại càng ngày càng cảm thấy việt quân đột nhiên này ngừng pháo kích hơn nữa không có lập tức phát động tiến công hành động này không hợp với lẽ thường sáu giống như như bây giờ việt quân thậm chí ngay cả đối với ta quân hậu cần đường tiếp tế cản trở pháo kích cũng không có sáu quân ta công binh có thể tùy ý vì pháp tạp núi mang đến đạn dược cùng tiếp tế thậm chí còn có thể bổ sung người bị thương viên càng quỷ tử đây là làm cái quỷ gì đâu ta không từ những mày mà càng quỷ tử càng như vậy thần bí hề hề chúng ta doanh bộ bên trong thì càng khẩn trương đủ loại điện thoại đủ loại hỏi thăm không ngừng tại điện thoại cùng máy bộ đàm bên trong vang lên sáu thế nhưng là mặc kệ chúng ta hỏi thế nào Nhận được trả lời chắc chắn vẫn là một dạng, không có phát hiện địch tình. Càng quỷ tử đây là có ỷ lại không sợ gì sao? Bọn hắn chẳng lẽ là đang suy nghĩ sáu? Ngược lại quân ta ba cái trận địa công sự đã đều bị nổ hư, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không cách nào khôi phục, cho nên bọn họ lúc nào tiến công cũng có thể. Nhưng cái này cũng không đúng sáu. Coi như công sự bị tạc hủy chúng ta không cách nào kịp thời chữa trị. Nhưng chúng ta còn có thời gian đào chiến hào đi, cũng có thời gian bổ sung đạn dược cùng nhân viên đi. Vậy cái này là sáu. Sau đó ta rất nhanh liền nghĩ đến sáu. Chúng ta công sự tất nhiên phần lớn đều bị nổ hư. vậy cái này bổ sung đi lên đạn dược lại có thể để chỗ nào đâu hơn nữa sáu càng quỷ tử cho chúng ta những thứ này thở hồn hẹn thời gian nếu như vừa vặn chính là vì để chúng ta cấu tạo chiến hào đâu nhưng vì cái gì việt quân sẽ hy vọng chúng ta cấu tạo chiến hào sáu ta đột nhiên liền nghĩ đến là vì cái gì thế là lúc này liền đối với triệu kính bình hạ lệnh đem mệnh lệnh truyền xuống sáu tất cả đơn vị có thể cấu tạo chiến hào nhưng không muốn trốn tại chiến hào bên trong sáu càng quỷ tử rất có thể còn sẽ có một vòng 160 trăm kích phá bích pháo tạc tất cả đơn vị phải chú ý phòng tháo gì nghe vậy triệu kính bình không khỏi xương sở nhưng rất nhanh liền phản ứng lại ứng tiếng là liền đem mệnh lệnh của ta truyền đặt ra long ta phía dưới không khỏi nói thầm một tiếng sáu cái này càng quỷ tử xì bở có mạn đỡ thật đúng là thật độc sáu hắn vừa rồi cái kia một vòng oanh tạc hơn nữa đánh nổ đạn pháo lượng cùng lần trước không sai biệt lắm sáu nó mục đích chính là muốn để chúng ta nghĩ lầm cái này 160mm sáu tạc chỉ có một vòng như vậy kế tiếp sáu chúng ta chắc chắn liền sẽ đáp lấy thời gian này dành thời gian lại vận đạn dược lại là cấu tạo chiến hào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cứ như vậy sáu người của chúng ta viên vũ khí bao quát đạn dược đều sẽ tương đối tập trung sáu tổ chức thành một đạo phòng tuyến đi mà càng quỷ tử liền sẽ đáp lấy lúc này lại đến một vòng 160 trăm bích kích pháo oanh tạc khi đó thương vong của chúng ta nhưng lớn lắm ta đoán quả nhiên không sai sáu ngay tại tiếng pháo trầm mặc hơn một tiếng sau sáu việt quân thời gian này nắm rất khá hơn một giờ thời gian chúng ta chiến hào cũng cấu tạo phải không sai biệt lắm thậm chí ngay cả hai mèo động cũng cấu tạo tốt sáu lúc này nếu như lại có một trận pháo đi lên cái kêu các chiến sĩ không cần suy nghĩ nhất định là theo thói quen trốn vào chiến hào sau hai mẹo trong động phòng pháo sáu đây đối với vậy đạn pháo mà nói xác thực rất có tác dụng sáu Nhưng đối với 160mm chỉ hoán đạn pháo tới nói, cái đồ chơi này vừa vận chính là chỗ này chút công sự sát thủ. Thế là cái này tiếng pháo liền ầm ầm một mảnh liền lên tới. Hơn nữa lần này sáu, còn không vẹn vẹn chỉ là 160mm pháo tối, cái khác đường kính pháo tối khác thêm viễn trình hỏa pháo 6. Đủ loại đạn pháo chiếu vào một đường ba cái cao điểm cùng với ba cái cao điểm ở giữa giao thông hào, đường tiếp tế chính là một trận điên cuồng công kích. Đương nhiên, tất nhiên Việt quân viễn trình hỏa pháo đã đánh, quân ta pháo nhóm tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hai một lớn một nhỏ hai cái pháo nhóm lúc này hướng Việt quân phương hướng phát ra tiếng giống giận dữ. từng phát đạn pháo mang theo từng đạo hiện ra tuyến từ không trung sẹt qua thẳng đến việt quân thọc sâu mà đi 710 chương 114, trăm pháp tạp sơn chiến dịch 19 sở dĩ biết nói quân ta một đại nhất tiểu hai bên trên pháo nhóm hướng việt quân phương hướng phát ra gầm thép sáu là bởi vì ta quân từ đánh lên một mực có một đại pháo nhóm không có tham gia chiến đấu pháo binh chiến đấu cùng chúng ta bộ binh chiến đấu có chút không giống sáu bộ binh là tận lực nhường tất cả đơn vị chiến đấu đều có thể đầu nhập chiến trường nếu như không thể đầu nhập chiến trường sáu tỷ như nói không có đúng hạn đuổi tới chỗ cần đến hoặc là từ đầu tới đôi cũng không có phát huy tác dụng sáu Cái kia trên thực tế liền cùng không có chi bộ đội này là giống nhau. Pháo binh chiến đấu 6, thì thường thường cần ẩn tàng một bộ phận thực lực, tỉ như phía trước 6. Tất nhiên quân ta một đại nhất tiểu hai cái pháo nhóm đã có thể đè ép được Việt quân hỏa lực, như vậy một cái khác pháo nhóm cũng không cần phải bại lộ chính mình. Làm như vậy một cái chỗ tốt là pháo nhóm quá thường xuyên thay đổi vị trí vị trí của mình 6. Phải biết đang làm thời gian chiến tranh tạm thời thay đổi vị trí trận địa pháo binh rất dễ dàng bị Việt quân gián điệp theo dõi 6. Tại bình thời, pháo nhóm có thể tiến hành cùng lúc Phân khối từ mỗi cái phương hướng hướng trận địa pháo binh tập trung, như vậy thì sẽ không quá gây cho người chú ý mà bây giờ trận chiến đã đánh 6. Như thế nhất chuyển rời như vậy là ô tô lại là hỏa pháo, tưởng bất gây người khác chú ý chỉ sợ cũng khó khăn. Cho nên pháo binh chiến thuật là có thể không bại lộ liền tận lực không bại lộ. Một cái khác chỗ tốt chính là nhường Việt quân đánh giá sai ta pháo binh thực lực 6. Phía trước quân ta một mực là lấy một đại nhất tiểu hai cái pháo nhóm cùng Việt quân chiến đấu. Này lại nhường Việt quân sĩ sì bở có Mãn Đở nghĩ lầm quân ta chỉ có cái này, một đại nhất tiểu hai cái pháo nhóm, cho nên bọn họ đối với ta quân pháo binh làm chuẩn bị cũng là nhằm vào cái này, một đại nhất tiểu hai cái pháo 76. Thế là quân ta cái này ẩn dấu pháo nhóm liền có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả. Nhưng mà cái này kỳ binh 6, cũng thực sự có chút nói không chính xác, bởi vì này một chiêu đối với địch ta ở giữa pháo binh tới nói đã sớm không phải là cái gì bí mật, mãi cho đến bây giờ 6, ai cũng biết địch nhân pháo binh có khả năng sẽ ẩn dấu thực lực, cũng tỷ như nói 6. Việt quân cũng có khả năng sẽ ẩn tàng hắn pháo binh thực lực, chỉ còn chờ thực lực quân ta bại lộ sau đó bọn hắn mới ra tay trước gây nên người. Thế là lúc này cứ việc Song Phương lửa này pháo đều lẫn nhau đánh kịch liệt sáu. Nhưng quân ta ẩn giấu đại pháo nhóm vẫn là ẩn nhẫn không phát. Sự thật cũng chứng minh Lê Đoàn trưởng quyết định này là chính xác sáu. Bởi vì tại chiến tranh đánh tới gây cấn trình độ thời điểm, Việt quân cuối cùng nhịn không được đem bọn hắn ẩn giấu pháo nhóm dùng đến trên chiến trường. Từ một điểm này có thể nhìn ra được sáu. Việt quân cái này sáu ngày thời gian hướng về Pháp Tạp Sơn phương hướng điều tới pháo binh binh sĩ cùng vận chuyển tới đạn pháo lượng vượt xa khỏi chúng ta ngoài ý liệu. Sau đó chúng ta mới biết được 6. Việc quân cái này 6 ngày là cơ hội là đem có thể đến tới Pháp Tạp Sơn cái vị trí này, pháo binh binh sĩ đều cho điều rỗng, đến nơi đạn pháo chuyển vận phương diện a, như vậy dùng bọn họ biện pháp cũ 6. Hiệu Triệu bách tính tiến hành toàn dân vận toàn dân vận chuyển, ngày đêm không ngừng từ đường núi, đường cái mỗi cái phương hướng hướng về Pháp Tạp Sơn tụ tập 6. Bọn hắn mục đích làm như vậy cũng chỉ có một 6. Đó chính là tại Pháp Tạp Sơn cục này, bộ trên phương hướng hỏa lực có thể đè ép được Trung Hoa Trung Quốc quân đội, dùng cái này vi Việt quân bộ binh tiến đánh Pháp Tạp Sơn giành được ưu thế. Phải nói điểm này Việt quân vẫn là làm đúng 6. bởi vì bọn hắn đoán chắc quân ta không có khả năng vào lúc này giống như 79 năm như thế đánh một trận toàn diện chiến tranh 6. đây thật ra là chúng ta nhược điểm cũng chính là người Trung Quốc nói là lời nói giữ lời nhất là trong chính trị thường thường nói là đến làm đến chúng ta là một cái đại quốc đi đó chính là nhất ngôn kiểu định mà việt dạng này tiểu quốc 6. bọn hắn đối với những cái được gọi là quốc tế uy tín cũng sẽ không như thế nào để ở trong lòng thậm chí còn có thể làm ra rất nhiều ân để đoán trả chuyện 6. tỷ như Trung Hoa Trung Quốc trợ giúp việt là quốc trợ giúp bọn hắn đánh chạy kẻ xâm lược ở trong đó còn đưa rất nhiều vô tư viện trợ có thể việt quay người lại liền trở mặt không nhận người thậm chí còn trả đũa nếu là dạng này sáu càng quỷ tử liền 10 phần xác định người trung quốc đánh trận chiến này cũng chỉ là nhằm vào pháp tạp sơn cục bộ chiến dịch cho nên bọn họ liền có thể hết sức yên tâm đem phụ cận hỏa pháo triệu tập đến pháp tạp sơn cái phương hướng này mà những vị trí khác pháo binh cơ hồ cũng có thể dùng trống không cái từ này để hình dung điều này cũng làm cho trực tiếp tạo thành hiện tại cái này cục diện 6 càng quân tại pháp tạp sơn phương hướng hỏa pháo đã không thể so với quân ta kém bao nhiêu trận này pháo chiến nước chừng đánh hơn một giờ sáu hơn nữa giống như ta phía trước dự đoán như thế, càng bị từ 160 mm đường kính pháo cối dùng trì hoán đạn pháo lần nữa đem ta quân một đường ba cái trận địa cày một lần. cái này quân ta một đường ba cái cao điểm thì càng là không có có bao nhiêu công sự may mắn còn sống sót sáu. hơn nữa việt quân lần này đánh tạc vẫn là lấy phổ thông pháo cối, 160 mm pháo cối cùng viễn trình hỏa pháo cùng phối hợp đánh tạc sáu. 160 mm pháo cối dùng trục tầng đánh nổ chiến thuật phụ trách phá hư quân ta công sự, phổ thông pháo cối thì chuyên môn đối với pháp tạp sơn tất cả trận địa ở giữa giao thông yếu đạo, cùng với nhất tuyến tam cao địa chi giữa giao thông yếu đạo tiến hành đánh tặng. Viễn trình hỏa pháo nhưng là hành tạc quân ta hậu cần đường thiết tế. Rất rõ ràng 6. Việt quân dạng này đánh nổ mục đích 6, là muốn cho quân ta phủ 6 đức, gọi tạp sơn cùng với pháp tạp sơn mất đi liên hệ từng người tự chiến, ở trong đó nhất là pháp tạp sơn 6. Việt quân đã trinh sát đến rồi pháp tạp sơn bên trên 3, 4, 5 hào trận địa ở giữa giao thông hào, cùng sử dụng pháo tối tiến hành phong tỏa 6. Phải nói loại này đánh nổ sát thực 10 phần hữu hiệu 6. Bởi vì này làm cho quân ta chuẩn bị vận chuyển đạn dược công binh căn bản là không sông lên được 6. Bọn hắn coi như có thể đột phá viễn trình hỏa pháo hỏa lực phong tỏa. cũng không đột phá nổi pháp tạp sơn bên trên bích kích pháo phong tỏa coi như rất may mắn hai tầng hỏa lực phong tỏa đều xông tới 6. có thể vẫn đi lên đạn dược cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc bất quá cũng may đối với cái này chúng ta đã sớm chuẩn bị 6. cũng chính là cấu tạo mở miệng tiểu càng kiên cố hơn sơn động dùng để tổn chữa đạn dược sáu cái này khiến cho ta quân chiến sĩ còn không đến mức không có đạn dược có thể dùng đương nhiên ai cũng không biết những thứ đạn dược này có thể chống đỡ bao lâu bởi vì chúng ta không biết càn quỷ tử sẽ lấy phương thức gì dùng bao nhiêu binh lực hướng ta quân khởi sướng tiến công doanh trường 6 ngay tại ta tại doanh bộ chờ đợi lo lắng lấy thời điểm Triệu kính bình liền ngẩng đầu lên hướng ta báo cáo, càng quỷ tử bắt đầu tiến công. Đi. Nghe vậy ta không nói hai lời liền hướng doanh bộ bên ngoài máy bay trực thăng đi đến. Ngồi máy bay trực thăng trên không trung chỉ huy tựa hồ đã trở thành ta bây giờ quen thuộc sáu. Bất quá cái thói quen này cũng đích xác có cần thiết, bởi vì giống như vậy chiến đấu sáu, chúng ta thường thường sẽ cùng tiền tuyến binh sĩ mất đi liên hệ sáu. Cái này tại chiến trên sân thường xuyên chuyển phát sinh, dây điện thoại sẽ bị đạn pháo nổ gãy, không tín tín hiệu điện sẽ bị địch nhân quấy nhiễu các loại sáu. Cái này nếu như ta chỉ là tại doanh bộ chờ điện thoại lời nói. Cái kia vừa mất đi liên hệ ta cũng chỉ có thể ngồi ở doanh bộ bên trong chờ. Thế nhưng là nếu như ta tại trên trực thăng cũng không giống nhau sáu. Đầu tiên ta tại trên trực thăng ít nhất có thể nhìn thấy một chút trên trận địa tình huống, lúc này coi như cùng binh sĩ mất đi liên hệ sáu. Ta còn có thể thông qua tín hiệu kỳ các loại chỉ huy nhất tuyến bộ đội hoặc là cho bọn hắn truyền lại tin tức. Cho nên có khi truyền lại tin tức phương pháp vẫn là nguyên thủy một điểm hữu dụng sáu. Tỉ như chúng ta binh sĩ dùng tín hiệu kỳ truyền lại tin tức còn tương đương phổ biến sáu. Cái này càng quỷ tử muốn dùng tô liên quỷ tử một bộ kia công nghệ cao tới làm nhiễu, liên đối với chúng ta loại này khối đất pháp không hiệu quả gì. Rất nhanh máy bay trực thăng liền lên tới giữa không trung 6. Lúc này ta đơn giản cũng không dám tin tưởng mình trước mắt thấy một màn 6. phóng nhãn đi qua khắp nơi đều là lâm ta lâm tầm ánh lửa, thỉnh thoảng còn có thể nổ lên từng đoàn từng đoàn sương mù hoặc là dâng lên một mảnh dày đặc hỏa diễm 6. Đó là ta quân hỏa lực đang áp chế viện quân tộc sâu trận địa pháo binh, cái kia từng đoàn từng đoàn sương mù là bắn thẳng đến hỏa pháo, mà một mảnh dày đặc hỏa diễm nhưng là pháo hỏa tiến 6. Đông dạng một màn cũng tại quân ta trên phương hướng diễn 6. Diễn phần mình đều hướng phòng tuyến của đối phương bên trong đánh mấy chục cây số xa, nghe nói quân ta hỏa lực nơi xa nhất đều đánh tới Việt Nam cùng trở lên. cái này khiến chàng chiến dịch này nhìn giống như căn bản cũng không phải là vì pháp tạp sơn nho nhỏ này đỉnh núi đánh sáu bởi vì mới chỉ có một vạn mét vuông pháp tạp sơn ở trong này nhìn thật sự là quá nhỏ bé mạo đến cũng chỉ có một điểm 6. đây nếu là nhường ngoài nghề đến xem căn bản cũng không dám tin tưởng cuộc chiến này đánh thành dạng này vẹn vẹn chỉ là vì tranh đoạt phía dưới này một cái cứ điểm 6. nhưng sự thật chính là như thế sáu tại quân ta pháo sáng chiếu xuống càng quân bộ binh cũng tại xuống tối dưới sự che chở hướng pháp tạp sơn tiến lên 6. việt quân đi lên binh sĩ ước chừng có bốn cái liền sáu từ bọn họ hướng đi đến xem rất rõ ràng một cái liền là nhằm vào phổ sáu đức một cái liền nhằm vào gọi tạp sơn còn có hai đại đội nhưng là một tạ một hữu giáp công pháp tạp sơn 6. để cho ta có chút bất ngờ là 6. cung cang quỷ tử bộ binh một khối đi lên còn có mười mấy chiếc xe tăng ta rất dễ dàng ngay tại pháo sáng cùng đạn đại bác trong ngọn lửa nhận ra những thứ này xe tăng là thanh nhất sắc t 62 bắt đầu ta còn không rõ càng quỷ tử phái nhiều như vậy thản khắc thượng tới làm gì 6. cái này t sáu đích thật là tiên tiến hơn nữa còn có rất mạnh đánh đêm năng lực thế nhưng là nó cũng không thể lên núi a chẳng lẽ càng bị tử phái những thứ này thản khắc thượng tới vẫn là vì bọn họ bộ binh cung cấp hỏa lực kiểm hộ bất quá cái này cũng không thể nào nói nội sáu phát tạp sơn độ cao so với mặt biển 500 trăm m cùng chân núi khoảng cách gần tới một m sáu cái này mặc dù không có vượt qua pháo xe tăng cùng thản khắc thượng súng máy cao xạ tầm bắn phạm vi nhưng ở trong đêm tối này đã vượt qua bọn hắn mắt thường phạm vi tầm nhìn cùng hắn dụng cụ nhìn ban đêm phạm vi tất nhiên nhìn đều nhìn không thấy sáu cái kia còn như thế nào cung cấp hỏa lực kiểm hộ không chi cái này xe tăng còn có góc ngắm chiều cao chưa đủ vấn đề sáu bọn chúng rất khó tìm một cái vị trí thích hợp tới nhắm chuẩn pháp tạp sơn lên đỉnh núi trận địa bất quá khi ta chú ý tới thản khắc thượng Việt quân cao xạ tay súng máy dơ súng máy cao xạ hướng về phía bầu trời nghiêm trận địa y chờ sáu ta rất nhanh liền minh bạch sáu càng quỷ tử cái này xe tăng khai thượng lai vẫn là vì đối phó chúng ta có khả năng xuất động phi cơ trực thăng cái này đúng thật là một loại phương pháp tốt sáu đây nếu là bộ binh khiên súng máy cao xạ ở nơi này trên trận địa làm chuẩn bị chỉ sợ còn không có hai cái liền bị chúng ta máy bay trực thăng coi như trọng điểm thanh trừ đối tượng cho đánh rớt nhưng nếu như là thản khắc thượng súng máy cao xạ sáu Vừa tới cái này xe tăng hữu cơ động tính chất, quân ta máy bay trực thăng rất khó đánh chúng nó. Thứ hai xe tăng ra cứng thịt dày 6. Chúng ta trên trực thăng vũ khí đều không thể hữu hiệu phá hủy xe tăng, thế là việc quân T62 có thể nói cơ hồ thì không cần lo lắng bị phá hủy vấn đề. Ngược lại là quân ta trực ngũ cải 6, không cẩn thận bị thản khát thượng súng máy cao xạ đánh chúng lời nói, cũng rất có khả năng hội xuất đại vấn đề. 711 chương 115, Pháp tạp sơn chiến dịch 20 điều này nghe qua tựa hồ có chút cười 6. Tại hiện đại lúc máy bay trực thăng danh xưng là xe tăng sát thủ, thế nhưng là tại bây giờ 6 Xe tăng lại trở thành săn giết phi cơ trực thăng một loại trang bị. Bất quá cái này tựa hồ cũng là bình thường 6. Ai bảo chúng ta máy bay trực thăng vẫn là ở vào thập niên 50 trình độ bên trên đâu. Đây nếu là nhường tô liên quỷ tử mét 24 hoặc là nước Mỹ lao rắn hổ mang tới 6. Chỉ sợ cái này T-62 cũng chỉ có chạy chối chết phần. Lúc này ta không từ những mày 6. Càng quỷ tử sẽ dùng cái này T-62 tới đối phó chúng ta. Chỉ sợ đối với chúng ta cái này trực ngũ cải tính năng đều biết phải nhất thanh nhị sở 6 đó cũng không phải nói quân ta nội bộ có gián điệp trên thực tế cảng quỷ tử muốn làm điểm này căn bản cũng không cần thông qua chúng ta sáu phải biết chúng ta trực ngũ là phòng chế tô liên quỷ tử mét bốn chúng ta chẳng qua là ở nơi này kiểu trên trực thăng tiến hành một chút cần thiết cải tiến mà thôi theo lý thuyết sáu việt quân chỉ cần cùng tô liên nhân một liên hệ thậm chí liên hệ đều không cần việt quân bên trong quen thuộc phi cơ trực thăng tô liên cố vấn liền có thể cho bọn hắn một chút cặn kẽ số liệu thế là việt quân rất nhanh liền tìm được quân ta trực ngũ cải nhược điểm từ một điểm này tới nói việt quân vì một trận thế nhưng là làm đủ công quá Tiếp lấy ta rất nhanh liền biết Việt quân xe tăng không hề chỉ là vì đối phó quân ta máy bay trực thăng 6. Bởi vì này hơn 10 chiếc xe tăng cũng tại tầm mắt của ta phía dưới chia làm hai cái bộ phận phân biệt dẫn theo hai đại đội đội Việt quân cắm thẳng vào phủ lục Đức cùng Pháp tạp sơn cùng gọi tạp sơn cùng Pháp tạp sơn ở giữa 6. Muốn hỏng việc. Thấy vậy ta lúc này đối với Triệu Kính Bình hạ lệnh, lập tức liên hệ 4 hảo, năm hảo trận địa binh sĩ 6. Việt quân chủ công phương hướng không còn là ba hảo trận địa, mà là 4, năm hảo trận địa, để bọn hắn lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái gì? Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi sửng sở nhưng là vẹn vẹn chỉ là sửng sở một giây sau hắn liền thông qua vô tuyến điện đem ta mệnh lệnh truyền đạt ra doanh trưởng truyền đạt hoàn mệnh lệnh phía sau triệu kính bình liền đi tới bên cạnh ta tới hỏi càng quỷ tử vậy mà lại lựa chọn tiến công 4, năm hào trận địa ân ta chỉ vào phía dưới đang tại vận động hai chi việt quân nói bọn hắn bây giờ chính là chỗ này sao làm một chiêu này thật là ngoài dự liệu sáu bởi vì theo chúng ta trước đó nghĩ sáu bốn năm hào trận địa đó là ở vào ba hào trận địa phía dưới có thể nói hoàn toàn ở vào ba hào trận địa hỏa lực áp chế dưới hơn nữa bốn Nam hào trận địa hai cánh trái phải theo thứ tự là phổ lục đức cùng gọi tạp sơn hai cái cao điểm 6. việt quân muốn tiến công 4, năm hào trận địa lời nói liền mang ý nghĩa muốn đem phần lưng hoặc là khía cạnh hiện ra tại ta đóng tại phổ lục đức cùng gọi tạp sơn hai cao điểm dưới hỏa lực cũng chính vì dạng này sáu cho nên ta mới vẫn đối với cái này 4, năm hào trận địa hết sức kiên tâm hai cái này cao điểm chỉ vẹn vẹn có nhị doanh hai cái ban đóng giữ sở dĩ chỉ có phân biệt chỉ có hai cái ban sáu đây cũng không phải bởi vì ta sơ ý sơ suất mà là bởi vì này hai cái cao điểm cứ như vậy hơi lớn nhiều lắm là cũng chỉ có thể đóng giữ hai cái ban chúng ta phòng ngự chủ yếu phương hướng dĩ nhiên chính là ba hào trận địa chính diện 6. phía trước việt quân cũng chính là dạng này tấn công nhưng là bây giờ 6. việt quân lại thái độ khác thường đem phương hướng tấn công chuyển đến bốn năm hào trận địa ta không đắc bất thừa nhận cái này đích sắc là chiêu diệu kỳ 6. đầu tiên là chúng ta một mực lấy ba hào trận địa làm chủ cho nên bốn năm hào trận địa phòng ngự thậm chí lính tố chất đều kém xa ba hào trận địa ta muốn điểm này càng quỷ tử lúc trước thẩm thấu chính xác bên trong liền cảm nhận được thứ yếu sáu tiến công lúc lại lọt vào đến từ phổ lục đức cùng gọi tạm sơn phương hướng bên cạnh xạ hỏa lực vấn đề sáu gọi tạp sơn cách pháp tạp sơn 500 m phổ lục đức cách pháp tạp sơn tám m 6. loại này khoảng cách tại hắc cám cùng trong khói súng muốn phát hiện càng quỷ tử cũng khó khăn huống chi càng quỷ tử còn phân biệt cử đi một cái liên đội đi kiểm chế phổ lục đức cùng gọi tạp sơn càng quan trọng chính là sáu càng quỷ tử cái này nắm giữ đánh đêm năng lực mấy chiếc t 62 hướng về hai tòa cao điểm ở giữa một trận 6. Liên hoàn toàn chia nhỏ phổ lục đức gọi tạp sơn cùng pháp tạp sơn ở giữa liên hệ làm cho hai cái này cao địa chiến sĩ không cách nào đi tiếp viện pháp tạp sơn lên bốn năm hào trận địa. bốn năm hào trên trận địa tình huống như thế nào ta vẫn đạo Tình huống không thể lạc quan. Triệu Kính Bình có chút lo lắng nói, bởi vì chúng ta phía trước vẫn cho rằng ba hào trận địa là việt quân chủ công phương hướng, cho nên đạn dược hung hăng đều hướng ba hào trận địa vận. Bốn, năm hào trận địa chỉ vẹn vẹn có hai cái đạn dược cơ số tồn lượng, hơn nữa sáu. Còn có một bộ phận đạn dược tại việt quân 160 mm bích kích pháo doanh tạc phía dưới bị trốn cất, bây giờ đại cảm khái chỉ có một nhiều một chút đạn dược sáu. Nghe vậy ta không từ những mày sáu. Không nói trước cái này nhị doanh chiến sĩ tố chất độ tranh lệch, hai cái ban binh lực cùng như thế điểm đạn dược lượng cũng không đủ cùng việt quân chống lại sáu. Ba hào trận địa có biện pháp nào không trợ giúp 4, 5 hào trận địa?" Ta lại hỏi âm thanh. Lúc này muốn từ pháp tạm sơn phía dưới phái binh đi tiếp viện rõ ràng không thực tế 6. Quân ta đường tiếp tế đã để viện quân dạy đặc bắn thẳng đến hỏa pháo phong tỏa ngăn cản, thế là ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ba hào trận địa Lý Tá Long binh sĩ bên trên. Có khó khăn." Triệu Kính Bình trả lời nói, viện quân hỏa lực đem 3, 4 cùng 3, 5 hào trận địa đều ngăn cách mở 6. Nếu để cho ba hào trận địa đi tăng viện, chỉ sợ nhân viên thương vong rất lớn 6. Cứ như vậy, ba hào trận địa chỉ sợ cũng thủ không được." Triệu Kính Bình nói hiển nhiên là đúng 6. thậm chí còn rất có thể 6. Việt quân chính là hy vọng chúng ta làm như vậy, như vậy sáu. Quân ta pháp tạp sơn chẳng mấy chốc sẽ gặp phải vô binh có thể thủ hoàn cảnh. Doanh trưởng, sông vương ở một bên đề nghị chúng ta liên hệ ép pháo binh sĩ, dùng pháo cối đem những cái kia càng quỷ tử nổ xuống. Càng quân bộ binh tuyến đường hành quân là trước đó đo lường tính toán tốt, rất khéo léo lợi dụng mỗi cái cao điểm tránh khỏi quân ta viễn trình hỏa pháo đả kích phạm vi, cho nên sông vương mới có thể nói dùng ép pháo binh sĩ. Ta lắc đầu, lúc này ép pháo binh sĩ chỉ sợ sớm đã cùng càng quỷ tử pháo binh đánh thành một đoàn sáu. Huống chi, coi như ép pháo binh sĩ có thể cùng chúng ta phối hợp. cũng rất nhanh sẽ gặp phải càng quỷ tử viễn trình hỏa pháo áp chế 6. đây không phải kế lâu dài vậy liền để trên trực thăng sông vương vẫn là không cam lòng tâm ta lần nữa bất đắc di lắc đầu chỉ vào phía dưới những cái kia trốn ở tất cả cao điểm phản mặt phẳng nghiêng sau xe tăng nói chúng ta máy bay trực thăng nếu là lên rồi sáu càng quỷ tử những cái kia xe tăng cũng liền mở ra một bên tất cả bảy chiếc xe tăng bay rất cao xạ súng máy 6. đến lúc đó chúng ta máy bay trực thăng chỉ sợ còn có thể thương vong thảm trọng vậy làm sao bây giờ nghe vậy bên người các tham như không khỏi trợn mắt hốc mùng sáu tình thế bây giờ giống như chính là chờ lấy Càng quỷ tử sông đi lên tiếp đó đem muốn năm hào cao điểm bắt lại mà bốn năm hào cao điểm một khi bị Càng quỷ tử đánh hạ sáu cái này ba hào trận địa liền không khác bị Càng quỷ tử cho vây như là cái thùng sắt bị việt quân đánh hạ cũng chỉ là vấn đề thời gian nghĩ nghĩ sáu ta liền cắn răng nói chúng ta cái gì cũng không làm chờ lấy Càng quỷ tử tấn công pháp tạp sơn 712 chương 116, trăm mười phát tạp sơn chiến dịch 21 mươi doanh trưởng nghe vậy triệu kính bình không khỏi có chút kỳ quái vấn đạo cái gì cũng không làm là có ý gì đúng vậy a doanh trưởng sông vương cũng nghi ngờ hỏi chẳng lẽ 6? chúng ta cứ như vậy đem bốn hảo năm hảo trận địa chắp tay nhường cho càng quỷ tử bên trên còn có nhị doanh đồng chí đâu cái gì cũng không làm ý thứ sáu chính là chờ ta tiện tay ngay tại máy bay trực thăng bong thuyền mở ra địa đồ chỉ vào trên bản đồ bốn hảo năm hảo trận địa nói các ngươi nhìn 6. Càng quỷ tử một trận là làm tốt chuẩn bị chú đáo bọn hắn đối với cái này bốn hảo năm hảo trận địa 6. bọn họ là dùng viễn trình hỏa pháo cùng pháo tối tiến hành hai tầng phong tỏa 6. làm cho quân ta rất khó đối với bốn hảo năm hảo hai trận địa tiến hành tiếp viện cho dù là quân ta binh sĩ tiếp viện đi lên cũng chết thương thảm trọng sáu nhưng trong này có một cái vấn đề nếu như việt quân pháo cối đều đưa cái này 4 hào năm hào trận địa phong kín cái này càng quỷ tử như thế nào tiến công đâu đúng a sông vương gật đầu nói càng quỷ tử đang đối với 4, năm hào trận địa khởi sướng tiến công lúc 6. pháo cối nhất định sẽ ngừng pháo hỏa phong tỏa 6. a nghe vậy triệu kính bình không khỏi hoảng nhiên hiểu ra trại trưởng ý là 6. chúng ta liền đợi đến giờ khắc này phái binh đi lên tiếp viện không sai ta gật đầu một cái muốn xông ra viễn trình hỏa pháo pháo hỏa phong tỏa tương đối mà nói vẫn tương đối dễ dàng mà pháo cối liền tiến phất chút nếu như càng quỷ tử pháo tối đình trị hành tạc sáu Điểm này chúng ta lên qua chiến trường người đều là rõ ràng, có đôi lời gọi lão binh sợ thương tân binh sợ pháo sáu. Kỳ thực nơi này pháo vẫn có khác biệt, viễn trình hỏa pháo A6. Cái đồ chơi này bởi vì cách chúng ta khá xa, cho nên cơ bản cũng là dựa theo tọa tiêu mù đánh sáu. Pháo binh không thể lại thấy được mục tiêu vị trí có người hay không thông qua không phải. Ít nhất cũng có mười mấy km thậm chí là mấy chục cây số khoảng cách thẳng tắt đâu. Cho nên sáu. Viễn trình hỏa pháo pháo hỏa phong tỏa bình thường đều sẽ có quy luật nhất định, tỷ như mỗi 10 phút năm phát các loại Hơn nữa cái này đạn đại bác tiếng rít thật xa liền có thể nghe thấy, chỉ cần là có kinh nghiệm chiến trường chiến sĩ cơ bản đều có thể biện bạch được đi ra cái này bay tới đạn pháo nổ điểm là xa vẫn là gần sáu. Thế là liền có thể có châm đối tính làm ra phản ứng. Nổ điểm nếu như xa lời nói sẽ không để ý tới, tiếp tục chạy về phía trước, nếu như gần lời nói liền nằm xuống. Đương nhiên, ở trong đó cũng sẽ có bất ngờ sáu. Có ít người coi như nằm xuống cũng sẽ vừa vặn bị đạn pháo đập trúng sáu. Bất quá đây chỉ là tình cờ tình huống, tại chiến trên sân sẽ rất ít đi cân nhắc phương diện này chuyện. Pháo tối liền lại là một chuyện khác sáu. Nhất là hạng nhẹ pháo tối sáu Những đồ chơi này tầm bắn có thể rất gần, tỷ như 60 mm pháo cối gần nhất tầm bắn vì 70m6. Thế là pháo cối tại chiến trên sân thường thường liền có thể phát huy giống súng máy một dạng tác dụng 6. cũng chính là phản ứng rất nhanh đuổi theo mục tiêu đánh, mà coi như pháo cối pháo thủ không nhìn thấy mục tiêu 6. cũng sẽ có việc quân đề lô pháo binh vì đó chỉ thị tọa tiêu, nếu như giữa lẫn nhau phối hợp tốt 6. cũng giống vậy có thể đuổi theo địch nhân bộ binh đánh. Đây cũng chính là chúng ta vẫn luôn không dám tùy tiện phái binh sĩ đi lên tiếp viện pháp tạp sơn nguyên nhân sáu. đương nhiên, pháp tạp sơn đỉnh núi trận địa diện tích quá nhỏ cũng là nguyên nhân một trong. đối với cứ như vậy đánh sông Vương 5 năm năm đâm nói chờ càng quỷ tử pháo tối ngừng đánh nổ thời điểm 6. chúng ta viện quân liền hướng sông lên 6. bởi như vậy càng quỷ tử chính là bị chúng ta cho kẹp ở giữa thế nhưng là doanh trưởng 6. nghĩ nghĩ triệu kính bình liền nhữ mày nói 4, năm hào trận địa tình huống không thể lạc quan đạn dược không đủ lại không có công sự lại thêm nhị doanh chiến sĩ tố chất cũng không phải rất tốt sáu cái này chỉ sợ 6. triệu kính bình lo lắng cũng có đạo lý còn có một chút triệu kính bình không nói đến sáu đó chính là binh lực trên lệnh quá cách xa việc quân dùng tấn công binh lực là một cái liền mà ta quân tại 4, năm hào trên trận địa cũng chỉ có hai cái bàn sáu tình huống như vậy rất có thể là chúng ta viện quân còn chưa lên đi càng quỷ tử xung phong một cái liền đã cầm số 4, năm hào trận địa ta ý nghĩ là như vậy sáu ta nói căn cứ vào trước đây chiến đấu 6. chúng ta phát hiện càng quỷ tử khuyết thiếu dụng cụ truyền tin các bộ đội ở giữa hiệp đồng không phải rất tốt 6. điểm này là mặt sẹo phản ứng 6. hắn đóng tại pháp tạp sơn lên mấy ngày liền phát hiện càng quỷ tử lúc nào cũng lấy hồng quang đèn tin một chủng loại giống như đèn tín hiệu phát ra hồng quang đèn tin vẽ ra đủ loại vòng cùng hậu phương binh sĩ liên hệ mà quân ta sợ nỉ vợ lại thường thường lấy những thứ này phát tín hiệu việt quân làm mục tiêu cuối cùng dọa đến việt quân mỗi lần phát tín hiệu thời điểm đều phải tại mô đất phía sau tránh xong xác định không có bại lộ bên ngoài thời điểm mới dám phát tín hiệu cái này kỳ thực có thể hiện giải sáu càng quỷ tử là một cái nghèo cốc đi hơn nữa binh sĩ lại thập phần to lớn 6. càng quân tại 79 năm trước kia cũng cắt qua mấy lần quân vì chính là tiết kiệm quân phí có thể 79 năm cuộc chiến này đánh 6. dọa đến càng quỷ tử lại lập tức gia tăng trưng binh cường độ thậm chí còn làm toàn dân giai binh bộ kia cho nên việt quân cứ việc có tô liên quỷ tử viện trợ Nhưng mà dụng cụ truyền tin cũng chỉ có thể phổ cập đến liền nhất cấp 6. Sắp xếp cùng sắp xếp ở giữa, hay là liền cùng pháo binh binh sĩ, thẳng khác bộ đội ở giữa liên hệ 6. Vẫn phải là dùng đơn sơ nhất tỉ như dùng hồng quang đèn tin phát tín hiệu tiến hành truyền thâu Dừng một chút, ta liền nói tiếp, đối với cái này một điểm chúng ta có thể biết cách lợi dụng, tỉ như chúng ta cũng có thể lộ một chút hồng quang đèn tin tới làm nhiễu càng quỷ tử tất cả binh chủng ở giữa hiệp đồng, nếu như dùng đến tốt 6, còn có thể để bọn hắn tự mình đánh mình. Một phương diện khác 6. Nhị doanh doanh thuộc ép pháo liền cũng có thể phát huy quá nhiều tác dụng, nhưng càng quỷ tử không biết cái này pháo rốt cuộc là chúng ta đánh vẫn là bọn hắn đánh, bởi như vậy Việt quân tất cả binh chủng ở giữa hiệp đồng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hỗn loạn sáu. A. Triệu Kính Bình gật đầu một cái, một khi Việt quân tất cả binh chủng hiệp đồng xuất hiện hỗn loạn, liền sẽ tại trình độ rất lớn ảnh hưởng đến lực chiến đấu của bọn hắn, thậm chí còn có thể làm cho Việt quân pháo cối bởi vì lo lắng bỏ lỡ nổ mà không cách nào trợ giúp càng quân bộ binh 6. Dạng này bốn, năm hào cao địa áp lực cũng sẽ giảm nhỏ một chút. Đối với ta nói, lúc này chính là chúng ta đánh chó mù đường thời điểm. Đến nôi cái này 4, 5 hào trận địa A6. Đem mệnh lệnh truyền xuống, nhường hai cái này trận địa chiến sĩ mặc kệ trả giá giá bao nhiêu cũng phải đem hai cái này trận địa giữ vững, thẳng đến quân ta viện quân đuổi tới, đồng thời mệnh lệnh nhị doanh bày liền, 8 liền, phân biệt tiếp viện 4, 5 hào trận địa. Ép Pháo liền phụ trách hỏa lực kiểm hộ. Là Triệu Kính Bình đứng tiếng. Lúc này liền đem mệnh lệnh truyền xuống. Đương nhiên, 4, 5 hào trận địa đáp lại chính là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, thể cùng trận địa cùng tồn vong. Đây là cái này thời đại đặc sắc, hoặc cũng có thể nói là quân nhân vốn có trả lời sâu. Nhưng ta cũng không có vì vậy đối với bốn. Nam hào trận địa thả lòng trong lòng sáu rất rõ ràng là ta đây cái kế hoạch tiêu điểm chính là ở cái này 4. năm hào trận địa có thể hay không kiên trì phải lâu một chút sáu bằng không mà nói nếu để cho càng bị từ trước một bước chiếm lĩnh hai cái này trận địa 6. hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi việt quân tiếp xuống thế công quả nhiên giống như ta nói như vậy sáu hai đại đội đội tại xe tăng nghiệm hộ cùng dưới sự chỉ dẫn vòng qua gần trước ba hào chủ trận mà một tả một hữu từ pháp tạp sơn cánh hương bốn năm hào trận địa cắm tới 6 việt quân động tác này tại chúng ta trên trực thăng là thấy rất rõ ràng Dù sao chúng ta có thể tùy ý biến hóa quan sát góc độ, thậm chí có cần chúng ta còn có thể hướng về việt quân bầu trời đánh lên mấy phát pháo sáng 6. Bởi vì chúng ta máy bay trực thăng lúc nào cũng tại bầu trời tâm tối bên trên lát lư, hơn nữa còn là tại việt quỷ tử súng máy cao xạ tầm bắn bên ngoài, cho nên càng quỷ tử đối với chúng ta cái này ba cái máy bay trực thăng cũng chỉ có thể chớ mắt hết. Có mấy cái càng quỷ tử còn không cam tâm, cầm lên súng máy cao xạ liền hướng trên bầu trời một hồi loạn đa sáu. Nhưng mà có thể tưởng tượng được, khoảng cách xa như vậy lại thêm phi cơ trực thăng tốc độ sáu, bọn họ động tác này nhất định là lãng phí đạn. Tiếp lấy việt quân lại là một vòng dày đặt pháo tối 6 Cái này luận đánh tạc cũng không cần nói, vì chính là vì bộ binh quét sạch địa lôi 6. Tiếp lấy hai cái đại đội Việt quân giống như là điên cũng tựa như phân biệt hướng 4, năm hào trận địa đánh tới 6. Mà cho đến lúc này Việt quân pháo tối đối với 4, năm hào trận địa pháo hỏa phong tỏa mới đột nhiên ngừng lại 6. Nhưng cái này cũng không hề nói là Việt quân pháo tối tự đình chỉ hoạt tác, bọn hắn rất nhanh liền đem nổ điểm chuyển hướng 4, năm hào trận địa 6. Rất rõ ràng, bọn hắn sở dĩ có thể chuẩn xác như vậy đem nổ điểm chuyển hướng 4, năm trận địa là càng quân bộ binh bên trong có để lô pháo binh tiến hành dẫn đạo. Từ hướng này tới nói, Việt quân bức pháo hiệp đồng vẫn là tương đối đáo vị. nhưng ta tin tưởng cái này vẹn vẹn chỉ là tạm thời hiện tượng sáu. bởi vì này lúc việt quân trong tay còn có điện đài, có máy bộ đàm, một khi cuộc chiến này đánh tới mức độ kịch liệt thời điểm, lại thêm cái này pháp tạp sơn lại là khói lửa lại là đêm tối sáu, không đánh pháo sáng mà nói tầm nhìn bất quá chỉ có vài mét, ở loại tình huống này chỉ có liền bộ có điện thoại cùng thượng cấp liên hệ là xa xa không đủ. bên trên, theo ta ra lệnh một tiếng, bên ta trong trận doanh cũng có hai đại đội đội từ trong bóng tối nhảy ra ngoài hướng pháp tạm sơn phương hướng đánh tới sáu. đây chính là nhị doanh thất liên cùng tám liên sáu. Nhiệm vụ của bọn hắn là xuyên qua việt quân pháo hỏa phong tỏa tiếp việt 4, năm hào trận địa. Bất quá cùng nói là đi tiếp việt 4, năm hào trận địa còn không bằng nói là đi tiêu diệt những cái kia tiến công 4, năm hào trận địa càng quỷ từ 6. Phát Tạm Sơn đỉnh núi trận địa thì lớn như vậy, căn bản là không chứa được nhiều người như vậy. Nhưng quân ta động tác này cũng chỉ có trên thân trên trực thăng chúng ta đây mới nhìn gặp 6. Đến nỗi việt quân đi ngược lại bởi vì những cái kia vận trình hỏa lực nổ lên khói lửa khiến cho bọn hắn căn bản cũng không có phát giác được lúc này đang có một chi binh sĩ chính trực chạy bọn hắn khía cạnh mà đến. Nhưng mà ta xem một chút nhị doanh binh sĩ tốc độ đi tới sáu. cũng không khỏi những mày ta không có cân nhắc đến một điểm là 6. nhị doanh tố chất cũng không khá lắm lại thêm việc quân pháo hỏa phong tỏa mật độ khá lớn khiến cho bọn hắn chỉ có thể chia mấy đám từng đội từng đội xuyên qua khu phong tỏa 6. về sau ta mới biết được bọn hắn đem một cái liên đội chia làm mới tốt mỗi đám hơn 10 người dạng này lần lượt thông qua 6. cách làm này là đúng dù sao nhị doanh chiến sĩ có thật nhiều là tân binh 6. bọn hắn không hề giống chúng ta đặc công liên như thế người người đều có thể từ tiếng pháo nghe được ra điểm đạn rơi xa gần cho nên để giảm bất thương vong nhất định phải làm như vậy nhưng mà sáu làm như thế kết quả Chính là bọn họ tiếp việt 4, năm hào trận địa thời gian bị đại đại kéo dài. 713 chương 117, phát Tạp Sơn chiến dịch 22 cái này khiến cho ta có chút hối hận không phải mới vừa phái đặc công liên đi lên mà là phái nhị doanh chiến sĩ lên rồi sáu Nguyên bản ta là cân nhắc phái đặc công liên đi thi hành nhiệm vụ như vậy thật sự là một loại lãng phí. Hơn nữa bốn năm hào trên trận địa chú quân vẫn là nhị doanh binh 6. Cho nên muốn cũng không nghĩ liền để nhị doanh lên. Thật không nghĩ đến 6. Bây giờ còn rất có thể sẽ hỏng đại sự 6. Nhưng ta đây lúc lại không tiện thúc sáu Bởi vì ta biết, đây nếu là thúc dục hoặc là buộc cái kia hai đại đội tăng thêm tốc độ xuyên qua hỏa lực khu phong tỏa 6. Đây nếu là tạo thành binh sĩ thương vong thảm trọng lời nói, vậy coi như là tiến lên cũng không dậy được tác dụng gì. Thế là ta cũng chỉ có thể nhìn xem nhị doanh cái kia hai đại đội đội từng nhóm thông qua, sau đó lại tại hỏa lực khu phong tỏa bên kia ẩn nấp, tập kết 6. Mà lúc này 4, năm hào trên trận địa chiến đấu đã vang dội 6. Càng Quỷ tử cơ hội chính là treo lên người mình pháo cối đạn pháo xông lên 6. Cũng không biết đây rốt cuộc là càng Quỷ tử bước pháo hiệp đồng không tốt vẫn là bọn hắn có ý định mà thôi. Tóm lại cái này Càng Quỷ tử là một mực vọt tới đỉnh núi trận địa tiền mấy chục mét chỗ Việt quân hỏa lực mới ngừng men tạc. Tiếp lấy vọt tới tiền tuyến nhất Càng Quỷ tử xông về phía trước nữa bên trên một hồi liền phát ra từng hàng lựu đạn 6. Nhìn đến đây ta không tùy tâm bên trong đau số 6. Đây cơ hội liền đại biểu cho đỉnh núi trận địa thất thủ, bởi vì lựu đạn sau đó 6. Việt quân liền sẽ đáp lấy khói mù này cùng y thế còn dư xông về phía trước, tiếp theo chính là vật lộn 6. Mà vật lộn, quân ta một cái trận địa bên trên nhiều lắm là chính là hai cái ban người, như thế nào lại là càng Quỷ tử một đại đội đối thủ. Nhưng mà chiến cuộc cũng không có giống ta lo lắng như thế phát triển 6. Làm việc quân đáp lấy dương mù sông lên đỉnh núi trận địa thời điểm, đỉnh núi trận địa lại nổ vang từng hàng lựu đạn sáu. Tiếp lấy lại là một mảnh đạn tới rất nhanh liền đem sông lên cảng quỷ tử đánh xuống. Nguyên lai like đây là đóng tại bốn, năm hào trên trận địa khai trương thịnh trấn chủ ý sáu. Trương Thịnh trấn cũng là một cái từ tự vệ phản kích chiến đánh tới lính giả, cho nên hắn biết rõ cảng quỷ tử tấn công mỗi cái trình tự, lại thêm lúc này đỉnh núi trận địa lại bị địch pháo cối nổ thành một đoạn, quân ta lại quyết thiếu đạn dược rất khó hữu hiệu ngăn cản cảng quỷ tử xung kích sáu. Thế là Trương Thịnh trấn liền cùng năm hào trận địa một liên hệ sáu. Hai cái trận địa đều tạm thời đem binh kéo đến việt quân tấn công hướng ngược lại sáu. trốn ở công sự che chắn bên trong đồng thời chuẩn bị kỹ càng túi thuốc nổ cùng lựu đạn chỉ còn chờ cảng quỷ tử một loạt lựu đạn tại đỉnh núi trận địa van dội sau đó bọn hắn liền một cổ món óc nắm tay lựu đạn cùng túi thuốc nổ hướng về đỉnh núi trên trận địa ném sáu thế là cảng quỷ tử bung lưới lê Vì phong lẫm lẫm xông lên đỉnh núi trận địa lúc thình lình lại bị một hồi nổ tung nổ cho phân tán lúc này trương thịnh chấn lại dẫn binh sĩ tới một phản công kích lấy xung kích tới đánh lui cảng quỷ tử xung kích sáu cái này đấu pháp thật đúng là để cho người ta tán dương càng quan trọng hơn biện pháp này vẫn là tại bọn hắn chi này một mình bị cảng quỷ tử bao bọc vây quanh hơn nữa còn là khuyết thiếu đạn dược dưới tình huống nghĩ ra được sáu ta phải thừa nhận cái này đích sắc là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn sáu ngay từ đầu ta còn tưởng rằng càng quỷ tử xung phong một cái còn kém không nhiều có thể đem bốn năm hào trận địa lấy xuống đâu mà bây giờ sáu càng quỷ tử nhưng là không duyên cớ cho trương thịnh trấn bọn người đưa cho một nhóm đạn dược tiếp lấy càng thêm chuyện thú vị xảy ra sáu đầu tiên là ta ép pháo liền hướng về phía việt quân sau này binh sĩ một hồi điên cùng công kích sáu kỳ thực lúc này đối pháp tạp trên núi việt quân áp dụng đánh nổ có một ép pháo doanh cho nên sẽ có nhiều như vậy sáu là bởi vì lương sư trưởng biết pháp tạp sơn chiến hướng hồ khẩn trương cho nên tạm thời tăng điều hai cái ép pháo liên vẽ về nhị doanh chỉ huy bởi vì chuyện này là mới vừa mới phát sinh nhị doanh doanh trưởng thậm chí cũng không kịp hướng ta báo cáo liền đem bọn hắn cho đầu nhập chiến đấu 6. bởi vậy cũng có thể gặp trận chiến đấu này đánh có bao nhiêu khẩn trương bất quá cái này cũng nói rõ do nhị doanh cùng chúng ta đặc công liên vẫn tồn tại một chút chỉ huy hỗn loạn vấn đề sáu tỷ như cái này mới tăng thêm hai cái ép pháo ngay cả ta vậy mà lại không biết sáu đương nhiên cái này cũng là tình có thể nguyện chúng ta cái này hai chi binh sĩ vốn chính là tạm thời chấp và sáu Hội xuất chỉ vào vung lên vấn đề đó là lại không quá bình thường. May ở nơi này chỉ huy vấn đề cũng không có tạo thành tổn thất gì. Cái này một trận pháo đi qua lúc này liền đem cảng quỷ tử cho đập động sáu. Nhưng mà cái này thông pháo cũng không có cho cảng quỷ tử tạo thành bao lớn thương vong. Nguyên nhân là cảng quỷ tử là từ hai bên trái phải dọc theo núi tích đi lên tấn công sáu. Núi tích nơi này liền có chút tương tự với lăng đỏ quạt, tỏ ý chán ghét. Tính. Bên này có hỏa pháo tới cảng quỷ tử chỉ cần trốn đến một đầu kia cũng liền tốt. Bất quá chúng ta mục đích cũng không phải vì có thể nổ chết bao nhiêu việt quân, mà là vì tại việt quân tất cả binh chủng ở giữa gây ra hỗn loạn sáu. Tiếp theo chính là cao địa thượng xuất hiện thật nhiều cái hồng quang đèn tin hướng Việt quân phương hướng hoạch vòng 6. Đương nhiên, cái này vạch số vòng có chút không đúng, hoặc căn bản cũng không phải là Việt quân ước định cẩn thận ám hiệu 6. Nhưng cái này không sao, bởi vì này hồng quang vạch cuốn tới chỗ cũng là ở nơi này trong bóng đêm nào giống như là cầu vòng tựa như 6, có chút thậm chí còn trùng hợp là đúng ám hiệu, thế là cái này Việt quân pháo binh căn bản cũng không biết cái nào mới là người một nhà vạch. Nay liên khiến cho ta nhớ tới lão đầu nói lên liên quan tới kháng đẹp viện triều thời kỳ một sự kiện 6. Kháng đẹp viện chiều lúc quân Mỹ cùng Hàn quân ở giữa chỉ huy cũng là tương đương hỗn loạn, lại thêm khi đó Hàn quân quân trang màu sắc còn cùng ta quân quân trang màu sắc giống nhau ý hệt, thế là thường thường xuất hiện quân Mỹ máy bay ném bom bỏ lỡ nổ Hàn quân chuyện sáu. Tiếp lấy quân Mỹ liền cùng Hàn quân nước định cẩn thận, chờ quân Mỹ máy bay tới gần thời điểm sáu. Hàn quân cũng chỉ cần cơ khăn lông trắng liền tốt, đẹp như vậy quân bay hành viên liền biết cái nào là người mình. Nhưng mà ai biết trí nguyện quân nhưng là tinh giống như quỷ tựa như sáu. Bọn hắn nhìn thấy Hàn quân hướng đẹp quân chiến cơ vung vậy khăn lông trắng, thế là cũng không sai suy tư nắm lên khăn lông trắng hướng đẹp quân chiến cơ vậy sáu. kết quả chính là đẹp quân chiến cơ bắn ra không ném hầm hực rời đi mà bây giờ sáu chúng ta dùng phương pháp cùng cái này trận điện hình không sai bị lắm khác nhau chỉ là chúng ta mục tiêu là việt quân pháo binh 6. đương nhiên chúng ta làm như vậy không có khả năng nhường cảng quỷ tử không nã pháo 6. bởi vì ngoại trừ dùng hồng quang đèn tin tiến hành liên hệ bên ngoài việt quân còn có vô tuyến điện còn có để lô pháo binh 6. nhưng điểm này chúng ta cũng nghĩ đến sáu chúng ta còn có một cái ép pháo doanh tại bên kia chờ đây tại việt quỷ tử nổ súng thời điểm chúng ta cũng liền đi theo đánh thế là cái kia đạn pháo rất nhanh liền tại pháp tạp trên núi nổ làm một đoạn sáu ai cũng không biết là từ cái kia phương hướng đánh tới, liền đề lô pháo binh cũng vô dụng võ chi mà, căn bản là không cách nào dẫn đạo pháo cối tiến hành chính xác quanh tạc sáu. Lại nói đây chính là du động pháo khuyết điểm sáu. Nó mặc dù có thể tránh cho bị ta pháo binh áp chế, nhưng mỗi chuyển đổi một cái trận điểm. Đều cần có để lô pháo binh dẫn đạo mới có thể chính xác nổ đến diện tích nhỏ hẹp hơn nữa ở vào ba hào trận địa hậu phương bốn, năm hào trận địa sáu. Nhưng hiện tại Việt quỷ Tử hiển nhiên là không làm được đến mức này. 714 chương 118, Pháp tạp sơn chiến dịch 23 tiếp lấy càng quỷ tự dứt khoát từ bỏ cùng ép pháo binh sĩ ở giữa hiệp sáu đồng. Cái cách làm này đương nhiên là đúng một phương diện tại quân ta làm như vậy nhiều phía dưới 6 càng quân bộ binh cùng ép pháo binh sĩ ở giữa thuận lợi hiệp đồng đã không thể nào coi như việc quân pháo binh quan xem xét viên mang theo có hay không tuyến điện cũng sẽ khiến cho hết sức khó khăn 6 nguyên nhân chủ yếu là càng quỷ tử ép pháo binh sĩ áp dụng du động pháo chiến thuật 6 du động pháo đương nhiên là có hắn điểm tốt đó chính là để cho địch nhân rất khó bắt lấy cái đuôi của nó làm cho việc quân ép pháo binh sĩ có thể tỏ ra yếu kém để đánh mạnh nhưng loại chiến thuật này cũng có hán khuyết điểm 6 đó chính là tại ban đêm từ đằng xa quan chắc không đến mục tiêu thời điểm liền cần nhất tuyến pháo binh quan xem xét viên vì đó cung cấp chính xác tọa độ đồng thời đem hỏa lực dẫn đạo đến chính xác trận địa cái này nếu như chỉ là một hai cái ép pháo binh sĩ si đó còn dễ nói sáu pháo binh quan xem xét viên liền có khả năng kịp thời cùng liên hệ chỉ huy bọn hắn đối với mục tiêu tiến hành oanh tạc nhưng vấn đề là sáu du động pháo nhất định phải phân tán sáu một cái ép pháo liên mười mấy môn pháo cũng có thể sẽ trở thành hai cái thậm chí ba cái đơn vị sáu cũng chỉ có dạng này pháo cối mới không để quá mức tập trung mới có thể thích hợp du động đồng thời lấy phân tán đánh tập trung như thế phân tán ép pháo binh sĩ là không thể nào mỗi chi đều phối hợp vô tuyến điện đồng thời cùng một tuyến pháo binh quan xem xét viên liên lạc như vậy pháo binh quan xem xét viên cũng đội vàng không qua tới 6. thế là trong này như thế nào hiệp đồng chính là một cái đại vấn đề cái này cũng là càng quỷ tử sở dĩ phải dùng hồng quang đèn tin cùng vô tuyến điện phối hợp với cùng hậu phương ép pháo binh sĩ hoặc là viễn trình hỏa pháo binh sĩ liên hệ cùng với hiệp đồng nguyên nhân nhưng mà bây giờ bị quân ta như thế một đám nhiêu 6. việt quân lại nghĩ cùng pháo binh thành lập được hữu hiệu hơn nữa chặt chẽ hiệp sáu đồng cái kia cơ hồ liền có thể nói là không thể có thể một phương diện khác sáu Việt quân sĩ bở có mãn đở cũng biết cuộc chiến đấu này thời gian rất trọng yếu. Viễn trình súng tối phong tỏa cường độ là như thế nào sáu. Việt quân làm trên chiến trường lão binh đương nhiên hết sức rõ ràng. Theo lý thuyết sáu, Việt quân sĩ bở có mãn đở biết Trung Hoa Trung Quốc quân đội bất cứ lúc nào cũng sẽ phái ra viện quân xuyên qua viễn trình súng tối phong tỏa tiếp viện bốn, năm hào trận địa sáu. Cái này cũng là Việt quân sở dĩ muốn phân biệt phái một đại đội binh lực cướp công bốn, năm hào trận địa nguyên nhân, phải biết bốn, năm hào trận địa chỉ có thể dung nạp hai cái ban sáu. Một cái liền chen lên đi. Đây còn không phải là hai cái nửa liền để chúng ta cho nổ cái hiện hình. Việt quân binh lực phân phối kỳ thực là dạng ngày sáu. Phân biệt dùng một cái tăng cường đứng vào công bốn, năm hào trận địa, một trung đội phụ trách tổ chức nhằm vào quân ta viện quân phòng ngự. Còn có một cái sắp xếp xung quanh binh lực nhưng là dùng làm đội dự bị. Càng quan trọng chính là sáu. Việt quân sĩ bở có mãn đỡ còn biết bốn, năm hào trên trận địa Trung Hoa Trung Quốc quân đội binh lực không đủ, chuẩn bị không đủ, thế là dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống hai cái này trận địa mới là trọng yếu nhất. Cho nên sáu. Chỉ có đồ đần mới có thể ở hải này khóa thời khắc đi lãng phí thời gian trùng kiến cùng pháo binh ở giữa liên hệ. Từ một điểm này tới nói sáu. ta cũng nói mơ hồ quái nhiễu càng quỷ tử binh pháo hiệp đồng rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu xấu bởi vì nếu như không có tiến hành quái nhiêu mà nói càng quân tại xung kích phía trước còn có thể tiến hành mấy phút chuẩn bị pháo hỏa 6. cái này chí ít có thể tranh thủ thêm một chút thời gian bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu loại này từ địch pháo binh quân xem xét viên chính xác dẫn dắt chuẩn bị pháo hỏa đối với ta 4, năm hào trận địa phá hư còn áp lực vẫn rất lớn cho nên không ai nói rõ được ai ưu ai kém tóm lại 6. trước mắt thực tế chính là mà càng quỷ tử đã bỏ đi bích kích pháo hiệp đồng mà đơn thuần lựa chọn lấy bộ binh đối với bốn năm hảo trận địa phát động công kích 6 thế là tại pháp tạp sơn cục này bộ khu vực sáu hai phe địch ta hỏa lực kiểm hộ đã tới rồi cái đại đảo ngược nguyên bản đánh mười phần hung mãnh việt quân pháo tối thoáng chốc liền đã mất đi âm thanh thay vào đó nhưng là quân ta ép pháo binh sĩ từng trận hướng pháp tạp sơn việt quân đánh mạnh nói đến cũng mười phần có ý trào phung sáu mặc dù pháo binh này hiểm hộ tới một đại đảo ngược nhưng đánh vị trí đều không khác mấy cũng là thông hướng pháp tạp sơn 4, năm hào trận địa chủ yếu tuyến giao thông khác nhau chỉ là sáu phía trước càng quỷ tử đánh nó mục đích là vì ngăn cản quân ta tiếp viện bây giờ chúng ta đánh sáu lại là vì ngăn cản càng quỷ tử hướng muốn năm hào trận địa tiến công đồng thời giảm bất ta bốn năm hào trên trận địa đóng quân áp lực quân ta hết thể có ba cái ép pháo liền ba mươi mấy môn pháo sáu hướng về phía đang xung phong càng quỷ tử phách đầu cái nào chính là một hồi đập mạnh sáu đáng giá nhấn mạnh là cái này bỗng nhiên hỏa lực cũng không phải trong đêm tối không nhìn thấy mục tiêu luận đả mà là ép pháo binh sĩ tiên triệu pháp tạp sơn đánh lên mấy cái pháo sáng chờ pháo binh quan xem xét viên đo lường tính toán hào tọa độ phía sau mới đánh vấn đề duy nhất chính là sáu phát tạp sơn bên trên khói lửa quá nhiều hơn nữa pháo sáng đánh càng quỷ tử liền mười 6 Thế là pháo binh quan xem xét viên cũng rất khó coi đến càng quỷ tử đến cùng ẩn thân ở nơi nào. Cho nên cái này đánh nổ hiệu quả cũng không phải là rất hảo. Tại sao vậy? Thấy vậy ta không từ mắng, nhị doanh ép pháo liền hỏa lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Doanh trưởng. Triệu Kính Bình gọi điện thoại hỏi một chút, mới báo cáo, tại trại trưởng đáp lời 6. Trong sư đoàn vừa mới cho nhị doanh tăng cường hai cái ép pháo liền 6. Bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp còn chưa tới phải gấp báo cáo. Ta không từ những mày, lúc này hạ lệnh. lập tức nhường 6 chiếc máy bay trực thăng chở pháo binh quan xem xét viên bay lên không mỗi hai khung phi cơ trực thăng pháo binh quan xem xét viên phụ trách dẫn đạo một cái ép pháo liền là triệu kính bình nhấn tiếng lúc này liền đem mệnh lệnh của ta truyền đặt ra đây chính là chỉ huy hỗn loạn kết quả 6 nếu như lần này chúng ta là lấy trên trực thăng pháo binh quan xem xét khoảng cách gần dẫn đạo ép pháo bộ đội chỉ sợ chiến quả này cũng không giống nhau doanh trưởng lúc này triệu kính bình lại ngay sau đó hướng ta báo cáo nhị doanh thất liên tập kết hoàn tất tùy thời chuẩn bị tiếp viện án binh bất động ta hạ lệnh cái gì nghe vậy triệu kính bình không khỏi xương sở chờ tám liên thông qua khu phong tỏa thời điểm cùng một chỗ phát động tiến công là 6. việt quân có hai đại đội hơn nữa rất có thể tố chất còn muốn so nhị doanh mạnh hơn như thế tùy tiện đi lên tăng viện rất có thể không chỉ không thể đạt đến tăng viện hiệu quả ngược lại còn có thể bị việt quân ăn hết cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất 6. cũng chỉ có đợi thêm một chút Nhường muốn năm hào trận địa chiến sĩ lại chống đỡ lâu một chút rất nhanh việt quân liền treo lên quân ta hỏa lực lại một lần nữa hướng ta bốn năm hào trận địa xông tới 6. ta phải thừa nhận là việt quân mặc dù cùng pháo binh ở giữa hiệp đồng cũng không phải tốt như vậy nhưng bộ binh ở giữa hiệp đồng nhưng là không có gì có thể lấy kén chọn cũng tỉ như nói bây giờ 6. hai cánh trái phải việt quân cơ hội là đồng thời hơn bốn năm hào trận địa phát khởi trùng phong hơn nữa xung phong bước đi cũng chính là khoảng cách đỉnh núi trận địa khoảng cách đều không khác mấy làm như vậy chỗ tốt là hết sức rõ ràng 6. đầu tiên sẽ làm cho 4, năm hào trận địa trung hoa trung quốc quân nhân không cách nào chiều ứng lẫn nhau hai bên đều phải ứng phó địch nhân xung kích không phải chính mình cũng không giúp được đương nhiên liền không cách nào vì một cái khác trận địa cung cấp hỏa lực kiểm hộ thứ yếu. chính là đem ta quân ép pháo binh sĩ một phân thành hai sáu không khó tưởng tượng nếu như là một bên sông đến chỉ hoãn một chút một bên khác sông đến cấp bách một chút vậy ta quân ép pháo binh sĩ tự nhiên sẽ tập trung hỏa lực đánh mạnh sông đến cấp bách một chút cái phương hướng này sáu nhưng là bây giờ ép pháo binh sĩ không đắc bất hai bên chiếu cố bởi vì một không cẩn thận bất kỳ một bên nào cũng có thể trong nháy mắt liền bị đánh hạ 4. năm hào trận địa chiến sĩ cũng đối với việc quân tiến hành đánh trả sáu cái này có thể từ nơi này hai cái trên trận địa lấm ta lấm tấm ánh lửa có thể nhìn ra được nhưng mà cái này ánh lửa thực sự có yếu hơn nữa còn là đức quang sáu Điều này nói rõ ta quân chiến sĩ đạn dược không đủ, không đắc bất nhắm chúng mới bắn sáu, Nhắm chúng mới bắn hướng này là ta quân tác chiến truyền thống, cái này từ tiết kiệm đạn dược phương diện dễ hiểu, nhưng cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa muốn để chiến sĩ liều mạng ngắm trộm chuẩn mục tiêu. 4. Năm hảo trận địa dạng này hỏa lực đương nhiên không cách nào đem càng quỷ tử đè xuống, việc quân chỉ là nhấc lên mấy rất súng máy hạng nhẹ phía sau, liền mười phần nhẹ nhõm đem ta quân chiến sĩ hỏa lực chế trụ, thậm chí ở trong đó còn có mấy rất súng máy là từ cái này 4 hảo trận địa đánh hướng về năm hảo trận địa 6. Theo lý thuyết, quân ta 4, năm hảo trận địa phải đồng thời thừa nhận mấy cái phương hướng Việt quân hỏa lực đến nỗi Việt quân đạn dược đi 6. bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì ta nhìn thấy Việt quân còn có một chi sau này binh sĩ đang không ngừng từ xe tăng cái thanh kia đạn dược đi lên tiễn đưa 6. thế là ta liền biết cái này xe tăng một tác dụng khác 6. mang theo đạn dược mắt thấy càng quỷ tử liền muốn tại loại này hỏa lực ưu thế phía dưới sông lên bốn năm hào trận địa 6. lúc này vài khung máy bay trực thăng mang theo tiếng rít kịp thời chạy tới chúng ta phụ cận 6. vẫn chưa tới hai phút thời gian ta pháo cối đạn pháo liền chính xác tại việt quỷ tử hỏa lực cùng trong đám người nổ tung sáu có chúng ta những thứ này không trung pháo binh quan xem xét viên hiệp đồng Hơn nữa những thứ này pháo binh quan xem xét viên vẫn là chúng ta hợp thành doanh pháo binh quan xem xét viên 6. Bọn hắn người người cũng là đi qua nghiêm khắc huấn luyện, đó là đương nhiên là chỉ cái nào đánh điểm nào nhất cũng không hàm hồ. Thế là việc quân lần thứ 2 xung kích rất nhanh liền bị ta pháo tối cho nổ xuống. Doanh thưởng, lúc này triệu kính bình hướng ta báo cáo, thất liên, tám liền đã tập kết hoàn tất. Nô, no, ta không từ gật đầu một cái, cái này tập kết thời gian vẫn đủ nhanh, có chút ra ta ngoài ý liệu. Về sau ta mới biết được 6. cái này tám liền sở dĩ sẽ ở đây sau ngắn ngủi thời gian tập kết hoàn tất hoàn toàn là bởi vì tại trại trưởng cho bọn hắn đã hạ tử mệnh lệnh 6. nhất thiết phải tại trong vòng 5 phút thông qua địch hỏa lực khu phong tỏa 6. kết quả của nó chính là tám liền bỏ ra 23 danh chiến sĩ tử thương đánh đổi cưỡng ép thông qua được địch hỏa lực khu phong tỏa lúc này ta ngược lại còn do dự một chút sáu là lập tức đem hai cái này đại đội cử đi đi tiếp việt đâu vẫn là hoan khẩu khí lại nói sáu phải biết lúc này càng quỷ tử vừa mới bị chúng ta cho đánh xuống việt quân cũng cần thời gian trình đốn cho nên trong khoảng thời gian này thì có thể làm cho bốn năm hảo trận địa thợ một hơi sáu nếu như bây giờ liền đem thất liên tám liền cử đi đi đó chính là buộc càng quỷ tử tốc chiến tốc thắng nhưng rất nhanh ta liền biết chuyện này căn bản vốn không cần cân nhắc sáu bởi vì vi việt quân so với chúng ta còn cấp bách bọn hắn có thể nói căn bản cũng không có làm bất kỳ chỉnh đốn lại một lần nữa hơn bốn năm hào trận địa phát khởi xung kích sáu lần này xung kích cách bọn họ bị đánh xuống đi chỉ vẹn vẹn có 3 phút bảy trăm chương 119, trăm phát tạp sơn chiến dịch 24 bởi như vậy ta cũng không có cái gì tốt nghĩ lúc này vung tay lên liền để triệu kính bình đem thất liên tắm liền phái đi lên nguyên bản ta còn tưởng rằng lúc này việt quân đại thế đã mất sáu cái này không, chúng ta ép pháo binh sĩ đã làm xong chuẩn bị, tại trên trực thăng để lô pháo binh dưới sự dẫn đường, càng quỷ tử nhiều hơn nữa người xông đi lên cũng là phí công sáu. chúng ta đã đã dùng pháo đánh đem hai cái này trận địa phong kín đi, ngẫu nhiên có mấy cái việt quân xông qua quân ta hỏa lực phong tỏa sáu. chờ lấy bọn họ còn có 4, năm hào trong trận địa chiến sĩ đâu, 4, năm hào trong trận địa chiến sĩ đạn dược không đủ sáu. cái này tựa hồ cũng không phải vấn đề, bởi vì bọn hắn chỉ cần nhặt chút cá lọt lưới liền có thể, căn bản cũng không cần tiêu hao bao nhiêu đạn dược. một phương diện khác sáu. Chúng ta viện quân cũng chạy tới, bây giờ quân ta là một đội từ phía trên ở dưới đánh, một cái khác đội từ dưới lên trên tấn công mạnh sáu. Trên đỉnh đầu còn có ép pháo binh sĩ tại nổ, cái này Việt quân lại không rút lui, chỉ sợ chỉ có bị quân ta bao vây tiêu diệt vận mệnh. Nhưng mà tình thế còn lâu mới có được ta nghĩ tốt như vậy sáu. Ngay tại ta vừa định buông lòng một hơi lúc sáu, Việt quân phương hướng đột nhiên lại đánh tới một trận 10 phần pháo đạn dày đặc sáu. Dựa vào chiến trường kinh nghiệm ta đánh giá ra những thứ này đạn đại bác nổ điểm liền tại phụ cận sáu. Nhưng ta lại biết những thứ này đạn đại bác mục tiêu không thể nào là pháp tầng núi. Pháp Tạp Sơn chiến trường tại tương đối lót này 4, năm hào trận địa đi, viễn trình hỏa lực không dạy được bao lớn tác dụng. Cái kia càng quỷ tử đây là đang nổ gì đây? Một giây sau ta liền thầm hô một tiếng không tốt xấu. Nhóm này đạn đại bác mục tiêu là vì Pháp Tạp núi che đậy dấu cung cấp hỏa lực kiểm hộ ép pháo binh sĩ. Quả nhiên, những thứ này đạn pháo liền nổ tại quân ta phía sau mấy cây số một chút mẫn cảm khu vực 6. Mặc dù ta cũng không rõ ràng quân ta ép pháo trận địa thiết lập tại cái nào 6. Lúc này xuất hiện một chút trên sự chỉ huy hỗn loạn. Ta thậm chí ngay cả mới gia nhập hai cái ép pháo liền cũng là vừa biết, đương nhiên cũng không biết ép pháo trận địa ở nơi nào. Hơn nữa ép pháo trận địa cũng là tùy thời thay đổi vị trí sáu. Ta tựa hồ cũng không có quá lớn tất yếu biết, nhưng ta vẫn có thể từ đạn pháo nổ tung trong ngọn lửa nhìn thấy quân ta bị tạc bay chiến sĩ cùng với bích kích pháo cái bóng sáu. Rất rõ ràng, quân ta ép pháo binh sĩ căn bản là không kịp thay đổi vị trí, hoặc có lẽ là ép pháo binh sĩ vì có thể cho pháp tạp 14, bốn, năm hào trận địa tranh thủ thêm một chút thời gian mà không nguyện thay đổi vị trí sáu. Kết quả của nó chính là tại Việt quân hỏa lực phản kích phía dưới tử thương thảm trọng. Doanh trưởng, quả nhiên triệu kính bình rất nhanh liền hướng ta báo cáo, quân ta hai cái đại đội ép pháo trận địa lọt vào Việt quân pháo binh hỏa lực bao trùm. Từ thương thảm trọng sáu, quân ta bây giờ chỉ thừa cái tiếp theo ép pháo liền. The GME chứ. Ta không tử mắng Lâm Thành, Lê Đoàn trưởng pháo binh đều ở đây làm gì? Ba cái pháo nhóm còn ép không được càng quỹ tự hỏa pháo. Doãn trưởng, Song Vương sau đó hồi đáp, lần này bao trùm ta biết kích pháo Việt quân pháo nhóm 6. Là Việt quân ẩn nốt thực lực, cái này pháo nhóm cảng quỹ tự từ khai chiến đến nay một pháo không phát, cho nên 16. Lê Đoàn trưởng đã đối nó áp dụng áp chế. Nghe thế ta rất nhanh liền minh bạch 6. Giống như quân ta cũng vẫn giấu kín lấy một cái pháo nhóm không có động thủ mồ dạ, Việt quân cũng vẫn giấu kín lấy một cái pháo nhóm 6. cái này pháo nhóm cất dấu chính là vì ở hải này khóa thời khắc có thể phát huy tác dụng bởi vì từ đánh đến nay liền một pháo không phát sáu cho nên quân ta pháo binh căn bản cũng không biết sự hiện hữu của nó cũng liền không thể nói là cái gì áp chế từ pháo chiến phương diện tới nói sáu việt quân có lẽ là thua bởi vì bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được đem cái này ẩn nút pháo nhóm đầu nhập vào chiến trường sáu như thế đánh cũng liền mang ý nghĩa trước một bước bại lộ vị trí phải biết quân ta cũng có một cái ẩn nút pháo nhóm tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu sáu thế là không cần vài phút không đợi việt quân cái này pháo nhóm đi gấp thay đổi vị trí sáu Của ta đạn pháo liền sẽ đem Việt quân cái này pháo nhóm cho đánh thất quân bắt tố, nhưng là từ cả chàng chiến dịch tới nói sáu, Việt quân cũng rất có thể là tháng 6. Bởi vì ở nơi này đặc thù thời khắc, của ta hai cái này ép pháo liền có thể nói là tương đối quan trọng sáu. Bởi vì bọn chúng quyết định chúng ta có thể hay không dùng pháo binh đem pháp tạp núi 4, năm hảo trận địa cho phong tỏa ngăn cản. Bây giờ chúng ta đã mất đi hai cái này ép pháo liền sáu. Rất có thể liền mang ý nghĩa chúng ta thủ không được cái này 4, năm hảo trận địa, thủ không được cái này 4, năm hảo trận địa cũng liền mang ý nghĩa thủ không được pháp tạp núi 6. đến lúc đó bị càng quỷ tử ăn hết sẽ không vẹn vẹn bốn năm hào trên trận địa chiến sĩ còn có thể lại là thất liên tám liền thậm chí là lý tá long cái kia sắp xếp 6. nói đơn giản 6, việt quân rất có thể là biết do cái này pháo binh vừa mở pháo liền sẽ tổn thất nặng nề nhưng bọn hắn nguyện ý dùng cái này pháo nhóm để đổi cuối cùng chiến dịch thắng lợi cái này những cái kia càng quỷ tử liền xương cùng sáu một mặt là bởi vì ta quân đã mất đi hỏa lực kiểm hộ một phương diện khác nhưng là bởi vì ta quân hai đại đội đã xuất hiện ở chân núi sáu Việt quân rất rõ ràng biết một chút, bọn hắn bây giờ kỳ thực là ở Trung Quốc quân đội hai mặt giáp công phía dưới, nếu là không thể kịp thời đem cái này bốn, năm hào trận địa lấy xuống, như vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết, thế là tại loại này áp lực dưới 6. Bọn hắn ngoại trừ bỏ lại hai cái ban binh dùng chặn đánh ngăn chặn thất liên, tám liền lên núi bên ngoài 6. Còn lại giống như tựa như điên vậy lên núi đỉnh trận địa đè lên. Thế là tình trạng liền tương đương không ổn 6. Việt quân bây giờ xung kích cơ hồ liền có thể gọi là chiến thuật biển người sáu. Loại chiến thuật này tại lúc bình thường là không có, có hiệu quả gì. Nguyên nhân là bây giờ đơn binh vũ khí 10 phần tiền tiến, thì như ác 47 tỷ như nặng nhẹ súng máy 6. đây đều là đối phó chiến thuật biển người lợi khí nhưng vấn đề chính là 6. chúng ta 4, năm hào trên trận địa chiến sĩ đạn dược còn thừa lác đắc 6. chỉ sợ căn bản là không đối phó được việc quân cái này biển người chiến thuật doanh trưởng triệu kính bình hướng về phía ta kêu to 4 hào trận địa báo nguy đạn dược đã bắn sạch 6. số 5 trận địa đạn dược còn thừa cũng không nhiều mệnh lệnh ép pháo binh sĩ ta lớn tiếng hạ lệnh đem càng vị tử xung kích đánh cho ta số sáu nhường thất liên tám đi với nhau tốc độ nhanh nhất sông đi lên là sáu mệnh lệnh là như thế ở dưới nhưng ta ý thức được một trận rất có thể sẽ liền như vậy thua sáu, ép pháo binh sĩ chỉ còn lại một cái liền, hơn 10 khẩu bích kích pháo căn bản cũng không đủ đem càng quỷ tử xung kích đánh xuống, mà quân ta thất liên, 8 liền, tám liền sáu, coi như dùng tốc độ nhanh nhất xông đi lên cũng phải mười mấy phút sáu, làm gì cũng đuổi không đội việt quân chiếm lĩnh 4 năm hào trận địa tốc độ a, nhưng mà lần này nhị doanh các chiến sĩ lại một lần để cho ta ngoài ý muốn sáu, ta tại trên trực thăng chỉ thấy một nhóm lại một nhóm việt quân treo lên đạn bích kích pháo xông đi lên, nhưng là một nhóm lại một nhóm bị đánh xuống sáu. cái này ở giữa ta thậm chí còn chứng kiến có mấy danh chiến sĩ bưng sáng loáng lưỡi lên lao xuống thân ảnh sáu, cung cang quỷ tử đấu dao găm đương nhiên là không đấu lại sáu, cang quỷ tử vậy cũng là tại chiến trên sân lớn lên người, hướng chi việt quân nhân số còn muốn so với ta quân nhân đếm hơn rất nhiều sáu, thế là còn không có hướng bao xa cái này mấy danh chiến sĩ liền bị hơn mười danh viện quân vây quanh dùng lưới lên loạn đâm một trận, chỉ là nhường việt quân không có nghĩ tới là sáu, các chiến sĩ đấu giao găm là giả, bọn hắn lao xuống chân thực nguyên nhân, nhưng là sau lưng cong lấy một cái kéo đốt túi thuốc nổ sáu. 716 chương 120, Pháp Tạp Sơn chiến dịch 25 lúc này tình hình chiến đấu có thể nói đối với ta quân mười phần bất lợi, cái này không lợi chủ yếu là bởi vì quân ta pháo cưới số lượng không đủ sáu, chỉ có một ép pháo liền mười mấy môn pháo sáu, hơn nữa cái này mấy môn pháo còn phải chia hai cái phương hướng phân biệt là bốn, năm hào trận địa cung cấp hỏa lực, nói một cách khác chính là mỗi cái phương hướng cũng chỉ có sáu, thất môn pháo sáu. Cái này sáu, thất môn pháo nếu là rơi vào sông Vương cùng quân ta hợp thành doanh pháo binh trong tay, vậy có lẽ còn đủ, sông Vương biết chơi ba phát pháo đạn đồng thời rơi xuống đất đi, sáu Thất môn pháo trong tay hắn liền có thể làm làm mười mấy môn pháo dùng. Thế nhưng là những pháo binh này, nhưng là nhị doanh pháo binh 6. Bình thường không có đi qua huấn luyện phương diện này, coi như sông vương lợi hại hơn nữa lúc này cũng không dậy được cái tác dụng gì. Thế là coi như ta ép pháo binh sĩ mười phần ra sức đem từng phát đạn pháo nổ hướng đang tại xung phong việt quân, nhưng vẫn là ngăn cản không được cản quỷ tử thế công. Còn mặt kia sáu, đang tại hướng pháp tạm sơn sông lên phong thất liên, bắt liên sáu, lại bởi vì không có hỏa lực trợ giúp mà bị việt quân hai cái ban hỏa lực gắt gao đặt ở pháp tạm sơn dưới chân sáu. đó cũng không phải tiếng người nhiều người thiếu vấn đề, mà là việc quân chiếm cứ vị trí có lợi. trước đó bố trí xong hỏa lực, lại thêm đầy đủ đạn dược sáu. hai cái ban người cũng liền hoàn toàn có năng lực phong tỏa ngăn cản một cái liền. thế là ta liền gặp phải một cái lượng nan lựa chọn. cái này duy nhất một cái đại đội phá binh tiếp tục dùng tại đỉnh núi trận địa vẫn là vì thất liên, bắt liên cung cấp hỏa lực kiểm hộ sáu. nếu như tiếp tục dùng tại đỉnh núi trận địa lời nói, như vậy bốn, năm hào trận địa chiến sĩ áp lực thật là sẽ nhỏ một chút, nhưng thất liên, bắt liên lại tạm thời không cải biến được loại này bị địch áp chế hiện trạng. nếu như ngạnh sông mà nói tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn thương vong sáu. Cái này vô luận là đối với cả chàng chiến đấu tới nói vẫn là ván này, bộ chiến đấu tới nói cũng là một loại thất bại. Nếu để cho ép pháo liền chuyển rời bắn về phía vì thất liên, bắt liên cung cấp hỏa lực yểm hộ. Vậy đích xác có thể giải quyết thất liên, bắt liên vấn đề 6. Nhưng đối với nguyên bản áp lực cũng rất lớn muốn, nam hào trận địa không thể nghi ngờ chính là chó căn áo rách. Triệu Tĩnh Bình rõ ràng cũng cân nhắc đến một điểm này 6. Hắn một cái chỗ tốt đó là có thể nghĩ tới ta suy nghĩ, thế là không nói hai lời liền để Song Vương liên hệ pháo binh binh sĩ vì tất liên, bắt liên cung cấp hỏa lực hộ. Nhưng ta biết 6. Động tác này chỉ sợ đã đã quá mượn. thô sơ giản lược đoán chừng một chút sáu, sông vương liên hệ với pháo binh, pháo binh bố trí trận địa, lại cung cấp tọa độ điều chỉnh trưa nguyên sáu, coi như pháo binh nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa liên hệ thông thuận ít nhất cũng phải mười mấy phút, mà mười mấy phút sáu, chỉ sợ càng quỷ tử đã đem bốn, năm hảo trận địa cấp đến tay bên trong, thế là ta cắn răng một cái, lúc này liền hạ lãnh đạo mệnh lệnh ép pháo binh sĩ sáu, lập tức thay đổi vị trí bắn về phía Vì thất liên, bắt liên cung cấp hỏa lực yểm hộ. cái gì? nghe vậy triệu kính bình không khỏi sưng sở, thi hành mệnh lệnh, ta nhấn mạnh là. triệu kính bình ứng tiếng lúc này liền hướng về phía máy bộ đàm đem mệnh lệnh truyền đạt ra tạo ý nghĩ là 6. tiếp tục như vậy kết quả ngược lại cũng là 4, năm hào trận địa thay chủ quân ta cuối cùng đều là thất bại thế thì không bằng đánh cược một phen sáu xem là thất liên bắt liên trước tiên tấn công pháp Tạp sơn vẫn là càng quỷ tử trước một bước cầm xuống đỉnh núi trận địa cũng chỉ có dạng này mới có một tia hy vọng không phải chỉ bất quá cái này nguyên bản là cập cập nguy cơ bốn năm hào trận địa bây giờ lại mất đi bích kích pháo hiểm hộ sáu đóng tại phía trên chiến sĩ chỉ sợ là giữ nhiều lệnh ít nhưng mà đây cũng là không có biện pháp chuyển sáu Mặc dù ta cảm thấy mệnh lệnh này có chút xin lỗi những chiến sĩ này, nhưng vẫn là chỉ có thể dạng này lựa chọn. Thậm chí ta còn tăng thêm một cái mệnh lệnh 6. Mệnh lệnh 4, năm hào trận địa đồng chí, mặc kệ dùng phương pháp gì, coi như chỉ còn lại một người cũng phải đem càng quỷ tử cho ta đứng vững. Điều này nghe qua tựa hồ rất tàn nhẫn, nhưng chiến trường có khi nhất định phải phải phía dưới mệnh lệnh như vậy sáu. Bất quá mệnh lệnh này kỳ thực đã truyền đạt không đến bốn, năm hào trận địa. Bởi vì bốn, năm hào trận địa đã là binh lực thiếu nghiêm trọng, liền thông tín viên cũng bưng lưỡi lê ra trận, cho nên căn bản cũng không có người có thể tiếp thu được mệnh lệnh của ta. bất quá kỳ thực có hay không tiếp vào mệnh lệnh của ta đều là giống nhau bởi vì bọn hắn chính là làm như vậy sáu rất nhanh pháo cối liền rời đi bắn về phía 6. bởi vì này chút pháo cối đều có quân ta ở vào trên trực thăng để lô pháo binh phối hợp dẫn đạo cho nên thường thường chính là hai ba phát pháo đạn liền có thể nổ nát càng quỷ tử một cái điểm hòa lực 6. chúng ta hết thể phái 6 chiếc máy bay trực thăng dựng chặn để lô pháo binh đi lên đi cái này 6 chiếc máy bay trực thăng vốn là phụ trách chỉ huy ba cái ép pháo liền bây giờ bị việt quân nổ hai cái ép pháo liền sáu cái này để lô pháo binh thì có dư thừa dường già thế là mỗi giá trên trực thăng để lô pháo binh phụ trách chỉ huy hai môn ép pháo kích 6. cái này đạn pháo đánh đi lên giống như là mọc mắt tựa như tại chỗ liền đem cảng quỷ tử hai cái ban phòng ngự nổ tê liệt xông lên a theo thất liên bắt liên các chiến sĩ một tiếng hò hét sáu các chiến sĩ liền ngồi hỏa lực uy thế còn dư hướng về pháp tạp sơn xông lên đi lên phải biết cái này thất liên bắt liên chiến sĩ cùng muốn năm hào trận lên chiến sĩ nhưng là một cái bộ đội trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng lần này lên tới chính là vì cứu những chiến hữu này sáu Bất đắc dĩ là cái này vừa lên chiến trường liền lại là hỏa lực phong tỏa lại là hỏa lực phong tỏa để bọn hắn mấy lần cũng không thể động đậy. Cái bụng này bên trong đã sớm nín một đám lửa không có chỗ phát. Bây giờ cuối cùng có pháo binh vì bọn họ dọn sạch hết chướng ngại sáu. Thế là giạt ra chân giống như trăm mét sông vào, tựa như liền hướng trên đỉnh núi hướng. Tốc độ kia nhanh sáu. Ta đều có chút không phân rõ bọn hắn đây là đang lên núi vẫn là xuống núi. Mà ép pháo binh sĩ cũng theo sát lấy tại để lô pháo binh dưới sự chỉ huy hướng về việt quân thọc sâu kéo dài. Giống như tại thất liên, bắt liên phía trước mở đường tựa như một đường đem việt quân nổ người ngã đủ. Cái này khiến thất liên. bắt liên xung kích thế như trẻ che sáu bất quá cái này cũng có cảng quỷ tử không nghĩ tới cái kia hai cái ban phòng ngự sẽ nhanh như vậy liền bị đánh tan nguyên nhân lúc này bọn hắn còn tại chuyên tâm tiến công lấy đỉnh núi trận địa đầu sáu lần này liền thực sự là hai mặt thủ địch đó là nghĩ phòng cũng phòng không được nhưng mà cho dù là dạng này thất liên bắt liên chiến sĩ muốn xông lên muốn, năm hào trận địa vẫn còn cần một chút thời gian thế là này liền cho cảng quỷ tử một chút thời gian sáu thậm chí còn có thể nói không chỉ là một chút thời gian mà là buộc cảng quỷ tử nhất định phải chiếm lĩnh muốn, năm hào trận địa sáu nguyên nhân rất đơn giản Sau lưng Trung Quốc quân đội đây chính là sinh lực quân. Mặc dù Việt quân nhân số và Trung Quốc quân đội tương xứng, tố chất cũng sẽ không so Trung Quốc quân đội kém thậm chí còn là ở trên cao nhìn số 6. Nhưng vấn đề là, nếu như quay người lại tắt chiến sáu, như vậy bọn hắn liền muốn đồng thời chịu đến đến từ đỉnh núi, chân núi hai cái phương hướng nguy hiểm sáu. Đây đối với bất luận cái gì một chi binh sĩ cũng là không thể chịu đựng, cứ việc tại đỉnh núi trận địa Trung Quốc quân người đạn dược có thể đã còn thừa không có mấy. Thế là lúc này Việt quân tựa hồ chỉ có một lựa chọn sáu. Đó chính là tại thất liên, bắt liên xông lên làm cho bộ đội của mình sụp đổ phía trước cầm súng muốn, năm hảo trận địa. một khi bắt lại 4, năm hào trận địa 6. bọn hắn mới có thể chân chính chiếm giữ có lợi địa hình tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Nói một cách khác sáu, cũng chính là thất liên, bắt liên xung kích mặc dù là đi tiếp về 4, năm hào trận địa, nhưng ở cái này ngắn ngủi thời khắc lại ngược lại nhường càng quỷ tử đã quyết định liều mạng một lần quyết tâm mà tiến hơn một bước tăng lên 4, năm hào trận địa áp lực. Việt quân phản ứng quả nhiên giống như lo lắng của ta như thế 6. Tại thất liên, bắt liên xông lên thời điểm cũng không biết là ai thét to một tiếng, thế là việt quân cũng không tiếp tục chú ý bốn, năm hào trên trận địa còn có thể bỏ rơi cái gì lựu đạn, lao xuống cái gì túi thuốc nổ sáu. người người đều từ công sự che chắn bên trong bỏ ra chu lên hưng bốn năm hảo trận địa phóng đi 6. cơ hội cùng lúc đó ba hảo trận địa lại chuyển tới số lớn việt quân tấn công tin tức 6. đó cũng không phải việt quân gấp áp mà là việt quân lo lắng ba hảo trận địa trung quốc quân đội sẽ liều mạng thương vòng xuyên qua hỏa lực phong tỏa cứu việt bốn năm hảo trận địa cho nên một chiêu này nhìn như tiến công trên thực tế là kiểm chế chiến hậu ta mới biết được 6. việt quân vì một trận chỉ là bộ binh thì có một đoàn 6. cái đoàn này phân biệt dùng tiến công phổ 6 Đức gọi tạm sơn cùng pháp tạm sơn sáu nhất là pháp tạm sơn một mặt này việt quân là chuẩn bị hai cái doanh nghe thế tin tức ta không tự ở trong lòng lại gần một chút sáu chúng ta tại pháp tạp sơn bên trên vẫn chưa tới một cái liền cái này càng bị tử hay dùng hai cái doanh tới cứng gặm nhưng mà này còn không có tính cả cái kia mười mấy chiếc xe tăng đầu tiên thất thủ chính là năm hào trận địa nguyên bản ta còn tưởng rằng năm hào trận địa tình huống lại so với bốn hào trận địa tốt một chút bởi vì bốn hào trận địa trước một bước đạn dược báo nguy mà năm hào trận địa còn có chút đạn dược còn thừa sáu nhưng kỳ thật có đôi khi đạn dược có còn thừa lại còn thừa không nhiều thời điểm lúc này tình huống mới là khó khăn nhất sáu nguyên nhân là vừa nổ súng địch nhân liền biết mục tiêu vị trí thế là gìm xuống hướng phía trước một hồi hỏa lực áp chế tiếp lấy hay dùng mấy danh việt quỷ tử vòng qua cũng không nghiêm mật lưới hỏa lực sáu lúc này năm hào trận địa đạn dược cũng còn thừa không nhiều lửa kia lực căn bản là không gọi được lưới hỏa lực 6. tiếp theo chính là ném lên đi mấy cái lửa đạn rất nhanh một cái hai cái nhóm lớn việt quân đột nhập năm hào trận địa chiến hào sáu năm hào trên trận địa chiến sĩ si đã không đường tối lui thế là truy thủ lưới lê bán súng tảng đá sáu có thể sử dụng tất cả đều dùng tới song phương binh sĩ si đã hồi phục đến nhân loại nguyên thủy nhất cách đấu trạng thái Tại pháo sáng ánh sáng phía dưới, thân ở trên trực thăng chúng ta đây khắp nơi có thể thấy được phương hai phe địch ta xoay đánh thành một đoàn cục diện sáu, thậm chí liền chúng ta cũng không thể phân biệt những cái kia đánh thành một đoàn cái nào là địch nhân cái nào là người một nhà. Lúc này ta rất muốn làm chút gì, nhưng lại rất rõ ràng chính mình cái gì cũng làm không được sáu. Chứ nếu như đánh tới lúc này, số năm trên trận địa thất thủ đã là đã định trước, không ai có thể thay đổi được sự thật này. Cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này thảm thiết một màn, nhìn xem các anh hùng kia một cái tiếp theo một cái tại chiến trên sân ngã xuống. Mấy phút sau chiến đấu liền kết thúc sáu. Tại Nam Hảo trận địa nho nhỏ này, sườn núi bên trên, quân ta hai cái ban hết thể giết chết hơn 50 mươi danh việt quân, mà hai cái ban chiến sĩ cũng toàn bộ hy sinh tại Nam Hảo trên trận địa không ai lùi bước. Về sau ta mới biết được, hai cái này ban lại đi ra trận địa tiền, từng tại trong bộ đội viết xuống thảo bị tiến về phía trước một bước chết, tuyệt không lui lại nửa bước sinh lợi thể. Đợt, cần lấy tấu chương hướng đóng giữ Pháp Tạp Sơn Nam Hảo trận địa bảy bàn anh hùng gửi lời chào. Tại Pháp Tạp Sơn trong chiến dịch, bảy ban chín người thủ vững số 5 trận địa, đánh chết việt quân hơn bốn người, cuối cùng toàn bộ anh dũng hy sinh. 717 chương 121, Pháp Tạp Sơn chiến dịch 26 vài phút sau đó 6. Kịch chiến bốn hào trận địa lần nữa diễn ra năm hào trận địa thảm liệt 6. Chỉ là xông lên bốn hào trận địa Việt quân cũng không có năm hào trận địa Việt quân may mắn như vậy, bởi vì liền tại Việt quân xông lên bốn hào trận địa trong nháy mắt đó 6. Thất Liên chiến sĩ theo sát lấy cũng liền theo đuôi vào lên. Thế là một trận làm rối loạn 6. Đối với Việt quân tới nói, ai cũng không biết ở phía trước là địch nhân vẫn là mình, bởi vì phía trước cũng có Trung Hoa Trung Quốc quân nhân, đằng sau cũng có Trung Hoa Trung Quốc quân nhân 6. Ở nơi này trong bóng tối liền không phân rõ đi ta đối với quân ta tới nói cũng đồng dạng là loại tình huống này sáu bởi vì ở phía trước không chỉ chỉ có định nhân còn rất có thể có mình đồng chí cũng chính là thủ vương tại trên trận địa nửa lui cũng không hướng xuống lui hai cái ban sáu bất quá đây đối với quân ta tới nói sẽ tốt hơn nhiều sáu bởi vì ở phía trước người một nhà rất ít hơn nữa bọn hắn tin tưởng sáu cho dù có người mình lời nói lúc này cũng nên là cùng càng quỷ tử xoay đánh thành một đoàn cho nên bọn hắn chỉ cần chú ý phải chăng có người ở xoay đánh nhưng kỳ thật sáu cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa bởi vì ngay tại thất liên sông lên bốn hảo trận địa một khắc này sáu Bốn hào trên trận địa hai cái ban chiến sĩ cũng đã tử thương hầu như không còn cơ hội sẽ không có người có thể đứng. Về sau ta mới biết được cái này bốn hào trận địa chỉ có hai danh chiến sĩ may mắn còn sống sót sáu. Bọn hắn có thể may mắn còn sống sót cũng thật sự là vật khí, Một danh chiến sĩ là bị đạn pháo cho chân choáng kẽ ở trong thi thể không có bị người phát hiện, một tên khác chiến sĩ may mắn còn sống sót sáu, nhưng là đang cùng địch nhân vật lộn lúc ôm địch nhân lăn đến dưới núi sáu. Kết quả là càng quỷ tử chết mà hắn nhưng chỉ là ngất đi, tại bị các chiến sĩ phát hiện lúc hắn ở trong hôn mê còn siết chặt càn quỷ tử cổ. thế là ta tại trên trực thăng thấy bốn hào trên trận địa lại là hỗn loạn tương bừng 6. bất quá lúc này ta cuối cùng có thể lỏng bên trên một hơi 6. vẹn vẹn chỉ là năm hào trận địa thất thủ, mà bốn hào trận địa nhìn vấn đề cũng không lớn 6. dù sao càng quỷ tử tại lúc này đã là nọ mạnh hết đà. hơn nữa lúc trước trong chiến đấu đã là thương vong thảm trọng, lúc này thất liên xông về phía trước đi 6. nếu như còn không thể đem trận địa từ càng quỷ tử cái kia cất về, cái kia thất liên cũng quá có lỗi với những cái kia tử thủ đồng thời hy sinh trên trận địa chiến hữu. ta đây là cùng thất liên, bắt liên các chiến sĩ nghĩ đến cùng nhau đi sáu. thất liên. Bát Liên các chiến sĩ cũng là ôm loại ý nghĩ này, đánh bạc cùng Càn Quỷ tử đánh thành một đoàn, không chỉ có là Thất Liên cùng Càn Quỷ tử cỡ lọ sợ cồn bạc đánh hung ác, Bát Liên cũng là đáp lấy Càn Quỷ tử vừa chiếm lĩnh năm hào trận địa đặt chân chưa ổn liền không đợi mệnh lệnh tự phát đối với năm hào trận địa phát khởi tiến công, hơn nữa cái này tiến công vẫn là đánh tương đối rực quát 6. Mặc dù vẫn là bị Càn Quỷ tử tổ chức hỏa lực từng đợt từng đợt ngăn tại phía dưới, nhưng lại một khắc cũng không có buông tha xung kích. Cái này cũng khiến cho năm hào trận địa Việt quân căn bản là không có cách nào phân ra một bộ phận binh lực hoặc là hỏa lực đi tiếp viện bốn hào trận địa. Chiến hậu tại trại trưởng cũng đã nói xấu. cuộc chiến đấu này liền hắn cái này làm trại trưởng đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn từ đó đến giờ cũng không biết dưới tay mình có thể đánh như vậy, nhất là lúc này vẫn là tại thượng cấp cái kia chiến sĩ không thể để bạn quy định xuống sau đó, cho nên nói sáu, cái này quy định gì chiến sĩ có thể hay không để bạn sáu, những thứ này quy định cũng chỉ là tại chiến trường bên ngoài mới có thể đưa đến tác dụng, lúc này đều tại chiến trên sân đánh thành một đoàn sáu, các chiến sĩ trong lòng chứa cũng chỉ có đối với địch nhân hận, chỉ muốn báo thù sáu, nơi nào còn có thể quản cái gì có thể không thể để bạn. Kỳ thực ta cảm thấy thất liên, bắt liên cho nên sẽ có dạng này vượt xa bình thường biểu hiện sáu. rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn là bởi vì đóng tại 4, năm hào trên trận địa bọn chiến hữu làm ra làm gương mẫu tác dụng đánh trận đi 6. kỳ thực chính là một cái quần thể hiệu ứng cái này 4, năm hào trên trận địa chiến sĩ cũng là thất liên bắt liên chiến hữu 6. cũng là một cái doanh túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đi thậm chí trong này còn có chút là đồng hương cứ như vậy các chiến sĩ trong lòng liền sẽ suy nghĩ sáu đây đều là chúng ta bình thường quen thuộc người cùng chúng ta không có cái gì không giống nhau 6. bọn hắn có thể kiên quyết như vậy như thế dũng cảm đánh quỷ tử vậy chúng ta còn có thể cho binh sĩ cản trở sao thế là quyết tâm liệu mạng sáu Mạng. chiến trường có khi chính là chỗ này sao đơn giản? Cũng chính bởi vì các chiến sĩ loại này vừa xa bình thường biểu hiện, thế là cán cân thắng lợi rất nhanh liền hướng về quân ta một phương ưu tiên 6. Mặc dù Nghiêm Trình mà nói, lúc này bốn, năm hào trận địa đã tại Việt quân trên tay. Nhưng lại bởi vì, vì Việt quân còn tới không đội đặt vững nền móng thậm chí còn chưa kịp quen thuộc hình liền lọt vào quân ta xung kích 6. Nhất là bốn hào trận địa, Việt quân ngay cả thở miệng thời gian cũng không có liền để thất liên theo đôi sông lên trận địa. Cho nên Việt quân căn bản là có thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, thậm chí còn có thể nói Việt quân vẫn còn trình độ nào đó trạng thái hỗn loạn 6. có tương đương một bộ phận Việt quân bởi vì đương lưng về phía quân ta tất cả không phân rõ đi ta. Thế là sau mười mấy phút thất liên liền thuận lợi đoạt lại bốn hào trận địa 6. Quân ta đoạt lại bốn hào trận địa phía sau, Việt quân vừa chiếm lĩnh năm hào trận địa ngược lại đã biến thành một chi bị quân ta vây khốn tại trên đỉnh núi một mình. Đương nhiên, Việt quân khổ cực như vậy, bỏ ra đánh đổi lớn như vậy mới tại pháp tạp sơn bên trên cướp được một cái trận địa, tự nhiên là không chịu liền như vậy từ bỏ ý đồ. Việt quân rất nhanh liền đem đội dự bị phái đi lên 6. Vẫn là hai đại đội đội. Một tả một hữu giáp công quân ta 4, năm hào cao điểm. Cái cách làm này đích thật là có thể được 6. Lúc này Thất Liên, bắt Liên tiến vào pháp tạp sơn 6. Nhưng bởi vì 4, năm hào trận địa diện tích tiểu không chứa được nhiều người như vậy, cho nên rất nhiều chiến sĩ chỉ có thể lựa chọn tại phản mặt phẳng nghiêng bên trên cấu tạo tạm thời phòng tuyến, nhất là năm hào trận địa 6. Đỉnh núi trên trận địa có Việt quân chiếm lĩnh, chân núi lại có mới Việt quân sinh lực quân, thế là cũng trọng diễn vừa rồi quân ta giáp công Việt quân một màn kia. Nhưng mà Việt quân sĩ Bở có mãn đỡ rất nhanh liền biết hắn đã mất đi đoạt lại pháp tạp sơn cơ hội, mà lại là vĩnh viễn mất đi 6. Hiện tại viện quân đội dự bị xông lên thời điểm 6. Quân ta pháo nhóm bắt đầu phát huy 6. Đây là việt quân phía trước dụng pháo nhóm đổi lấy một cái tấn công pháp tạm sơn cơ hội di chứng 6. Bởi vì vi việt quân pháo bảy bại lộ, làm cho quân ta trong nháy mắt mất đi bích kích pháo hỏa lực trợ rút. Trong khoảnh khắc đó chúng ta cơ hội liền thua mất cả tràng chiến dịch. Nhưng cũng chính là bởi vì vi việt quân pháo bảy bại lộ 6, mới khiến cho quân ta pháo binh tại pháo chiến bên trong lấy được toàn diện thắng lợi. Lúc này quân ta pháo binh đã đánh tan việt quân pháo binh, hơn nữa tại hỏa lực bên trên một lần nữa chiếm cầm quyền chủ động 6. Lại thêm lại có ta trên trực thăng để lô pháo binh trên không trung dẫn đạo, thế là một trận hỏa lực qua sáu. Lập tức liền đem Pháp Tạp Sơn cùng Đức Sáu Phổ cùng với Pháp Tạp Sơn cùng gọi Tạp Sơn ở giữa sơn cốc nổ thành một cái biển lửa, những cái kia đến đây tăng viện Việt quân đội dự bị 6. Rất nhiều người còn chưa kịp đạp vào Pháp Tạp Sơn một bước liền bị nổ đến giữa không trung. Đến nôi cái kia còn chiếm lĩnh tại năm Hảo trên trận địa Việt quân 6. Tại mất đi những bộ đội khác tăng viện dưới tình huống cũng chính là chờ chết một cái bấy mặt, vấn đề chỉ là chúng ta muốn làm sao để hắn chết, lúc nào để hắn chết mà thôi. Đó ed, cần lấy trở lên chương tiết hướng tại Pháp Tạp Sơn bên trên chiến đấu qua anh hùng gửi lời chào. Trở lên trương tiết lấy tài liệu tại chân thật Pháp Tạp Sơn chiến dịch, phần lớn là chân thực quá trình chiến đấu. Tiểu bộ phận bởi vì tình tiết cần phải có chỗ cải biến. 718 chương 122, Pháp Tạp Sơn chiến dịch 27 số 5 trên trận địa Việt quân lập tức liền bị quân ta tiêu diệt. Trận này trận tiêu diệt là ở trước khi trời sáng khai hỏa, hơn nữa trận chiến đấu này là từ lương sư trưởng tự mình chỉ huy hoàn thành sáu. Nếu như dựa theo ta ý tứ mà nói sáu, ta sẽ không nhanh như vậy hơn nữa còn là ở trước khi trời sáng liền vội vã đem càng Quỷ tử chi bộ đội này tiêu diệt. Nguyên nhân rất đơn giản sáu. Càng Quỷ tử tại số 5 trên trận địa đại cảm khái chỉ có một sắp xếp nhiều một chút binh lực nguyên bản có một liền, tại tiến công số 5 trận địa quá trình bên trong tử thương hơn phân nửa. Điểm ấy binh lực hơn nữa còn là một chi tử thương thảm trọng như vậy, mệnh binh đối với ta quân pháp tạp núi phòng tuyến tới nói cơ bản không có bao lớn vấn đề sáu. Lúc này Việt quân thế công đã bị quân ta toàn diện đè trở về phòng tuyến, thậm chí liền ngay cả những thứ kia tiến lên quân ta trận địa tiền hơn 10 chiếc T62 xe tăng cũng bị triệu trở về sáu. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp đi, Việt quân pháo binh tại pháo chiến bên trong đã toàn diện thua trận, lại cho ta quân pháo binh một chút thời gian, hoàn toàn có năng lực đem những cái kia T62 đều phong tỏa tại pháp tạp núi phụ cận không cách nào chuyển động. thế là cái này số 5 trên trận địa việt quân trên thực tế chính là một chi một mình một chi không có viện quân cũng không có đạn dược một mình sáu nguyên bản đóng tại năm hảo trên trận địa trung hoa trung quốc quân nhân liền đã không có đạn dược cái này càng bị tử chiếm lĩnh dạng này một cái trận địa hơn nữa còn không có đạn dược bổ sung nơi phát ra cho nên khi nhưng cũng không có đạn dược 6. cho dù có đạn dược đó cũng là còn thừa lác đác đối với dạng này một chi một mình chúng ta có thể nói căn bản là không có gì thật lo lắng cho mặc dù bọn hắn giống một cây gai một dạng cắm ở pháp tạp sơn mấy cái trận địa ở giữa sáu bất quá cũng chính vì nó giống một cây gai một dạ cắm phương nam có 3 hào trận địa đông tây hai phương là phổ sáu đức cao điểm cùng 4 hào trận địa phương bắc chính là quân ta thọc sâu lại thêm còn có ta quân pháo binh phong tỏa sáu đây là mặt cho bọn hắn như thế nào trốn cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay hơn nữa trận chiến đánh tới bây giờ mắt thấy sắc trời này thì sắp sáng chờ trời, trời sáng lại đánh không phải càng tốt sao một phương diện lúc này quân ta đối với số 5 trận địa việt quân nắm giữ khắp mọi mặt ưu thế ba hào trận địa căn cứ cao lâm hạ áp chế năm hào trận địa mặt sau có ta quân thọc sâu hỏa lực chính xác quanh tạc sáu có thể nói trời vừa sáng chúng ta thậm chí đều không cần lên núi liền có thể đem việt quân tiêu diệt tại năm hào trên trận địa. càng quan trọng hơn vẫn là 6. việt quân cái này một cái tăng cường xếp hàng binh lực nói nhiều không nhiều nói ít không ít. 4, 50 người đi 6. đối với một trận chiến đấu tới nói không tính là cái gì, nhưng chúng ta lại có thể lợi dụng tới một điểm này nhường việt quân sĩ bở có mãn đờ khó xử một phen, thậm chí còn có thể đưa đến đả kích việt quân sĩ khí tác dụng. đây cũng chính là chúng ta thường xài vây điểm đánh viện binh chiến thuật 6. chúng ta vây quanh cái này bốn, năm cái ở nơi này không đánh, hoặc giống nấu cháo một dạng dùng ngấm hỏa chậm rãi nấu. tiếp đó cái này ấm hỏa liền sẽ giống như là đốt tới việt quân sĩ bở có mạng đỡ thậm chí là cả chi việt quân bộ đội trong lòng một dạng sáu bọn hắn đây là cứu hay là không cứu đâu cứu a tại không có pháo binh ưu thế hơn nữa trung hoa trung quốc quân đội cũng có chuẩn bị tình huống cái kia cơ hồ chính là chịu chết không cứu a sáu càng quân sĩ binh liền sẽ đang suy nghĩ lần tiếp theo nếu là mình bị vây quanh ở một cái cao địa thượng vậy có phải hay không cũng sẽ giống như vậy chỉ có thể chờ đợi chết thế là mặc kệ việt quân làm ra lựa chọn gì đối với ta quân đều chỉ có lợi mà không có tệ cái này cũng là ta đối với lương sư trưởng nói đề nghị sáu Nhưng đề nghị này rất nhanh liền bị Lương sư trưởng bác bỏ. Dương doanh trưởng, Lương sư trưởng đánh gãy lời của ta đạo, ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới 6 năm hào trên trận địa có thể còn có ta quân người sống sót, đây nếu là xuống chút nữa kéo 6. Nghe xong Lương sư trưởng nói như vậy ta liền không lời có thể nói sáu. Này ngược lại là ta không có cân nhắc đến. Tiếp lấy ta rất nhanh liền ý thức được sáu. Đầu của mình bên trong nghĩ tựa hồ chỉ có như thế nào tại chiến trên sân lấy được lợi ích lớn nhất sáu. Cái này mặc dù không có cái gì không đúng, thậm chí phải nói tại chiến trên sân là một cái xì bở có mãn đỡ bản thân liền nên dạng này sáu. nhưng vấn đề chính là sáu là một cái người không phải dạng này bởi vì này đại biểu cho đối với sinh mạng mạch xem đại biểu cho nhân tính phai mờ thế là cuối cùng này một hồi kết thúc công việc trận chiến quyền chỉ huy liền giao cho lương sư trưởng trên tay sáu trên thực tế lúc này cũng đích sắc là nhường hắn tới chỉ huy tương đối thích hợp bởi vì này tràng chiến chúng ta hợp thành doanh không phải nhân vật chính sáu trên thực tế từ tối hôm qua bắt đầu chúng ta hợp thành doanh cũng không phải là chủ giác, đóng đại ba hào trận địa cái kia sắp xếp vẹn vẹn chỉ là phòng pháo cùng ứng phó quỷ tử đánh nghi minh. bây giờ tiêu diệt cái này năm hào trên trận địa việt quân tàn quân thì càng là như thế truyện đại đa số đơn vị tác chiến tỷ như 4 hào trận địa, phủ 6 đức cao điểm, còn có pháo binh binh sĩ tất cả đều là lương sư đoàn trưởng bộ hạ 6. Ở trong đó chỉ có 3 hào trận địa hỏa lực yểm hộ cùng với chúng ta phi cơ trực thăng trên không chính xác, dẫn đạo là hợp thành doanh đơn vị, thế là trận chiến này từ lương sư trưởng tới chỉ huy cũng là chuyện đương nhiên. Chủ công đơn vị vẫn là Bát Liên 6. Đây là Bát Liên đại đội trưởng kiên quyết dưới sự yêu cầu làm ra quyết định, nguyên bản lương sư trưởng còn dự định đổi một chi binh sĩ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Dù sao quân ta những vật khác không có, binh lực đó là phóng nhãn toàn cầu cũng không có quốc gia nào có thể so sánh được với chúng ta. lại thêm cái này bắt liên tối hôm qua đã trải qua mấy giờ chiến đấu tại cưỡng ép xuyên qua viện quân hỏa lực phong tỏa lúc còn đụng phải thương vong không nhỏ sáu thế là lương sư trưởng liền nghĩ đổi một chi sinh lực quân đi lên kết quả cái này bắt liên không đáp ứng sáu toàn liên viết xuống huyết thư từ chỉ đạo viên trong đêm mang về sư bộ xin chiến nói không cầm xuống cái này số năm trận địa liền tuyệt không trở về cuối cùng làm cho lương sư trưởng có chút không có cách nào lại thêm cân nhắc đến chiến đấu lần này nhiệm vụ cũng không trọng sáu càng quỷ tử đã bị chúng ta bao vây hơn nữa hết đạn hết lương từ đi thế là cũng đồng ý bắt liên xin từ một điểm này xem ra sáu cái này lương sư trưởng vẫn là tương đối nhân tính hóa, cùng ta phong cách chỉ huy hoàn toàn tương phản sáu. bất quá, lại nói ta lúc đầu giống như cũng cùng lương sư trưởng không sai biệt lắm, chỉ là không biết lúc nào đối chiến tràng sinh sinh tử tử cũng đã chết lặng. một trận có thể nói đánh không chút huyền nhiệm sáu. mấy phát pháo sáng đánh lên đến liền đem năm hào trận địa chiếu lên trắng loá như tuyết, tiếp theo là ba hào trận địa, bốn hào trận địa xuống máy, súng tiểu liên ôm lấy năm hào trận địa đánh liền sáu. phổ 6 đức bởi vì khoảng cách khá xa chỉ có thể dùng nặng nhẹ súng máy cung cấp hỏa lực điểm hộ sáu. ở nơi này trong đó quân ta pháo binh ngược lại là căn bản cũng không có phát huy được tác dụng sáu. nguyên nhân là lương sư trưởng bọn người còn ôm một đường hy vọng hy vọng năm hào trên trận địa còn có ta quân người sống sót hơn nữa coi như không có người sống sót sáu bọn hắn cũng không hy vọng dùng pháo binh nổ hướng những cái kia anh hùng thi thể bất quá kỳ thực cũng không có tất yếu dùng pháo binh bởi vì này mấy cái phương hướng hỏa lực cũng đã đầy đủ sáu nhất là ba hào trận địa sáu khoảng cách năm hào trận địa khoảng cách thẳng tắp bất quá mấy chục mét nếu là lực cánh tay mạnh một chút lựu đạn đều có thể bỏ rơi đến sáu lại thêm đóng tại ba hảo trên trận địa hay là ta đặc công liên chiến sĩ cái kia ạc bảy độ chính xác lại thêm tay súng bắn tỉa thương phát sáu đó chính là đánh càng quỷ tử căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu tiếp lấy bắt liên lại đáp lấy những hỏa lực này hướng về trên đỉnh núi sông lên sáu liên thuận lợi thu phục năm hào trận địa lúc đó ta là tại trên trực thăng quan chiến ngón tay nhập lại vung hiệp trợ lương sư đoàn trưởng chỉ huy chỉ thấy bắt liên chiến sĩ giống từng cái xâm nhập bảy dê sói đói tựa như bưng tốt nhất lưỡi lê xuống trường tại trên trận địa gặp người liền giết sáu thậm chí ta còn nhìn thấy có mấy danh việt quỷ tử kỳ thực là dơ lấy súng đầu hàng nhưng vẫn là bị bắt liên chiến sĩ mười phần dứt khoát giải quyết đây chính là một chi tại chiến trên sân đánh ngủ quán binh sĩ sáu lúc này bọn hắn nơi nào còn có thể quản cái gì kỷ luật không kỷ luật về sau ta mới biết được bắt liên chiến sĩ sẽ đánh phải ác như vậy là có nguyên nhân sáu bọn hắn xông lên trận địa lúc liền phát hiện sáu càng quỷ tử vì có thể mau sớm tổ chức lên phòng ngự vậy mà dùng hy sinh tại năm hào trên trận địa ta đây quân chiến sĩ thi thể chồng lên làm công sự che chắn ở trong đó thậm chí có chút chiến sĩ còn không có tắt thở quét dọn chiến trường lúc lại phát hiện rất nhiều anh hùng dũng sĩ anh liệt tràn diện trước trận dốc núi thây ngang khắp đồng song phương người chết trận quấn quýt lấy nhau số nhiều bảo trì lấy sáp lá cà tư thái có liệt sĩ dùng răng cắn việt quân bả vai có liệt sĩ bảo cầm hướng về phía trước bọ tư thái có cùng việt quân đánh nhau ở cùng một chỗ gắt gao không bông ra có cầm trong tay trùy thủ cắm vào đối phương lồng ngực có trong đám người kéo vang lên bó lựu đạn chung quanh việt quân người người tứ chi không được đầy đủ sáu khi nghe đến triệu kính bình hướng ta miêu tả những thứ này trạng cảnh thời điểm trong lòng ta đã cảm thấy từng đợt mà hổ thẹn sáu bởi vì liền ở đây phía trước ta còn dự định vứt bỏ những thứ này anh hùng thi thể không để ý cấp cho việt quân một loại khác đà kích đương nhiên lương sư đoàn trưởng hy vọng cũng theo đó tan vỡ sáu năm hào trên trận địa không có một người còn sống nhưng ta cảm thấy đây là đáng giá 6 cứ việc vì thế chúng ta đã mất đi có thể tiến hơn một bước đà kích việt quân cơ hội cứ việc bắt liên chiến sĩ lại bởi vì một trận bỏ ra hơn 10 người thương vong nhưng mà có thể đoạt lại những thứ này anh hùng thi thể cũng coi như là đối bọn hắn có cái giao phó trận chiến đấu này sau khi kết thúc sắc trời mới chậm rãi phát sáng lên sáu theo thái dương từ sơn mặt sau thò đầu ra pháp tạp trên núi trải rộng tiên huyết thi thể và hố bom tựu ra bây giờ mắt của chúng ta màn bên trong sáu trường hợp như vậy ta cũng không hiếm thấy trước đây chiến trường kinh lịch cơ hồ liền để ta quen thuộc đây hết thảy nhưng mà lần này nhưng lại có chỗ khác biệt một mặt là bởi vì tại trên trực thăng cư cao lâm hạ thấy được chính thể một phương diện khác nhưng là bởi vì trong lòng còn cất tối hôm qua bốn năm hào trên trận địa các anh hùng kia cùng biệt quân đấu tranh thảm liệt sáu thế là lúc này nhìn thấy cái này khắp núi thi thể không kiềm hãm được có một loại cảm giác tự hào sáu dương doanh trưởng lúc này lương sư trưởng gọi một cú điện thoại tới nói số thương vong căn cứ thống kê ra cô ta chung hy sinh bảy tám người thương vong 106 người sáu a ta đơn giản đứng tiếng cái này số thương vong theo thật là tại thượng cấp hạn định trong phạm vi nhưng chúng ta lại không có bởi vì xuất sắc theo thượng cấp yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ mà hương phân sáu bởi vì đây là 184 tên chiến hưu càng quỷ tử thương vong 10 phần thảm trọng lương sư trưởng nói tiếp vẹn vẹn chỉ là càng quân bộ binh thương vong thì có hơn 500 người hãng cao nhất quân hàm chính là một cái thượng úy sơ bộ cha ra tên này bên trên an ủi là việt quân một cái doanh trưởng gọi nguyễn quang thế sáu lời kế tiếp ta liền không có nghiêm túc nghe xong ta luôn luôn cảm thấy việt quân tử thương cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ bởi vì chết nhiều hơn nữa việt quân cũng đền bù không được ta quân chiến sĩ sinh mệnh 719 chương 123, cuộc chiến đấu này đi qua Pháp Tạp Sơn liền cơ bản ổn định lại sáu. Đương nhiên, bởi vì lo lắng việc quân đối với Pháp Tạp Sơn còn sẽ có hành động, chúng ta nhị liên chiến sĩ tiếp tục tại ba hảo trên trận địa cố thủ mấy ngày. Mấy ngày nay chúng ta lại một lần nữa đối với nhị doanh chiến sĩ tiến hành một lần chỉ đạo, dạy bọn họ nên như thế nào cấu tạo công sự, làm như thế nào phòng pháo hoặc là như thế nào cùng nó mấy cái trận địa hiệp sáu đồng. Nhưng lần này cùng nói là chỉ đạo còn không bằng nói là giao lưu càng thêm thỏa đáng một chút, giống như Lý Tá Long nói sáu. một đêm kia chúng ta ở phía trên đều hổ thẹn chết ngươi xem những cái kia nhị doanh chiến sĩ người người đều gọi chúng ta sư phó sư phó kêu thân thiết cái này đánh trận tới không có chút nào hàm hồ ngược lại là chúng ta những sư phụ này chỉ có thể trơ mắt liếc cái gì cũng làm không được thế là đặc công liên các chiến sĩ loại kia trong lòng ưu thế trong nháy mắt liền không có sáu phía trước đặc công liên chiến sĩ còn có rất nhiều hậu nhị doanh các đồ đệ tân binh đạn từ đâu bây giờ liền hoàn toàn biến thành đồng chí đây chính là chiến trường quy tắc sáu tham gia quân ngũ đánh giặc người nhìn cũng không phải bình thường có bao nhiêu giao tình hoặc là trong sân huấn luyện có bao nhiêu năng lực mà là nhìn ngươi tại chiến trên sân tài sáu. cũng chỉ có dạng này mới được người khác nhất là chúng ta những lao binh này tôn kính đến nỗi Việt quân phương diện 6. ta muốn lần này chiến dịch đã là để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề dù sao một trận 6. bọn hắn thế nhưng là điều đi phương viên mười mấy dặm tất cả phá binh cùng với vận dụng cơ hội là tất cả vận lực vận chuyển đạn tháo lại thêm chú tâm chuẩn bị cùng với gần như kế hoạch hoàn mỹ sáu nhưng cho dù là dạng này vẫn là bị quân ta đánh cho đánh tơi bởi tử thương thảm trọng cứ như vậy 6. trừ phi việt quân có thể không để ý quốc lực cùng sĩ khí thiệt hại lại một lần nữa tổ chức lên cùng ta quân có thể liệu một trận phá binh lại có lẽ là lại chế định một cái giống hoàn mỹ như vậy kế hoạch sáu bằng không lần nữa đối với ta quân khởi sướng tiến công cơ hồ liền có thể nói là lấy chứng trọi đá bất quá khoan hay nói sáu việt quân còn liền thích làm loại này không tự lượng sức chuyện sáu cũng không biết là hết biện pháp kiểm lưu kỹ cùng vẫn là không cam lòng tâm thất bại cái gì sáu vài ngày sau càng quỷ tử lại một lần nữa đối với pháp tạp sơn khởi xướng một lần khá lớn kích thức phản công bất quá một lần này quy mô chỉ là khá lớn mà thôi hơn nữa còn là 10 phần truyền thống tại một chút hỏa lực kiểm hộ sau đó lấy một cái doanh binh lực phân biệt đối với phổ sáu đức pháp tạp sơn gọi tạp sơn phát khởi trung phong Một hồi trước càng quỷ tử thế nhưng là tại cường đại pháo binh dưới sự che chở. Còn có xe tăng phối hợp, lại thêm một đoàn binh lực cũng không thể đem cái này pháp tạp sơn đánh xuống sáu. Mà lúc này càng quỷ tử cư nhiên sẽ lấy một cái doanh binh lực liền phát khởi trùng phong sáu. Cái này tiểu tự sát xung kích thực sự để cho người ta có chút khó hiểu sáu. Quân ta chỉ cần mấy cái để lô pháo binh chỉ huy pháo binh binh sĩ hướng trận địa tiền đánh lên một đống đạn pháo sáu. Rất nhanh càng quỷ tử liền bỏ lại một đống thi thể chạy trở về. cô ta đỉnh núi trên trận địa chỉ là mấy rất súng máy kêu mấy lần sáu. nay cũng không có tới gần quân ta trận địa đi, 56 nửa các loại súng trường tầm bắn đều với không tới. Cũng không biết càng Quỷ tử sĩ bở có mãn đở là thế nào nghĩ sáu, có hay không hảo sẽ để cho thủ hạ binh đi lên chịu chết làm gì. Về sau ta mới thu đến tình báo 6. Nguyên bản chỉ huy pháp tạm sơn chiến dịch Việt quân đoàn trưởng 6. Cũng là bởi vì cái kia một trận bị mất chức đã điều tra, mới nhậm chức Việt quân đoàn trưởng cảm thấy hẳn là nên làm gì, chỉ là khổ vì không có kế hoạch tốt hơn cũng không có càng nhiều pháo binh 6. Kế hoạch đã dùng giống đi, hơn nữa pháo binh cũng không cách nào lại hướng cái phương hướng này điều đi, bằng không toàn bộ phòng tuyến rất có thể lại bởi vậy sụp đổ. thế là càng quỷ tử đã tới rồi một chiêu này sáu xông lên bỏ lại một đồng thi thể lại lui về từ đó về sau sáu pháp tạp sơn chiến trường cũng liền trở nên yên lặng kỳ thực đây chỉ là chúng ta có thể nhìn thấy chiến trường sáu tại việt nam quốc bên trong lúc này kỳ thực đã là bởi vì pháp tạp sơn bên này chiến đấu nháo lật trời bách tính người người cũng đang thảo luận pháp tạp sơn một trận sáu đương nhiên việt chính phủ cũng sẽ không đem chiến trường chân tướng nói cho càng nam bách họ nói đùa sáu việt từ 79 năm bị quân ta giáo hấn một lần lên cho tới bây giờ cơ hồ cũng là bị quân ta đẻ lên đánh đây nếu là đem pháp tạp sơn thất thủ chân tướng nói cái kia càng nam bách họ không phản mới là lạ, thế là càng nam bách họ lấy được tin tức cũng là 6. Trung Hoa Trung Quốc quân đội lấy số lớn hỏa pháo, ưu thế binh lực, cùng vượt xa quá quân ta thương vong đại giới vân vân. Chỉ tiết loại tin tức này nghiêm chỉnh mà nói là phong tỏa không ngừng, bởi vì tham gia lần chiến đấu này việt quân nhiều lắm, hy sinh trong trận chiến đấu này người cũng quá là nhiều 6. Những thứ này minh, cùng với người nhà của bọn hắn 6, đều sẽ có ý vô tình đem chân tướng truyền bá ra ngoài, cái này khiến việt quân đội thậm chí không tiết để tiết bí mật cùng giải lợi đồn tội danh đem những cái kia truyền bá tin tức binh đưa lên tòa án quân sự. đương nhiên đang thảo luận một trận không chỉ là việt nam bách tính 6. quân ta thành công thu phục pháp tạp sơn hơn nữa còn là vô cùng lớn thương vong so thu phục pháp tạp sơn 6. cả trang chiến đấu thương vong nhân số vẫn chưa tới 200 người cái này cả nước đều hành động khắp nơi đều là báo chí tin tức tại đưa tin cái này khiến người ngoài ý chiến quả đối với cái này một phương diện chúng ta vẫn là hậu chi hậu giác 6. ta là chờ trương tư lệnh gọi điện thoại phía sau mới biết được nguyên lai chuyện này ảnh hưởng có lớn như vậy dương doanh trường hôm nay trương tư lệnh một chiếc điện thoại treo ở ta doanh bộ tới hết sức hài lòng nói với ta đạo pháp tạp sơn tin tức thắng lợi ta đã nhận được đánh thật hay ba bây giờ cả nước đều khí thế ngất trời truyền tụng anh hùng của các ngươi sự tích đâu cái gì nghe vậy ta không từ một xương sở cả nước ta sẽ cảm thấy ngoài ý muốn là có nguyên nhân phải biết pháp tạp sơn một trận đối với chúng ta tới nói vẫn chỉ là một hồi tiểu trận chiến sáu trước đó đánh phản kích chiến thời điểm hoặc tại áp phan ít tăng giữ tô liên tỷ thí thời điểm cái nào một chàng trận chiến không có hiện tại bộ này thức trước đó cũng không thấy được như thế nào bây giờ liền trận này tiểu trận chiến liền có thể nhường cả nước oanh động đúng vậy a Trương tư lệnh hồi đáp bách tính hiện tại đến chỗ đều đang đột sáu nói chúng ta quân đội có chút không giống, trước đó đánh một cái cao điểm muốn hy sinh hơn trăm người, hai, ba người có thể liều đến qua cảng quỷ tử một người thế là tốt rồi. nhưng là bây giờ sáu, chúng ta binh sĩ lại có thể lấy hơn một trăm người thương vong đánh xuống một cái cao điểm, hơn nữa còn đánh chết đánh chết càng quỷ tử hơn trăm người, chiến tổn so đạt đến một so năm còn không chỉ sáu, cho nên đây không phải chiến dịch lớn nhỏ vấn đề, là bách tính đối với chúng ta quân đội có lòng tin hay không, có phải hay không đổi một loại ánh mắt nhìn chúng ta giải phóng quân vấn đề. nghe được trương tư lệnh mà nói ta liền hiểu sáu, đây chính là thượng cấp muốn đạt tới mục đích chiến lược không phải. cho nên sáu. chúng ta làm đây hết thể kỳ thực cũng chỉ là đang tạo thế, vì toàn quốc dư luận tạo thế, vì tranh thủ dân tâm tạo thế. Loại tình thế này chúng ta phải giữ vững tiếp sáu, đừng tạm trương tư lệnh lại nói tiếp, chúng ta phải rõ ràng nhận thức đến, một trận vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu sáu. rất nhiều bách tính mặc dù đối với quân đội chúng ta có chỗ đổi mới, nhưng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một trận chiến liền có thể hoàn toàn thay đổi bọn hắn ý nghĩ, cho nên chúng ta nhất định phải đón thêm lại lệ, muốn để loại này bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy lớn nhất chiến quả chiến dịch biến thành trạng thái bình thường, dạng này mới có thể hoàn toàn từ trên căn bản tranh thủ được dân chúng tín nhiệm. cũng chỉ có bách tính tín nhiệm chúng ta. Tin tưởng chúng ta có năng lực bên ngoài ngự cường địch bên trong đệ thế lực đối địch, dạng này một quốc gia mới có thể an định đoàn kết sáu Cho nên chúng ta trên bả vai trọng trách rất nặng A. 720 chương 124, tình báo sau đó chúng ta lại tại Pháp Tạp Sơn ngây người 10 ngày. Sở dĩ muốn ngốc 10 ngày là bởi vì lo lắng càng quỷ tử đối với ta quân Pháp Tạp Sơn phương hướng còn sẽ có giác đại hành động quân sự sáu vốn là theo lý mà nói chúng ta hợp thành doanh lúc này đã có thể đi bởi vì chúng ta đã coi như là hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ thành công hiệp trợ lương sư trưởng hoàn thành thu phục pháp tạp sơn nhiệm vụ đến nỗi cái này pháp tạp sơn tiếp đó sẽ sẽ lại không nhường càng quỷ tử cho đoạt lại đi sáu vậy thì không phải là chúng ta cần quan tâm vấn đề bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu tại quân ta hoàn thiện pháp tạp sơn phòng ngự hơn nữa càng quỷ tử vô luận pháo binh vẫn là bộ binh cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm bọn hắn một lần nữa đoạt lại pháp tạp sơn khả năng đã là cực kỳ nhỏ nhưng mà lương sư trưởng vẫn là lực chúng ta hợp thành doanh lưu lại nữa một đoạn thời gian sáu theo hắn lại nói. chính là chúng ta binh sĩ cũng không phải sợ càng quỷ tử binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi sáu thế nhưng là ta đây sao một cân nhắc thượng cấp mục tiêu chiến lược là vì ở trong nước vì bách tính một lần nữa dựng nên quân đội hình tượng không còn giống như trước động một chút lại dùng người đi chồng dùng chiến sĩ sinh mệnh cùng tiên huyết đi đội sáu cho nên vấn đề này nhưng lớn lắm điều này cũng làm cho mang ý nghĩa kế tiếp trong chiến đấu chúng ta đều phải có thể bằng tiểu nhân thương vong lấy được thắng lợi như vậy sáu dương doanh trường chúng ta liền rời đi các ngươi hợp thành doanh cũng không thể rời bỏ các ngươi máy bay trực thăng binh sĩ a ta đây sao tưởng tượng cảm thấy thật đúng là sáu Cái này Lương sư trưởng nói lời còn cùng Trương Tư lệnh phải không như mà hợp. Lại nói, bây giờ thật vất vả lấy được một cái thắng lợi như vậy, thành công ở trong nước trong dân chúng dựng nên lên một chi chuẩn hiện đại hóa, không còn là chỉ có thể dùng ma lực, không nói khoa học binh sĩ hình tượng xấu. Vậy nếu như kế tiếp trong chiến đấu lập tức liền xuất hiện số lớn thương vong 6, cái này còn không phải là tự mình đánh mình nữa sao? Thế là ta cũng liền đồng ý tại Pháp tạp sơn phương hướng ở lâu mấy ngày 6. Trên thực tế ta biết cái này không ở lâu cũng không được, bởi vì chỉ cần Lương sư trưởng đem cái này ý nghĩ đi lên cấp một hồi báo 6, thượng cấp mệnh lệnh chẳng mấy chốc sẽ xuống. Về sau nghe nói càng bị tử quả nhiên còn có một cái mới phe tấn công an bài 6. Cái này phe tấn công an bài là từ ngành tình báo cái kia chuyển đến chúng ta trong hai Bởi vì Pháp tạm Sơn cái phương hướng này chiến sự khẩn trương, cho nên ta quân tại Việt bên kia nhân viên tình báo cũng bắt đầu tăng cường công tác tình báo 6. Nó mục đích đồng dạng cũng là vì có thể tận lực giảm bớt quân ta bộ đội thương vong. Thế là thật đúng là trinh sát đến một chút có giá trị tình báo 6. Trong đó một đầu chính là Việt quân vì văn hồi Pháp tạm Sơn đại bại mặt Mũi. Kế hoạch tuyển cái khác một chỗ đột phá khẩu, mục tiêu chính là ta bộ binh 395 đoàn 8 liền chỗ chú đóng tấm suối ngoài thôn một cái gọi phổ pháo đài cao điểm 6. Tình báo này để chúng ta quả thực khẩn trương một hồi 6. Bởi vì chúng ta cũng không nghĩ đến càng Quỷ tử sẽ nghĩ đến từ bỏ Pháp Tạp Sơn mà đổi thành tuyển đột phá khẩu. Bất quá đây cũng là rất bình thường 6. Việt quân lại nghĩ đánh xuống Pháp Tạp Sơn đã rất khó khăn đi, quân ta có số lớn pháo binh hiệp trợ phòng thủ, còn có máy bay trực thăng binh sĩ phụ trách trinh sát dẫn đạo 6. Bây giờ Pháp Tạp Sơn chỉ sợ không có bất kỳ ai càng Quỷ tử đều cấp không đi. Cái kia tất nhiên dạng này 6. Càng quỹ tử vì cái gì liền không thể ở khác chỗ cấp một cái cao điểm trở về đây. Vì thế Lương sư trưởng lập tức liền đem tấm suối thôn cùng xung quanh địa khu bản đồ địa hình cùng cái khác tư liệu đưa đến trong tay chúng ta 6. Rất rõ ràng, lúc này chúng ta muốn giả bộ không biết tình báo này, bằng không càng quỹ tử thì sẽ thả vứt bỏ tiến công phủ pháo đài mà chuyển hướng những phương hướng khác 6. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chúng ta lãng phí một cái rất có giá trị tình báo. Bởi vì cái này 6, cho nên chúng ta liền không thể đại động can qua đem binh lực hướng về phủ pháo đài phương hướng điều động, thậm chí liền đóng tại phủ pháo đài lên 8 liền 6. Cũng chỉ là thật đơn giản tiếp vào một cái cảnh cáo điện thoại. vậy cái này chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ chắc chắn chính là rơi vào chúng ta hợp thành doanh trên thân 6. bởi vì một khi phổ pháo đài phương hướng khai chiến như vậy có thể lại nhanh lại tốt tiếp viện phổ pháo đài đồng thời lập tức tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ cũng chỉ có chúng ta hợp thành doanh máy bay trực thăng binh sĩ đây chính là máy bay trực thăng cơ động chỗ tốt rồi 6. sự nhanh chóng cùng tính bất ngờ cùng với cơ hội không cách nào bị phong tỏa là cái khác bộ đội cơ động không có cách nào làm được bất quá về sau ngay sau đó lại tới một cái tình báo 6. việt quân hủy bỏ tiến công phổ pháo đài kế hoạch tác chiến về phần tại sao sẽ hủy bỏ có phải hay không có cái gì kế hoạch mới 6? chúng ta đối với cái này liền không biết gì cả. Về sau chúng ta mới từ nhân viên tình báo cái kia nhận được càng tin tức xác từ 6. Việt quân sở dĩ sẽ hủy bỏ lần này kế hoạch tấn công là từ mấy phương diện cân nhắc, đầu tiên Việt quân nghĩ tới chính là quân ta cường đại pháo binh cùng với có một chi lấy máy bay trực thăng cơ động bộ đội tinh nhuệ 6. Pháo binh ưu thế khiến cho Việt quân lo lắng trọng trọng, máy bay trực thăng linh hoạt cũng liền mang ý nghĩa Việt Nam bộ đội tinh nhuệ có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp viện trong phòng tuyến bất luận cái gì một điểm 6. Dựa vào càng quỷ tử cùng Tô Liên nhân quan hệ, bọn hắn đương nhiên biết quân ta bây giờ sử dụng trực ngũ tốc độ lớn nhất là mỗi giờ 210 km. cho nên bọn họ nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng bất ra một cái kế hoạch rất tốt tới lật về mặt mũi ngược lại càng có có thể là càng đánh càng để cho mình càng không mặt mũi thứ yếu là bởi vì việc chính phủ quốc lực cùng quân lực đều không thể chống đỡ thêm lên một lần chiến tranh toàn diện 6. giống pháp tạp sơn dạng này chiến tranh cục bộ còn tính là tiểu nhân nhưng nếu như hiện tại việt nam thủ mở khơi dòng 6, quân ta thu phục một cái pháp tạp sơn việt liền cầm xuống phổ pháo đài vậy kế tiếp trung hoa trung quốc quân đội sẽ chịu thua sao coi như cái này phổ pháo đài bị càng quỷ tử đi trung hoa trung quốc quân đội cũng hoàn toàn có thể bắt trước việt nam phương pháp ở các chỗ lại cướp một cái cao điểm trở về đi thế là ngươi đây tranh ta cấp 6. không bao lâu liền sẽ phát triển thành trên biên cảnh chiến tranh toàn diện mà mới là Việt chân chính cần lo lắng 6. lúc này tô liên đã thân ham áp phanit sở tăng vững bùn bản thân có chút không thể vì có kế đối với việt nam viện trợ tự nhiên sẽ giảm bớt mà Việt chính mình 6. lại là một cái liên tục đánh mấy chục năm trận chiến binh sĩ liền dạy đều xuyên không dậy nổi ngã quốc một khi tại trên biên cảnh treo lên loại này chiến tranh toàn diện tới 6. người nào sợ ai vậy dạng này đánh lên mấy tháng sáu chỉ sợ việt dân chúng liền ăn cơm cũng thành vấn đề cho nên việt phải không đắc bất đem khẩu khí này nuốt xuống sáu từ một điểm này tôi nói cũng chính là kỳ thực từ pháp tạp sơn một trận bắt đầu chúng ta tại nam cương nhằm vào việt nam chiến tranh đã chiếm giữ toàn diện tự phong hoặc cũng có thể nói là mỹ hoa hợp tác có kế hoạch đem tô liên lâm vào áp phanit sờ tăng cái này vũng bùng chiến lược đến bây giờ đã sơ bộ biểu hiện nó hiệu quả bằng không mà nói nếu như tô liên không có ở áp phanit sờ tăng phương hướng bị đánh sức đầu mẹ chán không có đầu nhập số lớn tài chính cùng quân phi 6, viện trợ càng quỷ tử cùng chúng ta đánh một trận chiến tranh toàn diện còn không phải vấn đề gì đến rồi ngày thứ mười thời điểm có lẽ là trương tư lệnh biết càng quỷ tử tại pháp tạp sơn phương hướng sẽ không còn có đại quy mô động tác thế là liền một mệnh lệnh xuống để chúng ta trở về căn cứ lúc này lương sư trưởng cũng không có lời nói xấu chắc chắn không có khả năng để chúng ta hợp thành doanh ở đây bồi tiếp bọn hắn cả một đời a chúng chi chúng ta cũng có chương tư lệnh mệnh lệnh như bình thường một dạng 6. chúng ta bộ đội rời đi hay là bí mật hành quân 6. chỉ là một lần bảo mật mục đích nhưng có chút không giống nhau giống như lương sư trưởng nói dương doanh trường a 6 căn cứ tình báo đến xem Càng quỷ tử sở dĩ hủy bỏ tiến công phủ pháo đài kế hoạch có một bộ phận nguyên nhân còn là bởi vì các ngươi hợp thành doanh sáu như vậy đi Các ngươi rời đi thời điểm chúng ta liền giữ nghiêm bí mật, cũng sẽ không tổ chức cái gì vui vẻ đưa tiễn đại hội, dạng này ít nhất còn có thể chấn nhiếp ở càng Quỷ tử một đoạn thời gian đi. Đối với Lương sư đoàn trưởng đề nghị này ta đương nhiên không có cự tuyệt lý do, trên thực tế 6, ta còn cảm thấy Lương sư trưởng là lấy nổi thả xuống được nhân 6. Nếu là đổi lại là cái khác sư trưởng, đừng nói là sư trưởng A6, tùy tiện một cái bình thường cán bộ, cái nào làm lính có thể như vậy đối với một chi quân bạn binh sĩ nói chuyện. Đây không phải là rõ ràng chính là cho chính mình đi mặt núi đi, nhưng mà Lương sư trưởng người này sao? lại tựa hồ như không có chút nào cân nhắc vấn đề mặt mũi, hắn cân nhắc càng nhiều sáu, là thủ hạ chiến sĩ sinh mệnh, là cả chàng chiến dịch đại cục. từ hướng này tới nói ta đối với lương sư trưởng vẫn là tương đối bội phục sáu, bởi vì ta tự hỏi nếu như đổi một góc độ, hôm nay là ta đứng tại lương sư trưởng trên vị trí này, ta cũng không có biện pháp làm đến điều này, thậm chí có thời điểm tính khí vừa lên tới sáu, hợp thành doanh có gì đặc biệt hơn người, hợp thành doanh có thể làm được đến chúng ta cũng có thể làm được, cho nên tới đưa tiễn cũng chỉ có lương sư trưởng cùng chính ủy mấy người sáu, trước khi chia tay lương sư trưởng nắm thật chặt tay của ta, nói dương doanh trưởng sáu. mặc dù cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác rất vui vẻ nhưng ta không hy vọng lần tiếp theo tại chiến trên sân cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác nô no, đây là vì cái gì nghe vậy ta không từ một xứ sở đây cũng không phải bình thường tiện đưa nhân biết nói mà nói rất đơn giản đi sáu lương sư trưởng hồi đáp giống các ngươi bộ đội như vậy càng hẳn là trở thành quân đội dạng bảng trở thành quân đội hạt giống sáu nhưng tất cả binh sĩ đều chiếu các ngươi dạng này tới huấn luyện mà không phải bước lên nguy hiểm tính mạng đánh trận các ngươi mỗi hy sinh một người sáu vậy cũng là quân đội thiệt hại là quốc gia thiệt hại lương sư trưởng lời nói này ta đều có chút ngượng ngùng bất quá suy nghĩ một chút sáu lương sư trưởng ý tưởng này tựa hồ cùng Trương tư lệnh ý nghĩ cũng sớm một dạng chỉ là lương sư trưởng không có ý thức được một điểm là sáu bất luận cái gì chiến thuật hoặc là phương pháp huấn luyện cũng là muốn đi qua thực chiến kiểm nghiệm cho nên ngẫu nhiên phái chúng ta một hồi trước chiến trường kiểm nghiệm phía dưới huấn luyện thành quả mới đúng mà không hẳn là giống lương sư trưởng nói như vậy sáu giống quốc bảo tựa như đem chúng ta bảo vệ làm dạng vàng làm như thế kết quả sáu chính là chúng ta chi bộ đội này không dùng đến mấy năm sẽ xuất hiện lý luận thoát ly thực tế tình huống mà bị đào thải đương nhiên ta công khai thì sẽ không cùng lương sư trưởng giảng giải những thứ này sáu Chỉ là khách khí khiêm tốn vài câu an vị lên xe hơi. Mục tiêu của chúng ta là Nam Ninh, nơi đó có một Ngô vu sân bay 6. Đây chính là chúng ta bây giờ làm hợp thành doanh một cái chỗ tốt, bây giờ tới lui cũng có thể ngồi máy bay mà không cần như bình thường binh sĩ như thế lại chen xe lửa. Chỉ bất quá 6, có khi ta ngược lại còn càng hy vọng có thể ngồi xe lửa 6. Mặc dù nói xe lửa không có máy bay thư thái như vậy, nhưng mà 6, ít nhất tại trên xe lửa một tháng kia thời gian, chúng ta có thể cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần lo lắng. 721 chương 125, một đường lại là ô tô lại là máy bay 6. sau mười mấy tiếng chúng ta liền thuận lợi về tới bắc kinh căn cứ lần này ta cũng không cần trương tư lệnh hạ lệnh trực tiếp liền để tài xế trước tiên đem ta đưa đến bộ tư lệnh đi lại nói xấu. đừng nhìn trương tư lệnh mặt ngoài lúc nào cũng bất vấn bất hòa bộ dáng kỳ thực hắn là người nóng tính nhân mỗi một lần ta đánh giặc xong phía sau hắn lúc nào cũng muốn ngay đầu tiên nghe ta tự mình hồi báo đối với cái này một điểm ta là có thể lý giải sáu những người khác đánh báo cáo có quá nhiều tân trang từ ngữ đi có khi rõ ràng đánh một hồi đánh bại cũng sẽ bị miêu tả lấy giống như là thắng lợi bộ dáng cho nên không nghe một chút ta đây cái người trong cuộc miêu tả sáu thật đúng là không biết cuộc chiến này rốt cuộc là đánh thành dạng gì nô 6. đã trở về trương tư lệnh nhìn thấy ta đi vào phòng làm việc của hắn liền hướng ta gật đầu một cái xem xét biểu tình trên mặt hắn 6. ta liền biết hắn gần nhất tâm tình không tệ bởi vì này lúc hắn đã không giống gì vãng như thế nữ chặt lông mày một bộ cùng trước mặt những văn kiện này khổ đại cựu thâm bộ dáng quả nhiên ta vừa ngồi xuống trương tư lệnh liền nói cho ta biết một tin tức tốt sáu chúng ta vừa mới tiếp vào đến từ áp phan sở tăng tình báo 6. trương tư lệnh nói tô liên quỷ tử đáp lấy bây giờ còn là mùa hạ lại một lần nữa đúng á giàu mùa hôi đội du kích áp dụng vây quét sáu nhất là tại hy kẻ tháo sơn cốc phương hướng tô liên quỷ tử dòng dã vận dụng một sư lính nhảy dù cùng với số lớn pháo binh bộ đội thiết giáp cùng máy bay trực thăng binh sĩ 6. a tình huống thế nào ta hỏi kỳ thực cái này căn bản liền không cần hỏi sáu nếu như là đánh đánh bại chương này tư lệnh sắc mặt có thể là như bây giờ sao kết quả thật đúng là bị ta đoán trúng chương tư lệnh cười ha ha nói người ở đây khi kẻ tháo sơn cốc bố trí phòng ngự quả nhiên mười phần hữu hiệu hơn nữa hạ sản cái này đồng chí cũng đích xác không tệ sáu hắn không chỉ có thể mang theo binh sĩ giữ tô liên quỷ tử anh dũng chiến đấu Tại tư tưởng tác phong bên trên cũng là đi sát đằng sau Trung Quốc chúng ta quân nhân ý kiến 6, cho nên khi Kiệt Áo Sơn cốc binh sĩ có thể kiên thành hợp tác, lại thêm gai độc đạo đạn đầu nhập 6. Tô Liên Quỷ tử là thế nào gặm đều gặm không vào trong, cuối cùng đánh 5 ngày tổn thất hơn 10 chiếc máy bay trực thăng 6. Lúc này mới hôi đầu thổ kiểm rút quân. Đây là ta rời đi áp Phanis sở tăng phía sau một lần nghe được liên quan tới hạ sản tin tức 6. Lại nói thật là có điểm tưởng tượng hắn cùng dưới tay hắn những cái kia chất phát chiến sĩ, chỉ là bây giờ còn chưa điều kiện kia 6. Nếu không thì thật đúng là muốn cho hắn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút. Đáng nhắc tới chính là 6. lương tạm trương tư lệnh lại nói tiếp lần này thanh trừ ngoại trừ hi kiệt táo sơn cốc bên ngoài sáu còn lại đội du kích đều ở đây tô liên quỷ tử đã kích xuống tử thương thảm trọng sáu tử thương thảm trọng Nghe vậy ta không từ một xứ sở ta tại áp phanit sở tăng thời điểm mặc dù áp phanit sở tăng đội du kích tại tô liên nhân thanh trừ ở dưới thật có thiệt hại nhưng là không đến mức đến chết thương thảm trọng tình cảnh ân trương tư lệnh gật đầu một cái tô liên nhân dùng chút chiến thuật mới sáu bọn hắn uy bức lợi dụng một bộ phận áp phanit sở tăng người hay là lợi dụng ngụy quân quen thuộc hình một chút dẫn đường đối với nguồn nước khai thác phân tán đầu độc tập trung bố trí mai phục chiến thuật 6. bây giờ đang gặp mùa hạ, rất nhiều đội du kích chính là tại tô liên quỷ tử loại chiến thuật này phía dưới bị độc chết, chết khát hoặc chính là đã chúng tô liên quỷ tử mai phục. mặc dù trương tư lệnh không có nói tỉ mỉ, nhưng lời này ta lại nghe được minh bạch sáu. cái gọi là phân tán đầu độc, tập trung bố trí mai phục, chỉ chính là đối với những cái kia tương đối phân tán, vắng vẻ nguồn nước sáu. tô liên nhân liền trực tiếp đầu độc sau đó mặc kệ, sau đó lại tập trung binh lực đang so rác đại nguồn nước phụ cận bố trí mai phục sáu. loại chiến thuật này đương nhiên là rất hữu hiệu, phải biết những cái kia phân tán nguồn nước tô liên nhân không cách nào khống chế cũng không cách nào chiếm lĩnh sáu. Tô Liên Nhân không có nhiều như vậy binh lực đi, hơn nữa nếu như vậy phân tán sử dụng binh lực tài nguyên đi khống chế những cái kia phân tán nguồn nước lời nói sáu, thường thường sẽ bị đội du kích nhóm đánh chú ý bài không để ý thôi, cuối cùng vẫn là sẽ giống như trước trật vật mà quay về. Nhưng mà đầu độc cũng không giống nhau sáu. Tô Liên Nhân phải làm tựa hồ chỉ là dùng máy bay trực thăng mang theo độc dược hướng xuống vậy một cái sáu. Cái này nguồn nước ít nhất trong đoạn thời gian này đều phế đi. Cái này ép nguyên bản ở vào phân tán trạng thái đội du kích không đắc bất hướng về có thể ăn nguồn nước tới gần sáu. Thế là từ từ tập trung lại đi vào Tô Liên Quỷ tử vòng đây. Như vậy sáu ta không tử có chút nghi ngờ hỏi tô liên quỷ tử cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đối phó hi kiệt táo sơn cốc không phải ta đây là đàng kỳ quái hi kiệt táo sơn cốc làm sao lại có thể may mắn thoát khỏi đương nhiên trương tư lệnh gật đầu một cái cái này khiến hi kiệt táo sơn cốc cũng nhận ảnh hưởng rất lớn bất quá may mắn trong sơn cốc có mấy cái bên trong suối tô liên quỷ tử từ không trung không cách nào ô nhiễm mà cốc bên ngoài những người khác đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng cho nên còn không đến mức xuất hiện đại loạn a nghe vậy ta đây mới bừng tỉnh đại ngộ bên trong suối ta là biết đến sáu chính là tại trong nham động nước suối Giống như Kiệt Áo Sơn cốc địa phương như vậy sáu. Trung quanh khắp nơi đều là độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét núi cao, những thứ này núi cao tại mùa đông liền sẽ tuyết động, tại mùa hè tuyết động hòa tan liền rót vào tầng đất, thế là nước này nguyên sẽ không vẹn vẹn mặt ngoài. Tại hang chỗ sâu cũng tồn tại sáu. Trước đó ta cũng biết những thứ này, chẳng qua là lúc đó không chút nào để ý mà thôi, không nghĩ tới chính là chỗ này chút trong nham động bên trong suối cứu được Hi Kiệt Áo Sơn cốc bên trong những người kia một mạng. Những này là tin tức tốt sáu. Trương Tư lệnh lại nói tiếp, tin tức xấu cũng có sáu. Một mặt là Tô Liên Quỷ tử đã có kinh nghiệm, biết thu hẹp lòng người sáu. Bọn hắn bây giờ đối với bình dân bách tính cũng coi trọng, thường thường sẽ tiếp tế cho bách tính một vài thứ, thậm chí còn có thể đem những bộ đội kia bên trong trưởng lão mời về tiến hành thiện đại sáu. Một chiêu này tựa như là học ngươi đi. Nói trương tư lệnh liền ha ha nợ nụ cười, ta cười cười, nói, bây giờ làm những thứ này chỉ sợ đã đã quá mức sáu. Bọn hắn hiện tại nhìn thế nào đều giống như chỉ khoác lên da sói dê. Ân, trương tư lệnh gật đầu một cái, đồng ý quan điểm của ta. Đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng là quá có cảm xúc sáu, phải biết chúng ta đánh Việt Nam thời điểm. Từ vừa mới bắt đầu chính là trông coi tam đại kỷ luật tám hạng chú ý đi vào, nhưng lấy được là cái gì đây? Chỉ có cựu hận. Bây giờ đối với tại tô liên nhân tới nói cũng giống như vậy sáu Húng chi bọn hắn vẫn là trần trụi xâm lược, hơn nữa ngay từ đầu vẫn là trắng trận sát lục sáu Cái này muốn để áp Phanis sở tăng bách tính trong lòng hoàn toàn thay đổi đối bọn hắn cách nhìn, chỉ sợ vẫn là tiêu diệt đội du kích lại càng dễ một chút. Một phương diện khác. Trương tư lệnh tiếp tục nói, chính là bởi vì tình huống như vậy sáu Khi kiệt áo Sơn Cốc bây giờ là danh tiếng đại thịnh, đến mức nước Mỹ lao hiện tại cũng bắt đầu đề phòng Trung Quốc chúng ta phương diện này bộ đội, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu từng bước giảm bất đối với chúng ta Sơn Cốc viện trợ, ở trong đó liền bao quát gai độc đạn đạo. Cái gì? Nghe vậy ta không từ ngây ngẩn cả người, ta biết đây đối với Sơn Cốc tới nói ý vị như thế nào, thực sự là nghiệm chứng câu nói kia sáu. Quốc cùng quốc ở giữa cũng chỉ có lợi ích. 722 chương 126, hiệp nghị bất quá những vấn đề này tạm thời còn không cần lo lắng quá mức. Trương Tư lệnh nói. Tô Liên bởi vì mấy lần tiến công Hi Kiệt Táo Sơn đáy môi tổn thất nặng nề, lại thêm bọn hắn lại bắt đầu áp dụng thu hẹp lòng người chính sách xấu, cho nên đối với Hi Kiệt Táo Sơn đáy vực chính sách cũng có chỗ hòa hoãn xấu. Nói chương tư lệnh liền cho ta đưa tới một phần văn kiện, chỉ vào trong đó một hàng chữ nói, xem sao. Tô Liên quỷ tử muốn theo Hi Kiệt Táo Sơn đáy vực ký một bản hiệp nghị, giữa hai bên không xâm phạm lẫn nhau xấu. Thậm chí Tô Liên Vương mặt còn có thể vì Hi Kiệt Táo Sơn đáy vực cung cấp tiếp tế, trong khi nó đội du kích cùng Hi Kiệt Táo Sơn đáy vực nổi lên va chạm thời điểm, Tô Liên còn có thể hiệp trợ Hi Kiệt Táo Sơn đáy vực chiến đấu. Đối với cái này sự kiện xấu ngươi nhìn thế nào, lão bà hí, ta từng cầm văn kiện nhìn một chút, nói, cái này nhìn bề ngoài giống như đối với hi kỳ táo sơn đáy vực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, tô liên nhân chẳng những sẽ không tiến công hi kỳ táo sơn đáy vực ngược lại còn có thể cho khắp mọi mặt trợ giúp xấu. nhưng kỳ thật nhưng là ý đồ đem hi kỳ táo sơn đáy vực từ đội du kích trong hàng ngũ cô lập đi ra xấu. một khi hi kỳ táo sơn đáy vực ký cái hiệp nghị này, tại những khác đội du kích lọt vào quân liên xô vây công thời điểm, tự nhiên là không thể giúp một tay, thậm chí cũng không thể thu nhận đội du kích tán binh xấu. cái này có thể làm cho tô quân tại lần tiếp theo thanh trừ bên trong cơ bản không cần bận tâm hi Kiệt táo sơn đáy vực tác dụng đồng thời lại sẽ nhường hi Kiệt táo sơn đáy vực mất đi nguồn mộ lính hơn nữa cùng đội du kích trở mặt kết quả của nó chính là sáu sau một quãng thời gian hi Kiệt táo sơn đáy vực sẽ cách đội du kích càng ngày càng xa cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía tô liên nhân ôm ấp hoài báo Trương tư lệnh gật đầu cười thật đúng là chuyện gì đều không lừa được người sáu cho nên chúng ta cũng là kiên quyết phản đối hi Kiệt táo sơn đáy vực giữ tô liên nhân ký cái hiệp nghị này thế là tự ra hiện chút tình trạng sáu đội du kích trong đội viên lại xuất hiện chúng ta trung hoa trung quốc quân nhân chỉ hy vọng áp phanit tăng giữ tô liên đánh càng hung càng tốt căn bản vốn không hy vọng áp phanit tăng nhận được hòa bình âm thanh sáu a ta cười cười sáu tô liên quỷ tử đây là đang cố kỹ trọng thi ta tại áp phanit tăng thời điểm bọn hắn giống như hay dùng qua một chiêu này làm qua phân hóa hơn nữa còn để chúng ta hi kiệt áo sơn trong cốc bộ xuất hiện chút vấn đề không nghĩ tới một chiêu này tô liên quỷ tử là dùng lại dùng nhạc này không kia bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu một chiêu này giống như vĩnh viễn cũng chưa từng có lúc ý kiến bởi vì một đoàn thể hợp tác sợ nhất chính là lẫn nhau không tín nhiệm còn lại là hai quốc gia ở giữa đoàn đội hợp tác lần này 6. ta tin tưởng có hi kỳ táo sơn trong cốc lại sẽ có rất nhiều đội du kích viên vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy lợi ích trước mắt cho nên thấy không rõ chuyện này sẽ bị cổ động nhưng mà ta muốn cuối cùng tô liên quỷ tử vẫn là không có thành công bằng không bây giờ trương tư lệnh giọng nói chuyện liền không phải như vậy quả nhiên liền nghe trương tư lệnh nói tiếp cho nên ta nói hạ sạn là một cái đồng chí tốt đa 6 đối với chuyện này hắn mười phần kiên định đứng ở chúng ta một bên thậm chí còn treo lên người trung quốc chó săn bêu danh lực bài chú nghị thậm chí còn bắn chết mấy cái dẫn đầu gây chuyện đầu mục 6. lúc này mới đem chuyện này đẻ xuống dưới người trung quốc chó săn 6. cái này chỉ sợ lại là tô liên xếp vào tại đội du kích bên trong gián điệp cho hạ sản trừ cái mũ 6. khoan hay nói lời này thật đúng là giống chuyện như vậy sáu thì như trước mắt chuyện này nhìn bề ngoài hạ sản tựa như là xuất hiện ở bán áp phanit tăng lợi ích mà chỉ vì việt nam lợi ích cân nhắc sáu cái này tôi liên nhân đều phải cùng hy kiệt áo sơn đấy vượt thỏa hiệp đi hơn nữa mở ra điều kiện kia cơ hồ liền có thể nói là tỏ ra yếu kém thậm chí nói đầu hàng cũng không quá đáng có lý do gì không đáp ứng đâu không đáp ứng những điều kiện này cũng chỉ có một có thể sáu đó chính là không hy vọng hy Kiệt táo sơn đấy vượt vượt qua hòa bình sinh hoạt không hy vọng hy Kiệt táo qua ngày tốt lành sáu phải biết đóng tại hy Kiệt táo sơn trong cấp đội du kích đội viên có thật nhiều cũng là chán ghét loại này chiến tranh thời gian bây giờ thật vất vả hòa bình đến sáu lại bị hạ sản cùng người trung quốc cấu kết mà phá hư hết cho nên nói sáu ai đây là trung ai là gian có đôi khi rất khó nói rõ ràng sáu cũng tỷ như quốc gia chúng ta tại kháng chiến thời đại cũng có rất nhiều hán gian chính là đánh đường công cứu quốc cờ hiệu Quang Minh chính đại làm bán nước nghề 6. Khoan hãy nói, tại trình độ văn hóa thấp hèn lúc đó, hơn nữa còn có rất nhiều người từ đối với chiến tranh, tử vong bản năng phản cảm cùng chán ghét cùng với nội tâm đối với người Nhật Bản sợ 26. Thật vẫn cũng rất dễ dàng tiếp nhận loại này đường công cứu quốc lý luận 6. Cũng chính là rõ ràng là làm lấy bán nước nghề, bọn hắn lại vẫn cứ muốn mỹ danh kỳ viết cứu quốc. Giống như bây giờ Hi Kỳ Táo Sơn ấy vượt dạng ngày 6. Chân chính xuất phát từ Áp tăng lợi ích nghĩ hạ sạn, lại bị cải lên một cái bán đứng Áp tăng lợi ích, người Trung Quốc cho san dạng ngày mũ mà thực tế bán đứng Alpha Nitser tăng lợi ích thậm chí còn có có thể bản thân chính là Tô Liên gián điệp một chút đầu nổ sáu, lại trở thành cứu quốc tiên phong. Chúng ta bây giờ là thân là sai đở cho nên rất rõ ràng ai đúng ai sai sáu. Nhưng nếu quả như thật thân ở trong đó, nếu như mình cũng là Alpha Nitser tăng đội du kích một cái thành viên, thật đúng là không phân rõ một bên nào nói đúng. Ở thời điểm này sáu, ta cảm thấy hạ sản cách làm chính là hết sức chính xác sáu. Bởi vì như loại này, lời đồn bắt đầu sinh sôi hơn nữa còn có rất mạnh ngụy trang tinh chất thời điểm sáu. Cũng không phải là nói cái gì dân chủ, nói cái gì tự do ngôn luận thời điểm liên nên dùng cao áp chính sách lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem loại thế lực này nổ tận gốc. bằng 06. liên chỉ biết nhường thứ tin đồn nhảm này ở trong bộ đội càng tản càng rộng sáu. nhẹ thì sẽ ảnh hưởng hy Kiệt táo sơn đấy vượt quân tâm làm cho đội du kích đội viên không muốn đánh trận chiến, nặng thì sẽ hình thành một cỗ khác thân to thế lực lật đổ đà đạo hạ sản lãnh đạo. theo như ngươi nói nhiều như vậy áp phan nít sở tăng tình không sáu. trương tư lệnh nhẹ nhõm hướng về trên ghế dựa vào một chút, nói, một mặt là bởi vì áp phan tăng tình thế cùng với Hi Kiệt Áo sơn đấy vượt phòng ngự đều là ngươi một tay xây dựng, ngươi có cần thiết biết cái này tình huống hiện tại. một phương diện khác sáu. nhưng là bởi vì chúng ta tại áp Phanis sở tăng đầu nhập bây giờ đã thấy hiệu quả a tư lệnh nói là sáu Pháp tạp núi chi chiến không sai chương tư lệnh gật đầu một cái Pháp tạp núi chi chiến việt cuối cùng không có tiếp tục đánh xuống 6. mà là tại Pháp tạp núi bị quân ta thu phục phía sau ngạnh xinh xinh nuốt xuống khẩu khí này hắn nguyên nhân căn bản nhất chính là ở tô liên tại áp Phanis sở tăng lâm vào vũ bùn hơn nữa tô liên nhân còn không xác định mình có thể vào lúc nào từ áp phanit sở tăng bước ra 6. cái này cũng đã chứng minh lý luận của ngươi là đúng đem chiến tranh phóng tới quốc gia khác đánh mới là thượng sách nói đến đây, trương tư lệnh uống một ngụm trà, khẽ cười nói, nói thật xấu, trước đây ngươi sách cái ý kiến này thời điểm, còn có rất nhiều cán bộ là cầm ý kiến phản đối, bọn hắn chủ yếu là từ mấy phương diện để cân nhắc, một cái là chúng ta quốc cũng là nhỏ quốc, hơn nữa còn đang cùng càng quỷ tử đánh trận, có phải hay không có cần thiết lại đem nguyên bản là khan hiếm binh lực cùng tài chính ném hướng về áp Phanit sở tăng vì quốc gia khác đánh trận, một phương diện khác nhưng là lo lắng bởi vậy sẽ làm tức giận tô liên sáu, nhưng là bây giờ, bọn hắn liền không lời có thể nói, nô, no. lúc này ta mới biết được nguyên lai like ta cái kia đề nghị còn tại thượng tầng đưa tới lớn như vậy tranh luận. đánh ngắc bất sai. Cuối cùng Trương Tư lại nói, từ hiện tại đến xem 6. Toàn bộ tình thế đã càng đổi càng tốt, Tô Liên Quỷ tử cùng Việt Nam bắt giáp công nước ta khả năng là càng ngày càng nhỏ, quyền chủ động của chiến trường đã từ từ chuyển rời đến trong tay chúng ta 6. Bất quá chúng ta còn chưa thể phất lờ 6. Bây giờ Sở Dĩ sẽ hình thành cục diện như vậy, nước Mỹ Lao ở nơi này trong đó làm ra tác dụng rất lớn, trước mắt chúng ta quan trọng nhất nhiệm vụ 6. Chính là muốn đem quân đội cải cách thành một chi có thể thích ứng chiến tranh hiện đại quân đội, đến lúc đó coi như không có nước Mỹ Lao, chúng ta cũng có năng lực đem ngăn địch tại biên giới bên ngoài. nhường tô liên quỷ tử dạng này siêu cấp cường quốc cũng không dám động một chút lại đánh chúng ta chủ ý hiểu chưa minh bạch ta ứng tiếng nhưng sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi tư lệnh 6. lần này cũng không cần ta hồi báo tình huống chiến trường sao trương tư lệnh cười ha ha nói một trận ta cảm thấy hứng thú hơn là các ngươi chi này hợp thành doanh tác xuống chiến thuật có thể hay không vận dụng thuần tú sáu điểm này sớm tại các ngươi từ Việt quân trong tay cứu ra cái kia hai tên thông tín viên lúc liền đạt được nghiệm chứng cho nên cái này pháp tạm sơn chiến dịch sáu ta cũng không có cái gì tốt quan tâm a nghe vậy ta đây mới hiểu được sáu Trương Tư lệnh quan tâm hơn kỳ thực là chúng ta những thứ này chiến thuật mới tại chiến trên sân phải trang sử dụng, để tương lai đem những này chiến thuật từng bước tại binh sĩ mở rộng, đến nỗi cụ thể đến đâu cái chiến dịch ta 6. Trương Tư lệnh kỳ thực cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá dạng này cũng đối sáu. Giống Trương Tư lệnh tầng thứ như vậy cán bộ, quan tâm hơn chính là chỗ này loại chiến lược cùng trên phương hướng vấn đề, đến nỗi kia cái gì chiến dịch 6. Sư đoàn nhất cấp giải quyết hảo là được rồi đi. Đã trở về, Lang Ta bước vào cửa túc xá thời điểm, phát hiện tại Trương phàm cũng tại trong túc xá chờ lấy ta. Lần này sáu, không bị thương tích gì a. Trương Phạm một bên nhìn từ trên xuống dưới ta một bên hỏi, cái này tựa hồ cũng trở thành thói quen của nàng sáu. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng đây là nàng thân là y tá thói quen nghề nghiệp, có thể về sau mới biết được kỳ thực cái khác gia đình quân nhân cũng sẽ dạng này. Mỗi lần gặp mặt xem trước một chút có hay không thiếu cánh tay của chân. Sau đó lại hỏi một chút có cái gì nội thương. Cái này chỉ sợ chính là thân là một cái tại chiến trên sân kiếm sống quân nhân bị hay. Không có. Ta nhẹ nhõm trả lời. Trấn An nói, ta bây giờ là cái trại trưởng, phần lớn thời gian đều ở đây hậu phương chỉ huy đâu. Không có gì nguy hiểm, ngươi yên tâm. Trương Phạm thở dài một hơi. thật nếu là như vậy liền tốt xấu thế nhưng là vì cái gì ta nghe đến nhưng là ngươi luôn yêu thích cơi máy bay trực thăng lân cận chỉ huy ta không từ một xương sở tiếp lấy liền giận không chỗ phát tiết mẹ nó là cái nào thẳng danh con đem ta đưa ra bán ta tìm hắn tính sổ đi chương phàm khi khi một tiếng liền bật cười nhìn ngươi nói xấu các đồng chí đều biết ta không phải là ngoại nhân hơn nữa ta cũng là tại hợp thành danh dạo qua một đoạn thời gian ngươi đã quên ta làm qua văn thứ sáu bọn hắn cũng có thể nói là chiến hữu của ta ngươi ở đây tư lệnh cái kia hồi báo tình huống thời điểm ta liền vội vã hỏi ngươi tình huống bọn hắn còn có thể không nói cũng không cái gì quá không được. Ta nói, ta máy bay trực thăng là ở trên bầu trời bay, càng quỷ tử đánh không được sáu. Trương Phạm lắc đầu không nói lời nào. Khi thực đối với trực ngũ cái đồ chơi này tình trạng nàng là rõ ràng, thân là một cái nhân viên y tế 6. Cái này máy bay trực thăng đi vận mấy cái thương binh là chuyện thường, cho nên nàng biết trực ngũ liền xem như không có đối mặt địch nhân đó cũng là động một chút lại xảy ra vấn đề, huống chi chúng ta vẫn là tại chiến trên sân khoảng không bay. Chỉ là điểm nguy hiểm sáu. So sánh với trên chiến trường mưa bom báo đạn liền căn bản vốn không đáng giá nhất tới. cho nên tại ta ý nghĩ bên trong thật là an toàn, nhưng tại trương phàm trong đầu nhưng vẫn là nguy hiểm. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại tâm lý nữ nhân sáu mãi mãi cũng có không yên lòng, an toàn nhất chính là cột vào bên cạnh địa phương nào cũng đừng đi, cho nên đây là mãi mãi cũng không có cách nào đạt đến thống nhất. tiểu phong, trầm mặc một hồi lâu trương phàm mới mở miệng, ân, nghe vậy ta không từ một sức sở, trương phàm rất lâu cũng không có giống như vậy nói chuyện, thật giống như có một quyết định trọng đại gì tựa như. quả nhiên, trương phàm sau đó liền nhìn ta chằm chằm nói, chúng ta kết hôn A cái gì? nghe vậy đầu ta không khỏi ở một cái liền nổ tung sáu. Kết hôn, mặc dù ta có nghĩ tới cùng Trương phạm sống hết đời thế nhưng là sáu đây chính là kết hôn như thế nào ngươi không muốn nhìn ta biểu tình khắc thường chương phạm trên mặt tràn đầy bị khuất không sáu không phải ta vội vàng giải thích ta tại sao sẽ không muốn ý đâu thế nhưng là sáu ngươi xem cái này ngay miệng sáu trong bộ đội có nhiều việc sáu ngươi chừng nào thì chuyện ít qua Trương phạm hỏi ngược lại ta vốn là cũng vẫn cho là ngươi bận rộn xong nhiệm vụ này liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian thế nhưng là đợi một cái nhiệm vụ lại một cái nhiệm vụ sáu cho nên ta hiểu được, ngươi mãi mãi cũng không rảnh rỗi thời điểm. Trương Phạm nói có đạo lý, cho nên ta cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Qua một hồi lâu, Trương Phạm mới thở dài một hơi nói, ta biết xấu. Ngươi là bởi vì chiến trường gặp nguy hiểm, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra không muốn liên lụy ta xấu. Nhưng ta nghĩ rõ, bây giờ coi như chúng ta không có kết hôn, ta cũng là suốt ngày nóng ruột nóng gan, ngươi cái này còn kêu không liên lụy ta sao? Cái này cùng sau khi kết hôn liên lụy khác nhau ở chỗ nào? Kỳ thực Trương Phạm nói những lời này cũng không hoàn toàn đúng, ta đích xác cũng có một điểm không muốn liên lụy Trương tâm tư. Thế nhưng là tâm tư này cũng không mấy liệt. Chủ yếu là sáu. Ta mới chừng 20, đối với một người hiện đại tới nói, tuổi tác liền kết hôn cũng quá nhỏ điểm a6. Đương nhiên đối với cái này thời đại nhân tới nói đã sớm có thể, bây giờ còn chưa có bắt đầu kế hoạch hóa gia đình đi, còn chưa bắt đầu để sướng kết hôn muộn muộn dục sáu. Hai mươi mấy tuổi có con nít đều nhiều hơn đi. Ngược lại là sau khi kết hôn sáu. Vừa mở miệng Trương Phàm liền ý thức được nói lộ ra miệng, thế là liền thu ở không hướng phía dưới nói. Ta rất nhanh liền ý thức được Trương Phàm lời này còn có nói tiếp, liền đuổi theo hỏi một tiếng, sau khi kết hôn cái gì? Không có gì. Trương phàm tránh đi ánh mắt của ta, thần sắc lộ ra có chút bối rối, nàng cũng không phải một cái am hiểu người nói láo. Nói đi. Ta không có liền như vậy bỏ qua, Ngươi nghĩ kết hôn còn có mục đích khác sáu. Phải không? Ta sáu. Trương Phạm hận hận chừng ta một mắt, rơi vào đường cùng cuối cùng mới nhỏ giọng nói ra bản ý, sau khi kết hôn sáu. Ta muốn để cho ta cha đem ngươi lưu lại trong căn cứ, nếu không thì điều chỉnh đến những bộ đội khác làm đoàn trưởng cũng được, đoàn trưởng cũng không cần trên chiến trường chỉ huy. Nghe vậy ta chỉ có thể cười khổ một hồi sáu. Mặc dù Trương Phàm loại ý nghĩ này cũng không thực tế, không nói trước chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ tầm quan trọng, coi như ta theo Trương Phàm kết hôn trở thành Trương Tư lệnh con rể, chỉ sợ Trương Tư lệnh vẫn sẽ không làm như vậy. Nhưng ta cũng không biện pháp nói Trương Phàm cái gì không phải, bởi vì nàng ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản sáu, chính là trăm phương ngàn kế để cho ta rời đi chiến trường kia. 723 chương 127, 81 thức Trương Phàm đề nghị này ta đương nhiên là không có có đáp ứng. Nói thật sáu, trong lòng ta kỳ thực cũng rất muốn đáp ứng, thậm chí có thời điểm cũng nghĩ sáu. Cứ như vậy âm ở theo Trương Phàm ý tứ đi làm tốt Hơn nữa Trương Phạm yêu cầu giống như cũng bất quá phần 6. Ta không nói lưu lại căn cứ không hơn chiến trường a, bằng vào ta bây giờ chiến công 6. Điều chỉnh đến những bộ đội khác làm một cái đoàn trưởng ta tin tưởng sẽ không có người cảm thấy ta là dựa vào quan hệ bám váy lên trước, thậm chí còn có thể nói sáu Mỗi cái binh sĩ đều sẽ muốn đoạt lấy 6. Hợp thành doanh bây giờ đã nổi tiếng bên ngoài đi, hơn nữa kèm theo hợp thành doanh trưởng thành 6. Còn có cùng mỗi cái binh sĩ hợp tác qua kinh lịch, bởi như vậy các bộ đội thủ trưởng đương nhiên biết ta đây hợp thành doanh doanh trưởng các phương diện năng lực như thế nào. Cho nên cái này căn bản liền không phải là vấn đề gì. hơn nữa hiện tại chiến tràng thượng sự thật cũng thật đúng là nhường trương phạm nói đúng sáu doanh trưởng có khi còn cần trên chiến trường tự mình chỉ huy người đoàn trưởng này là nghiêm lệnh không được với chiến trường điểm này càng quỷ tử cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm sáu giống như pháp tạp sơn chiến dịch một dạng chúng ta đánh chết việt quân lớn nhất quan giai đúng là doanh trưởng lại hướng lên mà nói sáu cái kia trên cơ bản thì đi bưng càng quỷ tử bộ chỉ huy mới có biện pháp làm được nói một cách khác sáu cái này một lên làm đoàn trưởng cái kia nguy hiểm chỉ số chính là thành cấp số hạ xuống nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là dưới đáy lòng trong góc một cái thanh em yếu ớt mà thôi sáu nguyên nhân là cho tới bây giờ ta cũng có chán ghét loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian sáu đó cũng không phải ta một người sẽ có loại ý nghĩ này mà là số đông lão binh đều có ý nghĩ như vậy coi như sơn chân hải vị ăn lâu đều sẽ chán thúng chi là loại này đem đầu đừng tiếp tục trên thắt lưng còn sống nhưng cuối cùng để cho ta cự tuyệt trương phàm đề nghị này nguyên nhân sáu nhưng vẫn là bởi vì hợp thành doanh đây là một chi ta tự tay tạo dựng lên binh sĩ nơi này có ta vào sinh ra tự chiến hữu có ta một tay huấn luyện ra chiến thuật còn có một phê tín nhiệm ta cán bộ sáu ta là nhìn xem chi bộ đội này lớn lên thậm chí làm chi bộ đội này một thành viên ta cũng là đi theo chi bộ đội này cùng một chỗ trưởng thành, cho nên hợp thành doanh ngay cả có tâm huyết, ở đây đọc lại máu của ta mồ hôi, nơi này chính là nhà của ta sáu. Để cho ta rời đi hợp thành doanh đi những bộ đội khác làm đoàn trưởng. Không có cửa đâu. Trương phàm cũng không hiểu rõ những thứ này sáu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì đối với nữ nhân mà nói, thường thường một cái nam nhân chính là nàng toàn bộ, mà trong lòng nam nhân trang còn có nhiều thứ hơn, tỉ như sự nghiệp, bằng hưu các loại. Cự tuyệt là không có có nhiều nghĩ liền tự tuyệt. Nhưng mà chờ ta trấn an Trương Phạm một phen sáu. Ở trong đó tự nhiên lại tránh không khỏi chiếm chút tay chân tiện nghi. thẳng đến trương phàm trong lòng đã không còn bị cự bất mãn lúc mới đưa nàng đưa tiễn sáu. lúc này ta liền nằm ở trên giường khó mà ngủ sáu. mặc dù trương phàm ý nghĩ rất ngây thơ nhưng có một chút nhưng là nói đúng. ta đây mặc cho thương là một dạng tiếp lấy một dạng tới sáu. cho tới bây giờ đến thời đại này bên trên lên tựa hồ liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. cái này phải tới lúc nào mới là cái đầu a hoặc có lẽ là sáu. tương lai chờ lấy ta sẽ là gì chứ? giống đi tới thế giới này một dạng trở lại hiện đại. hay là muốn ở thời đại này ngốc cả một đời sáu? nếu như muốn ở thời đại này ngốc cả đời lời nói. như vậy trương phạm ý nghĩ có lẽ là ta lựa chọn tốt nhất sáng sớm hôm sau làm ta như bình thường một dạng đi vào sân huấn luyện thời điểm 6. liền thấy sân huấn luyện cùng mọi khi tựa hồ có chút không giống nhau sáu các chiến sĩ không có ở huấn luyện ngược lại là tại sân huấn luyện vòng một thành một đoàn tranh luận cái gì ta đi ra phía trước xem xét sáu bị vây quanh ở bên trong nhưng là rất lâu không thấy lý lệ sáu người đã tới lý lệ nhìn thấy ta giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng cũng không để ý các chiến sĩ ánh mắt quái gì một tay lấy ta kéo đến một nhóm ạ sụt phân trước mà nói đây là tám mươi thức súng trường thượng cấp phân phối số sáu Chuẩn bị thay đổi trang phục hợp thành danh thế nhưng là ngươi xem một chút bọn hắn 6. Không có một người nguyện ý. a mươi 81 thức xuống trường đi ra. Ta không từ một xứng sở, tiện tay liền bưng lên một cái trên tay thưởng thức đứng lên. Doanh trưởng. Lúc này lương liên binh liền đoạt đi lên nói, chúng ta dùng cái này ạc 74 dùng đến thật tốt 6. Bây giờ lại nhường chúng ta đổi cái này cái gì 6. 81 thức. Chúng ta đều quen thuộc, hơn nữa ạc 74 dùng tốt 6. Các chiến sĩ cũng không nguyện ý đổi. Lương liên binh lời này nói là đúng 6. Mặc dù cái này 81 thức cũng là một cái ưu tú xuống trường, thế nhưng là cùng cái này ạc 74 so ra sáu. Vô luận độ chính xác vẫn là tầm bắn cùng với trọng lượng thượng đô kém một đoạn, húng chi cái này 81 thức vẫn là một cái vừa mới sinh sản xuất ra xuống trường, hắn chất lượng tại lúc này còn không có nhận được chiến trường nghiệm chứng. Cho nên này lại lọt vào các chiến sĩ mâu thuẫn thì cũng không kỳ quái. Thượng cấp là để chúng ta thay đổi trang phục vẫn là để chúng ta thí nghiệm thương này tính năng. Ta hỏi, nếu là thay đổi trang phục mà nói sáu, như thế nào đều không nói với ta một tiếng? Cái này sáu. Lý lệ không khỏi sương sở, hồi đáp, thí nghiệm trước Phía sau thay đổi trang phục 6. Vốn là muốn trước thông chi ngươi thương lượng với ngươi một cái, thế nhưng là tạm thời có một sẽ liền đem quên đi 6. Ân, ta gật đầu một cái. Sau đó ta liền lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan 6. Phải nói cái này bảy mươi 74 rất thích hợp ta nhóm hợp thành doanh sử dụng 6. Phải biết đây là một cái mang theo kính ống nhắm ạ xuất phẩn, cũng là quân liên xô trước mắt tiên tiến nhất một loại súng trường, cái này cho chúng ta hợp thành doanh dùng chính là không còn gì tốt hơn. Hơn nữa chúng ta hợp thành doanh 6. Nói thế nào cũng phải có một chút cao tân trang bị đi. doanh trưởng, lúc này mặt xẹo đi lên phía trước nói, "Ta xem 6." chúng ta đây là không đổi cũng phải đổi vì cái gì theo lời nói rất nhanh liền đưa tới các chiến sĩ nghi vấn các đồng chí sáu mặt sẹo cầm trên tay hạc 74 mươi dương lên lớn tiếng giải thích nói các ngươi suy nghĩ một chút sáu cái này hạc 74 là tô liên quỷ tử đồ vật chúng ta một không có thể mua sắm hai sẽ không xảy ra sinh lại thêm súng ống thứ này cũng có tuổi thọ sáu coi như chúng ta bây giờ còn có tồn kho có thể thay thế nhưng sẽ có một ngày tồn kho cũng sẽ dùng hết thời điểm không phải đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ cầm phá trên thương chiến trường mặt sẹo thốt ra lời này sáu các chiến sĩ liền đều không thanh âm lại nói mặt sẹo nói tiếp chúng ta cũng là lao binh thân là lao binh đều phải biết 6. tại chiến trên sân trang bị thông dụng điểm này rất trọng yếu ngươi xem một chút chúng ta cái này ạc 746. cùng chúng ta bộ đội thương linh kiện không thông dụng đạn dược cũng không thông dụng sáu cuộc chiến này một khi đánh nhau tại chiến trên sân thương hỏng làm sao bây giờ hết đạn làm sao bây giờ đến lúc đó quân bạn chính là không có thành tựu xếp thành chồng đạn dược chúng ta cũng không cách nào dùng sáu cũng chỉ có thể tại chiến trên sân chờ lấy quỷ tử làm thịt lần này các chiến sĩ là triệt để không phản đối sáu Điểm này các chiến sĩ trước đó cũng không có bao nhiêu cảm thụ, là bởi vì còn không có đụng phải loại tình huống này, trước đó đánh trận lúc dùng mươi sáu nửa cùng mươi sáu thước súng tiểu liên cái kia đạn dược cũng là thông dụng 6. Quen thuộc thành tự nhiên, cho nên đều không nghĩ tới phương diện này. Nhưng mà ta ý nghĩ cũng không một dạng 6. Trầm mặc một hồi phía sau, ta liền nói, ta xem chúng ta có thể tiếp tục dùng cái này hạc 74. Doanh trưởng, cái này 6. sẹo không hiểu nhìn ta. Nhị liên giải, ta nói, ngươi quên một điểm 6. Đó chính là chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đối mặt một hồi đại diễn tập, mà ở trận này trong diễn tập 6 chúng ta vai trò vẫn là lam quân, cũng chính là tô liên quỷ tử. đến lúc đó nếu như chúng ta còn cầm bộ đội mình vũ khí 6, vậy làm sao có thể thể hiện ra lam quân tại trang bị lên ưu thế. a, bị ta đây sao nói chuyện mặt sẹo liền tán đồng gật đầu một cái. đây là từ diễn tập góc độ mà nói. ta nói tiếp đi, từ thực chiến góc độ tới nói sáu. Người nói cũng đích sắc cũng có nhất định đạo lý. thế nhưng là chúng ta phải cân nhắc tới một điểm sáu. chúng ta hợp thành doanh là một chi đặc thù binh sĩ, càng nhiều thời điểm chúng ta thi hành nhiệm vụ là đặc chủ nhiệm vụ. cũng chính là giống tại pháp tạp trên núi dùng máy bay trực thăng đổ bộ từ mặt sau tiến công địch nhân hoặc là khởi xướng tập kích nhiệm vụ như vậy mà trợ giúp quân bạn đóng giữ hoặc là hiệp phong sáu nhiệm vụ như vậy tại về sau có lẽ sẽ càng ngày càng ít lần này đóng giữ pháp tạp núi ba hào trận địa cũng là tình huống đặc biệt nói một cách khác sáu chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ tính chất quyết định đạn dược thông dụng tính chất cũng không phải đặc biệt trọng yếu thế nhưng là doanh trưởng sáu mà sẹo mày nói vậy cái này hạng bảy không thể dùng lúc làm sao bây giờ ngươi đã quên còn có chúng ta áp phan sở tăng đồng chí ta cười cười nói chúng ta muốn từ càng quỷ tử trong tay cướp cái này hạc bảy mươi tư đích thật là không dễ dàng tô liên quỷ tử cho càng quỷ tử loại súng này sẽ không nhiều sáu chúng ta muốn thu được thì càng khó khăn nhưng mà áp nít sở tăng đồng chí muốn từ tô liên quỷ tử cái kia thu được thậm chí chỉ cần từ ngụy quân trong tay thu được sáu vậy thì dễ dàng nhiều chúng ta cho áp nít sở tăng vận chuyển này sao nhiều vũ khí trang bị trở một chút trở về hẳn không phải là vấn đề rất lớn a a nghe vậy mặt sẹo liền gật đầu một cái ta đem cái này đem quên đi sáu cái kia có thể không đổi tốt hơn thương này dùng rất xứng tay Các chiến sĩ không khỏi phát ra một hồi tiếng hoan hô. Bất quá sáu, ta lời nói xoay chuyển liền đối chiến sĩ nhau nói, cái này 81 thức súng trường chúng ta vẫn có tất yếu lợi sáu. Một phương diện chúng ta đây là giúp những bộ đội khác thí vũ khí, chúng ta cái này tại chiến trên sân là muốn diễn tô liên quỷ tử, kia đối Hồng quân công nông Trung Quốc bộ đội vũ khí tính năng cũng muốn quen thuộc đi. Một phương diện khác sáu, chúng ta thân là hợp thành doanh, bản thân liền muốn làm đến vũ khí gì trong tay chúng ta đều có thể dùng. Vạn nhất nếu là tại chiến trên sân xuất hiện phải dùng cái này 81 thức cùng quân bạn binh sĩ hiệp đồng hoặc là chúng ta thương hết đạn tình huống, Đến lúc đó chúng ta cũng có thể dùng một chút cái này 81 thước đi, các đồng chí nói đúng hay không? Đối với Không sai, 6. Đối với cái này loại ý kiến các chiến sĩ rất dễ dàng liền đón nhận, thế là không nói hai lời 6. Đem mặc 74 cất kỹ phía sau liền đứng xếp hàng nhận một cái 81 thức bắt đầu huấn luyện. Vậy thì ngươi đi." Lý Lệ ở bên cạnh nói, giam ba câu liền đem những thứ này bình cho thuyết phục dàn 6. Vừa rồi bọn hắn vẫn là vây quanh ta một bộ dáng vẻ hung thần ác sát 6. "Ngươi yên tâm, ta cười cười, bọn hắn hung thần ác sát không phải hướng về phía ngươi, mà là bởi vì biết muốn đổi vũ khí cho gấp 6. Các chiến sĩ tâm lý ta tin tưởng, cái này ra chiến trường đánh giặc nhân, nếu như trong tay không có một kiện súng tay vũ khí 6, nhất là có một cái súng tay vũ khí nhưng phải bị buộc lấy đổi đi, vậy đơn giản liền cùng muốn mạng của bọn hắn không sai biệt lắm. 724 chương 128, hội nghị giai đoạn này chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ, dĩ nhiên chính là bắt đầu vì tế sắp đến diễn tập làm chuẩn bị. Lại nói cái này ở trong diễn tập đóng vai làm quân nhiệm vụ là trước kia liền xuống rồi, nhưng trên thực tế cho chúng ta thời gian huấn luyện cũng không nhiều sáu. Trong khoảng thời gian này chúng ta đang huấn luyện sau khi còn có nhận nhiệm vụ đi. cái này khiến cho chúng ta căn bản là không có thời gian đi cân nhắc diễn tập truyện. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại sáu. giống như chúng ta phía trước nói một dạng, kỳ thực cái này thực chiến chính là đối với chúng ta huấn luyện thành quả một loại kiểm nghiệm, cũng có thể khiến cho chúng ta phát hiện càng nhiều tại sân huấn luyện bên trên không phát phát hiện được chỗ sáu. này đối diễn tập không thể nghi ngờ cũng có chỗ tốt. cũng tỷ như lần này chúng ta thi hành hai nhiệm vụ sáu, đều đầy đủ đã chứng minh chúng ta trong khoảng thời gian này huấn luyện tác hàng tại chiến tràng thượng tính sử dụng. tổng thể tới nói sáu, tại tổng kết kinh nghiệm trong hội nghị. chính trị viên một bên đem văn kiện phát đến tất cả cán bộ trong tay vừa nói cái này hai lần chiến đấu nói rõ chúng ta huấn luyện vẫn rất có hiệu quả nhất là máy bay trực thăng tác hàng 6. loại chiến thuật này ở nơi này hai trận trong chiến đấu đều phát huy ra tác dụng rất lớn cái này cùng các cán bộ chỉ huy các tham mưu chế định kế hoạch huấn luyện cùng có châm đối tính theo dõi phân tích cùng chỉ đạo càng quan trọng hơn vẫn là các chiến sĩ khổ cực huấn luyện cùng với tại chiến tràng thượng anh dũng chiến đấu là không phân ra sáu tóm lại chính là chúng ta hợp thành doanh đã tạo thành một loại mạnh mà có lực sức chiến đấu loại chiến đấu này lực có thể nói là quân đội chúng ta trước này chưa có sáu vì thế Trung tư lệnh đặc biệt ở trên văn kiện khen ngợi chúng ta, nói chúng ta là một chi năng trinh thiện chiến binh sĩ, đồng thời cũng là toàn quân chiến thuật tiên phong điện hình 6. Đây là đối với chúng ta rất lớn chắc chắn a, các đồng chí lại muốn tiếp lại lệ 6. Để chúng ta cùng một chỗ đem hợp thành doanh kinh doanh thành một chi vĩnh viễn cũng không thể chinh phục binh sĩ. Hảo. Các chiến sĩ hưng phấn vô tay. Làm lính, loại kia tập thể vinh dự cảm giác cũng không phải sinh hoạt tại hòa bình hoàn cảnh bên trong nhân đủ khả năng hiểu 6. Ta muốn đây có lẽ là bởi vì bọn hắn tại chiến trên sân nhất định phải lẫn nhau đem sinh mệnh giao cho chiến hữu, bảo vệ lẫn nhau tính mạng đối phương nguyên nhân 6. cho nên tại người bình thường trong mắt của sẽ cảm thấy khó mà tưởng tượng chuyện tại binh sĩ cái này trong tập thể nhưng là rất bình thường cũng tỉ như nói ta sáu liền ta như vậy một cái hoàn khố từ đệ bây giờ cũng sẽ trở nên không bỏ đi được binh sĩ không bỏ đi được những chiến hữu này mà đem binh sĩ xem như nhà sẽ nói như vậy kỳ thực tuyệt không quá mức sáu đây không phải bên trên tư tưởng cao đại thượng cũng không phải 10 năm thời kỳ tình thế chủ nghĩa loại này nhà cảm giác là dùng trên sân huấn luyện mùa hồi lại thêm trên chiến trường tiên huyết tưới nước mà thành sáu thậm chí có thể nói binh sĩ càng hơn hẳn hơn một cái ra sáu bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái ra sẽ giống chúng ta dạng này có nhiều người như vậy nhưng lại chỉ có một lòng. Cũng chính bởi vì dạng này sáu cho nên thượng cấp đối với chúng ta bộ đội tán dương, nghe tại chiến sĩ nhóm trong lòng giống như là tại khen ngợi chính bọn hắn tự như, cho nên người người cũng là khuôn mặt tự hào. Chờ tiếng vỗ tay ngừng nghỉ sau đó, ta liền xen vào nói một cái câu, ta biểu thị phản đối sáu Chính trị viên vừa rồi đề nhiều như vậy, cái gì tham nhưu a, cán bộ còn có chiến sĩ sáu Vì cái gì duy trì có ta đây doanh trưởng cho đã bỏ sót? Chẳng lẽ ta đây cái doanh trưởng vẫn là ăn cơm cô? Rỗ một tiếng, trong phòng học rất nhanh liền tràn đầy tiếng cười. Dừng một hồi, Ta liền nói tiếp, mặc dù cái này hai trận trận chiến các đồng chí đều đánh rất tốt, chỉ huy viên cũng đều chỉ huy rất tốt sáu. Cái này khiến cho chúng ta binh sĩ tại chiến trên sân phản ứng cấp tốc, chặt chẽ hiệp đồng phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng mà ở trong đó có chút vấn đề cũng muốn gây nên chúng ta xem trọng sáu. Tỷ như tác hàng vị trí không phải rất chính xác vấn đề, hai hàng ban ba mấy danh chiến sĩ sáu. Tại pháp tạp sơn trong chiến đấu vậy mà trệ hướng tác hàng địa điểm hơn 30m, càng không thể dễ dàng tha thứ vẫn là tác hạ xuống Việt quân ẩn nấp phòng tuyến chính diện sáu. Cái này trực tiếp dẫn đến cái này, mấy danh chiến sĩ cả trận chiến đấu cũng không có phát huy bất cứ tác dụng gì. bị việt quân hỏa lực đè lên không ngóc đầu lên được sáu nếu không phải là quân bạn kịp thời cung cấp tiếp viện Càng quỷ tử chỉ cần vung mấy cái liều đạn xuống liền toàn bộ xong sáu ta ngược lại muốn hỏi một chút cái này mấy danh chiến sĩ bình thường cũng là huấn luyện như thế nào nếu như người người cũng giống như các ngươi dạng này vậy chúng ta cái này hợp thành doanh mặt của cũng không biết muốn bị vứt xuống đi nơi nào chuyện này ta cũng là chiến hậu nghe lý tá long báo cáo phía sau mới biết sáu pháp tạm sơn chiến dịch khai hỏa lúc chiến đấu một mực 10 phần khi đó còn không có không đi để ý tới loại chuyện vật với này báo cáo doanh trưởng thẩm quốc mới chính là ban ba lớp trưởng hắn có chút lúng túng đứng dậy hồi đáp chuyện này sáu kỳ thực không thể trách cái kia mấy danh chiến sĩ tại chiến sĩ nhóm nhảy ra phi cơ trực thăng một khắc này đột nhiên có mấy băng đạn đánh tới máy bay trực thăng buồng lái này trên thủy tinh máy bay trực thăng bay hành viên nhận lấy kinh hai thế là không có ổn định sáu không trách những chiến sĩ này lại có thể trách ai ta cắt đứt thẩm quốc mới lời nói đạo người ý tứ sáu có phải hay không ta hẳn là đi tìm bay hành viên để bọn hắn đối với chuyện này phụ trách ta sáu ta không phải là ý tứ này sáu vậy ngươi lại là cái gì ý tứ Ta không chút khách khí chắc cứ, trên chiến trường tình trạng đột phát vốn là cũng chính là hẳn là muốn cân nhắc đến tình huống 6. Không nói trước bay hành viên cùng các ngươi là một đoàn thể, trên chiến trường chuyện cũng chỉ thấy kết quả không xem qua trình 6. Lần này là các ngươi mạng lớn, vạn nhất xảy ra nhân mạng. Vạn nhất bởi vì các ngươi sai lầm làm cho quân ta không thể cầm xuống việc quân ẩn nấp phòng tuyến cuối cùng dẫn đến cả tràng chiến dịch thất bại 6. Chẳng lẽ ngươi cũng nói không trách bọn hắn? Nghe vậy Thẩm Quốc mới liền sẽ không dám lên tiếng. Đây không phải ta thực tế, mà là chiến trường bản thân liền là một cái thực tế, lấy thành bại luận anh hùng chỗ. Cái quyết định này ta cũng nhất thiết phải đồng dạng lấy loại thái độ này yêu cầu mình bộ hạ. Sau đó đem Nhị Liên kéo ra ngoài tại tương tự trong địa hình tác hàng 3 ngày. Ta mặt âm trầm hạ lệnh, hơn nữa còn muốn mô phỏng bay hành viên gặp phải tình trạng đột phát không có ổn định tình cảnh, nhìn còn có cái nào chiến sĩ còn có thể lăng đầu lăng nao nhảy xuống 6. Là, sẹo cùng Thẩm Quốc mới không dám nói gì, chỉ có tiếp nhận mệnh lệnh. Về phần tại sao lại bởi vì một lớp sai lầm mà kéo lên cả một cái liền thậm chí là máy bay trực thăng binh sĩ 6. Marseille cùng Thẩm Quốc mới trong lòng đều biết, đó là bởi vì bọn họ đây là một cái chính thể, bất kỳ một cái nào đơn vị sai lầm 6 Kỳ thực liền đại biểu cho toàn bộ bộ đội sai lầm. Đây cũng chính là vì cái gì hiện đại binh sĩ thời điểm khảo hạch, lúc nào cũng lấy tổng thể thành tích ghi điểm nguyên nhân 6. Trong bộ đội không nói cá nhân, không cần rệm bỏ thức anh hùng. Binh sĩ cần chính là hiệp đồng, là hợp tác. Mặt khác 6. Một cái vấn đề nghiêm trọng hơn 6. Một trận trầm mặc sau đó, Triệu Kính Bình liền mở miệng nói nói, chúng ta đều viết tại trong văn kiện 6. Tại Pháp Tạp Sơn chiến dịch hậu kỳ tiểu ra hiện loại tình huống này, quân ta bởi vì trực ngũ năng lực phòng ngự yếu, tại Việt quỷ tử mở mấy chiếc xe tăng sau khi ra ngoài chúng ta máy bay trực thăng binh sĩ cũng không dám đến gần 6. thậm chí chúng ta nguyên bản kế hoạch dùng máy bay trực thăng nhảy dù tiếp tế hoặc là tác hàng binh sĩ đến Pháp Tạp Sơn đều trở thành không thể nào chiến thuật theo lý thuyết 6. máy bay trực thăng tác hàng tại giai đoạn trước đích thật là đánh càng quỷ tử một cái trở tay không kịp nhưng mà tại hậu kỳ quân ta đi vào phòng ngự trạng thái phía sau lại cơ bản đã mất đi tác dụng 6. tác xuống nhược điểm cũng ở nơi đây đột hiện đi ra Triệu Kính Bình nói chính là chúng ta tại Pháp Tạp Sơn chiến dịch bên trong thực tế 6. mặc dù Pháp Tạm Sơn một trận tổng thể tới nói chúng ta là đánh sôi gió suối nước hơn nữa còn lấy trả giá thật nhỏ lấy được thắng lợi lớn sáu nhưng ở hậu kỳ binh sĩ đi vào phòng ngự chiến thời điểm 6 kỳ thực lại không có chúng ta hợp thành doanh chuyện gì càng làm cho chúng ta cảm thấy có chút khó mà tiếp thu chính là sáu chúng ta chỉ có trên không sức mạnh cũng không đất dụng võ cũng không có thể vì pháp tạp sơn cung cấp việt quân cũng không cách nào vì pháp tạp sơn cung cấp tiếp tế sáu lúc đó pháp tạp sơn đã bị việt quân hỏa lực nổ thành một đoàn hơn nữa còn có hơn 10 chiếc có đánh đêm năng lực viện quân thẳng khắc đối với chúng ta nhìn trăm trăm sáu cái này làm cho quân ta máy bay trực thăng căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ kỳ thực chúng ta có nghĩ qua dùng máy bay trực thăng cho khuyết thiếu đạn dược bốn năm hảo trận địa nhảy dù đạn dược sáu nhưng một phương diện bởi vì bốn năm hào trận địa thực sự có nhỏ Hơn nữa khi đó vẫn là tại ban đêm trên chiến trường, còn tới chỗ cũng là khói lửa sáu. Bay hành viên nhất định phải tầng trời thấp nhảy dù mới được, nhưng cái này hiển nhiên là làm không tới. Phải giải quyết vấn đề này sáu. Triệu Kính Bình lại nói tiếp, chúng ta cảm thấy cũng chỉ có một chủng phương pháp, đó chính là giống Tô Liên Vị Tử một dạng huấn luyện lính dù, dùng máy bay trực thăng trên xuống lính dù sáu. Chỉ có dạng này mới có thể khiến chúng ta tại chiến trường sẽ không bị người chế trụ. Đồng thời cái này cũng là phù hợp thượng cấp đối với chúng ta sẽ tiến hành diễn tập yêu cầu. Triệu Tham Lưu nói đúng. chính trị viên lật qua lật lại văn kiện liền lật đầu nói mặc dù ta đối với phương diện quân sự không hiểu nhiều lắm nhưng mà sáu nếu như tại pháp tạp sơn trong chiến dịch chúng ta có lính dù có thể dùng máy bay trực thăng tầng trời thấp ngày dù sáu vậy thì có thể trực tiếp đem binh lực ném đưa đến càng quỷ tử nội địa đã kích bọn họ sau này binh sĩ hoặc là hậu cần đường tiếp tế cũng không chuyện gì cũng làm không được phải nói sáu cái này ở trình độ nào đó khắc phục quân ta trực ngũ đẹp chưa đủ vấn đề ta nói ta tin tưởng các đồng chí cảm thụ theo ta đều là giống nhau sáu đem cái này trực ngũ cải dùng chiến trường phía sau cái kia trên cổ cũng là siêu siêu thổi gió mát sáu Có thể nói không cẩn thận đầu này liền rơi mất. Cán bộ nhao nhao gật đầu sáu. Có thể uy hiếp được trực ngũ cải vũ khí nhiều lắm, súng máy cao xạ, nặng nhẹ súng máy, súng phóng tên lửa, thậm chí là Việt quân trong tay đơn binh vũ khí AK47 cũng có thể đem cái này trực ngũ cải đánh xuống, chỉ cần bọn hắn có thể đối mặt phi cơ trực thăng cánh sáu. Thế là cái này trực ngũ cải tại chiến trên sân chính là nguy cơ trùng trùng. Chúng ta sở dĩ đánh hai trận trận chiến đều không xảy ra vấn đề sáu, hoàn toàn là bởi vì chúng ta kế hoạch chu đáo chặt chẽ lại thêm Việt quân không nghĩ tới chúng ta sẽ dùng máy bay trực thăng tác hàng. Nhưng loại tình huống này có thể một, có thể hai không thể ba Kế tiếp càng quỷ tử đối với chúng ta máy bay trực thăng liền sẽ có đề phòng, giống như bọn hắn tại pháp tạp sơn liền đầu nhập vào xe tăng loại này có thể di động súng máy tháp tới ép buộc quân ta không cách nào đầu nhập máy bay trực thăng. Cho nên 6, ta nói, lui về phía sau tác hàng 6. Càng hẳn là lựa chọn tại địa phương an toàn tác hàng, sau đó lại linh hoạt đến chỗ cần đến. Đối với cái này loại muốn đem binh lực ném đưa đến nguy hiểm mà khu thậm chí trực tiếp đầu nhập chiến khu 6. Tác hàng không thể nghi ngờ là không thể thực hiện được, trên xuống thì có hắn được trời ưu ái ưu thế 6. Trên xuống lúc máy bay trực thăng độ cao cao, tốc độ nhanh 6. Nay liên sẽ ở ở mức độ rất lớn giảm xuống bị Việt quân đánh rơi khả năng 6. Đây cũng chính là ta nói, tránh đi trực ngũ cải đẹp yếu khuyết điểm này. 725 chương 129, bộ đội trên trời hạ xuống S, cùng đồng học chơi đến chế, chương này là buổi tối hôm qua, từ hôm nay trở đi bình thường đổi mới đối với nhảy dù phương diện huấn luyện cơ hồ không có bao nhiêu cán bộ cầm ý kiến phản đối, dù sao các chiến sĩ cũng là từ áp phaniser tăng chiến trường người đi tới, cũng đều biết tác hàng thường thường sẽ phải chịu điều kiện hạn chế có khi cũng không thích hợp sử dụng, thế là nhảy dù trở nên 10 phần tất yếu rồi. Bất quá những chuyện này tựa hồ cũng không cần ta quá nhiều đi quan tâm 6. ta tin tưởng triệu kính bình những thứ này tham mưu liền có thể đem chuyện này làm được rất tốt một mặt là bởi vì bộ tham mưu phía trước chế định kế hoạch huấn luyện cùng thành quả đều để ta cảm thấy hết sức hài lòng một phương diện khác nhưng là bởi vì triệu kính bình những thứ này tham mưu cũng đi qua áp Phanis sở tăng sáu lại nói lúc đó ta mang nhiều như vậy tham nhu cùng đi áp Phanis sở tăng mục đích 6. không chỉ là vì để cho bọn hắn hiệp trợ ta chỉ huy càng là vì để bọn hắn đích thân lên chiến trường cảm thụ phía dưới tô liên quỷ tử dạng này hiện đại hóa bộ đội đủ loại chiến thuật sáu cái này tựa hồ cũng là chương tư lệnh đem chúng ta phái đi áp sở tăng chiến trường dự tính ban đầu 6. có đôi lời gọi trên giấy chiếm được cuối cùng tuyệt cạn tuyệt biết chuyện này cần tự mình thực hành nếu như là xem báo cáo hoặc là từ chỗ khác người cái kia học tập kinh nghiệm chiến đấu cái gì lúc nào cũng không có tự mình cùng tô liên quỷ tử chiến đấu qua tới khắc sâu hơn nữa làm tô liên quỷ tử địch nhân sáu chúng ta thì có càng nhiều cơ hội giải chiến thuật của bọn hắn chỉ bất quá để cho người ta có chút tiếc nuối là sáu tại áp phan tăng trên chiến trường tô liên quỷ tử biểu hiện cũng không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy thậm chí có thể nói nhường tất cả các tham mưu đều có chút thất vọng giống như đinh thành đông nói sáu cái này tôi liên quỷ tử đánh cũng chả có gì đặc biệt, làm lính tham sống sợ chết, xe tăng cũng không biết cùng bộ binh hiệp đồng, ta xem còn không có càng quỷ tử đánh thật hay. đối với đinh thành đông nói điểm này tất cả các tham lưu đều rất tán thành, dù sao các tham lưu cũng đều là tham gia qua tự vệ phản kích chiến lao binh, biết càng quỷ tử đánh giặc cỗ này chơi liều 6. chỉ có số ít mấy cái tỷ như triệu kính bình cảm thấy đây chỉ là bởi vì quân liên xô chịu áp ít sở tăng địa hình ảnh hưởng, lại thêm quân liên xô từ trước tới nay đánh trận chiến cơ bản đều là chính quy trận chiến, không có du kích chiến kinh nghiệm sở trí. triệu kính bình mấy người quan điểm đương nhiên là đúng. nhưng ta cảm thấy còn không hoàn chỉnh 6. Sở dĩ quân Liên Xô cùng càng quân tại rất nhiều tham nhu trong mắt sẽ cảm thấy Việt quân càng mạnh hơn 6. Có tương đương một bộ phận nguyên nhân là Trung Hoa Trung Quốc quân đội luôn luôn xem trọng không sợ hy sinh, không sợ chịu khổ, Việt bởi vì là cái nghèo quốc hơn nữa trưởng kỳ ở vào trạng thái chiến tranh, lại thêm Việt quân chịu quân ta ảnh hưởng rất lớn 6. Việt rất nhiều vương bài binh sĩ cũng là tại kháng đẹp viện binh càng thời kỳ ở chính giữa vượt biên cảnh trực tiếp từ Trung Hoa Trung Quốc huấn luyện, trang bị. Sau đó mới tiến vào Việt tham chiến, thế là Việt quân phong cách chiến đấu tự nhiên cũng có không sợ hy sinh, không sợ chịu khổ một mặt. Trái lại quân Liên số 6. lại bởi vì tương đương một bộ phận là tân binh, hơn nữa qua đã quen hưởng thụ sinh hoạt, lại thêm quân liên xô là ở quốc gia khác chiến đấu 6. kỳ tâm thái cùng sĩ khí tự nhiên là một cái góc độ khác, thế là biểu hiện này cùng việc quân liên hoàn toàn là hai việc khác nhau. cái này cũng khiến cho chúng ta Afanitser tăng hành trình ngoại trừ cảm nhận được quân liên xô vũ khí trang bị tiên tiến, tiến cường hơn bên ngoài 6. tại chiến thuật bên trên cũng không có bao nhiêu có thể chỗ học tập, Afanitser tăng địa hình không thích hợp đại quy mô bộ đội thiết giáp, pháo binh binh sĩ cùng bộ binh hiệp đồng, lại thêm quân liên xô đúng á giàu mồ hôi địa hình cực độ không thích ứng sáu. gấu bắc cực chạy đến khốc nhật, hạn hán sa mạc khu vực đi chiến đấu có thể vừa mới quái cho nên phương diện này không có gì đáng giá chúng ta học tập nhưng có một chút ngoại lệ sáu đó chính là trên không sức mạnh cùng bộ binh ở giữa hiệp đồng cái này cũng là quân liên xô tiến công hy kia táo sơn cốc thường xài thủ đoạn nhất là máy bay trực thăng cùng bộ binh lính dù phối hợp sáu phải biết trước đó quân ta cũng là lấy phát triển lục quân làm chủ thế là những thứ này chiến thuật liền để triệu kính bình chờ các tham mưu mở rộng tầm mắt đối với loại chiến thuật này học tập cùng huấn luyện cũng là bắt buộc phải làm Bởi vì có dĩ vãng huấn luyện kinh nghiệm, lúc này Triệu Kính Bình bọn người đối với nhảy dù huấn luyện liền giá khinh tiểu thuộc 6. Đầu tiên là từ quân ta bộ đội trên trời hạ xuống điều một nhóm lính dù tới 6. Đương nhiên, đi theo nhóm này lính dù tới còn có mấy cái các phương diện đều hết sức ưu tú cán bộ. Nhóm này lính dù nhân số có một đại đội, lãnh đạo bọn họ cán bộ là một cái doanh trường, lại thêm mấy cái tham lưu. Quá trình này vẫn còn phí hết một phen khó khăn chắc trở 6. Nguyên nhân chủ yếu là đến từ bộ đội trên trời hạ xuống cũng không có cái ý này nguyện. Ban sơ bọn hắn chỉ đáp ứng cho chúng ta phái mấy cái huấn luyện viên 6. triệu kính bình nói không được nhất định phải phái một cái liền 6. triệu kính bình yêu cầu đương nhiên là dùng đạo lý 6. đây không phải bày hợp thành doanh giá đỡ mà là di vạn huấn luyện kinh nghiệm nói cho chúng ta biết chỉ có các chiến sĩ tự mình một trọi một dạy dạng này tốc độ học tập mới nhanh ở nơi này trong đó còn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến lại bởi vì tầng dưới chót chiến sĩ hiệp đồng huấn luyện mà vô ý thức tiến hành truyền thụ thậm chí có thời điểm các chiến sĩ những cái kia ít kinh nghiệm so trên sách học dạy còn trọng yếu hơn sáu những thứ này ít kinh nghiệm thường thường là lại đơn giản lại thực dụng cho nên càng quý giá nhưng mà ở trên không hàng binh sĩ bên kia nghe sẽ không thư thái sáu ngươi hợp thành doanh không tầm thường học cái nhảy dù còn muốn chúng ta binh sĩ phái một cái liền đi qua một trọi một dạy 6. nhưng mà bởi vì thượng cấp có mệnh lệnh 6. đây đối với bộ đội trên trời hạ xuống cũng là cái phải hoàn thành nhiệm vụ thế là cứng rắn liền đem khẩu khí này nuốt xuống 6. một cái liền liền một cái liền ngược lại bộ đội trên trời hạ xuống bây giờ cũng không nhiệm vụ gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thế là rất nhanh liền đem một đại đội danh sách cho báo đi lên chuẩn bị tùy thời hướng về căn cứ tiễn đưa 6. thế nhưng là triệu kính bình nhìn một chút danh sách cùng tư liệu còn nói không được sáu trong danh sách quan giai lớn nhất chỉ có đại đội trưởng quan lớn quan nhỏ vốn là không là vấn đề, chỉ cần biết ưu tú liền có thể sáu. Nhưng đại đội trưởng không có tham nưu, cho nên cuối cùng là phái cái doanh trưởng lại mang hai cái tham nưu. Triệu Kính Bình nói như vậy cũng không có vấn đề sáu. Chúng ta cái này không chỉ là huấn luyện, huấn luyện đồng thời bộ tham nưu còn muốn cùng bộ đội nhảy dù tham nưu tiến hành giao lưu, sau đó tiến hành có châm đối tính chế định khoa mục huấn luyện bắt tay vào làm huấn luyện, lấy đạt đến trong thời gian ngắn nhất tạo thành sức chiến đấu thậm chí còn có nhảy dù chiến thuật học tập cùng ứng dụng. Nhưng bộ đội trên trời hạ xuống nghe xong liền phát hỏa sáu. Nương thích, một cái hợp thành doanh nhảy dù huấn luyện liền thành thiên đại sự tình. phái một đại đội binh đi qua còn ngại không đủ, còn đòi hỏi nhiều muốn doanh trưởng muốn tham ưu. Thế là đủ loại không hợp tác, đủ loại thoái thác tiểu ra tới 6. Tỷ như trong khoảng thời gian này, bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện tương đối nhanh, nhiệm vụ tương đối nặng, nhất thời phái không ra nhân thủ nhiều như vậy, hoặc chính là đang tại chọn người. Chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống tố chất có thể không sánh bằng các ngươi hợp thành doanh, muốn tìm ra một đại đội nhân tài ưu tú 6. Khó khăn đây. 6. Tóm lại mượn cớ này rất nhiều, người Trung Quốc cái cỏ bộ kia công phu là tương đương lợi hại, có khi nói mượn cớ đều để người không biết nên như thế nào trách cứ bọn hắn. Nhưng tất cả những thứ này đương nhiên không thể gạt được Triệu Kính Bình mắt 6. Nói đùa, hắn nhưng là từ một tên lính quèn chậm rãi lên tới quân đội tổng tham bộ tham Lưu, cùng hắn chơi một bộ này, đó chẳng khác nào múa dịu qua mắt thợ sáu. Thế là Triệu Kính Bình một chiếc điện thoại sau đó 6. Chúng ta người yêu cầu tay rất nhanh liền ngồi lấy máy bay trực thăng đạt tới căn cứ. Dẫn dắt chi này bộ đội trên trời hạ xuống chính là một cái họ Trần Doanh Trường 6. Vóc người đen đúa gầy go, về sau mới biết được người gây ở trên không hàng binh bên trong có ưu thế, cái này thời đại quân ta trang bị lính dù dù vẫn là thuộc về đời thứ nhất hai hình dù 6. Một cái lính dù lại thêm bản thân trọng lượng cơ hội thì đến được dù nhảy lớn nhất chịu tài lực lính dù chạm đất lúc lực trùng kích tương đối lớn 6. nghe nói đạt đến 40 kg cho nên lính dù trong huấn luyện gãy xương cái gì cũng là chuyện thường xảy ra xem tài liệu chúng ta biết cái họ này trần gọi trần thắng đức doanh trưởng là một cái lao bình đối với đủ loại nhảy dù kỹ xảo đều nắm giữ được rất tốt rất là trọng yếu chính là 6. dưới sự chỉ bảo của hắn hắn chỗ ở doanh phát sinh huấn luyện sự cố là thấp nhất 6. cái này cũng là ta và triệu kính bình đối với hắn đều hết sức hài lòng nguyên nhân ta cũng không muốn ta chú tâm huấn luyện ra đặc công liên sáu lại bởi vì tại nhảy dù trong khi huấn luyện bị thương mà không cách nào lại đi lên chiến trường vậy không chỉ là các chiến sĩ một loại thiệt hại cũng là chúng ta binh sĩ thậm chí có thể nói là quốc gia thiệt hại chỉ là cái chân doanh trưởng vừa tới thời điểm liền mặt đen lên sáu nói là mặt đen lên kỳ thực cũng không đúng triệu kính bình bất kể là nhường hắn nghỉ ngơi vẫn là làm cái gì hắn đều rất thẳng thắn ứng với là hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ làm theo bao quát hắn mang tới ba cái tham nhưu cũng là như thế ta rất rõ ràng bọn hắn đây là buồn bực sáu thế là hay dùng loại này mặt ngoài phục tùng mệnh lệnh nhưng trong lòng lại không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể thái độ về sau ta mới biết được sáu Kỳ thức không chỉ là bọn hắn, toàn bộ lính nhảy dù binh sĩ phái tới cái này liền cũng là dạng này sáu. Ở tại bọn hắn nội bộ lưu truyền 30 chính là không hợp tác, không giao lưu, không xung đột sáu. Nói đơn giản, bọn hắn giống như là một máy móc, muốn bọn hắn làm gì liền làm cái đó, coi như dạy bảo hợp thành doanh tiến hành nhảy dù huấn luyện cũng là máy móc sáu. Nhưng tuyệt không cùng chúng ta hợp thành doanh giao lưu kinh nghiệm. Cái này còn cao minh. Phải biết mục đích của chúng ta chính là muốn lại nhanh lại tốt học được nhảy dù đủ loại kỹ xảo, nhưng bây giờ những thứ này sư phó lại dùng dạng này tiêu cực thái độ sáu. Cái kia có thể học được hảo, học được nhanh mới là quái sự. về sau ta mới biết được kỳ thực những thứ này bộ đội trên trời hạ xuống sẽ có dạng này tính bướng bình cũng có nguyên nhân sáu giống như tô liên quỷ tử bộ đội trên trời hạ xuống là bộ đội tinh nhuệ nhất một dạng cô ta lính nhảy dù binh sĩ cũng là từ bộ binh bên trong tinh tuyển gia tố chất tốt nhất binh gia nhập cái này bộ đội trên trời hạ xuống tổ kiến thời gian là một năm mươi phải biết khi đó vừa đánh xong nội chiến không lâu các bộ trong đội binh vậy cũng là từ nhỏ nhật bản đánh quốc dân đảng tới sáu vào lúc này thượng cấp từ lục quân trong bộ đội điều ra một nhóm chiến đấu anh hùng điển hình ban sắp xếp cán bộ thành lập nên chi này lính nhảy dù binh sĩ sáu Bởi vì ban sơ yêu cầu điều kiện quá hà khắc, đến mức từ toàn quân mấy triệu binh bên trong rút cái này hơn 5000 người đều không đủ, cuối cùng đành phải hạ thấp cánh cửa 6. Không đủ số lấy chiến sĩ ưu tú bầu cử phụ. Nghe nói lúc đó chi này hơn 5000 người binh sĩ 6. Đảng viên chiếm 88%, chiến đấu anh hùng chiếm sáu Đến rồi thập niên 60 phía sau 66. Lại trực tiếp đem kháng đẹp viện chiều trong chiến đấu đánh bên trên cam lĩnh chiến dịch đi ra hoàng kế riêng này, dạng anh hùng 15 quân sắp xếp bộ đội trên trời hạ xuống. Giống như vậy một chi binh sĩ 6. Lúc này bị chúng ta hợp thành danh dạng này hô tới quát lui 6. Vậy không náo điểm tính quý mới là lạ. 726 chương 130, bộ đội trên trời hạ xuống hai các ngươi đối với hợp thành doanh có ý kiến. Sau đó ta liền đem trên xuống doanh mười mấy cán bộ triệu tập đến hội bàn bạc trong phòng mở hội nghị, ta rất rõ ràng, bên trên tư tưởng vấn đề không được đến giải quyết, chúng ta cái này huấn luyện cũng không có biện pháp thuận lợi bày ra. Báo cáo Dương doanh trưởng. Trần Thắng Đức máy móc tức động thân hồi đáp, chúng ta không có ý kiến. Nói thật, ta nói, ta không muốn cầm mệnh lệnh tới dọa các ngươi, có ngay cả có, không, có chính là không có, chúng ta làm lính rất khoát một điểm. Trần Thắng đức hơi chần chừ, liền gật đầu nói, là có ý kiến. Có ý kiến gì? Nói một chút sáu. Ta gật đầu khen, ở đây không có người ngoài, cũng không có lên cấp hạ cấp, thuật túy chính là chúng ta làm lính tâm sự. Ý kiến này A6. Bị ta đây sao hỏi một chút Trần Thắng Đức thế mà không biết trả lời thế nào, nghị nghĩ cũng chỉ có thể hồi đáp, vấn đề này rất phức tạp, nhất thời nói không rõ ràng 6. Không quan hệ. Ta nhấc tay ra hiệu Trần Thắng Đức ngồi xuống, thuật tay liền cho hắn cùng cái khác các cán bộ điểm khói, một bên phân gia liền vừa nói, chúng ta cũng là ở trong bộ đội kiếm sống 6. có ý kiến gì cũng có thể nói thẳng, các ngươi nói đúng chúng ta hợp thành doanh sửa lại, nói sai rồi ta ngay ở chỗ này cho các ngươi giải thích xuống, vấn đề như vậy mới sẽ không giấu ở trong lòng cũng sẽ không có hiểu lầm gì đó đi. Làm lính không thể một bộ kia sau lưng đâm dao chuyện, nhất là các ngươi bộ đội trên trời hạ xuống vẫn là trong bộ đội tinh anh, các ngươi nói đúng à? Ta đây sao nói chuyện những cán bộ này trên mặt đều có chút mất tự nhiên, bởi vì bọn hắn bây giờ sở tố sở vi liền có chút giống sau lưng đâm dao ý tứ. Nói liền nói. Lúc này một cái cán bộ đứng dậy nói, Dương Doanh Trường, ngươi biết không biết chúng ta là luyện thế nào nhảy dù? Thật đúng là không biết. Ta trả lời. quốc gia chúng ta là một cái nhà quốc." Tên này cán bộ có chút tức giận bất bình nói, mà lính nhảy dù nhân số lại rất nhiều, vì có thể tiết kiệm người, tiết kiệm tiền, dùng ít sức, chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống binh cũng là dùng khinh khí cầu, tháp nhảy dù bắt đầu luyện, một năm hiếm thấy tại máy bay vận tải bên trên nhảy mấy lần, hơn nữa một cái liên đội cũng liền mấy cái như vậy giáo quan đang dạy. Các ngươi ngược lại tốt, vừa lên tới liền yêu cầu một trọi một dạy, không chỉ là một trọi một dạy, còn muốn cho chúng ta doanh trưởng tới. Không chỉ là muốn để chúng ta doanh trưởng tới, còn một hơi liền muốn tám chiếc máy bay vận tải tới hiệp trợ huấn luyện 6. Cái gì? Muốn tám chiếc máy bay vận tải nghe vậy ta không từ một xứ sở liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía triệu kính bình đúng vậy a triệu kính bình có chút không nghĩ ra hỏi ngược lại chúng ta thực sự cần 8 chiếc máy bay vận tải ta phía trước báo cáo cho người qua 6. cần nhiều như vậy ta có chút lung tung nói chúng ta mới một đại đội binh sĩ huấn luyện không phải người xem nhân ra bộ đội trên trời hạ xuống đồng chí đều có ý kiến doanh trưởng triệu kính bình cười khổ nói ta muốn cái này 8 chiếc vẫn là rất bảo thủ một trận này máy bay vận tải chỉ có thể trang người mấy người tám chiếc cũng mới miễn cưỡng trang một người lại thêm bộ đội trên trời hạ xuống đồng chí sáu cái này còn muốn từng nhóm huấn luyện đâu Vạn nhất nếu là có đỡ đem muốn kiểm tra tu sửa, chúng ta huấn luyện tiến trình cũng rất khẩn trương. À, lúc này ta mới biết được vấn đề ở chỗ nào. Tại ta ấn tượng bên trong, một trận quân dụng máy bay vận tải vận cái trước sắp xếp không là vấn đề, vậy chỉ cần muốn ba cái máy bay vận tải có thể giải quyết vấn đề. Ta nơi nào sẽ nghĩ đến chúng ta binh sĩ cái này thời đại dùng vẫn là vận năm loại kia quê mùa cỡ nhỏ máy bay vận tải, một trận máy bay vận tải có thể chứa binh vẫn chưa tới tô liên quỷ tử mét tám máy bay trực thăng trang số lượng một nửa. Thế là ta liền quay đầu đối không hàng bộ đội các cán bộ nói, nếu là như vậy, vậy đích xác cũng cần, cần số lượng này là không có sai. trần thắng đức hồi đáp thủ hạ ta những thứ này bình ý là sáu chúng ta lính nhảy dù chính là mẹ cái nuôi chúng ta vẫn là bộ đội trên trời hạ xuống đâu đại đa số người còn tại dùng khinh khí cầu cùng du tháp huấn luyện dựa vào cái gì hợp thành doanh vừa đến đã có thể dùng phi cơ chuyển vận ngay vậy ta đây mới biết được bộ đội trên trời hạ xuống bên trong liền ngay cả những thứ kia chiến sĩ đều đối chúng ta cố ý gặp nguyên nhân bất quá cái này cũng tình có thể hiểu nếu như hôm nay nếu đổi lại là ta ở vào trên góc độ của bọn hắn chỉ sợ khẩu khí này cũng nuốt không trôi chúng chi còn phải giống hầu hạ hoàng đế tựa như phục dịch hợp thành doanh minh nghĩ, nghĩ ta liền trả lời đạo ta đây nói gì a trong này trên lệnh là sáng tỏ. Ta không phủ nhận. Nhưng ta cũng không cho rằng thượng cấp nặng bên này nhẹ bên kia, đối với các ngươi không công chính. Càng sẽ không cho là các ngươi là ở vì hợp thành doanh phục vụ. Có ý tứ gì? Trần Thắng Đức có chút không phục hỏi ngược lại, đây không phải nặng bên này nhẹ bên kia lại là cái gì, không phải không công chính lại là cái gì. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là một trọi một huấn luyện hợp thành doanh này dù, đây không phải vì hợp thành doanh phục vụ. Các đồng chí. Ta trả lời, các người biết rõ chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ là cái gì không? nhìn một chút mở mịt lắc đầu các cán bộ ta liền tiếp tục nói người ở bên ngoài xem ra chúng ta hợp thành doanh là trang bị tân tiến nhất trang bị tinh nhuệ nhất chiến sĩ đủ loại điều kiện cũng là hợp thành doanh ưu tiên sau đó lại dùng những chiến sĩ này cùng trang bị đi đánh trận Kỹ thực đánh trận chỉ là một mặt ngoài nhiệm vụ của chúng ta sáu trên thực tế là làm toàn quân cải cách tiên phong nói đơn giản chính là chỗ này chút trang bị mới chiến thuật mới để trước tại chúng ta hợp thành doanh bên trên làm thí nghiệm có khi còn muốn đi qua thực chiến kiểm nghiệm ở nơi này trong đó còn muốn đối với mấy cái này chiến thuật cùng trang bị tiến hành tổng kết cùng cải tiến xác định thực dụng chiến trường phía sau mới có thể số lớn tại toàn quân mở rộng các ngươi minh bạch ta nói ý tứ này sao trần thắng đức sửng sốt hơn nửa ngày mới chậm rãi gật đầu một cái khó trách binh sĩ trong khoảng thời gian gần đây biến động lớn như vậy không ngừng có cải tiến vũ khí trang bị binh sĩ chiến thuật cùng quân quy cũng có biến hóa rất lớn nguyên lai thượng cấp là dùng hợp thành doanh làm thí nghiệm bộ đội không sai ta gật đầu một cái nói cho nên trần doanh trưởng ngươi phải hiểu được đó cũng không phải bởi vì thượng cấp cho là các ngươi bộ đội trên trời hạ xuống không sánh bằng chúng ta hợp thành doanh cũng sẽ không là nặng bên này, nhẹ bên kia hoặc là không cân bằng, càng không phải là nói các ngươi bộ đội trên trời hạ xuống là mẹ kế nuôi vì chúng ta hợp thành doanh phục vụ, mà là bởi vì chúng ta nhiệm vụ không giống nhau, hợp thành doanh là muốn vì toàn quân tiến hành chiến thuật cùng trang bị, nghiệm chứng, cho nên nửa điểm giã mã hổ không thể. Trần Thắng Đức hít sâu một hơi, đỡ ngược tới nói, "Dương doanh trưởng, ta hiểu được, là chúng ta độ lượng tiểu, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngài yên tâm, đây là quan hệ đến chúng ta toàn quân cải cách phương hướng có chính xác không đại sự, thậm chí còn có thể nói cùng chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống cải cách cũng nghỉ ngơi liên quan, chúng ta là sẽ không như thế không biết đại cục." Đối với hợp thành doanh huấn luyện, lui về phía sau chúng ta chỉ coi cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ân, Ta hài lòng gật đầu một cái. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết dùng loại này cao đại thượng lý do có thể đả động lính nhảy dù bộ đội những người này 6. Nguyên nhân rất đơn giản, trong bọn họ dùng tám, chín thành cũng là chiến đấu anh hùng cũng là đảng viên không phải. Coi như những số liệu này là chỉ thập niên 50 bộ đội trên trời hạ xuống sáng lập mới bắt đầu, nhưng mà, mỗi chi bộ đội đều sẽ bởi vì có một không cùng một dạng bắt đầu mà có tác phong của mình Tỷ như cái này bộ đội trên trời hạ xuống, bởi vì tạo thành thành viên tử vừa mới bắt đầu chính là loại kia tiên tiến phần tử, sau đó càng đem tại thượng cam lĩnh chiến đấu qua cùng với đi ra hoàng kế riêng này dạng anh hùng mười lăm quân tổ chức thành trên xuống quân, thì càng thì không cần suy nghĩ sáu. Chi bộ đội này tư tưởng tác phong bên trên chắc chắn không có vấn đề. Theo lý thuyết, ta bây giờ muốn dùng thực lực quân sự tới nhường bộ đội trên trời hạ xuống binh khuất phục ngược lại trở nên hết sức khó khăn sáu. Một mặt là bởi vì bọn hắn đồng dạng cũng là chi từ các bộ đội tinh nhuệ đều tạo thành binh sĩ, hắn tổ chất không thể so với chúng ta kém đến đi đâu. Một phương diện khác chúng ta có thể cùng bọn hắn so cái gì đâu. bọn họ là lính nhảy dù nhảy dù những món kia là bọn hắn chuyên nghiệp ở phương diện này chúng ta nhưng cái gì cũng sẽ không xấu cùng bọn hắn có biện pháp so sao nhưng mà sự tình có khi nhìn rất đáng sợ nhưng nếu như bắt được trọng điểm sáu vậy thì căn bản vốn không cần phiền phức như vậy đi dám ba câu có thể giải quyết vấn đề Nay liền giống như là cùng tennis quán quân so đánh cờ cùng cờ tướng quán quân so chơi bóng tiếp lấy nhiệm vụ huấn luyện rất nhanh liền triển khai cái này hữu dụng tâm dạy cùng không có dụng tâm dạy vậy thật đúng là hai việc khác nhau sáu phía trước a coi như bộ đội trên trời hạ xuống các chiến sĩ nhìn thấy đặc công liên binh đang huấn luyện thường có lỗi gì đó cũng là ôm một loại nhìn có chút hạ hê tâm lý mở một con mắt nhắm một con mắt mà bây giờ nhưng là động một chút lại một trầu thoá mạng người muốn chết ta muốn rơi xuống đất thời điểm còn đem lui người như vậy thẳng dạng này xuống ngươi cặp chân kia liền không có còn đánh cái dám trận chiến nghiêm túc kiểm tra mình dù nhảy ra máy bay thời điểm liền không có cơ hội hối hận sáu đương nhiên bây giờ làm những động tác này đều vẫn là dán tại phòng lương thượng làm cũng chính là dùng giống dù cố một dạng đồ vật tương chiến sĩ nhóm cột sau đó dùng một sợi dây thường dán tại phòng lương thượng kéo lại dùng nhất định tốc độ thả xuống dùng này tới mô phòng lúc rơi xuống đất trong nháy mắt kia tình cảnh. Các chiến sĩ chính là dùng phương pháp này tới huấn luyện nhảy dù lúc rơi xuống đất động tác. Điểm này đối với một cái lính dù tới nói nhất là trọng yếu sáu. Cũng chính là đang nhìn các chiến sĩ lúc huấn luyện, ta mới nghe Trần Thắng Đức nói đến lính dù nguy hiểm sáu. Tỷ như bây giờ chúng ta một người, 70kg nặng, lại mang theo 50kg nặng trang phục chiến đấu cố. Cái này 120kg còn kém không nhiều đến đến dù nhảy lớn nhất chịu tại sức nặng. Ở đây nói đạt đến lớn nhất chịu tại trọng lượng sáu. Ý là nếu như nhiều hơn nữa chứa một ít. coi như động tác làm được lại quy phạm cũng rất có thể sẽ ở lúc rơi xuống đất bởi vì lực trùng kích quá lớn mà thụ thương, cho nên chúng ta lính dù cũng muốn tại trang bị trọng lượng bên trên tính toán chi ly. Ta cao mày gật đầu một cái 6. Cái này chỉ sợ là bởi vì ta quân trước mắt sử dụng dù cô không đủ tiên tiến, thế là mới tại ở mức độ rất lớn hạn mức cao nhất chế ta lính dù sức chiến đấu. Theo trần doanh trưởng dạng này thuyết pháp, một người lính tối đa chỉ có thể mang theo 50kg lô khí tại quân sự, đây cũng là mang ý nghĩa chỉ có thể mang theo tự thân có hạn trang bị cùng đạn, đạn dược. Tiêu cái gì vũ khí hạng nặng căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ sáu, trừ phi là dùng trên xuống trang bị phương thức. Hỏi một chút quả là thế, cái này thời đại lính dù căn bản là bảo trì tại một người một dù một cây thương trạng thái, có thể tính được là vũ khí hạng nặng cũng chỉ có nhẹ pháo cưới 6. Thậm chí ngay cả pháo tối đều rất ít trang bị, đạn pháo quá nặng đi đi. DS, còn có một chương thứ 12 điểm phía sau càng 727. Chương 131, bộ đội trên trời hạ xuống ba từ lính dù như thế có hạn chịu tài lực, ta rất nhanh liền liên tưởng đến một loạt vấn đề sáu. Nếu như lính dù trang bị tuyệt đại đa số là đơn binh vũ khí khác thêm vào hạn mấy môn súng tối, vậy nếu như gặp viện quân lô cốt làm sao bây giờ? Đúng phải địch nhân xe tăng làm sao bây giờ? thậm chí là địch nhân lái một xe trang giáp xa đi lên chỉ sợ cũng phải làm cho lính dù luôn cuốn tay chân một hồi. Nói đơn giản, bởi vì dù cố chịu tại trọng lượng hạn chế, khiến cho cái này lính dù vũ khí trang bị xuất hiện rất lớn chống sáu. Như vậy, coi như lính dù đơn binh tố chất đều rất tốt thì có thể làm gì? Có thể tiến hành chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ là đánh lén, hơn nữa còn thường thường là có đi không về. Từ nơi này một phương diện tới nói tác hàng thì phải tốt hơn nhiều. Tác hàng đối với đơn binh trọng lượng yêu cầu không có như thế nghiêm ngặt, hơn nữa chúng ta cần gì trang bị lời còn có thể áp dụng máy bay trực thăng treo tặng phương pháp vì tác hàng binh sĩ bổ sung. thậm chí cho tác hàng binh sĩ treo lên một chiếc bắc kinh cắt phổ đều không phải là vấn đề gì. Ta đem những này nghi vấn cùng Trần Thắng Đức cùng mấy cái tham như một giao lưu, kết quả thật đúng là bị ta nói chúng xấu. Dương doanh trưởng, Trần Thắng Đức có chút bất đắc gì nói, lời này của ngươi nói là đến chúng ta trong lòng đi, đây chính là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống đáng hoa. Phải biết chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống nhiệm vụ, chủ yếu là nhằm vào địch hậu mục tiêu trọng yếu, cũng chính là hai chân vừa rơi xuống đất rất có thể liền muốn lọt vào địch nhân vây quanh, thế nhưng là chúng ta lại bởi vì máy bay vận tải tải trọng lượng không đủ. Dù có chịu tài lực không đủ các loại nguyên nhân không cách nào mang theo càng nhiều trang bị cùng đạn dược sáu. Cái này gọi là chúng ta làm sao đánh giặc đi? Trần Thắng Đức nói cũng đích xác là, có đôi lời gọi không bột đấu gột nên hổ, tham gia quân ngũ đánh trận phải có đầy đủ trang bị cùng đạn, đạn dược, bằng không đó chẳng khác nào đi chịu chết. Cho nên sáu. Trần Thắng Đức bên cạnh một cái họ Trương Tham Nhiêu tiếp miệng nói, vì bù đắp trang bị lên không đủ, chúng ta chỉ có thể là đem binh hướng về hung ác bên trong luyện, hy vọng dùng đơn binh tố chất tới bổ túc trang bị lên cái này lỗ hổng. Đối với cái này ta chỉ có thể ôm lấy cời khổ, người năng lực là có hà độ. loại này hạn độ muốn dựa vào trang bị cùng vũ khí mới được mở rộng nếu như đơn thuần muốn dựa vào tố chất thủ thắng mà không cân nhắc trang bị cái kia cuối cùng vẫn là dưới mặt bản bóng bàn nhảy không cao ta còn chú ý tới một vấn đề ta hỏi tiếp các đồng chí đang huấn luyện thời điểm trước ngực còn có một cái bao đó là dành trước dù đúng không đối với trần thắng đức gật đầu một cái đó là để phòng vắn nhất một khi chủ dù mở không ra cái này dành trước dù liền đưa đến cứu mạng tác dụng cho nên chúng ta cũng đem nó gọi là cứu mạng dù ân ta nghi ngờ hỏi thế nhưng là vì cái gì ta xem tôi liên lính dù trước ngực cũng không có cái này dành trước dù ta đối không hàng vật này là rốt đặc cắn mai cho nên mới sẽ hỏi câu nói này không nghĩ tới ta đây hỏi một chút liền để trần thắng đức cùng bọn hắn thủ hạ chính là mấy cái tham nhu mở to hai mắt nhìn dương doanh trường 6. trần thắng đức mặt mũi tràn đầy không tin nhìn qua ta ngươi thấy qua tô liên lính rủ đây là cái gì thời điểm chuyện nô no. nghe vậy ta mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng nguyên bản còn muốn tùy tiện nói cái gì mượn cớ hồ lộng qua nhưng tưởng tượng sáu tất nhiên thượng cấp đều có thể an bài chi bộ đội này đến chúng ta căn cứ tới hiệp trợ chúng ta huấn luyện vậy thì đối với bọn họ sẽ không cần lại cái gì giữ bí mật tới giữ bí mật đi à bằng không mà nói chúng ta căn cứ này cùng hợp thành doanh còn không phải có quá nhiều cần bảo mật đồ vật thế là cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu hồi đáp chính là năm ngoái chuyện hợp thành doanh tại áp phanis sờ tăng cùng tô liên quỷ tử đánh không sai biệt lắm thời gian một năm cùng tô liên quỷ tử lính dù cũng đánh qua nhiều lần ta đây sao nói chuyện thì càng là nhường trần thắng đức bọn người cả kinh hợp bất long truy thân là trung hoa trung quốc bộ đội trên trời hạ xuống chính bọn họ đương nhiên là tin tưởng tô liên lính nhảy dù tình huống xấu bọn hắn có thể nói là đối thủ đi thậm chí còn có thể nói là trung hoa trung quốc lính nhảy dù sư phó sáu trung hoa trung quốc lính nhảy dù là ở năm mươi niên đại xây dựng khi đó chúng tôi quan hệ chặt chẽ trung hoa trung quốc lính nhảy dù tổ kiến tự nhiên không thể thiếu Tô liên cố vấn chỉ đạo thậm chí quân ta bây giờ dùng máy bay vận tải vận năm vận sáu đều là do Tô liên sao hai cùng ý nghĩa nhĩ mười phòng chế thành cho nên lúc này trần thắng đức nghe nói chúng ta cùng Tô liên lính dù giao thủ qua cái này khuôn mặt kinh ngạc cũng sẽ không ngoài ý muốn qua thật lâu trương tham lưu mới hỏi âm thanh chúng ta sáu tháng sao nói nhảm trần thắng đức tức giận mắng nếu như không có thắng nhân gia dương doanh trưởng sẽ dùng khẩu khí này vẻ mặt này đem lời nói này đi ra không nghe vậy ta không từ gật đầu cười Cái này Trần Thắng Đức sức quan sát vẫn là tương đối tốt. Đến nỗi cặn kẽ chi tiết sáu ta có chút ngượng ngùng nói, ta sẽ không thuận tiện nhiều lời. Minh Bạch. Trần Thắng Đức hướng ta một cái động thân, thân là quân nhân chính hắn, hơn nữa còn là lính nhảy dù loại bộ đội tinh nhuệ này chính hắn, đương nhiên là biết có chút vấn đề không thể hỏi quá nhiều. Là như vậy, Trần Thắng Đức lúc này trong mắt lại nhiều mấy phần tôn kính, hắn hướng ta giải thích nói, Tô Liên Quỷ tử dù cố so với chúng ta tiê tiến, bọn họ dự bị dù là cùng chủ dù là nhất thể, đều đặt ở đằng sau. A. Ta nói, điều rất trọng yếu này, Tô Liên Quỷ tử như thế thay đổi 6. Ta xem bọn hắn liền có thể trên không trung bưng xuống trường đối mặt đất mục tiêu tiến hành bắn phá, mà chúng ta lại chỉ có thể đem thương treo ở trên bay. Đối với, Trần Thắng Đức Tán Thành nói, cái này khiến chúng ta lính dù tại hạ xuống mặt đất phía trước căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phòng ngự, cái này khiến lính dù tương đương bị động, bởi vì lính dù ở lục quá trình bên trong năng lực tác chiến vô cùng yếu. Chúng ta trên không trung giống như là một cái chậm rãi giảm xuống điểm ngắm, rất dễ dàng lọt vào địch nhân mặt xuống tối tập kích, hoặc là địch nhân mặt phản bộ đội trên trời hạ xuống đối công xạ kích. Nếu như theo Tô liên dù cố cái kia chủng phương pháp, chúng ta ít nhất còn có một chút đánh trả hoặc là áp chế sức mạnh. Cái này không nói trên thực chất có thể tạo được cái tác dụng gì, ít nhất về tâm lý cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Không giống chúng ta 6. Tại xuống đến mặt đất quá trình bên trong chỉ có khẩu súng treo ở trên vai, định nhân chỉ cần cầm đem khẩu súng tại mặt đất trở lấy chúng ta là được rồi. Cái này nhất định phải làm cho quân công nghĩ biện pháp sửa đổi một chút. Ta nói. Nghe vậy Trần Thắng Đức không khỏi hớn hở ra mặt, mặt mũi tràn đầy cảm kích nắm tay của ta nói, Dương doanh trưởng, nếu như ngươi có thể đem cái này vấn đề hướng thượng cấp phản ứng hơn nữa cải tiến dù cố, cái kia sáu, Nhưng chính là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống đại ân nhân cái nào? Trần doanh trưởng không cần khách khí như vậy. Ta cười trả lời, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ 6, chính là dùng để thí nghiệm đồng thời cải tiến đủ loại trang bị cùng chiến thuật, bây giờ chúng ta cũng chỉ là tại thi hành nhiệm vụ mà thôi. Vân Vân 6. Trần Thắng Đức liên tục không ngừng gật đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, ngươi nhìn ta 6. Các ngươi đây đều là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống phúc tình, chúng ta ngay từ đầu còn ôm thái đội như vậy xấu. Chúng ta đây thật là 6. Nhìn xem Trần Thắng Đức dáng vẻ ta và Triệu Kính Bình bọn người không khỏi ha ha cười không ngừng. 728 chương 132, nhẹ dù DS, lần này chết mà là bởi vì mất điện. thuần 12 hát mới có điện. Ta trong đêm đem hai trường đổi ra ngoài. Hy vọng các vị thư hiếu nhiều cổ động. Mặt khác còn phải cảm tạ phía dưới mô hóa thạch thư hiếu. Có chút quen thuộc là ở trong lúc bất chi bất giác liền dưỡng thành, tỉ như im lặng tuyệt đối sáu. Bất chi bất giác hay dùng nhiều, đa tạ nhắc nhở. ở trên không hàng binh sĩ các chiến sĩ dưới sự chỉ đạo huấn luyện tiến hành 10 phần thuận lợi, lại thêm đặc công liên chiến sĩ nội tính tương đối cao cũng có nội tình, cho nên mới hơn một tuần lễ liền nắm giữ nhảy dù đủ loại chi tiết cùng lúc rơi xuống đất động tác. Lại nói cái này thời đại nhảy dù nhưng không có hiện đại nhảy dù vận động nhẹ nhàng như vậy. tại hiện đại lời nói liền xem như người bình thường luyện một đoạn thời gian cũng có thể tham gia nhảy dù vận động nguyên nhân không cần nói dù gỗ tương đối tiến tiến tính an toàn tương đối cao mà lúc này quân ta dùng những thứ này dù gỗ a nhưng vẫn là thuộc về đời thứ nhất lính dù dù cho dù có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cái kia đang nhảy dù quá trình bên trong ngã thương cũng là thường sai chuyện cũng chính bởi vì dạng này lấy đặc công liên tố chất vẫn còn cần hơn một tuần lễ thời gian luyện, luyện thêm thẳng đến mỗi một danh chiến sĩ đều đem cái này nhảy dù quá trình cho luyện dành mới thôi Bất quá cái này không rèn luyện cũng nói không tốt, cái này hơn một tuần lễ quanh đi quần lại chính là mấy động tác kia, lại thêm mỗi một danh chiến sĩ bên cạnh đều có một cái bộ đội trên trời hạ xuống chiến sĩ đang ngó chừng. Nếu là vừa có sai lầm gì lập tức liền sẽ đưa tới một chầu thoá mạng, thế là cái này các chiến sĩ rất nhanh cũng liền đối với một bộ này đường quen dễ làm rồi. Luyện xong những thứ này phía sau mặt sẹo bọn hắn mới cảm thán, nguyên bản còn tưởng rằng cái này nhảy dù không phải liền là đằng sau treo một cái dù đi, chỉ cần gan lớn điểm hướng xuống nhảy một cái cũng liền xong việc, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy thành tựu sáu. Cái này đúng thật là ba đi, ngày người nào cũng có chuyên gia a. đối với cái này một điểm ta cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bởi vì rất nhanh bao quát ta ở bên trong doanh bộ cán bộ đều tham gia khóa trình huấn luyện đây là bởi vì cân nhắc đến trên xuống lúc tác chiến thường thường cần xâm nhập đến địch hậu chiến đấu bởi như vậy nếu như chúng ta doanh bộ không cùng lấy các chiến sĩ cùng một chỗ nhảy dù viễn trình chỉ huy cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề tỷ như chỉ huy không đủ cấp tốc điểm này tại chiến trên sân là vô cùng trọng yếu chiến đấu đánh tới gây cấn thời điểm liền xem như chầm một giây cũng rất có thể ảnh hưởng toàn bộ kết quả viễn trình chỉ huy không thể nghi ngờ ở điểm này có rất lớn tệ nạn bởi vì nó nhất định phải có một chiến trường thông tín viên đem tình thế tổng kết hồi báo đến bộ chỉ huy sau đó mới từ chỉ huy viên ra lệnh một cái như vậy quá trình hơn nữa chiến trường này tình thế còn chưa nhất định hồi báo phải chính xác cho nên thường thường sẽ bạch bạch nhường chiến cơ tại dưới mũi chạy đi lại tỉ như còn rất có thể bởi vì mất đi chỉ huy trên súng là trực tiếp nhảy đến địch nhân hậu phương tác chiến cái quyết định này không có khả năng trải dây điện thoại theo lý thuyết binh sĩ cùng bộ chỉ huy liên hệ chỉ có thể từ điện đài máy bộ đảm để hoàn thành nhưng mà địch nhân cũng không phải đồ ngốc bọn hắn thường thường sẽ ở đây thời điểm quấy nhiều tín hiệu điện vô tuyến khi đó binh sĩ cũng rất có khả năng ở vào bị động bị đánh trạng thái chính là bởi vì những nguyên nhân này mới khiến cho chúng ta có cần thiết ngón tay giữa vung bộ cũng cùng nhau thả dù xuống mục tiêu địa điểm hiện trường chỉ huy cái này coi như nhường bộ phận tham mưu có chút hơi khó tỷ như triệu kính bình hắn đều là một cái tham gia qua chiến tranh kháng nhật đánh qua nhật bản nhân năm nay đều năm mươi mấy dạng này số tuổi nhường hắn đi nhảy dù thật là có chút làm khó hắn húng chi chúng ta cái này nhảy dù vẫn là tương đối nguy hiểm cho nên ta liền đối với triệu kính bình nói lao triệu à, nhảy dù việc này ngươi cũng đừng tham gia à. có cái khác tham lưu ở đây cái này không thể được triệu kính bình không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo không ngảy dù liền mang ý nghĩa ta không có thể tham gia chiến đấu đến lúc đó ai tới lãnh đạo bộ tham lưu triệu kính bình nói lời còn thật đúng phải biết cái này triệu kính bình giống như là ta phụ tá đắc lực bộ tham lưu tại hắn quản lý phía dưới lúc nào cũng có thể đem đủ loại chuyện phiền toái xử lý rất tốt thế là ta cũng sẽ không lại nói cái gì cái này cũng khiến cho ta ý thức được một điểm sau này có cần thiết giảm bớt triệu kính bình trọng trách bồi dưỡng một cái mới tổng tham về sau ta mới biết được triệu kính bình trên đùi còn bị thương sáu. Cái kia thương đang cùng Nhật Bản đánh lúc lưu lại, chỉ bất quá hắn một mực không có lên tiếng âm thanh, cho nên ai cũng không biết điều này. Kỳ thực khổ sở còn không chỉ là triệu kính bình mấy cái số tuổi tương đối lớn cán bộ, khổ sở còn có Trần Thắng Đức mấy cái bộ đội trên trời hạ xuống cán bộ. Dương doanh trưởng, bởi vì chúng ta hai người cũng là doanh trưởng, cho nên ngay tại doanh trưởng phía trước tăng thêm cả tính tiến hành phân chia, Trần Thắng Đức có chút hơi khó nói với ta đạo, các ngươi huấn luyện 6. nếu như động tác sai lầm chúng ta là mắng hảo hay không mắng hảo đâu? Mắng. Đương nhiên phải mắng. Ta nói, đến trong sân huấn luyện liền không có cái gì doanh trưởng, tham lưu Chỉ có huấn luyện viên và học viên. Thế nhưng là dương doanh trường 6. Trần Thắng Đức vẫn còn có chút khó xử, dạng này cũng không tốt như vậy a. Như thế nào không xong? Người suy nghĩ một chút. Trần Thắng Đức thấp giọng nói, đặc công liên đều là ngươi thủ hạ chính là binh. Chúng ta nếu là má ngươi, thủ hạ ngươi binh có thể chịu phục. Đến lúc đó người người đối với chúng ta dựng dâu trận mắt 6. Lại nói, cái này cũng sẽ để cho ngươi ở đây thủ hạ trước mặt đi mặt mũi a. Bị Trần Thắng Đức tiểu nói này ta cảm thấy thật đúng là... Hợp thành doanh những thứ này bình à, nếu là trong huấn luyện mắng bọn hắn chính mình thậm chí đánh bọn hắn mấy lần bọn hắn cũng chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, nhưng chính là đối với chúng ta những thứ này thượng cấp 6, mắng chúng ta liền cùng mắng bọn hắn cha mẹ một dạng. Giống như trước đây chúng ta tiến quân trựa nợ dê học thời điểm cũng có đụng tới loại tình huống này, cái kia họ gì giáo quan suýt chút nữa đều xuống không được đài. Như vậy đi. Triệu Kính Bình ở bên cạnh chen miệng nói, chúng ta những cán bộ này liền cùng các chiến sĩ ngăn cách tới huấn luyện. Không nhìn thấy cũng sẽ không ra phiền phức gì. Chú ý này hay. Ta nói Trần Thắng Đức cũng gật đầu một cái biểu thị đồng ý nhưng kỳ thật thật huấn luyện. Trần Thắng Đức bọn người đối với chúng ta những cán bộ này là khách khí đâu, nhất là Trần Thắng Đức cái này doanh trưởng 6. Hắn có lẽ là bởi vì từ dự bị du từ đứng sau chuyện này, biết đối với chúng ta hợp thành doanh huấn luyện có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bộ đội trên trời hạ xuống cải cách, cùng làm bộ đội trên trời hạ xuống bởi vậy được lợi, cho nên hắn đang huấn luyện ta thời điểm thậm chí sẽ giải thích mỗi một cái động tác chi tiết, tỷ như tại sao muốn làm như vậy, nếu như không làm như vậy rất có thể sẽ tạo thành dạng gì sự cố các loại. Thậm chí đang huấn luyện lúc kết thúc còn có thể ân cần cho chúng ta bưng trà đưa nước. Về sau ta hỏi Trần Thắng Đức có hay không phương diện này nguyên nhân, Trần Thắng Đức cười cười xấu hổ, hồi đáp, đó cũng không phải là, đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ bộ đội trên trời hạ xuống lợi ích. Đây nếu là làm trên cấp hoặc là bộ đội trên trời hạ xuống bọn chiến hữu biết do chúng ta đã chầm người, cái kia cần phải lột ra ta không thể. Nghe vậy ta không từ một trận cười khổ. Trước đây phía sau mới mấy ngày đâu, bộ đội trên trời hạ xuống đối với chúng ta thái độ liền từ dưới mặt đất biến thành trên trời. Hơn một tuần lễ huấn luyện sau đó, chuẩn xác mà nói hẳn là tám ngày huấn luyện. Tại ngày thứ tám thời điểm Trần Thắng Đức liền từ huấn luyện tình huống nhìn, cảm thấy chúng ta đã có thể tiến hành một lần thực ngày Quả nhiên là hợp thành doanh binh. Trần Thắng Đức nói, đây nếu là chúng ta huấn luyện tân binh, cái kia cần phải 10 ngày nửa tháng không thể. Vậy làm sao lại một dạng? Ta nói, chúng ta đây đều là lão binh, không chỉ mỗi cái lão binh đều có một cái sư phụ ở bên cạnh dạy. Trần Thắng Đức mỉm cười lắc đầu không nói lời nào. Kỳ thực Trần Thắng Đức muốn nói là, gia nhập vào bộ đội trên trời hạ xuống không có cái mới binh, cũng là các bộ đội biểu hiện xuất sắc hoặc là tố chất tốt chọn đi vào. Rất nhanh chúng ta liền ngồi xe hơi mang theo toàn thân trang bị đi tới trong trụ sở sân bay. Cái này sân bay là tạm thời vì máy bay vận tải cải tạm mà thành. Cùng chúng ta máy bay trực thăng sân bay là từ sân bóng rổ cải tạo mà thành bất đồng chính là cái này sân bay nhưng là chuyên môn vì vận năm xây dựng bất quá cái này cái gọi là sân bay cũng không có chúng ta tưởng tượng phức tạp như vậy cũng chính là mấy cái rộng rãi đường xi măng làm đường băng tiếp đó ở phi trường bên cạnh lại nắp mấy cái cơ pháo đài tăng thêm mấy chàng đơn sơ nhà dân dùng để cất giữ linh kiện tạp vật cái gì cũng liền xong việc làm ta nhìn thấy cái này vận năm lúc mới biết được vì cái gì nó chỉ có thể trang người mấy binh sáu bộ dạng này giống như đệ nhị thế chiến loại kia quê mùa máy bay đi đầu phi cơ một xoắn ốc tương tiếp đó vẫn là hai cánh Ta không từ sợ hãi tháng phục, loại này máy bay tại những khác quốc gia chỉ sợ sớm đã trở thành đồ cổ, mà quốc gia chúng ta vẫn còn tại dùng, không chỉ có còn tại dùng, bộ đội trên trời hạ xuống thậm chí còn có thể bởi vì chúng ta hợp thành doanh có dùng mà đỏ mắt. Về sau ta mới biết được, cái này vẫn nằm nếu như theo tô liên niên đại để tính, chính là 40 niên đại sau hai máy bay vận tải, nếu như theo chúng ta quốc gia niên đại để tính, chính là 58 năm đầu nhập sản xuất hàng loạt đồ chơi. Đến bây giờ đã phục dịch mấy thập niên. Cảm thấy không khỏi thở dài, nhưng trong miệng lại không nói cái gì. sau khi xuống xe đi theo trần thắng đức mang theo các cán bộ liền chui tiến vào máy bay ở bên trong trên châu ngồi ngồi xuống theo một hồi xoắn ốc tương thanh âm, máy bay rất nhanh liền mang theo chúng ta bay đến trên không mấy phút sau chiều ta ngoài cửa sổ quan sát thấy chính là giống chuồng bồ câu một dạng phòng ở cùng từng tòa tiểu sơn lúc này trong lòng ta không khỏi rất gấp gáp sáu thật muốn từ nơi này sao cao chỗ nhảy đi xuống sao mặc dù ta đã sớm là một cái tại chiến trên sân vài lần kinh lịch sinh tử lao binh nhưng có khi thường thường thì càng lao binh áp lực tâm lý lại càng lớn bởi vì chúng ta biết loại kia cảm giác tử vong hơn nữa còn cảm thấy tại chiến trên sân tại dưới họng súng của địch nhân cũng chưa chết nếu là đang huấn luyện lúc cứ như vậy vinh quang vậy có phải hay không cũng quá thiệt thòi mà ta là hơn suy nghĩ một tầng cái này thời đại trang bị thế nhưng là không thể nào có thể tin thì như bên kia tàu biên hư xe tăng lại tỷ như cái kia thường thường hội xuất trục chặt súng tiểu liên thậm chí chúng ta sử dụng máy bay trực thăng cũng là vấn đề không ngừng vậy nếu như sáu cái này dù nhảy xảy ra vấn đề làm sao bây giờ lúc này ta liền hận không thể đi đánh một trận để đổi cái này nhảy dù mới tốt chỉ là ta lại biết không thể làm như vậy sáu bởi vì bên người đều là của ta thủ hạ nếu là ta hôm nay ở nơi này trên máy bay luôn cuống từ bỏ Vậy ta cũng liền đứng tại đây cái trong bộ đội đầu lan lộn. Rất nhanh nhảy dù dự bị linh liền vang lên, ta cắn răng một cái liền dẫn đầu đứng dậy tại mở ra cửa khoang hàng đầu hào đội. Trần thắng Đức lớn tiếng đối với chúng ta nói, "Các đồng chí, không cần phức trương, nhớ kỹ bình thường huấn luyện lấy ít, chỉ cần làm theo liền sẽ không có vấn đề." Nói thân thiết vỗ vô, vô bờ vai của ta, trên mặt đất gặp. Dự bị 6. Nhảy. Ta quyết tâm liều mạng liền từ cửa khoang nhảy ra ngoài, nhưng mà vừa nhảy ra ngoài thời điểm ta liền hối hận 6. Đây là một loại hoàn toàn không giống thể nghiệm, loại cảm giác này nói lên tới, chính là không có dựa vào không có dựa vào. Đã xảy ra chuyện gì cũng không có bất luận kẻ nào khả năng giúp đỡ được người, cảnh sát chung quanh là cái gì cái kia hoàn toàn cũng không biết, chỉ cảm thấy hai mắt một hồi mê muội. 729 chương 133, nhảy dù hai vài giây đồng hồ phía sau cũng cảm giác có người ở sau lưng kéo một phát, dù nhảy liền mở ra. Lúc này tầm mắt của ta cùng tư duy mới chậm rãi bình thường đứng lên, hướng về bên cạnh xem xét, cảm giác này cũng không tệ làm xấu. Bên hai là hô hô phong thanh, chung quanh là trời xanh cùng bạch vân, liền có chút giống mặc áo cứu sinh phiêu phù ở trên đại dương bao la, lại có lẽ là đi tới một khối chưa từng có người nào nhúng chàm qua đảo nguyên thắng địa mở Loại này tươi mát, loại này yên tĩnh, còn có một loại ngăn cách với đời thoải mái, cũng không phải có thể dùng từ ngữ để hình dung. Khó trách tại hiện đại lúc lại có nhiều như vậy nhảy dù kẻ yêu thích, giờ khác này ta cơ hồ liền đã quên mình là thân ở một cái khác thời đại, đã quên chính mình còn chỗ tại chiến tranh niên đại 6. Nghĩ tới đây ta mới bỗng nhiên giật mình một cái, chúng ta đây cũng không phải là tới nhảy dù chơi, mà là phải dùng nhảy dù tới đánh giặc. Thế là ta rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển đến trung quanh, các chiến sĩ cũng một cái đi theo một cái từ trên máy bay nhảy xuống tới, rất nhanh trên bầu trời liền trôi từng đóa từng đóa giống bồ công anh tựa như màu trắng cái dù. nhưng mà lúc này ta lại không có tâm tình đi thưởng thức cái này cảnh đẹp mà là đem lực chú ý tập trung vào lính dù ở giữa khoảng thời gian bên trên đây là trần thắng đức nói với ta kinh nghiệm hắn đang huấn luyện ta nhảy dù thời điểm thuận tiện cũng đã nói một chút liên quan tới lính dù chiến đấu phương diện vấn đề phương diện này trần thắng đức nhưng chính là chuyên gia dù sao hắn tại bộ đội nhảy dù bên trong ngây người nhiều năm như vậy coi như chưa từng đánh trận chiến huấn luyện diễn tập các loại cũng làm qua không thiếu sáu lại nói cái này bộ đội nhảy dù thật đúng là chưa từng đánh trận chiến hắn thiết lập mới bắt đầu vừa lúc là kháng đẹp viện triều thời đại cái kia thời không hàng bình sĩ mới vừa vặn thành lập, đương nhiên không có khả năng lập tức liền phái đi triều tiên chiến trường. sau đó liền cơ bản không có cơ hội ra chiến trường, thẳng đến 79 tự vệ phản kích chiến sáu. bộ đội trên trời hạ xuống lại bởi vì không thích hợp tại việt nam dạng như địa hình nhảy dù hơn nữa không quân lại không tham chiến, thế là lại mất đi một lần đi lên chiến trường cơ hội. cũng chính vì như thế, trần thắng đức bọn hắn những lính dù này trong lòng đối với chúng ta cái này hợp thành doanh cái kia ước ao ghen tị cái nào. giống như trần thắng đức vụng trộm nói cho ta biết, dương doanh trường kỳ thứ sáu. trước đây chúng ta lính nhảy dù đối với các ngươi hợp thành doanh có ý tưởng ý tưởng này còn có một chút không nói xấu a nói một chút nghe vậy ta đã tới rồi hứng thú nguyên lai like cái này trần thắng đức còn có việc cất giấu ra lấy a là như vậy trần thắng đức có chút lung túng nói còn có một cái ý kiến chính là chúng ta không có cơ hội trên chiến trường mà các ngươi hợp thành doanh liền khắp thế giới chạy khắp nơi khắp nơi đánh chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống rất nhiều người trong lòng không phục đâu chúng ta tố chất cũng không so với các ngươi kém rửa vào cái gì các ngươi có thể khắp nơi đánh chúng ta liền giấu ở trong doanh địa không thể nhúc đích bây giờ còn phải bồi tiếp các ngươi huấn luyện sáu cho nên nghĩ tới đây lại nổi giận, thì ra còn có chuyện như thế. nghe vậy ta không từ cười ha ha, ta nói Trần Doanh trưởng, các ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ biết không? đây nếu là thật sự đến đi lên chiến trường đi một lần, ý nghĩ của các ngươi cũng không giống nhau. cái này ta tin tưởng. Trần Thắng Đức gật đầu một cái, cho nên chúng ta trong lòng kỳ thực là đối với các ngươi hợp thành doanh bội phục nhanh, các ngươi là anh hùng, chân chính anh hùng, không thể nói như thế. bị Trần Thắng Đức tiểu nói này ta đều có chút ngượng ngùng, các ngươi cũng là anh hùng, huấn luyện khổ cực như vậy, hơn nữa tố chất cũng không so với chúng ta kém. Trần Thắng Đức chỉ là cười cười. giống như ngươi dạy ta một dạng chiến trường cũng chỉ có thực tế các ngươi là đi qua chiến trường kiểm nghiệm mà chúng ta sáu không có đánh lên một trận ai có thể biết rõ chúng ta tại chiến trên sân là tốt hay xấu nghe vậy ta liền không có lời nói bởi vì ta cảm thấy trần thắng đức nói có đạo lý trên thực tế sáu ta thậm chí cảm thấy phải cái này thời đại quân ta lính dù căn bản cũng không thích hợp chiến trường theo không kịp tiết tấu đây không phải nói lính nhảy dù binh sĩ tố chất kém vừa vặn là bởi vì tố chất hảo đánh trận cứng rắn mới càng khiến người ta lo lắng nguyên nhân rất đơn giản loại này tố chất hảo đánh trận cứng rắn là loại kia không sợ hy sinh không sợ chịu khổ tốt cùng cưng rắn lại thêm bộ đội nhảy dù bởi vì dù nhảy chịu tải lượng vấn đề chỉ có thể mang sợ một ảm. thế là cái này thời đại lính nhảy dù nếu quả như thật giống lính nhảy dù như thế thi hành nhiệm vụ cũng chính là một người một dù một thương trên xuống đến địch hậu. chỉ sợ bi kịch liền muốn xảy ra ta tin tưởng cái này cũng là thượng cấp sở dĩ không có đem bộ đội nhảy dù phái đi ra ngoài nguyên nhân một trong bởi vì từ tự vệ phản kích chiến thời quân ta thì có tương đương một bộ phận cán bộ nhận thức được ta quân chiến thuật tố chất cùng trang bị cũng đã theo không kịp thời đại nhưng mà lính nhảy dù rất nhiều kinh nghiệm vẫn là đáng giá học tập cùng tham khảo tỷ như nhảy dù kinh nghiệm lại tỷ như trần thắng đức còn nói cho ta biết nhảy dù thời điểm sĩ vợ có mã nở phải chú ý quan sát tất cả lính dù điểm đến tỷ như lính dù khoảng cách rộng bao nhiêu hay là có cái nào một đoàn người bị khí lưu đưa đến địa phương khác dạng này chờ lính dù xuống đến mặt đất lúc mới có thể dùng thời gian ngắn nhất tập trung bằng không lính dù liền sẽ trở thành tản binh bị địch nhân từng khối từng khối ăn hết tản binh cái này kinh nghiệm đối với chúng ta cái này thời đại lính nhảy dù nhất là còn tại sử dụng đời thứ nhất lính dù dù chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là rất hữu dụng nguyên nhân là cái này đời thứ nhất lính dù dù cơ bản cũng là nhảy một cái xuống liền nghe thiên từ mệnh rất khó lựa chọn khống chế thậm chí không cách nào khống chế mình có thể hạ xuống địa phương nào không giống hiện đại dược hình dù một dạng nó trên không trung thời điểm còn có thể khống chế phương hướng lướt đi đây cũng chính là ta trên không trung lúc lại chú ý quan sát các chiến sĩ ở giữa khoảng cách nguyên nhân cái này vừa nhìn một cái đã cảm thấy cái này giải diện tích thực sự quá lớn nhìn ra đầu này đôi mười mấy người nhảy xuống đều kéo mở mấy trăm mét đương nhiên cái này cũng có thể là các chiến sĩ lần đầu nhảy dù nhảy ra thời gian không đủ rắn chắc nguyên nhân nhưng tưởng tượng sáu một trận này trong máy bay trang nhưng là một cái ban chiến sĩ một lớp chiến sĩ đầu đôi đều cho kéo ra mấy trăm mét cái này tập kết thời gian và ở giữa có thể phát sinh ngoài ý muốn vậy thì khó mà nói phải biết địch nhân không phải người gỗ bộ binh tại đối phó lính dù thời điểm có câu danh ngôn đó chính là di khoái đà khoái nói đơn giản chính là lính dù là một loại nhanh bộ đội trên đất liền liền muốn lấy càng nhanh tốc độ bố trí hảo trận địa cùng lính dù đối công Chiến thuật này vừa đơn giản lại thực dụng, bởi vì lính dù trên không chúng có thể nói không có chút nào năng lực phòng ngự. Nếu như mặt đất bộ binh có thể nhanh chóng ở lính dù nhảy dù điểm bố trí tốt phòng ngự, cái kia lính dù xuống cơ bản là có thể nói là tự tìm cái chết. Mà chúng ta giải diện tích to lớn như thế, liền quyết định lấy địch nhân rất có thể tại chúng ta tập kết đồng thời tổ chức hảo phòng ngự phía trước liền đã chạy tới. Sự thật quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, mặc dù ta đặc công liên tố chất hảo hơn nữa, chúng ta lựa chọn lần thứ nhất nhảy dù địa hình vẫn một mảnh gõ đất, nhưng binh sĩ vẫn còn cần mười mấy phút thời gian tập kết. Sở dĩ cần mười mấy phút, một cái là bởi vì cần thời gian thu dù một người khác chính là bởi vì vừa đến trên mặt đất lớp trưởng liền không tìm được lính của mình, binh cũng tìm không thấy lớp trưởng 6. nói đơn giản chính là toàn bộ xây dựng chế độ đều bị làm rối loạn, có thể gom lại một đống binh là cái nào ban cái nào xếp hàng đều có. 730 chương 134, nhảy dù ba như thế nào, như thế nào? trần thắng đức nhìn thấy ta thời điểm cũng có chút hưng phấn hỏi ta, lần thứ nhất nhảy dù cảm giác không tệ chứ? còn tốt. chiều ta vừa mới tụ lại ở chung với nhau các chiến sĩ nhìn một cái, nói, chỉ bất quá, nếu như bây giờ là cùng cảng quỷ tử đánh giặc lời nói, chỉ sợ có thể tụ ở người nơi này có hay không một nửa cũng là cái vấn đề. Trần Thắng Đức yên lặng gật đầu một cái. Vấn đề này chúng ta cũng biết, bây giờ toàn quân đều ở đây đại cải cách, duy chỉ có chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống là động đều không động. Phương diện này là bởi vì chúng ta không có đi lên chiến trường không biết những địa phương nào cần đổi, cũng không biết làm như thế nào đổi. Một phương diện khác, nhưng là bởi vì điều kiện hạn chế muốn thay đổi cũng không cách nào đổi. Trần Thắng Đức nói điều kiện này hạn chế ta là hiểu, hắn chỉ chính là máy bay vận tải cùng dù nhảy. Quân ta bây giờ đại lượng sử dụng chính là chỗ này loại vận năm máy bay vận tải, nó cũng chỉ có thể trang mười mấy người. Dù nhạy quyết định đơn binh chỉ có thể mang như thế điểm trang bị, cái kia bộ đội trên trời hạ xuống như thế nào dạy vào cũng đều là dạng này. Sau khi trở về ta lập tức liền nhằm vào lúc huấn luyện để lộ ra vấn đề mở một cái hội. đương nhiên, cái hội nghị này cũng không thiếu được Trần Thắng Đức cùng dưới tay hắn mấy cái thăng yêu. Các đồng chí, Triệu Kính Bình nhìn qua trong phòng họp các cán bộ nói, lần thứ nhất trên xuống có thể nói rất thành công, ngoại trừ có 5 danh chiến sĩ bởi vì đáp xuống tảng đá trên mặt đất chân thụ điểm vết thương nhẹ, còn có ba danh chiến sĩ bị treo ở trên cây bên ngoài. Lần này trên xuống huấn luyện liền không có cái khác cái gì trọng đại tai nạn. Các cán bộ lập tức phát ra một hồi cười vang. ánh mắt đều chuyển hướng lương liên minh lương liên minh lập tức ngẩng đầu lên hướng bọn hắn quát cười gì cười gì treo ở trên cây cũng không phải chỉ có ta một cái không nghĩ tới kiểu nói này các cán bộ liền cười lớn tiếng hơn ta biết bọn hắn đây là đang cười cái gì bởi vì lương liên minh không chỉ là bị treo ở trên cây còn bị dù dây thừng cho quấn lấy treo ngược ở phía trên không thể động đậy khiến cho hắn ở trước mặt thủ hạ mười phần chật vật bất quá những thứ này tựa hồ cũng là rất bình thường sẽ bị treo ở trên cây là bởi vì thế hệ này dù không cách nào khống chế phương hướng coi như biết rõ dưới chân chính là cây thậm chí là vách núi cũng chỉ có thể mắt nhìn chính mình rơi xuống sẽ có mấy danh chiến sĩ chân thủ thương nhưng là bởi vì lúc rơi xuống đất lực trùng kích đại hơn nữa mặt đất hay là gồ ghề nhấp nhô tảng đá cho nên liền xem như các chiến sĩ động tác quy phạm vẫn là khó tránh khỏi thụ thương đương nhiên triệu kính bình tiếp tục nói này cũng không thể rời bỏ bộ đội trên trời hạ xuống đồng chí đối với chúng ta trợ rút để chúng ta dùng trường âm thanh cảm tạ bọn hắn hy vọng tại sau này hợp tác đón thêm lại lệ trong phòng họp rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng vô tay trần thắng đức mấy người động thân đứng lên hướng chúng quanh vòng chào một cái quân lễ nhưng mà sáu Lấy Triệu Kính Bình lời nói xoay chuyển, lần này huấn luyện đồng thời cũng bộc lộ ra có nhiều vấn đề, đầu tiên nhất là trực quan chính là giải diện tích vấn đề quá lớn. Các đồng chí đều biết, cái này trực tiếp quan hệ đến lính dù sinh tồn. Hạ xuống lúc nên là giải diện tích càng nhỏ càng tốt, cái này không vẹn vẹn dễ dàng cho bộ đội tập kết, còn có thể làm cho lính dù không đến mức nhảy dù đến khu vực mục tiêu bên ngoài sáu. Triệu Thăng Nưu, Song Vương cắt đứt Triệu Kính Bình mà nói đạo, cái vấn đề này nguyên nhân căn bản là ta quân dù cô không đủ tiện tiến, chúng ta thảo luận vấn đề này không có ý nghĩa gì đi. Đúng a? Đinh Thành Đông đối với sông vương lời nói biểu thị tán đồng. Chúng ta thấy qua tô liên quỷ tử lính rủ, bọn họ dù nhảy trên không trung còn có thể khống chế phương hướng lướt đi một khoảng cách, này liền khiến cho bọn hắn lính rủ có thể khống chế hoặc có lẽ là có thể sơ lược khống chế mình rất xuống đất điểm. Tất nhiên dạng này, liền để quân công cải tiến hạ xuống rơi rủ cũng liền có thể đi. Cải tiến là nhất định muốn. Ta nói, nhưng vấn đề là quân công cải tiến dù nhảy không có nhanh như vậy, mà chúng ta diễn tập nhiệm vụ nhưng là ép tại lông mày nhanh. Nếu như bây giờ là đánh trận, chúng ta có thể nhường địch nhân dừng lại các loại, chờ chúng ta quân công đem dù nhảy cải tiến hào lại đánh sao? ta đây sao nói chuyện sông vương cùng đinh thành đông liền cũng bị mất thanh âm doanh trưởng nói rất đúng chính trị viên tiếp lời nói đánh trận ý tứ là đầy đủ lợi dụng trong tay hiện hữu trang bị đồng phát vùng ra những trang bị này tác dụng nếu như là người người cũng nghĩ chờ quân công cải tiến cái kia từ nhỏ nhật bản là thế nào đánh đánh quốc dân đảng là thế nào đánh kháng đẹp viện triều lại là đánh như thế nào thế nhưng là xấu. sông vương có chút không phục nói trang bị lên thiếu hụt chúng ta lại có thể có biện pháp gì đâu sông vương tiểu nói này đại gia liền đều không thanh âm rất nhiều cán bộ còn đưa ánh mắt nhìn về phía trần thắng đức mà trần thắng đức cũng chỉ có thể ôm lấy cởi khổ giống như vậy chuyện bọn hắn trước đó thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua càng không có thảo luận qua đây cũng không kỳ quái cái này thời đại bộ đội trên trời hạ xuống kỳ thực càng giống biết nhảy dù bộ binh lại thêm đây cũng là vừa mới đã trải qua mười năm sáu giống như trần thắng đức những thứ này bộ đội trên trời hạ xuống nói một dạng bọn hắn phần lớn thời gian huấn luyện cũng là dùng khinh khí cầu cùng du tháp một năm cũng khó có mấy lần dùng máy bay vận tải nhảy dù cho nên nơi nào còn có thể đi nghiên cứu cái này giải diện tích lớn không lớn hoặc là có thích hợp hay không chân thật chiến trường vấn đề muốn ta nói xấu. Đinh Thành Đông Trạm đứng dậy tới nói, "Chúng ta dùng cái này, máy bay vận tải nhẹ dù chỉ là luyện tập, cuối cùng vẫn phải dùng máy bay trực thăng nhảy dù, cùng lắm thì chúng ta liền để máy bay trực thăng lơ lửng trên không trung nhường các chiến sĩ nhảy xuống đi. Dạng này giải diện tích cũng sẽ không lớn." Trịnh Lương cường lắc đầu, hồi đáp, "Nhường máy bay trực thăng lơ lửng nhảy dù không thực tế. Một mặt là tại chiến trên sân máy bay trực thăng lơ lửng sẽ có nguy hiểm rất lớn, một phương diện khác nhưng là bởi vì lơ lửng nhảy dù cũng có nguy hiểm, nhảy dù nhân viên quá tập trung, dễ dàng xảy ra chuyện." Trần Thắng Đức điểm một chút tán thành Trịnh Lương cường thuyết pháp. Dù sao bọn họ đều là thường tại trên bầu trời bay, tại những ngày phương diện là chuyên gia. Nhìn chăm chăm hôm nay chúng ta trên xuống mục tiêu địa đồ nghĩ nghĩ, ta liền nói, các đồng chí có hay không nghĩ tới, chúng ta trên không hạ xuống lính dù vì sao lại mỗi cái ban, mỗi cái xếp hàng binh đều xòe lẹ cùng một chỗ? Đó là bởi vì máy bay khoảng thời gian không lớn. Trần Thắng Đức không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo, tỷ như ban một tại số một máy bay vận tải, ban hai tại số hai máy bay vận tải, vận ngũ thể tích gian nhỏ cách không lớn, lại thêm hai danh chiến sĩ cơ hội là đồng thời nhảy ra cabin. Chịu đến khí lưu ảnh hưởng cũng gần như, cho nên giữa bọn hắn ngược lại sẽ thêm gần, cũng liền lại càng dễ tập kết. A, ta gật đầu một cái, vậy nếu như sáu, chúng ta trước đó đem biên chế mở ra đâu, cái kia rơi xuống đất có thể hay không lại càng dễ tập kết? Trước đó đem biên chế mở ra. Nghe vậy Trần Thắng Đức không khỏi sững sở, là như thế nào hủy đi pháp? Đơn giản, ta nói, tỉ như chúng ta có 10 chiếc máy bay vận tải, một lớp có 10 người, chúng ta liền đem một lớp 10 người này phân phối đến cái này, 10 chiếc trên máy bay song song tại trong đội ngũ đồng dạng số thứ tự, cũng chính là tận lực để bọn hắn đồng thời nhảy. Vậy dạng này lúc rơi xuống đất ban này có thể hay không càng tập trung? A. Trần Thắng Đức hé mở lấy miệng, qua thật lâu mới hồi đáp, phương pháp này sáu Ngược lại là đơn giản dịch hành, hơn nữa nghe cũng có đạo lý, coi như giữa bọn hắn vẫn có một khoảng cách, nhưng bọn hắn cơ hội chính là đồng thời rơi xuống đất, ít nhất không cần chờ tất cả thành viên sau khi hạ xuống lại dần dần tập kết. Hơn nữa sáu Triệu Kính Bình tiếp miệng nói, một lớp tập kết sau đó rất nhanh liền có thể tạo thành sức chiến đấu, có thể làm những lớp khác tập kết cung cấp nhiệm hộ, sẽ lại không giống phía trước như vậy hỗn loạn. Đối với cái ý nghĩ này hay, có thể thử xem. Chính trị viên cũng gật đầu biểu thị đồng ý thế là phương pháp kia rất nhanh dùng đến chúng ta lần thứ hai nhảy dù trong khi huấn luyện để chúng ta cảm thấy bất ngờ là hiệu quả vậy mà so với chúng ta tưởng tượng còn tốt hơn 6. Mặc dù nói loại này nhảy dù phương pháp từ trên tổng thể tới nói giải diện tích một chút cũng không có thay đổi nhưng lại làm cho bên trong lớp chiến sĩ ở giữa khoảng cách biến ngắn, cái này khiến bên trong lớp thành viên rất dễ dàng tập kết. Một khi ban tụ họp lại cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có trưởng lớp chỉ huy, cái kia thông qua máy bộ đàm cùng nó lớp trưởng hoặc là cai liên hệ đồng tiến một bước tập kết trở nên đơn giản nhiều. Thế là lần thứ hai nhảy dù. chúng ta tập kết thời gian cũng chỉ cần khoảng 8 phút, đây cơ hội liền so lần thứ nhất tụ hợp thời gian ngắn một nửa. Đương nhiên, bởi vì chúng ta trong căn cứ chỉ có 8 chiếc máy bay vận tải, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng một lớp bên trong 8 người làm thí nghiệm. Nhưng mà cái này rất nhanh cũng không phải là vấn đề gì, bởi vì Trần Thắng Đức một cái báo cáo đánh tới bộ đội trên trời hạ xuống đi, bộ đội trên trời hạ xuống rất nhanh lại phái 8 chiếc máy bay vận tải tới, khiến cho chúng ta máy bay vận tải số lượng một chút liền tăng thêm đến 16 đỡ. Đối với cái này một điểm ta đều có chút ngượng ngùng, liền đối với Trần Thắng Đức nói, Trần doanh trưởng, chúng ta cũng chỉ là huấn luyện mà thôi. không cần đến nhiều như vậy máy bay vận tải húng chỉ các ngươi bộ đội trên trời hạ xuống bên trong máy bay vận tải cũng không nhiều sáu ta nói lời này là bởi vì nhớ tới chúng ta phía trước chỉ là điều tám chiếc tới liền để trần thắng đức bọn người đau lòng vậy bây giờ cái này mười sáu đỡ còn không càng làm cho tâm lý bọn họ không công bằng dương doanh trường nói như vậy liền khách khí trần thắng đức trả lời nhiều vài khung cũng không quan hệ đi ta vốn là chỉ là yêu cầu bốn chiếc 10 chiếc cung cấp chúng ta huấn luyện hai khung dùng sửa chữa thế nhưng là thượng cấp nghe xong ta hồi báo liền nói không được trọng yếu như vậy huấn luyện cũng không thể chậm trễ đâu hai khung không đủ sửa chữa làm sao bây giờ lại phái tám chết đi các ngươi thượng cấp 6. đối không hàng binh sĩ thái độ như vậy ta không từ cảm thấy ngoài ý muốn không có gì thật là kỳ quá đi trần thắng đức ha ha cười nói ta tại trong báo cáo đem các ngươi hợp thành doanh nhiệm vụ cùng ngươi chuyện này trước tiên chia rẽ biên chế lại tiến hành nhảy dù chiến thuật đều nói chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống ngay đầu tiên cứ dựa theo chiến thuật này tư tưởng diễn tập một lần khoan hãy nói sáu hiệu quả đó là so trước đó tốt nhiều lắm cái tiết như thế vừa tới thượng cấp đối với hợp thành doanh huấn luyện không ủng hộ mới là quái sự a nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ Đồng thời một loại cảm giác thành tựu ở trong lòng tự nhiên sinh ra sáu. Phải biết bọn hắn thế nhưng là bộ đội trên trời hạ xuống, tuy bọn hắn bởi vì 10 năm cùng Kinh Phí Phương diện nguyên nhân huấn luyện rất ít, nhưng nói thế nào bộ đội trên trời hạ xuống ở phương diện này hẳn là có kinh nghiệm hơn mới đúng. Nhưng mà, ta cải cách cùng sáng tạo cái mới vẫn còn có thể gây nên bọn họ xem trọng đồng thời tiếp thu, cái này cũng đủ để cho ta ở trong lòng tiêu ngạo một phen. Chỉ bất quá ta lại biết bây giờ làm những thứ này còn xa xa không đủ, thậm chí còn có thể nói đây chỉ là một bắt đầu, bởi vì chúng ta bộ đội nhảy dù vẫn tồn tại có nhiều vấn đề xấu. Lúc này ta mới ý thức tới muốn huấn luyện được một chi giống Tô Liên Quỷ tử dạng như lính rủ, xa xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đợi sau 12 giờ còn có một canh 731. Chương 135, cảnh giác tiếp lấy ta sẽ không đắc bất đi tìm một chuyến lý lệ. Lại nói lúc này ta còn thực sự có chút sợ đi tìm nàng, nguyên nhân là trong khoảng thời gian này bận điệu thứ phía, lại thêm Trần xào xảo còn thỉnh thoảng thừa dịp bóng đêm hướng về ta ký túc xá trui, liền khiến cho ta trên cơ bản đều không cơ hội chồn ra ký túc xá đi an ủi phía dưới lý lệ. Cho nên không cần nghĩ, cái này lý lệ chắc chắn sẽ không cho ta sắc mặt tốt gì nhìn. quả nhiên lý lệ tại lúc nhìn thấy ta liền biểu lộ khoa trương đạo dục doanh trưởng ngươi người thật bận rộn này sáu làm sao còn có khoảng không tới tìm ta a ta đều còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi ta xem một chút trung quanh mấy công việc nhân viên trên mặt có chút biểu tình quái dị không khỏi một hồi lúng túng lý lệ nói những lời này nếu là đặt ở hiện đại cái kia không có người coi là chuyện đáng kể nhưng nếu như là ở thời đại này tương đương một bộ phận người liền sẽ đối với chúng ta quan hệ bắt đầu tin đồn thất thiệt hoặc là đoàn cái này đoàn kia ta trừng lý lệ một mắt nói ta nghĩ ngươi cũng biết ta lần này tới là tại sao a không biết lý lệ rất thẳng thắn ứng với một bộ tránh xa người ngàn dặm biểu lộ là bởi vì dù nhảy ta nói có mấy cái cần cải tiến chỗ ta là chuyên gia vũ khí dù nhảy không phải vũ khí lý lệ trả lời cho nên ta đổi không tới ta đương nhiên sẽ không đem lý lệ lời này quả thật phải biết nàng thế nhưng là người mỹ gốc hoa mỹ hoa ở giữa hợp tác thậm chí nước mỹ lao một chút tiên tiến kỹ thuật cũng là thông qua nàng cùng với bộ hạ của nàng âm thầm chuyển tới coi như lý lệ chính mình thật đối với dù nhảy không có nghiên cứu vậy từ nước mỹ lao cái tiên lộng mấy bộ lính dù dù tới phòng chế một chút còn không phải quá đơn giản nhìn chung quanh một chút không có người nào ta liền thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này đều là bởi vì việc này mới vội vàng không có cách nào đi xem ngươi. ngươi nếu là không hỗ trợ sáu. ngươi uy ta. Lý Lệ đem con mắt hướng về ta đây quét ngang, này làm sao gọi uy như đâu. ta nói, không có thích hợp dù nhảy, ta ngủ đều ngủ không an ổn, cả ngày đều vội vàng sức đầu mẹ chán, ngươi cũng không phải không biết. Lý Lệ chỉ là cười cười, ôm lấy một chồng văn kiện đi qua bên cạnh ta thời điểm, nhỏ giọng nói câu, vậy tối nay thì nhìn ngươi biểu hiện, trong lòng ta không khỏi hôn mê phía dưới. Lý Lệ cái này nữ nhân gì xấu, còn lấy chuyện này tới làm thẻ đánh bạc. Vất quá cái này đối ta tới nói tựa hồ cũng không phải kiện khó làm chuyện ngược lại cũng có một đoạn thời gian không có chạm qua lý lệ chỉ là nhiều nữ nhân đứng lên có đôi khi cũng là kiện chuyện thì lòng tối hôm đó tại xác định trần xảo xảo không có ra gác ngầm thời điểm 6. nàng thường thường chính là mượn ra âm chạm canh gác thời gian hướng về ta ký túc xá chạy dù sao cũng là chạm gác ngầm đi chính là muốn trốn ở người khác không thấy được chỗ khi đó nàng trộm đi cũng không mấy người sẽ phát giác đây nếu là nhường trần xảo xảo bắt gặp ta không có ở ký túc xá mà nàng lại là một cái theo dõi phương diện cao thủ ai cũng không nói chắc được sẽ phát sinh chuyện gì tới một hồi niềm vui tràn trề kịch chiến đi qua lý lệ lại giống thường ngày đốt lên khói nàng một bên nhàm chán phun vòng khói thuốc vừa nói không nghĩ tới các ngươi còn phát triển được thật mau cái này đặc công liên còn có chút đặc trùng bộ đội bộ dáng trước đó ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là tiểu đà tiểu nháo đâu nói một chút xấu. dừng một hồi nàng lại hỏi âm thanh ngươi lại là làm sao biết những thứ này phương pháp huấn luyện ngươi không phải vẫn luôn đang quan sát sao ta nói ta căn bản cũng không biết tất cả đều là một đường tìm tòi tới lý lệ trên mặt đã lộ ra chút mê hoặc lời này có thể nói đối với cũng có thể nói không đúng cụ thể chiến thuật thật là của các ngươi một đường tìm tòi tới thế nhưng là sáu, ngươi thật giống như biết hơn nữa 10 phần xác định lớn phương hướng nên đi phương hướng nào phát triển. Đây mới là trọng điểm, phải biết cái này thời đại Trung Hoa Trung Quốc, thế nhưng là liền xuống trưởng lưỡi lên muốn hay không gấp đều phải tranh mấy tháng, mà ngươi lại giống như là 10 phần chắc chắn chính mình muốn đi đường gì, hoặc là nói đi đâu con đường là chính xác. Lý lệ lời này có thể nói là nói đến ý tưởng bên trên, chính như nàng nói tới, hợp thành doanh sở dĩ sẽ phát triển được nhanh như vậy. Nguyên nhân rất lớn là ta rất rõ ràng bộ đội phương hướng phát triển sáu. Tương lai binh sĩ chính là hướng về phương diện này phát triển đi. Đối với cái này một điểm Ta chỉ cần hồi ức phía dưới hiện đại binh sĩ là như thế nào là được rồi, đây chính là quân ta mấy chục năm luận chứng cùng phát triển kết quả. Cái này không thể nghi ngờ liền khiến cho hợp thành doanh tiết kiệm rất nhiều thời gian thiếu đi rất nhiều đường quân co. Nhưng mà, ta đương nhiên sẽ không theo lý lệ nói xấu. Đây cũng là bởi vì ta là người tương lai, ta rất rõ ràng tương lai quân đội phát triển xu thế là cái gì. Có lẽ là vận khí ta tốt ta. Ta thực sự tìm không thấy những thứ khác mà cớ, chỉ có thể trả lời như vậy. Người có việc giấu giếm ta. Lý lệ nói, mặc dù ta không biết là chuyện gì, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ làm rõ ràng. ta chỉ có giả vờ bất đắc dĩ giang tay ra, kỳ thực trong lòng lại âm thầm bội phục lý lệ bén nhạy sức quan sát. Cho đến tận này, phát giác được ta có chút bất đồng, ngoại trừ Trương phàm bên ngoài chính là Lý Lệ. Lại nói Trần Ý Ý cùng Trần Sảo Sảo hai người, tuy nói là chiến trường sức quan sát rất mạnh, nhưng là có lẽ là bởi vì quen thuộc tại tại chiến trên sân phát huy, cho nên đối với ta những thứ này không giống nhau ngược lại là không có phát giác. Ngươi nói một chút dù nhảy a? Lý Lệ tiện tay đem tàn thuốc dập tắt, vấn đạo, cần như thế nào đổi? nghĩ nghĩ, ta liền trả lời đạo, ta hy vọng đối với cái này dù nhạy tiến hành một lần thăng cấp. tính năng bên trên chủ yếu có thể tăng lớn hắn chịu tải trọng lượng giảm bất trệ không thời gian giảm nhỏ giải diện tích ngoài ra ta còn cần chuyên dụng ném vật dù cùng dự hình dù cái gọi là ném vật dù chỉ chính là dùng ném tiến đưa trang bị dù nhảy cái này thời đại quân ta còn không có chuyên dụng ném vật dù ném tiến đưa cỡ nhỏ trang bị hay là cùng người dùng dù nhảy hôn dùng nhưng người dùng dù nhảy chịu tải trọng lượng quá nhỏ cái này cũng khiến cho chúng ta có thể ném tặng trang bị trọng lượng nhận lấy hạn chế rất lớn Người còn biết thật nhiều lý lệ trong mắt lần nữa loé nghi hoặc đối với cái này ta đã sớm tìm xong được cớ cười cười liền trả lời đạo tại aphanis sở tăng được chứng kiến tô liên nhân lính dù trông thấy bọn hắn dùng qua a lý lệ gật đầu một cái chỉ là trên mặt vẫn là bán tín bán nghi đúng ta lại bổ sung còn có một chút suýt nữa quên mất sáu dự bị dù cùng chủ dù muốn một thể hóa cũng chính là tất cả đều vác ở sau lưng đem bộ ngực không gian để chống làm ra dạng này một cái dù nhảy tới phải bao lâu nhìn tình huống lý lệ như mày đây nếu là trước kia vậy thì không phải là việc khó gì từ nước mỹ vẫn mấy bộ tính năng hơi tốt lính dù dù tới phòng chế một chút là được rồi thế nhưng là gần nhất nước mỹ phương diện giống như có chỗ giữ lại sáu Nghe vậy ta không từ một sửng sở sáu. Nước Mỹ phương diện đối với chúng ta có chỗ giữ lại. Chẳng lẽ Mỹ Hoa thời kỳ Trăng Mật liền muốn kết thúc? Thế nhưng là không đúng. Ta nhớ được nước Mỹ tại 84 năm thời điểm còn bán cho Trung Hoa Trung Quốc đen lưng trực thăng kia đâu, vậy cái này lại vì cái gì đâu? Sau đó ta rất nhanh liền nghĩ tới Áp sở Tăng cùng chúng ta cái này hợp thành doanh sáu. Phải biết trong lịch sử Trung Hoa Trung Quốc quân đội tại Áp sở Tăng nhưng không có lấy được lớn như vậy chiến quả, càng không có giống ta dạng này tổ kiến một chi hợp thành doanh tới oanh oanh liệt liệt dẫn dắt đến toàn quân tiến hành cải cách, hơn nữa cải cách còn rất có hiệu quả. Cái này từ trên tổng thể tới nói đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lại sẽ có một cái tác dụng phụ, đó chính là nhường nước Mỹ lao đối với chúng ta có cảnh giác. 732 chương 136, trang bị nhiều nhảy mấy lần dù, các chiến sĩ rất nhanh liền đối với nhảy dù giá khinh thủ thủ. Chỉ bất quá nhảy dù nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy, nguyên nhân là chúng ta nhảy dù mục đích là vì đánh trận, mà chiến trường cùng khí hậu cũng không phải từ chúng ta tới lựa chọn, cho nên các chiến sĩ cần luyện tập là ở khác biệt địa hình, khác biệt khí hậu thậm chí là không cao bằng độ ở dưới nhảy dù. Khác biệt địa hình cùng khác biệt khí hậu cái này rất dễ dàng lý giải. Đây là từ chiến trường vị trí cùng lúc đó tác chiến thời cơ quyết định. Về phần tại sao muốn luyện không cao bằng độ phía dưới nhảy dù a, đây chính là từ cụ thể điều kiện quyết định. Tỷ như điểm hạ cánh tích rất nhỏ hơn nữa còn là ở vào đồi núi, vùng núi địa hình lời nói, như vậy thì hẳn là tận lực giảm xuống nhảy dù độ cao, độ cao thấp liền mang ý nghĩa giải diện tích tiểu, giải diện tích tiểu giã liền mang ý nghĩa lính dù lại càng dễ tại vị trí dự định chạm đất bằng không mà nói xấu. Tại vùng núi địa hình dù chỉ là chạy hướng một chút, cũng rất có thể nhảy đến một tòa khác đỉnh núi đi mà không cách nào cùng chủ lực bộ đội tập hợp. nếu như muốn nhảy dù vị trí rất có thể sẽ có địch nhân lực lượng phòng không mà nói như vậy thì phải tận hết sức lựa chọn không chung nhảy dù 6. độ cao càng cao địch nhân hỏa lực phòng không cũng liền càng khó đánh trúng máy bay đi điểm này đối với chúng ta tới nói càng hữu dụng bởi vì đem tới chúng ta là định dùng trực ngũ tới tiến hành nhảy dù tác chiến trực ngũ đẹp không đủ tựa hồ đã chú định chúng ta nhất định phải không chung nhảy dù không nói chuyện nói cái này cũng không nhất định bởi vì dựa vào chúng ta bây giờ cùng bộ đội trên trời hạ xuống quan hệ mượn dùng hoặc là điều động mấy chương vận năm thậm chí vận sáu đều không phải là vấn đề gì chỉ bất quá bởi vì tại việt nam trên chiến trường giống vận năm vận sáu dạng này quân dụng máy bay vận tải còn không thích hợp tham chiến cho nên vẫn là trong thực chiến vẫn là dùng máy bay trực thăng hảo cái này nếu như nói diễn tập A, chúng ta lam quân là mô phỏng tô liên quỷ tử tô liên quỷ tử vậy tùy cũng có vài không tân tiến máy bay vận tải cho nên thật không có phương diện này hạn chế đương nhiên những thứ này huấn luyện cũng không phải một lần là xong sáu huấn luyện thứ này chính là như vậy nhất là lính dù kỹ thuật như vậy binh chủng thì càng là dục tốc bất đạn nếu là theo trần thắng đức mà nói nhất là chúng ta cái này đặc công liên không thể nói nổi. hắn trong khoảng thời gian này cùng các chiến sĩ tiếp xúc nhiều hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chúng ta chi này hợp thành doanh là thế nào xây dựng hoặc là có như thế nào lịch sử quan vinh thế là cũng đã biết hợp thành doanh bên trong mỗi một danh chiến sĩ cũng có thể nói là bộ đội tài phú đây nếu là nóng lòng chỉnh ra mấy cái trọng thương không đắc bất giải ngũ làm sao bây giờ đây cũng không phải là cái gì nói quá sự thật trần thắng đức tại giới thiệu kinh nghiệm thời điểm cũng đã nói đừng tưởng rằng mặt đất rất an toàn bởi vì chúng ta lính dù là lấy mấy chục ký lô lực trùng kích chạm đất cho nên trên mặt những cái kia bình thường nhìn hết sức bình thường đồ vật kỳ thực đều tràn đầy sắc cơ Tỉ như chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống, mấy chục năm qua huấn luyện quá trình bên trong xuất hiện qua không ít chuyện nguyên nhân, cụ thể có bao nhiêu lệ đếm cũng đếm không xuể. Cái kia gãy xương, cái gì cũng là việc nhỏ. Có chút liệt sĩ bị nhánh cây đâm xuyên bụng, có chút liệt sĩ treo ở dây điện bên trên đốt thành cho bụi, còn có liệt sĩ bị phơi quần áo dây sắt cho cắt thành hai đoạn sáu. Cho nên đang nhảy dù quá trình bên trong nhất là tại tế đem chạm đất thời điểm nhất định muốn nghiêm túc quan sát đến lục điểm. Trần Thắng Đức ngữ trọng tâm trường giải thích đạo, một khi phát hiện ở lục điểm có tương tự nguy hiểm, như vậy thì dựa theo lúc huấn luyện dạy các ngươi phương pháp tận lực tránh đi những thứ này hiểm địa. Cũng chính vì nhảy dù tồn tại cái này rất nhiều nguy hiểm, cho nên Triệu Kính Bình bọn người chế định khoa mục huấn luyện đó là cực kỳ thận trọng. Bất quá điểm này đối bọn hắn tới nói tựa hồ cũng không có rất lớn khó khăn, nguyên nhân là bọn hắn bản thân cũng là huấn luyện nhảy dù một thành viên. Cho nên đối với cái này huấn luyện tiến độ cùng chỗ khó chờ đều có tương đối hiểu, sau đó lại phối hợp Trần Thắng Đức đám người ý kiến. Thế là liền theo bộ liền ban đem cái này nhảy dù huấn luyện tùy giản nhập phồn, từ dễ đến khó từng bước một tiến lên. Có Triệu Kính Bình những thứ này tham mưu để hoàn thành những công việc này, vậy ta cũng liền có thể đem tinh lực chuyển rời đến những phương hướng khác lên rồi. để cho đầu ta đau vẫn là cái này lính dù sức chiến đấu vấn đề dương doanh trường một ngày này ta đem trần thắng đức cùng dưới tay hắn mấy cái tham nhu triệu đến rồi văn phòng tại cảnh vệ viên cho bọn hắn rót trà sau đó ta lại hỏi ta muốn biết các người lính dù bình thời huấn luyện còn có diễn tập các loại là thế nào tiến hành huấn luyện ngoại trừ nhảy dù bên ngoài liền cùng bộ binh không sai biệt lắm trần thắng đức có chút lúng túng hồi đáp tỉ như không có nhảy dù lúc huấn luyện tùy tiện tìm một đỉnh núi liền tiến hành chiến thuật huấn luyện hơn nữa bởi vì kinh phí cùng điều kiện hạn chế loại này tại mặt đất tiến hành chiến thuật huấn luyện chiếm số đông. Theo lý thuyết, các người huấn luyện phần lớn cũng là bộ binh một bộ kia. Ân. Trần Thắng Đức gật đầu một cái, cho nên những bộ đội khác đem chúng ta gọi là mang theo dù bộ binh. Chúng ta tuy không muốn thừa nhận xấu, nhưng có khi cảm thấy dùng từ này để hình dung chúng ta thật đúng là mẹ nhà hắn giống. Trần Thắng Đức bởi vì theo ta cùng là doanh trưởng, lại thêm trong khoảng thời gian này giữa lẫn nhau lại quen thuộc, cho nên nói lên lời giống như bằng hữu một dạng không có cố kỵ, không cẩn thận cái này thô tục tiểu ra tới. Doanh Trưởng. Một cái tham new nói bổ sung, kỳ thực có khi chúng ta cảm thấy mình liền bộ binh cũng không bằng, nguyên nhân là chúng ta hỏa lực quá yếu. Đối với một tên khác tham mưu nói theo dương doanh trường ngươi cũng là biết đến máy bay vận tải tải trọng lượng có hạn dù nhảy chịu tải lực có hạn cái này khiến chúng ta có thể mang theo vũ khí đó là ít càng thêm ít việc này binh động một chút thì là ô tô đại bác chúng ta đâu chính là một cây thương lại mấy cái lựu đạn các ngươi nói một chút trang bị ta hỏi chính là các ngươi thực chiến diễn tập lúc trang bị tình huống mặc dù ta biết bọn hắn không thể lại trang bị cái gì vũ khí hạng nặng nhưng ta vẫn nghĩ muốn hiểu rõ phải cụ thể hơn một chút trần thắng đức hồi đáp ngoại trừ đơn binh vũ khí bên ngoài chính là súng phóng tên lửa sáu linh pháo tám hai pháo một trăm pháo một trăm pháo cối đều rất ít bên trên bởi vì đạn pháo quá nặng có khi nhìn tình huống còn biết dùng 120 ly đường tính pháo cối nhưng nói thật cái đồ chơi này không quá thích hợp thực chiến thật vất vả ném xuống một nhóm đạn pháo hai cái nửa đánh liền xong lại không tiện linh hoạt ngoài ra còn có tám hai nhưng bởi vì cùng trọng pháo cối không sai biệt lắm nguyên nhân cho nên trang bị số lượng cũng không nhiều Súng máy phương diện chủ yếu chính là trang bị đến sáu mươi bảy thức chỉ chút này nghe vậy ta không từ những mày dạng này hỏa lực nếu như là muốn công thành nhất là muốn tiến công việc quân chú đóng cao địa lời nói chỉ sợ rất khó khăn trần thắng đức gật đầu biểu thị đồng ý mặc dù chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống chưa từng đánh trận chiến nhưng thượng cấp thường thường an bài chúng ta đi những cái kia đánh trận binh sĩ trao đổi học tập ở nơi này trao đổi quá trình bên trong chúng ta cũng liền hiểu được càng quỷ tử đánh trận là thế nào cái đấu pháp cái này cũng đưa tới thượng cấp xem trọng tỉ như chúng ta phần lớn cũng là tầm bắn hơi ngắn sở một đảm mà càng quỷ tử nhưng là thường dùng tầm bắn xa huy lực lớn súng máy cao xạ bắn ngang có thể nói là một cái cao điểm chỉ cần có một hai đỉnh súng máy cao xạ chúng ta liền lấy bọn hắn không có cách nào cái này cũng là ta muốn nói pháo tới mặc dù đánh đủ xa nhưng rất khó uy hiếp được trốn ở trong lô cốt súng máy cao xạ những thứ khác trang bị tỉ như 820, 67 thức các loại hãn tầm bắn không có súng máy cao xa xa hơn nữa trang bị lượng còn rất ít cái này muốn cầm xuống càng quỷ tử cao điểm chỉ sợ cũng chỉ có lấy mạng người đi chất thành nhưng mà từ một phương diện khác tới nói lính dù lại là một chi mang theo đặc thù sứ mệnh binh sĩ ở đây nói tới đặc thù sứ mệnh chỉ chính là bọn họ xâm nhập địch hậu chiếm lĩnh trọng yếu mục tiêu quân sự cái này sứ mệnh quyết định lính dù không thể dùng nhân mạng đi chồng mà càng hẳn là lấy ít thắng nhiều bằng không trong thực chiến căn bản cũng không có bao lớn ý nghĩa như vậy đi nghĩ nghĩ ta liền đối với trần thắng đức nói vì khó khăn rõ ràng hơn hiểu rõ các người bộ đội trên trời hạ xuống sức chiến đấu chúng ta liền làm một hồi diễn tập a diễn tập trần thắng đức không khỏi sững sở đối với ta nói diễn tập song phương chính là các người trên xuống liền cùng chúng ta đặc công liên 6. sau khi suy tính ta liền nói tiếp chúng ta đặc công liên liền làm làm quân phụ trách đóng giữ một cây cầu cây cầu kia là làm quân tiếp liệu trọng yếu tuyến bộ đội trên trời hạ xuống nhiệm vụ chính là không xuống tới cây cầu kia phụ cận đem cây cầu kia nổ nát Ta đây sao thiết lập kỳ thực là ở một mức độ rất lớn thấp xuống Hồng quân công nông Trung Quốc cũng chính là trên xuống liên nhiệm vụ độ khó, phải biết làm bộ đội trên trời hạ xuống. Hắn thường thấy nhất nhiệm vụ thường thường là chiếm lĩnh cây cầu kia không để địch quân nổ nát lấy cản trở binh sĩ đi tới. Cái này nổ nát cùng chiếm lĩnh giữa hai bên ai khó khăn ai dịch, vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Dương Doanh trưởng, Trần Thắng Đức có chút hơi khó nói, người đây không phải cố tình xem chúng ta chê cười đi. Đúng vậy a. Một cái tham lưu cũng mang theo lung túng vụ hòa nói, các ngươi là bách chiến lao binh, người người cũng là tinh binh bên trong tinh binh, hơn nữa còn trang bị tinh lương. mà chúng ta nhưng là một trận chiến cũng không đánh qua tân binh đạn tử sáu cái này nói tân binh đạn tử là có chút khoa trường chẳng qua nếu như tử có hay không đi lên chiến trường cái góc độ này tới nói vẫn đích xác là tân binh đạn tử không thể nói như thế ta cởi vô vỗ trần thắng đức bà vai giữa ngươi ta còn có cái gì chê cười không chê cười thủ hạ ta binh thì càng sẽ không cởi não các ngươi bởi vì các ngươi cũng là sư phụ của bọn hắn trận này diễn tập chủ yếu là muốn nhìn một chút bộ đội trên trời hạ xuống tại trang bị cùng trên chiến thuật có gì thiếu sót tìm được cái vấn đề phía sau chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp cải tiến đi Đây chính là quan hệ đến các ngươi toàn bộ bộ đội trên trời hạ xuống cải cách vấn đề. Trần Thắng Đức trần chờ một chút, mới gật đầu một cái nói, Dương Doanh Trường nói có đạo lý, mặc dù ta biết rõ đánh không lại các ngươi, nhưng lần này nếu là không ở trước mặt các ngươi hiện lộ cái xấu, cuối cùng chúng ta chi bộ đội này liền muốn tại chiến trên sân ăn thiệt tỏi xấu. Ta đây liền không đếm xỉa đến. Nghĩ như vậy là được rồi. Ta cho Trần Thắng Đức bọn người lại rót bên trên một ly trà, nói, kỳ thực cái này cũng không cái gì hiện không xuất hiện xấu xí. Tỉ như chúng ta hợp thành doanh bây giờ chính là đang cố gắng học tập bộ đội trên trời hạ xuống chiến thuật, chúng ta đây chính là kéo ra ngoài luyện một chút, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu bù đắp nhau đi. Kỳ thực mục đích của ta vẫn thật là là đơn giản như vậy, chính là muốn nhìn một chút bộ đội trên trời hạ xuống sức chiến đấu rốt cuộc là tại tầng thứ gì bên trên, hoặc có lẽ là chúng ta hẳn là tiến hành như thế nào cải cách, thế nhưng là làm bộ đội trên trời hạ xuống 6. Bọn hắn ý nghĩ có thể liền hoàn toàn là không đồng dạng. Chưa xong con tiếp. 733 chương 137 diễn tập hai đại đội đội ở giữa diễn tập chỉ là chẳng tiểu diễn tập, lại thêm bình thường chúng ta cũng thường thường tiến hành đại đội ở giữa đối kháng huấn luyện, cho nên chỉ cần chuẩn bị nửa ngày cũng rất nhanh triển khai. Sở dĩ phải chuẩn bị nửa ngày là bởi vì cái này tiến hành là đạn thật diễn tập, làm đạo diễn tổ triệu kính bình chờ tham lưu nhất thiết phải thiết kế tỉ mỉ một cái phương án đem hồng, làm hai quân tại thời gian hoặc là không gian bên trên dịch ra. Một mặt khác là bởi vì lần này diễn tập là lấy một cây cầu lương làm trung tâm bày ra sáu, lại nói vì có thể làm cho diễn tập rất thật tận lực gần sát thực chiến, cây cầu kia lương vẫn là dụng khu vực ngoại thành bên ngoài một tòa giá thép cầu. Vì thế trương tư lệnh còn đặc biệt có liên lạc giao thông bộ cục công an trú Giao thông bộ cục công an chính là hiện đại cảnh sát giao thông đem cây cầu kia trước sau hơn 10 dặm đoạn đường đều đóng cửa, tất cả cỗ xe người đi đường tất cả đều đi vòng. Đối với cái này ta đều có chút ngượng ngùng vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta tâm huyết dâng trào nghĩ là một lần diễn tập liền náo động lên lớn như vậy thành thịu. Nhưng trương tư lệnh lại cho rằng đây là đáng giá, giống như hắn nói. lần này diễn tập rất có ý nghĩa không chỉ có thể phát hiện bộ đội trên trời hạ xuống không đủ còn có thể nhường đặc công liên lần này diễn tập trong đối kháng học tập đến bộ đội trên trời hạ xuống chiến thuật cùng ưu khuyết điểm càng quan trọng hơn vẫn là có thể vì hợp thành doanh lính dù phát triển cung cấp phương hướng tính chất chỉ đạo chương tư lệnh cái này nói còn thật đúng ta đích xác là cần biết rõ quân ta trên xuống trang bị có cái nào không đủ cái nào khuyết điểm sau đó mới có thể có châm đối tính đem hắn cải cách hoặc là hoàn thiện cùng cái chiến lược này mục tiêu so ra vậy để cho bách tính nhiều xa một chút lộ thực sự cũng coi như không là cái gì lan quân mô phỏng là việt quân hậu phương sáu phía sau có một cái đặc điểm chính là tính cảnh giác không cao lắm binh lực cũng rất phân tán cho nên chúng ta có ý định đem một cái đặc công liên cho phân tán đến 7, 8 cái cao điểm thượng cũng chính là đại cảm khái một cái cao điểm một lớp trọng điểm bộ vị cũng chính là cầu nối phụ cận phóng hai cái ban mặt khác vì có thể tốt hơn phát hiện bộ đội trên trời hạ xuống tại phòng xe tăng phòng bọc thép phương diện chờ không đủ chúng ta còn vì làm quân trang bị hai chiếc xe tăng cùng với bốn chiếc trang giáp xa hồng quân công nông trung quốc cũng không cần nói dĩ nhiên chính là dùng lính dù trên xuống đến cầu nối phụ cận công chiếm đồng thời nổ nát cầu nối Phải nói nhiệm vụ này tại chiến tranh bây giờ bên trong đã không dùng người đi làm, máy bay ném bom xuất động là được rồi đi, chỉ bất quá chúng ta Việt Hoa ở giữa chiến tranh không có đầu nhập trên không sức mạnh, cho nên cái này diễn tập kỳ thật vẫn là có thực chiến giá trị. Trần Thắng Đức cũng không hổ là một cái lính nhảy dù doanh trưởng, hắn phương án tác chiến là lấy hai cái ban nhảy dù đến cầu nối đầu Nam tiến hành kiểm chế hoạt động, hai cái khác bại không ném đến cầu nối đầu Bắc cường công. Cái chiến lược này tư tưởng không thể nghi ngờ là chính xác. Mục tiêu của bọn hắn là vì nổ cầu đi, cho nên chỉ cần cầm xuống một bên tiếp đó có đầy đủ thời gian sắp đặt thuốc nổ cũng liền có thể. thế là đem ưu thế binh lực tập trung ở cầu núi trong đó một mặt đương nhiên liền sẽ chiếm chút tiện nghi nguyên bản ta còn tưởng rằng bộ đội trên trời hạ xuống nói thế nào cũng là bộ đội bên trong chọn lựa ra tinh binh, những tinh binh này cùng những bộ đội khác nhưng khác biệt sáu những bộ đội khác đang trồng mà làm xây dựng thời điểm bọn hắn nhưng là đang tiến hành huấn luyện chỉ bất quá giống như trần thắng đức nói như vậy bọn hắn những lính dù này tiến hành huấn luyện phần lớn cũng là bộ binh khoa mục nhưng mà dù sao bọn hắn cũng co huấn luyện tự nhiên sẽ so đi lên tự vệ phản kích chiến mới bắt đầu những cái kia liền thường cũng là chưa từng đánh mấy lần binh tốt cũng chính bởi vì điều này cho nên ta cảm thấy bộ đội trên trời hạ xuống coi như thất bại cũng không đến mức thua quá khó nhìn nhưng kết quả lại lớn đại xuất có ta ngoài ý liệu sáu bộ đội trên trời hạ xuống hai cái xếp hàng binh lực cường công đóng tại đầu cầu một lớp lam quân cũng là đánh lâu không xong kết quả làm lam quân xe tăng cùng trang giáp xa chạy tới thời điểm hồng quân công nông trung quốc rất nhanh liền toàn quân bị diệt mà lam quân thương vong đoán chừng tối đa cũng sẽ không vượt qua 20. ai trần thắng đức thở dài một hơi mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ có kết quả này nhưng hắn cũng không nghĩ đến thất bại phải thảm như vậy Này cũng để bọn hắn mấy người tại trong phòng họp có chút không lốc đầu lên được trần trưởng. Ta an ủi, kỳ thực các ngươi không cần quá để ý. Chúng ta trang bị là A74, hơn nữa còn phối hữu rất nhiều súng ngắm, càng quỷ tử trang bị cũng không có chúng ta hảo. Phải nói hai thứ này trang bị tại chiến trên sân làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. A74 tầm bắn cùng độ chính xác đều vượt xa qua bộ đội trên trời hạ xuống trang bị 56 thước súng tiểu liên, lại thêm đầu cầu hai đỉnh súng máy cao xạ, liền khiến cho bộ đội trên trời hạ xuống thậm chí không cách nào tiếp cận làm quân một lớp tạo thành phòng tuyến. Sverger súng ngắm thì càng không cần nói, nó thậm chí cũng có thể áp chế Hồng quân công nông Trung Quốc phá cối. Cái này thời đại quân ta dùng vẫn là 63 thước 60 mm pháo tối, loại này pháo tối tầm bắn xa nhất vẫn chưa tới 1500m hơn nữa ở đây nói vẫn là tầm bắn xa nhất, trên thực tế bởi vì chất lượng vấn đề tại khoảng 1000m có thể đánh trúng mục tiêu thế là tốt rồi. Thế là loại này pháo cối thường thường bị bộ binh dùng khoảng cách gần chiến đấu 6. 1000m tầm bắn nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Nếu như xa hơn chút nữa à, còn có thể dụng pháo binh quan sát viên dẫn dắt hắn manh xạ, có thể 1000m khoảng cách này còn muốn để lô pháo binh phối hợp đó nhất định chính là lãng phí, hơn nữa đánh nhau phản ứng cũng không rất nhanh, cho nên liền dứt khoát kéo đến trận địa tiền sôi theo đánh. Này liền cho làm quân sở nhiệm đợi một cái cơ hội rất tốt, lại bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống trang bị pháo cối bản thân sẽ không nhiều, 820 tầm bắn cũng tương tự tại làm quân súng bắn tỉa trong tầm bắn. Nói một cách khác, cũng chính là Hồng quân công nông Trung Quốc mang theo vũ khí hạng nặng cơ bản đều nhường sở nhị đợi hoặc là súng máy cao xạ để đến xích sao, Hồng quân chiến sĩ sung kích thì tại mươi 74 cùng ban dùng súng máy hỏa lực phía dưới lộ ra đắc bất kham nhất kích. Dương Doanh Trường, ngươi cũng đừng nhặt dễ nghe nói. Trần Thắng Đức lần nữa thở dài một hơi nói, mặc dù càng bị tử trang bị có thể không sánh được các ngươi, vốn lấy dạng này thương vong so chỉ sợ đối đầu càng quỷ tử đến cũng cũng không khá hơn chút nào lại nói chúng ta địch nhân còn có tô liên quỷ tử đây nếu là cùng tô liên quỷ tử đánh trang bị của bọn họ so với các ngươi còn tốt đâu vậy chúng ta tại chiến trên sân còn có thể làm gì bị trần thắng đức tiểu nói này ta cũng không có lời nói bởi vì hắn cũng là nói sự thật dạng này chiến tổn so vô luận như thế nào đều không thể để cho người ta hài lòng nghĩ nghĩ ta liền đạt được một cái kết luận chúng ta nhất thiết phải toàn diện tăng cường lính dù trang bị ta cân nhắc qua triệu kính bình nói quân ta trang bị a bảy cũng rất thích hợp lính dù sử dụng bởi vì nó có nhẹ ngắn đặc điểm Hơn nữa tầm bắn cùng độ chính xác còn tương đối tốt, SVERZ súng ngắm liền lớn điểm, bất quá mang theo vấn đề cũng không phải rất lớn. Những phương diện này chúng ta so sánh với trần trại trưởng bộ đội trên trời hạ xuống sẽ có ưu thế, nhưng ở súng máy hạng nặng trở lên trang bị nặng, chúng ta liền sẽ đụng tới cùng bộ đội trên trời hạ xuống vấn đề giống như trước. Đây chính là một khó giải quyết vấn đề, hơn nữa muốn giải quyết vấn đề này tựa hồ chỉ có trợ lý lệ bên kia phòng chế bước phát triển mới dù cô, chỉ là dù cô 6. Không cần nghĩ cũng biết không thể lại nhanh như vậy liền có thể giải quyết. Chưa xong con tiếp. 734 chương 138 cải cách ta cho rằng chỉ bằng vào chúng ta hợp thành doanh làm mục tiêu tới cải cách lính dù mạch suy nghĩ là không đúng tiếp lấy triệu kính bình mà nói đạo chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ là vì toàn quân cung cấp cải cách phương hướng mà A 74 bảy cái đồ chơi này mặc dù hữu dụng nhưng ở quân ta đại lượng trang bị cũng không thực tế cho nên tại cải cách phương diện không thể chỉ đưa ánh mắt mở to chúng ta hợp thành doanh mà hẳn là cân nhắc đến toàn quân trần thắng đức bất do cảm kích thích quan sát ta có thể tưởng tượng được chúng ta làm như vậy lớn nhất thu hoạch giả chính là trần thắng đức thuộc bộ đội trên trời hạ xuống trước mắt bộ đội trên trời hạ xuống trang bị còn tại đại lượng sử dụng năm mươi nửa cùng năm mươi thước súng tiểu liên Ta nói, giống như trong diễn tập biểu hiện ra mở dạng, 56 thước mặc dù tầm bắn cùng độ chính xác còn kém cường nhân ý, nhưng hỏa lực rõ ràng không đủ 56 thước súng tiểu liên tại trên hỏa lực còn có thể, nhưng tầm bắn cùng độ chính xác lại không thể để cho người ta hài lòng, cái này tại chiến trường liền biểu hiện thành đánh đến liền ép không được, để ép được lại đánh không đến cục diện khó xử, đây là bộ đội trên trời hạ xuống lần này trong diễn tập sẽ thảm bại nguyên nhân trọng yếu một. Trong cho nên, ta cho rằng bộ đội trên trời hạ xuống cái cách đầu tiên hẳn là từ súng trường bắt đầu. Nói ta liền quay đầu hỏi Triệu Kính Bình, tám một thương tộc các chiến sĩ cũng dùng một đoạn thời gian phản ứng như thế nào? Nô, no. nghe vậy triệu kính bình không khỏi gật đầu một cái. Nguyên bản các chiến sĩ trong mắt chỉ có ạc 74, cho nên cũng không xem trọng cái này tám mức thức. Nhưng mà dùng sau đó mới phát hiện thương này tính năng so với chúng ta tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm, bởi vì nó đồng thời có 56 nửa tầm bắn lại có 56 sông hỏa lực, có thể nói là đem ta quân cái này hai chầm chầm thương điểm tốt tập trung vào một thân. Hắn tính năng đáng tin, thao tác giữ gìn cũng 10 phần giản tiện. Càng quan trọng chính là tám nhất thức bộ thương vẫn còn so sánh 56 nửa, 56 hướng nhẹ gần tới 1 kg, cũng chớ xem thường cái này một kg. phải biết quân ta bây giờ sử dụng 7,62mm đạn súng trường một phát là 164 khắc. cái này một kg trọng lượng cũng liền mang ý nghĩa tại đồng dạng nhiều trang bị phía dưới. cầm 81 đòn khiên chiến sĩ liền có thể mang nhiều 60 phát đạn. lại có loại súng này. trần thắng đức rất nhanh liền đối với cái này 8 nhất thức bộ thương sinh ra hứng thú. thương này gọi 81 thức. chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua. ta giải thích nói, thương này là ta công việc vừa mới nghiên cứu chế ra một cái định dùng tới toàn diện thay thế 56 nửa cùng 56 súng súng trường. bởi vì còn tại nghiệm chứng bên trong cho nên sẽ biết cái này thương cũng không có nhiều người. a Trần Thắng Đức bất từ hai mắt sáng lên đạo, thương này thật có Triệu Tham Nhu nói tốt như vậy. Ta gật đầu một cái, nói, ta cảm thấy cái này xuống trường rất thích hợp trang bị lính, dù, giống như Triệu Tham Nhu nói, nó chất lượng nhẹ hơn nữa các phương diện tính năng đều vượt qua 56 xung hòa 56 nửa, có thể ở một mức độ rất lớn bù đắp lính dù hỏa lực không đủ. Không phải vậy như vậy đi, ngược lại các ngươi bộ đội trên trời hạ xuống ở nơi này cũng có rất nhiều rảnh rỗi còn lại thời gian, chúng ta sẽ thấy điều một nhóm 81 thức đi lên để các ngươi luyện một chút nhìn. Trần Thắng Đức hưng phấn mà ứng tiếng là, 56 nửa cùng 56 hướng cái này hai chậm chậm thương tại chiến trên sân biểu hiện không tốt đây là mọi người đều biết chuyện. Nhất là làm bản thân sẽ rất khó trang bị trang bị nặng lính rủ, đơn này binh vũ khí hỏa lực liền rất là trọng yếu. Giống như lần này diễn tập, bộ đội trên trời hạ xuống pháo cối, vô hậu tọa lực, súng máy những thứ này trang bị nặng một khi bị chúng ta áp chế lại phía sau, trong tay bọn họ 56 nửa cùng 56 hướng căn bản cũng không có phát huy không gian. cái này cũng là bộ đội trên trời hạ xuống sẽ ở trong diễn tập lấy lớn như vậy thương vòng so thảm bại nguyên nhân mà bây giờ có một loại súng trường có thể bù đắp khuyết điểm này đâu còn có thể không làm cho trần thắng đức mừng rỡ như điên điểm này đối với cái khác cán bộ hoặc là thượng cấp tới nói còn có một chút lo lắng đó chính là vạn nhất đem cái này tám nhất thức bộ thương số lớn trang bị binh sĩ phía sau lúc này mới phát hiện tám mốt thức không thích hợp chiến trường làm sao bây giờ mà ta lại hoàn toàn không cần lo lắng điểm này bởi vì ta rất rõ ràng biết sự thượng cái này súng trường tại chiến trên sân biểu hiện rất tốt thâm thụ nhất tuyến bộ đội tốt bình để cho ta có chút bất ngờ là Tám nhất thức bộ thương tại sử thượng là thẳng đến 83 năm mới tiến vào đại lượng sinh sản đồng thời đại lượng trang bị của ta. Mà chúng ta bây giờ giống như thì có có thể lực lớn lượng sản xuất, ít nhất trang bị một bộ phận binh sĩ tỷ như lính dù đã không phải là vấn đề. Bất quá cái này tựa hồ cũng không cái gì tốt kỳ quái. Sớm tại đi tới nơi này cái căn cứ lúc ta liền cùng Trương Tư lệnh nói tới cái này 81 thức hẳn là cải tiến chỗ đi, mặc dù ta nói đây đều là trực tiếp theo hiện đại 81 thức bộ dạng nói, nhưng cái này vừa vặn là loại súng này tại đủ loại nghiệm chứng phía sau kết quả. Nói đơn giản cũng chính là lời của ta làm cho tám nhất thức bộ thương tại đại lượng sinh sản phía trước thiếu đi rất nhiều đường quanh co, thế là này thời gian rút ngắn cũng đã rất bình thường. Dừng một chút ta liền tiếp tục nói, ta cho rằng cái này 8 mốt thức mặc dù có thể tại tương đối trên trình độ tăng cường bộ đội trên trời hạ xuống hỏa lực, nhưng những thứ này vẫn là còn thiếu rất nhiều, tỉ như còn cần 79 thức súng ngắm, tăng cường F100 pháo tối hoặc là 120 mm pháo tối, thậm chí càng dùng hồng kiếm 73 tên lửa chống tăng tới tăng cường chống tăng, phản trang giáp năng lực. Mặc dù hồng kiếm 73 dùng để đánh xe tăng có thể không phải dùng rất tốt, nhưng liều thắng Không hơn nữa tại công thành lúc đánh địch nhân lô cốt công sự chờ cố định mục tiêu vẫn là có thể như vậy bộ đội nhảy dù hỏa lực ít nhất liền sẽ so bộ binh đơn vị còn muốn yếu đi trần thắng đức nghe xong cái này một đống lớn trang bị trong đó có chút hay là hắn chỉ nghe nói lại không có thực sự thấy qua hoặc đã dùng qua trang bị tỉ như 79 mươi chín tức súng ngắm lại tỉ như hồng kiếm 73, đây đều là tại tự vệ phản kích chiến hậu hoặc là đang phản kích thời gian chiến tranh mới trang bị bộ đội kiểu mới trang bị đương nhiên những thứ này kiểu mới trang bị là tương đối cái này thời đại quân ta binh sĩ mà nói cho nên trần thắng đức lần này chỉ nghe có chút trắng đầu hoa mắt dương Duyên trường Trần Thắng Đức nghĩ nghĩ, ngay tại một bên nhắc nhở, chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống vấn đề, cũng không phải không có trang bị, mà là vận lực cùng tái cụ không đủ, lại thêm có chút trang bị không thích hợp linh hoạt, cho nên chúng ta mới không có trang bị. Trần Thắng Đức mà nói ta là hiểu, tỉ như cái này 120mm pháo tối, quang pháo cũng trọng 500kg, một phát đạn pháo trọng 16kg, một người có hai phát đạn pháo cũng liền không sai biệt lắm. Mà lúc này đại bộ đội trên trời hạ xuống lại là hoàn toàn dựa vào đi bộ, căn bản cũng không có cái gì xe gì, bộ chiến xe những thứ này cỡ lớn tái cụ trợ giúp vận chuyển đạn dược. Cái này muốn dẫn một cái cơ số 80 phát pháo đạn phải cần bao nhiêu người phân ra còn a? Cái này cũng là vì cái gì bộ đội trên trời hạ xuống mặc dù là một chi bộ đội tinh nhuệ nhưng trang bị lại là như thế khó coi nguyên nhân sáu Cũng không phải bọn hắn không có trang bị, mà là những thứ này trang bị nặng bọn hắn không dùng được. Vấn đề phương diện này, ta cho rằng có thể từ hai cái phương diện đến giải quyết. Ta nói, một phương diện ta cảm thấy có thể dùng trang bị cùng người phân ly phương thức để cao một chút dù cố chịu tải hạn mức cao nhất. Trang bị cùng người phân ly. Trần Thắng Đức bất tử khuôn mặt nghi hoặc. Đối với Ta giải thích nói, tỉ như kia cái gì ấm nước, lương khô Dự bị đạn dược các loại, tạm thời không cần vừa rơi xuống đất liền sử dụng trang bị liền có thể tất cả đều phóng tới một cái ba lô bên trong. Nhảy dù lúc, cái này ba lô hay dùng dù dây thường dán tại người phía dưới, cứ như vậy ở lục trong nháy mắt đó sáu, chính là ba lô trước tiên chạm đất, người bởi vì trên thân ít đi rất nhiều trọng lượng, chạm đất lực trùng kích cũng sẽ ít đi rất nhiều. Nói đơn giản, chính là coi như tổng thể trọng lượng vượt ra khỏi hàng binh dù chịu tài lực, nhưng cũng có thể như dĩ vãng một dạng an toàn chạm đất. A, điều này nghe qua giống như hoàn toàn chính xác có thể đi. Nghe vậy Trần Thắng Đức bất từ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau đó liền khuôn mặt kinh ngạc, Dương Doanh Trường. chúng ta thân là bộ đội trên trời hạ xuống mình mỗi ngày nhảy dù đều tưởng bất đến loại biện pháp này ngươi như thế nào xấu? ta cũng là tùy tiện nghĩ ta nói được hay không còn cần các ngươi những thứ này chuyên nghiệp thí nghiệm qua mới biết được đâu sự thực là đó cũng không phải ta muốn đi ra ngoài biện pháp hiện đại tại tv trong phim ảnh liền thường nhìn thấy nước mỹ lao đặc trùng bộ đội dạng này nhảy dù cái này từ vật lượng học thượng cũng giải thích được chạm đất lúc lực trùng kích kỳ thực chính là quán tính đi mà quán tính cùng chất lượng lại là thành so nhường ba lô trước tiên chạm đất cũng chính là giảm bớt người chất lượng thế là người chạm đất lúc quán tính cũng chính là bị lực trùng kích liền sẽ có tương đương trình độ giảm nhỏ cái này cũng có thể có thể ở một mức độ nào đó giải quyết dù nhảy chịu tại lực chưa đủ vấn đề. Trần Thắng Đức nói tiếp, thế nhưng là đồng dạng không giải quyết được lính dù chạm đất phía sau linh hoạt vấn đề. Ta ý nghĩ là như vậy. Ta nói, một phương diện chúng ta dựa theo kế hoạch tấn công cùng khoảng không bất hiệp đồng để đền bù trang bị nặng bổ sung. Tỷ như tại lính dù chạm đất lúc cũng không nhảy dù trang bị nặng hoặc là nhảy dù chút ít trang bị nặng, đến binh sĩ tới gần mục tiêu hoặc là đến mục tiêu phụ cận lúc lại đem binh sĩ công thành cần trang bị nặng cùng đạn dược nhảy dù cho lính dù. Dạng này những thứ này trang bị nặng sẽ không cần linh hoạt. Trần Thắng Đức nói, không sai. Ta gật đầu một cái. Chỉ bất quá này liền yêu cầu bộ binh cùng máy bay vận tải ở giữa đầy đủ hiệp đồng, hơn nữa chiến trường điều kiện cũng muốn cho phép máy bay vận tải tới gần. Bằng không lính dù sắp đối mặt không có trang bị nặng có thể dùng hoàn cảnh. Ân, Trần Thắng Đức đồng ý nói, cái này chủng phương pháp không thể làm vì trạng thái bình thường, chỉ có thể ở bình sĩ tiếp tế không đủ lúc bổ sung, bởi vì chiến trường tình thế thay đổi trong mấy mắt, nếu là tại bộ đội nhảy dù cơ động quá trình bên trong tao nộ quân địch cần trang bị nặng, khi đó lại nhảy dù đã không kịp. Không sai, ta nói, cho nên mới có điểm thứ hai, dùng máy bay trực thăng phối hợp lính dù chiến đấu. Máy bay trực thăng phối hợp lính dù chiến đấu. nghe vậy trần thắng đức bất từ một sự sở đây đối với bọn hắn những thứ này biết nhẹ dù bộ binh tới nói thế nhưng là một kiện chuyện mới mẻ đối với chính là máy bay trực thăng ta nói máy bay trực thăng có thể làm lính dù cung cấp trên không hỏa lực càng quan trọng hơn vẫn là máy bay trực thăng có thể chuyên trợ bắc kinh cắt phổ những thứ này bắc kinh cắt phổ cùng lính dù đồng thời chạm đất liền có thể ở một mức độ rất lớn tăng thêm lính dù di động năng lực có thể làm lính dù vận chuyển trang bị nặng đi hơn nữa bắc kinh cắt phổ bên trên còn có thể phối hợp súng máy hạng nặng hoặc là vô hậu tọa lực pháo vũ khí bản thân liền có thể làm làm một vũ khí sử dụng a Nghe vậy, chung quanh cán bộ không khỏi nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù phi cơ trực thăng tốc độ lại so với máy bay vận tải chậm một chút, nhưng chúng ta có thể áp dụng máy bay trực thăng trước tiên bay sách lược để bọn hắn đồng thời đến. Triệu Kính Bình nói bổ sung: "Chú, trực ngũ cải lớn nhất tốc độ phi hành là mỗi giờ 210 km, vẫn năm lớn nhất tốc độ phi hành vì mỗi giờ 250 km không sai. Ta cuối cùng tổng kết đạo, hơn nữa ta cho rằng bộ đội trên trời hạ xuống không chỉ có muốn gia nhập máy bay trực thăng, còn muốn tăng cường viện chỉnh súng cối phối hợp, như vậy thì tạo thành khoảng không, bước pháo tam quân hiệp đồng một mực hợp thành binh sĩ, mà không lại là biết nhảy dù bộ binh." Chưa xong con tiếp. 735 chương 139, phá vỡ bộ đội nhảy dù cải cách huấn luyện tiếp lấy liền khẩn la mật cổ triển khai. Huấn luyện như thế đối với hợp thành doanh tới nói cũng không có bao nhiêu độ khó. Nguyên nhân là cái này, bộ đội nhảy dù cải cách huấn luyện kỳ thực cũng chính là một loại hợp thành huấn luyện. Chỉ bất quá loại này hợp thành huấn luyện là một loại có hạn chế hợp thành huấn luyện. Hắn hạn chế chính là ở 6. Dĩ vãng hợp thành huấn luyện chúng ta có thể sử dụng xe tăng, trang giáp xa cái này trang bị nặng, ô tô, cắt phổ xa cùng bên cạnh ba vành thì càng không cần nói. Nhưng mà đối với bộ đội nhảy dù hợp thành huấn luyện, lại bởi vì nhảy dù kỹ thuật hạn chế cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. xe tăng, trang giáp xa cùng với ô tô những vật này chúng ta cái này thời đại là không có cách nào tiến hành nhảy dù. Ta nhớ mang máng quân ta bộ đội trên trời hạ xuống nắm giữ nhảy dù những thứ này trang bị nặng kỹ thuật vẫn là tại 2.000 năm về sau. Theo lý thuyết ít nhất còn phải qua 20 năm tả hữu chúng ta mới có kỹ thuật như vậy. Thế là đối với vấn đề này ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với các phổ xa cùng bên cạnh ba vành chúng ta ngược lại là có biện pháp lấy tới chiến trường, dùng máy bay trực thăng chuyên trở đi. Chỉ bất quá bên cạnh ba vành cùng cắt phổ xa so ra cái kia thực dụng tỷ lệ đơn giản liền không có cách nào so. các phổ xa không chỉ có ngồi nhiều người. còn có thể trợ giúp lính dù vận chuyển đạn dược. Tiếp tế, thậm chí còn có thể trang bị thêm súng máy cao dạng hoặc là vô hậu tọa lực pháo trở thành một loại vũ trang đột kích xe. Mà bên cạnh ba về đâu, chở khách ba người còn kém không nhiều lắm. Hơn nữa chỉ có thể trên kệ lưỡi một cái súng máy hạng nhẹ, lại đồng dạng cần một trận máy bay trực thăng chuyên chở. Cho nên không nghi ngờ chút nào, chúng ta liền kiên định lựa chọn cắt phổ xa xem như lính dù phụ trợ công cụ. Theo lý thuyết, bộ đội nhảy dù cải cách huấn luyện kỳ thực là đem chúng ta trước kia hợp thành huấn luyện tại trang bị bên trên cắt giảm đi một chút. Từ lúc đầu bước thản pháo. Máy bay trực thăng mấy cái này phương diện hiệp đồng đội thành bước, cắt phổ xa, pháo, phi cơ trực thăng hiệp đồng. Bất quá phương diện quân sự đồ vật hướng về chính là như vậy, chỉ là một nho nhỏ cải biến hắn chiến thuận chờ đều sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn, cũng chính là chúng ta thường thường nói tới rút dây động rừng. Cũng chỉ như chúng ta bây giờ đem xe tăng cho đội thành cắt phổ xa 6. Xe tăng là bộ chiến tri vương. Nó có thể làm bộ binh cung cấp rất mạnh phòng ngự cùng hỏa lực, mà cắt phổ xa thì cơ hồ liền không có năng lực phòng ngự. Tuy tiện nhường súng máy thậm chí là A 47 bắn phá một hồi chỉ sợ liền muốn xảy ra vấn đề không động được. Cái này khiến chúng ta toàn bộ hiệp đồng chiến thuật đều phải tiến hành đại đổi. Tỷ như Di Vang đang cùng xe tăng hiệp đồng thời điểm chính là bước thản ở giữa lẫn nhau lấy thừa bù thiếu. Bộ binh vì xe tăng cung cấp tin tức vì đó chỉ dẫn mục tiêu. Xe tăng vì bộ binh cung cấp hỏa lực cùng nhiệm hộ. Mà bây giờ cùng cắt phổ xa hiệp đồng đâu? Nếu như là trên đường tao nội nhân, cái kia các chiến sĩ phải làm chuyện thứ nhất chính là xuống xe phân tán. Bởi vì, chờ đây đạn dược cùng binh lính cắt phổ xa, không thể nghi ngờ lại là địch nhân súng máy, súng máy cao xạ hoặc là hỏa pháo tốt nhất mục tiêu. Bất quá đây hết hệ cũng khó khăn không ngã hợp thành danh Các chiến sĩ đều có kinh nghiệm đi. phải nói có kinh nghiệm không chỉ là các chiến sĩ còn có bộ tham mưu cùng với các bộ phân các cán bộ lâu dài tất cả binh chủng hợp thành huấn luyện khiến cho bọn hắn biết do phải căn cứ các phổ xa tính năng tới quyết định tại đủ loại đột phát tình huống phát sinh lúc nên xử lý như thế nào đương nhiên tới đồng bộ chiến thuật cũng không phải chiến sĩ hoặc các cán bộ vô hót một cái nghĩ ra được liền quyết định mà là tại bộ tham mưu dưới sự chỉ đạo thông qua đối kháng diễn tập một lần lại một lần nghiệm chứng cuối cùng mới quyết định xuống chúng ta phải đối mặt là chân thật chiến trường điểm này cũng đủ để cho chúng ta nghiêm túc cẩn thận đối đãi chúng chi chúng ta hợp thành doanh nghiên cứu ra được chiến thuật, tương lai rất có thể còn muốn tại toàn quân tiến hành mở rộng, này liền càng là khiến cho chúng ta không dám sơ ý để ý cân nhắc đến đây là nhằm vào bộ đội trên trời hạ xuống cải cách, đồng thời cũng là vì phát hiện càng nhiều vấn đề hơn để giải quyết những vấn đề này. Nguyên bản làm chúng ta huấn luyện viên trên xuống liền cũng bị đặt vào đến loại này cải cách trong khi huấn luyện tới. nay liền làm cho trần thắng đức thủ hạ chính là đại đội này vội vàng đắc bất có thể mở nộp Bọn hắn đầu tiên cần phải làm là thay đổi trang phục mốt thức xuống trường Loại này súng trường đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói đã là lạc hậu thậm chí ngay từ đầu còn lọt vào các chiến sĩ ngăn chặn súng trường, đối với Trần Thắng Đức đám người nhưng là thuộc về công nghệ cao một dạng kiểu mới vũ khí. Giống như Trần Thắng Đức nói, Dương doanh trưởng, sớm biết cũng không để cho chúng ta biết còn có thương này. Ngươi nhìn, hiện tại chiến sĩ nhóm dùng đến thương này, người người đều yêu thích không buông tay, cái này có một ngày chúng ta phải về bộ đội 6. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Thắng Đức lời này mặc dù chưa hề nói rất minh bạch, nhưng ta minh bạch hắn ý tứ, cùng mươi sáu thước đội thành 81 thước đó chính là kinh hỉ, là tiến bộ. mà nếu như bọn hắn ở nơi này trong căn cứ hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ của chúng ta lại phải về bộ đội, đến lúc đó muốn đem 81 thước giao ra lấy thêm lên 56 thước, loại đau khổ này cũng không phải là ngoại nhân có khả năng hiểu. Yên tâm, ta Vũ Trần thắng Đức bả vai nói, ta đã hỏi qua thượng cấp, loại này xuống trường rất nhanh liền có thể sản xuất hàng loạt đồng thời đại lượng trang bị bộ đội, hơn nữa căn cứ tin tức không chắc chắn, thượng cấp cân nhắc đến bộ đội trên trời hạ xuống nhất là cần tăng cường hỏa lực, cho nên trước hết nhất trang bị chính là không hàng binh sĩ. Thật sự a. Nghe vậy Trần thắng Đức không khỏi vui mừng quá đỗi, hung hăng nắm tay của ta luôn miệng nói cảm ơn. Việc này ta là từ chương tư lệnh nào biết, quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, bởi vì ta phía trước đối với cái này tám mốt thức là một phen đánh giá, thế là quân công sản xuất ra đệ nhất tiểu dạng thương hắn khắp mọi mặt tính năng liền cho người hết sức hài lòng. Ở trong đó đương nhiên cũng có đối với một chút tiểu khuyết điểm tiến hành cải biến, nhưng cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Bây giờ liền đợi đến chúng ta sử dụng sau đó nếu như không có vấn đề liền tiến vào sản xuất hàng loạt. Bất quá cái này bộ đội trên trời hạ xuống vấn đề hay không vẹn vẹn chỉ là tám mốt thức, bọn hắn vẫn tồn tại rất nhiều tỷ như chiến thuật cổ xưa, cùng nó binh chủng hiệp đồng không đủ các loại vấn đề. tỷ như bảy mươi thức súng ngắm phát đến trong tay bọn họ không biết nên như thế nào phối hợp lại tỷ như chỉ có số ít mấy cái để lô pháo binh sẽ quan trắc tọa độ 6. điểm này ta cảm thấy đối với bộ đội nhảy dù tới nói là rất là trọng yếu phải biết bộ đội nhảy dù thường là xâm nhập địch hậu thi hành nhiệm vụ thường thường đều phải lâm vào địch nhân trong vòng gây, như vậy để lô pháo binh cũng rất có khả năng hy sinh mà để lô pháo binh một khi hy sinh hoặc sau khi bị thương thành viên khác sẽ không quan trắc tọa độ dẫn đạo hỏa lực vậy ta quân rất có thể là chỉ có cường đại pháo binh cũng chỉ có thể tại nơi chớ mắt ít cái này nói đến có thể để cho người ta rất khó tin tưởng bộ đội trên trời hạ xuống là một chi bộ đội tinh nhuệ hơn nữa cho tới nay cũng không có chúng từng đức đoạn huấn luyện làm sao lại những phương diện này biểu hiện không chịu được như thế nhưng thì thật điểm này cũng không kỳ quái nguyên nhân chính là quân ta từ xưa tới nay vẫn luôn chỉ trọng xem lục quân cùng tinh thần bom nguyên tử đến nỗi cái kia tất cả binh chủng hiệp đồng a thậm chí có ít cán bộ còn cho rằng chỉ cần đem xe tăng bộ binh cái gì phóng cùng nhau đi đánh trận vậy thì gọi hiệp đồng cho nên bây giờ chúng ta chính là đối với trần thắng đức chi này lính nhảy dù về mặt tư tưởng tới một hoàn toàn phá vỡ chưa xong con tiếp 736 chương 140, bộ đội trên trời hạ xuống như thế nào? Gần nhất huấn luyện công tác vẫn thuận lợi chứ? Hôm nay Trương Tư lệnh đem ta gọi tới hắn bộ tư lệnh, coi như thuận lợi. Ta gật đầu một cái, chúng ta hợp thành doanh huấn luyện còn dễ nói, cái này bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện liền phiền phức điểm. A. Nghe vậy Trương Tư lệnh liền nghi ngờ hỏi, cái này bộ đội trên trời hạ xuống không phải tới dạy các ngươi nhạy dù sao? Như thế nào ngược lại biến thành các ngươi huấn luyện lên bọn hà tới? Là như vậy. Ta hồi đáp, từ lần trước cùng bộ đội trên trời hạ xuống tiến hành một hồi diễn tập sau đó ta liền phát hiện quân ta bộ đội trên trời hạ xuống tại chiến thuật trang bị các phương diện đều có vấn đề rất lớn chúng ta hợp thành doanh nhiệm vụ chính là vì những bộ đội khác cung cấp chiến thuật chỉ đạo không phải vậy chúng ta bây giờ bắt lấy có sẵn bộ đội trên trời hạ xuống luyện một chút ở nơi này luyện quá trình bên trong liền có thể phát hiện một chút chúng ta không có cân nhắc đến vấn đề như vậy thì có thể làm cả chi bộ đội trên trời hạ xuống cung cấp tốt hơn chỉ đạo đồng thời đối với chúng ta tự mình tới nói cũng là một loại đề cao có đạo lý Chương tư lệnh đối với cái này biểu thị đồng ý cứ như vậy các ngươi cũng có thể tốt hơn giao lưu bù đắp nhau dừng một chút, trương tư lệnh lại hỏi, người đối với ta quân bộ đội trên trời hạ xuống nhìn thế nào? cái này sáu, nghe vậy ta không từ trần trừ một lúc. yên tâm nói đi, trương tư lệnh hướng ta dương lên đầu, chúng ta tham gia quân ngũ đánh giặc, chính là muốn đem vấn đề công khai quan điểm tới đàm luận. nếu là người người bao che người nhà chỉ nhặt tốt nói, vậy tương lai như thế nào trên chiến trường? là như vậy, ta nói, cái này bộ đội trên trời hạ xuống mặc dù là quân ta bộ đội tinh nhuệ, nhưng ta cảm thấy bọn họ chiến đấu lực thậm chí cũng không sánh nổi phổ thông bộ đội. đương nhiên, cái này cũng là có nguyên nhân. ân, nói một chút nguyên nhân. ta cho rằng nguyên nhân trọng yếu nhất có hai cái, ta nói, một cái là trường kỳ chịu trang bị hạn chế, phải biết bộ đội trên trời hạ xuống đều là do các bộ đội tố chất tốt cốt cán tổ kiến mà thành, sau đó còn có gia nhập vào 10 phần cường hãn 15 quân, yếu tố tố chất lại thêm chưa bao giờ gián đoạn qua huấn luyện, cái này tố chất vô luận như thế nào cũng sẽ không so những bộ đội khác phải kém. nhưng mà sáu, bộ đội trên trời hạ xuống có đặc thù tính chất, bọn hắn phần lớn thời gian là muốn thả dù xuống địch hậu tiến hành tác chiến, lại thêm quân ta dù cố cùng máy bay vận tải những thứ này tái cụ hạn chế. khiến cho bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện phần lớn thời gian đều ở xuống trường thêm pháo tối loại này sợ mùi nằm trên trình độ theo lý thuyết không có khả năng tiến hành cái gì bước thản hiệp đồng khoảng không bước hiệp đồng các loại dạng này sau một quãng thời gian liền khiến cho bộ đội trên trời hạ xuống từ từ đã biến thành một chi trang bị liền phổ thông bộ binh cũng không bằng binh sĩ cho nên cái này chiến đấu lực sẽ như thế không chịu nổi cũng sẽ không đủ là lạ ưn trương tư lệnh gật đầu một cái đó cũng không phải nói bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện không khắc khổ cũng không phải nói bọn hắn đánh đắc bất kiên quyết bất dũng dám mà là trang bị nghiêm trọng thừa hậu bọn hắn trường kỳ dùng loại này nghiêm trọng tục hậu trang bị tiến hành huấn luyện dần dần liền thành quen thuộc thậm chí đang chỉ huy bên trên cũng nhận hạn chế điều này sẽ đưa đến bọn hắn chiến đấu lực không chỉ không có để cao ngược lại lui bước đối với chương tư lệnh cái này tổng kết thế nhưng là nói đến trong lòng ta đi người là một loại động vật rất kỳ quái tại cái nào đó hoàn cảnh bên trong lốc lâu chậm rãi liền sẽ quen thuộc thành tự nhiên cái này cũng là mạnh mẫu sở dị muốn ba rời đạo lý mà bộ đội trên trời hạ xuống chính là tại loại kia quần áo nhẹ chuẩn bị hoàn cảnh bên trong lốc quá lâu một nguyên nhân khác là cái gì một nguyên nhân khác là không có đi lên chiến trường ta nói nếu như chỉ là bởi vì tại quen thuộc quần áo nhẹ chuẩn bị chiến tranh cái kia cũng không tính là gì, quân ta còn có rất nhiều binh sĩ cùng chiến sĩ cũng là cầm quốc trồng trọt, chăn heo tới, bất đồng chính là bọn hắn trải qua chiến tranh, bảy chín cái kia một trận đánh thức bọn hắn, để bọn hắn biết đạo chiến tranh không hề giống bọn hắn phía trước nghĩ đơn giản như vậy, cũng làm cho bọn hắn biết hiện đại chiến tranh đã phát triển đến rồi một cái giai đoạn mới, thật sự nếu không tăng tốc cấp bộ của mình đi thích tướng sáu, như vậy bị đào thải cũng chỉ có chúng ta, cho nên tại bảy năm sau đó, rất nhiều binh sĩ đều rút kinh nghiệm xương máu, một bên đánh trận vừa hướng không ngừng tăng cường chính mình, thay đổi chính mình, để cao mình. bao quát chúng ta cái này hợp thành doanh cũng là dạng này nhưng mà lính này dù lại bởi vì không có đi lên chiến trường, không có thể nghiệm qua chiến tranh tàn khốc cũng không có chịu đến loại này xung kích, thế là đến bây giờ còn là ở vào đóng cửa làm xe, đóng cửa lại huấn luyện trạng thái. Trương Tư lệnh biểu thị đồng ý, cùng thực tế tách rời, cùng chiến trường tách rời. Trên thực tế cái này cũng không vẹn vẹn bộ đội trên trời hạ xuống vấn đề, chúng ta toàn quân đều có, chỉ bất quá kể từ 79 năm đến nay, có tham gia qua chiến đấu binh sĩ đến bây giờ ngắn ngủi thời gian hơn hai năm, cơ hồ chính là thay đổi giống nhau. Cuối cùng ta nói, ta không biết bộ đội trên trời hạ xuống cái khác bộ phận như thế nào, nhưng từ hiện tại đại đội này xem ra, hắn các phương diện cũng không quá thích hợp tham gia chiến đấu, bằng không chỉ sợ sẽ có rất thảm trọng thương vong. Trương Tư lệnh thở dài, nói, phải đến chúng ta căn cứ chi bộ đội này đã là bộ đội trên trời hạ xuống bên trong chiến đấu lực khá mạnh một chi, bọn họ chiến đấu lực là như thế này, cái kia cái khác bộ phận lại có thể hảo đi nơi nào? Cho nên nhất định muốn gia tăng cái này bộ đội trên trời hạ xuống cải cách cường độ, cái này bộ đội trên trời hạ xuống vốn là chúng ta chú tâm chế tạo ra tới thi hành nhiệm vụ trọng đại một chi binh sĩ, không nghĩ tới hiện tại chiến đấu lực ngược lại còn không bằng biến thông bộ đội. ta minh bạch trương tư lệnh nói tới cái này nhiệm vụ trọng đại trên thực tế quân ta trước đây sở dĩ sẽ như vậy xem trọng bộ đội trên trời hạ xuống phát triển dùng tinh nhuệ tới tổ kiến có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì thu phục đài loan tính toán bộ đội trên trời hạ xuống đi máy bay vận tải hướng về bên kia vừa bay nhất phi tiếp lấy trên xuống một chút đã đến hoàn toàn không cần đến giống hải quân như thế lại cần hải chiến lại cần cướp bãi cũng chính vì như thế cho nên bộ đội trên trời hạ xuống đó là muốn cái gì có cái đó nhưng ai có thể tưởng cho tới hôm nay bộ đội trên trời hạ xuống còn có thể biến thành cái dạng này ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào đối với cái này bộ đội trên trời hạ xuống tiến hành cải cách đâu Sau đó Trương Tư lệnh vấn đạo, ta cảm thấy đây nên từ hai phương diện bắt tay vào làm. Ta nói, một mặt là trang bị lên, phải mau sớm đối không hàng bộ đội trang bị tiến hành đổi mới, nhất là máy bay vận tải cùng dù cô phương diện, đương nhiên đơn binh trang bị cùng trang bị nặng cũng rất trọng yếu. Một mặt khác là phương diện chiến thuật, ta cho rằng bộ đội trên trời hạ xuống bởi vì tính đặc thù, cũng chính là thường thường phải thâm nhập địch hậu thi hành nhiệm vụ, cái quyết định này bọn hắn thường thường sẽ bị địch nhân vây quanh mà trở thành một mình. Làm một chi một mình, nếu như không có binh chủng khác phối hợp là rất khó tiến hành tác chiến. Nói đơn giản, Bộ đội trên trời hạ xuống càng hẳn là hướng về hợp thành doanh cái phương hướng này phát triển. Theo lý thuyết chi này một mình phải có mình khoảng không, bước pháo sức mạnh. Nếu có thể mà nói còn muốn có bọc thép sức mạnh, mà bộ đội trên trời hạ xuống các bộ phần nên thông thạo tất cả binh chủng hiệp đồng. Chỉ có dạng này mới có biện pháp tại địch hậu sinh tồn đồng thời thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không rất có thể ngay cả có đi không về. Nô no, có đạo lý. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, hướng về hợp thành doanh phương hướng phát triển. Điều này cùng ta ý nghĩa phải không lưu mà hợp. Chỉ bất quá sáu. Nên phải ai đi đối với cái này bộ đội trên trời hạ xuống tiến hành cải cách cho phải đây. nghe vậy ta không từ một sững sở, tiếp lấy rất nhanh liền ý thức trương tư lệnh đây là cho ta giải bấy lâu sáu. Ta còn thực xứng nốc, chương tư lệnh liền tại đây cái căn cứ bên trong, hơn nữa còn có quan sát viên vừa thật theo dõi chúng ta hợp thành doanh huấn luyện, hắn như thế nào lại không biết chúng ta hợp thành doanh cùng bộ đội trên trời hạ xuống huấn luyện tiến trình. Chỉ bất quá hắn mục đích hôm nay lại cũng không ở đây, mà là phải cho ta an bài một cái nhiệm vụ mới, đó chính là đi cải cách bộ đội trên trời hạ xuống. Nhìn ta sát mặt trương tư lệnh không khỏi cười lên ha hả được rồi, ta liền không lại vòng vo với ngươi. Ta dự định để các ngươi hợp thành doanh đi bộ đội trên trời hạ xuống ở lại một thời gian. Một mặt là phối hợp bộ đội trên trời hạ xuống cải cách, một phương diện khác cũng là vì sắp đến diễn tập làm chuẩn bị. Vì diễn tập làm chuẩn bị. Đối với, Trương Tư lệnh tiện tay cho ta đưa lên một điều thuốc, nói: "Ngươi biết, chúng ta làm quân mô phỏng là Tô Liên Quỷ tử, Tô Liên Quỷ tử như vậy là máy bay lại là đại pháo còn có rảnh rỗi hàng binh, có thể hoàn thành nhiệm vụ này, trừ bọn ngươi ra hợp thành doanh bên ngoài cũng chính là lính mẹ dù. Theo lý thuyết chúng ta dự định nhường hợp thành doanh cùng bộ đội trên trời hạ xuống cùng một chỗ đang diễn tập bên trong đảm nhiệm làm quân nhân vật này, đồng thời cũng là vì kiểm nghiệm phía dưới các ngươi huấn luyện thành quả. Như thế nào?" "Không có vấn đề chứ." Tư lệnh ta không từ có chút hơi khó nói đây chính là một cái quân a 6 một cái quân thì thế nào ta vẫn cái tư lệnh đâu ta ta không phải là ý tứ này sáu ta nói cái này một cái quân người chỗ nào là nói cải cách liền cải cách sáu cải cách đương nhiên không dễ dàng trương tư lệnh đánh gãy ta đạo không phải vậy còn phái ngươi đi làm gì phái các ngươi hợp thành doanh đi làm gì ta không từ nghe lời cảm tình chúng ta cái này hợp thành doanh vẫn là chuyên môn xử lý nan đề ngươi yên tâm sau đó trương tư lệnh lại an ủi ta đạo cái này kỳ thực không chỉ là ta ý tứ càng là bộ đội trên trời hạ xuống yêu cầu Bộ đội trên trời hạ xuống yêu cầu. Đối với, Trương Tư lệnh gật đầu nói, các người đối với Trần Thắng Đức vấn luyện cùng với cải cách phương án, đã từ Trần Thắng Đức báo cáo hướng bộ đội trên trời hạ xuống báo cáo. Bộ đội trên trời hạ xuống hứa quân trưởng dùng tên giả là một cái rất chú trọng chiến đấu lực phát triển người, tại các ngươi phía trước hắn liền ý thức được bộ đội trên trời hạ xuống vấn đề đồng thời hy vọng bắt tay tiến hành cải cách, tỉ như nhường bộ đội trên trời hạ xuống cùng tham chiến qua bộ binh tiến hành giao lưu các loại, hy vọng tịch này đạt đến để thằng chiến đấu lực mục đích, chỉ là hiệu quả cũng không rõ ràng, bộ đội trên trời hạ xuống rất nhiều cán bộ tựa hồ bị trước kia những Cái kia chiến thuật tư tưởng cho khung ở lúc này vừa nghe nói các ngươi hợp thành doanh đối với bộ đội nhảy dù đưa ra to gan như vậy cải cách cùng huấn luyện, thế là liền liên hệ với ta, lực mời các ngươi hợp thành doanh đến bộ đội trên trời hạ xuống đi huấn luyện chỉ đạo. Ta tưởng tượng cái này cũng là chuyện tốt. Trương Tư lệnh nói tiếp đi, một phương diện có thể tăng tốc binh sĩ cải cách bước chân, đối với các ngươi hợp thành doanh tới nói cũng chỉ là đổi chỗ khác huấn luyện mà thôi. Một phương diện khác, cả, lại có thể càng sâu các ngươi cùng bộ đội trên trời hạ xuống liên hệ, đi tới diễn tập trên sân cùng là làm quân thời điểm cũng sẽ không như vậy lạ lẫm đi. a nghe vậy ta đây mới biết được cái phiền toái này vẫn là chính chúng ta cho ra. đây thật là ứng súng bắn chim đầu đàn câu châm luôn này chưa xong còn tiếp 737 chương 141 ngày thứ hai chúng ta hợp thành doanh chiến sĩ liền ngồi máy bay trực thăng máy bay vận tải bay hướng bộ đội trên trời hạ xuống căn cứ làm lính chính là như vậy không ràng buộc tùy thời trên lưng trang bị liền có thể rời đi thậm chí có thể nói có một ngày đột nhiên từ nơi này trên đội biến mất cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ quan tâm lần này chúng ta hợp thành doanh có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng chiến thuật liên đặc công liên đánh út liền còn có kia cái gì ép pháo liền xe tăng liền các loại giống như dọn nhà lớn một dạng tất cả đều hướng về bộ đội trên trời hạ xuống căn cứ phương hướng rời Đương nhiên, bởi vì xe tăng liền, pháo binh doanh cùng công binh liên mấy cái binh chủng tính đặc thù 6. Những thứ này binh chủng đều có trang bị nặng đi, hơn nữa số lượng còn không ít, muốn dùng máy bay vận tải đem những này trang bị trở đi vẫn là chuyện rất phiền phức. Lúc đầu bộ đội trên trời hạ xuống phương diện người còn nói cho chúng ta biết chỉ cần người đến là được rồi, trang bị phương diện vấn đề bọn hắn sẽ giải quyết. Nhưng nghĩ nghĩ, ta đã cảm thấy vẫn là chính chúng ta mang theo trang bị đi qua tốt hơn, nguyên nhân là hợp thành doanh có chút trang bị tỉ như T-62, còn có hàng xô viết trang giáp xa chờ. Những đồ chơi này cũng không phải bộ đội trên trời hạ xuống có thể tìm ra được. Mặc dù bộ đội trên trời hạ xuống ở trong bộ đội có thể nói là thiên chi tiêu tử muốn cái gì trang bị lên cấp đều sẽ tận lực thỏa mãn bọn hắn. Lại thêm dùng đã quen trang bị của mình cũng tương đối tay quen, cho nên binh sĩ liền chia hai cái bộ phận cũng chính là phân biệt từ lục địa cùng trên không hướng bộ đội trên trời hạ xuống căn cứ tiến vào. Ta và ta doanh bộ là nhóm đầu tiên đạt tới bộ đội trên trời hạ xuống. Chúng ta những thứ này chỉ huy cơ quan muốn trước một bước đến xem tình huống, sau đó mới an bài xong ngón tay nhập lại vung những bộ đội khác lần lượt tiến vào chiếm giữ. bởi vì chúng ta đến trên xuống căn cứ lúc là ở ban đêm, cho nên ở trên máy bay ta cũng không có phát hiện phía dưới sân bay có cái gì khác biệt. thẳng đến ta đi ra máy bay lúc mới bị chàng diện kia tình cảnh kia làm cho sợ hết hồn sáu. bên ngoài sớm đã chỉnh chỉnh tề tề đứng từng nhóm võ trang đầy đủ công nhân, gặp ta đi ra thời điểm theo một tiếng khẩu lệnh, những chiến sĩ kia liền bám một tiếng hướng chúng ta chào kiểu quân đội một cái. Dương Doanh Trường, lúc này một cái cán bộ kỳ cựu nhiệt tình đi tới cùng ta nắm tay đạo, hoan nghênh hoan nghênh. các đồng chí đường xa mà đến thực sự là khổ cực. Dương Doanh Trường, Trần Thắng Đức ở một bên giới thiệu nói, đây là chúng ta hứa quân trưởng. Ngô no. hứa quân trưởng nghe vậy ta vội vàng hướng hứa quân trường chào một cái đồng thời cảm thấy vô cùng bất ngờ ta chỉ bất quá là một cái doanh trưởng mà thôi không nghĩ tới cái này hứa quân trường vậy mà lại tự mình đến nên đón mặt mũi này cho là quá lớn hứa quân trưởng trả một cái quân lễ phía sau cũng có chút ngượng ngùng nắm chặt tay của ta nói dương doanh trưởng đầu tiên ta cần hướng ngươi bồi cái tội tại các ngươi yêu cầu chúng ta binh sĩ phối hợp lúc huấn luyện sáu nói thật ta đây cái quân trưởng cũng không phải rất tình nguyện cái này khiến chúng ta toàn quân trên dưới đều có một loại tiêu cực tư tưởng sáu quân trưởng quá khách khí ta vội vàng trả lời đây chẳng qua là một kiện việc nhỏ. hơn nữa đều đi qua bây giờ chúng ta giữa lẫn nhau hợp tác rất khá ải đây cũng không phải là việc nhỏ hứa quân trường hồi đáp sớm biết các ngươi là dạng này huấn luyện vậy ta sớm cũng phải đem binh cho các ngươi đưa qua mới đúng nơi nào còn dám chờ các ngươi tới mớn ta đây là hối hận phát điên dỗ một tiếng chung quanh cán bộ đều nợ nụ cười bất quá cũng may bây giờ cũng không muộn. hứa quân trường lần nữa nắm tay của ta đạo cảm tạ đến của các ngươi hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ đem cái này bộ đội trên trời hạ xuống cho đổi ra điểm bộ dắm tới ta đối với ngươi có lòng tin là ta vội vàng ngỡn một cái thân binh sĩ rất nhanh liền được an bài tiến vào túc xá của mình cũng không biết là đối với ta đặc biệt ưu đãi vẫn là bộ đội trên trời hạ xuống bản thân liền điều kiện tốt ta ký túc xá tận lực vẫn có hai cái gian phòng phòng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chúng ta làm lính nhiều một gian phòng thiếu một gian phòng kỳ thực không có khác nhau rất lớn một cái là bởi vì phần lớn thời gian đều ở đây sân huấn luyện trở về ký túc xá chỉ bất quá chính là ngủ mở giấc thậm chí chỉ cần một cái giường cũng liền không sai biệt lắm lần này di chuyển quân đội bộ đội trên trời hạ xuống đối với chúng ta hợp thành doanh tới nói cũng không có cảm giác đặc biệt gì chúng ta tại chiến trên sân đội chỗ sớm đã thành thói quen đi. ngược lại là trần thắng đức cực kỳ thủ hạ trở nên có chút hưng phấn lên thỉnh thoảng tại chiến sĩ của chúng ta bên cạnh giải thích cái này giải thích kia có thậm chí còn nhiệt tình mang theo các chiến sĩ đi làm quen địa hình dương doanh trưởng ngay tại ta ở dưới ngọn đèn đánh giá mình nhà mới thời điểm hứa quân trường lại đi lên phía trước vấn đạo đối với chúng ta an bài còn hài lòng a báo cáo quân trưởng. rất hài lòng ta vội vàng ngỡn một cái thân hồi đáp cảm tạ quân trưởng an bài không cần khách khí như thế hứa quân trường một bên ra hiệu ta ngồi xuống vừa chỉ hắn mang vào một cái cán bộ giới thiệu nói vị này là lý tham mưu là của ta trợ thủ đắc lực bởi vì ta trong quân bộ còn có rất nhiều chuyện vụ cho nên không có cách nào đổi tiếp các ngươi huấn luyện chung. có gì cần hoặc là ý kiến ngươi cùng lý tham như liên hệ là được rồi hoặc cũng có thể tới tìm ta ta tùy thời xin lợi là đây là ngô đoàn trưởng hứa quân trưởng lại hướng một tên khác cán bộ dương lên đầu nói ta là dạng này tính toán sáu từ ngày mai trở đi các ngươi hợp thành doanh liền làm vì cơ cấu huấn luyện huấn luyện trước chúng ta một đoàn dương doanh trường ngươi xem như thế nào nghĩ nghĩ ta liền trả lời đạo chúng ta là không có vấn đề gì chỉ là không biết cầm một cái như vậy đoàn tới vẫn có thể hay không phù hợp người đây là ý gì? nô đoàn trưởng bị ta đây sao nói chuyện lập tức liền có chút mất hứng. người đây là xem thường chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống đúng không sáu? lão nô. hứa quân trưởng hướng cái tiếng nô đoàn trưởng vừa trừng mắt, liền để cái tiếng nô đoàn trưởng cứng rắn đem lời còn lại nuốt trở về. ta không có xem thường bộ đội trên trời hạ xuống ý tứ. ta giải thích nói, chỉ ta biết, trước mắt bộ đội trên trời hạ xuống tuyệt đại đa số huấn luyện cũng là bộ binh khoa mục huấn luyện, không biết có phải hay không là dạng này. đúng là như thế. hứa quân trưởng gật đầu một cái, ngoại trừ bộ binh khoa mục huấn luyện bên ngoài chính là nhảy dù huấn luyện. đây chính là ta muốn nói. ta nói. chúng ta huấn luyện phương hướng là đem lính nhảy dù cho chế tạo thành một chi hoặc không bước pháo hiệp đồng một chi binh sĩ cho nên tham gia huấn nhân viên không phải là một đoàn mà là bay hành viên bộ binh pháo binh tài xế thậm chí công binh chờ khác biệt binh chủng tụ tập bằng không mà nói sáu chúng ta liền phải đem cái này đoàn một bộ phận bộ binh cho huấn luyện thành bay hành viên hoặc là pháo binh cái này hiển nhiên là không có, có hiệu suất hơn nữa cũng là không cần thiết a nghe vậy hứa quân trường bọn người không khỏi gật đầu một cái là chúng ta không có suy nghĩ kỹ càng nghĩ nghĩ hứa quân trường liền nói như vậy đi cần cái nào binh chủng cần bao nhiêu người Dương Doanh trưởng, ngươi cứ việc cùng Lý Tham lưu nói, cùng lắm thì chúng ta liền từ toàn quân điều nhân viên tương quan đến đây tham gia huấn. Nghe vậy ta không từ cười cười, cái này bộ đội trên trời hạ xuống nếu như phần lớn cũng là bộ binh lời nói xấu, cái này toàn quân điều tới cũng không biết có thể hay không chấp vá lên một đoàn tới đâu. 738 chương 142, danh sách sự tỉnh quả nhiên giống như ta nghĩ như thế. Ngày thứ hai làm ta cùng triệu kính bình cùng một đám tham lưu thương lượng qua sau đó, liền tạm mô phỏng một cái chương danh sách cho Hứa Quân trưởng đưa đi. Tờ đơn này căn bản là căn cứ vào chúng ta kinh nghiệm thực chiến, từ thực chiến nhu cầu cân nhắc mô phỏng xấu. kỳ thực muốn làm điểm này cũng không khó khăn chúng ta cơ bản cũng là đem bộ binh trước mắt hỏa lực phối trí làm một chút sửa chữa bây giờ phổ thông bộ binh cơ hồ cũng là đi qua chiến hỏa khảo nghiệm đi theo lý thuyết bọn hắn bây giờ hỏa lực phối trí vừa vặn là tại chiến trên sân có thể áp chế lại Việt quân hoặc cũng có thể nói là hợp lý nhất phối trí phổ thông bộ binh một cái doanh đồng dạng có 5 cái liền theo thứ tự là ba cái bước binh liên một cái pháo binh liên doanh thuộc ép pháo liền trang bị 60 mm hoặc 80 mm pháo cối cùng một cái súng máy liền sự thật chứng minh dạng này hỏa lực phối trí tại chiến chẳng cũng là tương đối hợp lý chỉ là bởi vì bộ đội trên trời hạ xuống bởi vì dù cố cùng cơ động nguyên nhân đem pháo binh liên cùng súng máy liền đều đổi thành sắp xếp thế là hỏa lực này liền thông thường bộ binh cũng không bằng ta và triệu kính bình chờ tham mưu sau khi thương lượng đã cảm thấy bộ đội trên trời hạ xuống hỏa lực này không chỉ có không thể so sánh phổ thông bộ binh yếu còn muốn so phổ thông bộ binh mạnh lại thêm phía trước nói qua trang bị cùng người phân ly nhảy dù phương pháp cũng đích xác hữu hiệu sáu điểm này là đi qua trần thắng đức cái này một đám lao lính dù nghiệm chứng đang nhảy dù phương diện bọn họ là chuyên gia cho nên thượng hạ này cùng cái này kiểu mới nhảy dù phương pháp cũng chỉ có thể từ bọn hắn tới khiêu chiến. vì thế trần thắng đức thủ hạ còn có mấy cái binh sĩ bị thương nhẹ, bị thương nguyên nhân là khiêu chiến bất tận. bọn hắn tại biết cái này chủng phương pháp có thể tới một mức độ nào đó vượt qua dù cố chịu tải lực không đủ tăng thêm mang trang bị thời điểm, liền sẽ không ngừng khiêu chiến mới hạn mức cao nhất. cuối cùng tại mấy danh chiến sĩ bởi vì chạm đất lực trùng kích quá lớn mà thụ chút vết thương nhẹ phía sau, cuối cùng xác định cái này chủng phương pháp có thể để cho mỗi danh chiến sĩ mang nhiều năm đến bảy kg trang bị. Hơn nữa mang theo những trang bị này tiến hành nhảy dù vẫn còn an toàn. Theo lý thuyết cây dù cỡ lớn nhất chịu tải lực cho kéo lên mấy kg, cũng đừng nhìn năm đến 7 kg chỉ là một không đáng kể con số. Đây nếu là một cái liên đội hơn 100 người mỗi người đều nhiều hơn mang năm mang 7 kg, vậy coi như là 6, 700 kg đạn dược hoặc là trang bị, cái này không thể nghi ngờ sẽ ở ở mức độ rất lớn bên trên phát triển bộ đội trên trời hạ xuống đối với trang bị nặng nhu cầu. Một phương diện khác cũng là bởi vì chúng ta muốn chế tạo là một chi có máy bay trực thăng cùng xe dịp phối hợp lính dù, máy bay trực thăng có thể làm bộ đội trên trời hạ xuống bổ sung một chút trang bị nặng. Điểm này máy bay trực thăng có thể so sánh máy bay vận tải muốn dễ dàng hơn. Máy bay vận tải nếu như muốn vì lính nhảy dù bổ sung trang bị hoặc là đạn dược lời nói liền muốn nhảy dù, hơn nữa nhảy dù còn chưa nhất định có thể ném đến mục tiêu vị trí, gió này thổi nói không chừng đều trôi đến địch nhân bên kia đi. Mà máy bay trực thăng nhưng là trực tiếp tầng trời thấp treo tiến đường, xe dịp không chỉ có thể tăng thêm bộ đội trên trời hạ xuống hỏa lực lại có thể trợ giúp binh sĩ vận chuyển đạn dược, thế là bộ đội trên trời hạ xuống hỏa lực tự nhiên là có thể có đề cao đến bộ binh trình độ. Nhưng chúng ta cũng biết vẹn vẹn chỉ là đề cao đến bộ binh trình độ vẫn là còn thiếu rất nhiều. một mặt là bởi vì kiểu mới dù nhạy đã có tin tức đây là từ lý lệ tin tức bên kia chuyển đến nước mỹ phương diện đã đồng ý quân ta cung cấp đời thứ hai lính dù dù tư liệu liên quan tới điểm này triệu kính bình ý nghĩ là của chúng ta lính dù dù thực sự quá lạc hậu sáu dòng dã rơi ở phía sau nước mỹ lao hai đời cho nên nước mỹ lao căn bản là đối với chúng ta lính dù không có cảnh giác tùy tiện nhắc tới cung cấp một chút đã là bị bọn hắn đào thải tài liệu cho chúng ta dạng này cũng không cần lo lắng bị chúng ta bắt kịp lại có thể làm qua thuận nước dòng thuyền thể hiện ra mỹ hoa hợp tác đối với chúng ta mà nói cái này dĩ nhiên vẫn có lợi vô hại cũng chính bởi vì tương lai không lâu liền sẽ trang bị mới dù cỗ sáu trang bị mới dù cỗ cũng liền mang ý nghĩa dù nhảy chịu tại lực sẽ thêm một bước đề cao cũng chính là chúng ta có thể mang càng nhiều trang bị từ một điểm này cân nhắc chúng ta cũng cần phải vì bộ đội trên trời hạ xuống trang bị càng nhiều trang bị nặng dạng này một ngày kia mới dù cỗ phục dịch sau đó chúng ta cũng không không có chuẩn bị một mặt khác là bộ đội trên trời hạ xuống cùng phổ thông bộ binh khác biệt thật sâu vào địch hậu nhiệm vụ tính chất quyết định lính dù khắp mọi mặt trang bị nhất thiết phải hoàn thiện bằng không tại chiến trường cũng rất có thể sẽ bởi vì tồn tại nhược điểm mà thiệt thòi lớn Tỷ như coi như bộ đội trên trời hạ xuống hỏa lực cường thịnh trở lại tố chất cho dù tốt, nhưng không có thích hợp chống tăng, phản trang giáp vũ khí mà bị địch nhân để đánh. Hoặc bởi vì không có sơn y mà khắp nơi bị quản chế các loại. Thế là chúng ta liền đem bộ đội trên trời hạ xuống một cái doanh cho phối trí thành hai cái bức binh liên, một cái đánh nút liền, một cái pháo binh liên trang bị 60 pháo cùng 82 pháo, một cái súng máy liền ngoại trừ trang bị súng máy hạng nặng cùng súng máy cao xạ bên ngoài, còn trang bị hùng kiếm 73 tên lửa chống tăng, mà tới phối hợp chính là 6 chiếc máy bay trực thăng. sở dĩ là 6 chiếc máy bay trực thăng là bởi vì chúng ta lúc trước trong khi huấn luyện cho ra trực ngũ cải thích hợp mỗi ba cái làm một tổ cái này 6 chiếc máy bay trực thăng mua giá đều chuyên trở lấy một chiếc bắc kinh cắt phổ cũng chính là có 6 chiếc bắc kinh cắt phổ xem như bộ binh phụ trợ phương tiện chuyên trở hơn nữa những thứ này cắt phổ bên trên còn trang bị thêm 820, súng máy cao xạ chở 100 mm 120 mm pháo tới chờ bộ đội trên trời hạ xuống cần trang bị nặng bởi như vậy vấn đề tiểu ra hiện 6. muốn tổ kiến dạng này một đoạn cái này thông thường bộ binh còn dễ nói bộ đội trên trời hạ xuống bên trong có số lớn bộ binh bất qua kỳ thực điểm này cũng không tốt nói bởi vì chúng ta cần có bộ binh, cũng là loại kia có thể vì pháo binh báo tọa độ bộ binh. Tại đánh út liền điểm này thì có khó khăn, đó cũng không phải nói súng ngắm không đủ. Trên thực tế lúc này quân ta 79 thức súng ngắm cũng chính là Sverr hàng nhái đã tiến vào đại lượng sản xuất, mặc dù vừa mới bắt đầu sản xuất hàng loạt số lượng còn không phải rất nhiều. Nhưng muốn trang bị một đoàn còn lại là được xưng là thiên tri tiêu tử lính nhảy dù một điểm kia cũng không khó khăn. Khó thì khó ở nơi này có thể trở thành tay súng bắn tỉa chiến sĩ lại không nhiều. Tiếp đó còn cần một nhóm sẽ sử dụng hồng kiếm 73 tên lửa chống tăng nhân tài, phải biết hồng kiếm 73 thế nhưng là đội thứ nhất tên lửa chống tăng sáu. Trang bị cái đồ chơi này đặc điểm chính là như vậy, càng cao cấp đồ vật hắn cần hàm lượng kỹ thuật lại càng ít. Chính như chúng ta trong cuộc sống máy chụp ảnh, lại dùng tới trước kia những cái kia kiểu cũ máy chụp ảnh cái kia cơ bản đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Theo tiến bộ khoa học kỹ thuật cùng máy chụp hình đổi mới, đến bây giờ đã đã biến thành người người đều biết dùng máy ảnh tự động. Tên lửa chống tăng cũng là dạng này, theo lý thuyết muốn thông thạo nắm giữ cái này Hồng Kiếm 73 cũng không dễ dàng. Cái đồ chơi này nếu là phóng tới nhân viên bình thường trong cơ bản liền có thể nói là lãng phí. Khó khăn nhất vẫn còn cần một nhóm máy bay trực thăng bay hành viên 6. cái này bộ đội trên trời hạ xuống dùng máy bay phần lớn cũng là vận năm vận 6 dạng này máy bay vận tải thuận tiện nhạy dù không phải đến nỗi máy bay trực thăng a cái kia cũng có bất quá chỉ có chút ít vài khung phân phối cho bệnh viện dã chiến vận chuyển người bị thương thế là chúng ta cái này danh sách như thế vừa mở lý tham Nhu liền trợn tròn mắt dương doanh trưởng lý tham Nhu nói việc này binh các ngươi là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thế nhưng là cái này sợ nịp tở máy bay viên tên lửa chống tăng xạ thủ sáu chúng ta binh sĩ không có nhiều như thế à chính là đem toàn bộ quân mấy người này mới tập trung lại chỉ sợ cũng góp không được một mà cần đối với cái này một điểm ta là sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng nghĩ tốt trả lời thế nào, thế là liền hướng Lý Tham Nhu Dương lên đầu nói, bộ đội trên trời hạ xuống góp chưa đủ lời nói, có thể từ chỗ khác binh sĩ đều đi. bộ đội trên trời hạ xuống không phải liền là các bộ đội tố chất tốt binh đều tới xây dựng sao? cái này sáu. Lý Tham Nhu không khỏi khuôn mặt khó xử, nhưng vẫn là không nói gì thêm liền gật đầu đem cái này tình huống hướng hứa quân trưởng hồi báo. về sau cách một thời gian thật dài cũng không có hồi âm, ta vẫn buồn mực, muốn làm những thứ này đối với bộ đội trên trời hạ xuống tới nói cũng không phải việc khó gì à? chẳng lẽ là thượng cấp không đồng ý điều? lại có lẽ là những bộ đội khác cũng không có mấy người này mới bất quá suy nghĩ một chút lại không đến mức quân ta hơn mấy trăm vạn binh đâu hơn nữa lúc này lại là ở vào giải trừ quân bị giai đoạn vậy thì đem những cái kia giải trừ quân bị phía sau binh sĩ lưu lại tinh anh điều tới không phải liền có thể về sau ta mới biết được mình là đem sự tình nghĩ đến đơn giản nguyên nhân chân chính không ở chỗ không có mấy người này mới mà ở tại bộ đội trên trời hạ xuống vài ngày sau hứa quân trưởng mới cho ta biết đến hắn quân bộ đi một chuyến ta biết đây nhất định là vì huấn luyện đoàn xây dựng chuyện thế là kêu lên triệu kính bình liên lụy xe dịp liền hướng quân bộ đội vừa đi vào quân bộ phòng họp cũng cảm giác được bên trong không khí khác thường sáu kỳ thực mấy ngày nay toàn bộ trại lính bầu không khí cũng không giống nhau bộ đội trên trời hạ xuống đối với chúng ta đã không có gì vãng nhiệt huyết thay vào đó là chúng ta trong mắt bọn hắn còn có thể nhìn ra phẫn hận đối với cái này một điểm ta có chút không hiểu chúng ta đây là tới hiệp trợ bọn hắn huấn luyện không phải hận chúng ta làm gì chính là bởi vì nghĩ như vậy cho nên ta cũng không muốn đi qua hỏi thăm cứu tận chỉ cho là là của mình ảo giác thế nhưng là lại đi tiến phòng họp nhìn thấy tất cả cán bộ trường ánh mắt của chúng ta thời điểm ta mới ý thức tới đây không phải ảo giác bộ đội trên trời hạ xuống cán bộ hận chúng ta hơn nữa còn là rất phổ biến chỉ bất quá ta vẫn không biết bọn hắn vì cái gì đối với chúng ta có hận ý dương doanh trường ngồi hứa quân trưởng đồng dạng cũng là sách mặt giống như là có một khó xử lựa chọn muốn quyết định dương doanh trường chờ chúng ta ngồi xuống sau đó lý tham Nhưu liền cầm lấy ta liệt ra danh sách nói người liệt ra cái này danh sách chúng ta cũng nghiêm túc làm nghiên cứu và thảo luận phương pháp huấn luyện rất mới lạ nhưng thi hành đứng lên lại có khó khăn a khó khăn gì ta hỏi lúc này ta đã ẩn ẩn cảm thấy là tờ danh sách này xảy ra vấn đề nhưng ta vẫn có chút không giải thích được một chương danh sách làm sao sẽ để cho bộ đội trên trời hạ xuống đối với chúng ta thái độ xuất hiện lớn như vậy chuyển biến là như vậy Lý Tham Nhu nói tờ danh sách này có thật nhiều binh chủng cũng là chúng ta bộ đội trên trời hạ xuống không cách nào cung cấp cũng chính là sáu nói Lý Tham Nhu lần nữa nhìn lướt qua danh sách tiếp tục nói cũng chính là bước binh liên cùng tiểu bộ phận bắn tỉa ngay cả chúng ta có thể cung cấp chúng ta cũng nghĩ qua từ chỗ khác binh sĩ điều vào một nhóm liên quan lính nhưng mà sáu Bộ đội trên trời hạ xuống biên chế nhiều như vậy, nếu như theo ngươi cái này danh sách tới phối trí binh sĩ, thậm chí cuối cùng phát triển đến toàn quân, vậy thì mang ý nghĩa quân ta ít nhất phải có 3 phần 5 binh muốn bị cắt giảm. A, nghe vậy ta không từ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bộ đội trên trời hạ xuống chiến sĩ đối với chúng ta thái độ muốn tới cái 180 độ bước ngoặt lớn.